Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 301. Mưu đồ bí mật. Hàng phong ca ca, các ngươi thực sự phải rời thôn sao? Bên ngoài thôn Thanh Hà, nhị nha một tay lôi kéo tiêu linh, một tay giắt ống tay áo hàng phong, vẻ mặt lưu luyến không rời nói. Lý thần ở một bên chứng kiến bộ dáng của nhị nha, cảm giác có chút không tiêu, cất giọng nói. Nha đầu, ta tốt xấu gì cũng dạy đấu khí cho ngươi hơn một năm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 Diệp Hạo Thiên tuy rằng không phải là cường giả thiên giai, nhưng 3 năm qua thực lực hắn cũng đạt tới cảnh giới Đị giai bá phẩm. Thiên phú như vậy, có thể nói bản thân Diệp Hạo Thiên không tệ chút nào. Hơn nữa thân phận hắn còn là thiếu các vũ tinh hải cát, là nhân vật được trọng điểm bồi dưỡng, sử dụng các loại vũ khí cùng bí pháp từ hàng Đị giai trở lên, bởi vậy dù địch thủ trong mắt có là Đị giai đỉnh phong cũng không hề thua kém. Thế nhưng, khi hắn nhìn lên Hàn Phong lại cảm thụ được một cỗ khí tức khiến hắn cảm giác bản thân không thể địch nổi. Loại khí tức này hắn cũng đã gặp qua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 hai lão giả vẫn đứng sau lưng diệp hào thiên tùy thời hành động cũng lắc mình đi tới bên cạnh bốn người như vậy cường giả thiên giai bên phía minh khấp trồng nhát mắt tăng lên thành sáu người mà bên này hàng phong cũng chỉ có ba người cộng thêm cả bố lôi địch bị thụ thương lúc này diệp hào thiên cũng từ trong chấn động hồi tỉnh lại sau khi khôi phục tỉnh táo diệp hào thiên cũng hiểu thế cuộc trước mắt tự hồ đối với bọn họ không phải mười phần có lợi vì vậy diệp hào thiên liền lạnh giọng nói Vậy lấy bốn người bọn họ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 khi hắn buông bỏ đấu khí phòng ngự, từ đó dốc toàn lực vào một chưởng, lực lượng so với Minh Khắp phải mạnh hơn rất nhiều. Hai người vừa mới giao thủ, Minh Khắp liền cảm thấy một loại lực lượng còn muốn bá đạo hơn so với huyết sắc huyền trưởng đang truyền từ tay hắn vào trong người thể nội. Tâm trạng vốn đang kinh hãi, Minh Khắp còn chưa kịp làm ra bất luận phản ứng gì, lực lượng của huyết sắc huyền trưởng trong nháy mắt liền bị liệt liệt địa chưởng của hàng phong phá vỡ tan tành. Ngay sau đó, một cổ lực lượng mạnh mẽ không thể đối kháng thoáng cái liền điên cuồng tiến vào cơ thể Minh Khắp. Phù. Minh khắp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trở nên vặn vẹo và thống khổ. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 308. Hàng Phong phát uy. Thân hình nhanh chóng lui lại phía sau vài bước, sắc mặt Minh khắp hoảng sợ nhìn chầm chầm Hàng Phong trước mặt, thân tình một mảnh âm trầm bất định, toàn bộ cánh tay giấu trong tay bào cũng triệt để mất đi tri giác. Hiển nhiên, một kích vừa rồi của Hàng Phong đã tạo cho hắn thương tổn 10 phần nghiêm trọng.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 đấu khí cường đại xuyên thấu qua ngón tay, trong nháy mắt hình thành một thanh lợi kiếm màu trắng. Lợi kiếm màu trắng đầu tiên xuyên thấu qua cánh tay được Minh Khắp vung ra nhằm cản đòn, ngay sau đó tự như không gặp bất luận ngăn trở nào, trực tiếp xuyên thấu qua ngực Minh Khắp. Đấu khí mạnh mẽ tại cơ thể Minh Khắp bạo tạc trong nháy mắt, biển trái tim Minh Khắp thành từng mảnh vụn. Hạng Phong đứng ngay trước người Minh Khắp, chỉ thấy thân thể hắn đột nhiên chấn động co rúm lại, hai mắt trợn tròn, làm như không thể tin được tất cả mọi chuyện phát sinh trước mắt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 Huỳnh cũng tới tìm sư phụ sao? Nghe được những tiếng lục lạc vang lên, Hàn Phong lập tức quay đầu nhìn lại. Nhất thời, thân ảnh mảnh khảnh của Lâm Phỉ Vân liền rơi vào mắt Hàn Phong. Có câu thiếu nữ lớn lên biến đổi 18 lần xác thực không giả. Kỳ thực, niên kỷ của Lâm Phỉ Vân cũng sắp xỉ Hàn Phong, bất quá Hàn Phong vì ảnh hưởng của tiên thiên đấu khí nên thân thể hắn lớn lên rất nhanh, bởi vậy khiến người khác nhìn lại, vô thức quên mất tuổi tác của hắn. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả: Cao Thiệt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 Trong đầu Hàng Phong cẩn thận hồi ức lại trong chốc lát, nhưng xác thực không phát hiện ra ký ức về người này, không khỏi khẽ lắc đầu. Lúc này phía bên kia, cuộc tỷ thí của Tống Nhất Hàng và Mạnh Hùng đang dần đến hồi kết. Hàng Phong nhìn hai người giữa sân, khóe miệng khẽ mỉm cười. Ba năm không gặp, Mạnh Hùng đã tu luyện và vận dụng phách viêm chiến thiên quyết vô cùng thành thạo. Hàng Phong dám cam đoan, nếu đổi lại là hắn sử dụng mức đấu khí giống như vậy, thi triển ra phách viêm chiến thiên quyết tuyệt không có được uy lực giống như Mạnh Hùng vừa thi triển Điều này một lần nữa chứng minh Phách Viêm Chiến Thiên Quyết là tâm pháp thích hợp nhất cho Mạnh Hùng tu luyện. Trải qua thời gian ngắn quan sát, hàng phong đại thể nhìn ra thực lực hiện tại của Mạnh Hùng, nếu như toàn lực thi triển, thực lực hẳn ở mức trên dưới địa giai ngũ phẩm. Đương nhiên, đấu khí của hắn tự nhiên còn chưa chân chính đạt tới trình độ đó. Bất quá dùng thực lực hiện tại so sánh với vài vị trưởng lão Huyền Thiên Tông mà nói cũng chỉ kém hơn chút ít mà thôi. Đối với tuổi đời chưa tới 20 của Mạnh Hùng mà nói, Thực lực đã đủ sánh ngang với hàng đệ tử tinh nhuệ của tất nhiều môn phái lớn rồi Tu Vi Mạnh Hùng tuy rằng tăng trưởng rất nhanh Nhưng đã nằm hết trong dự liệu của Hàng Phong Ngược lại người Hàng Phong không nhận biết là Tống Nhất Hàng Thực lực người này bày ra không khỏi khiến cho Hàng Phong một trận kinh ngạc. Dưới công kích đấu khi bá đạo vô cùng của Mạnh Hùng Tống Nhất Hàng này dĩ nhiên còn có thể chống đỡ lâu như vậy không bại Hàng Phong thoáng quan sát Tống Nhất Hàng này một phen Phát hiện tuổi của hắn cũng không lớn Nhìn qua so với Mạnh Hùng còn muốn nhỏ hơn vài tuổi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 Nếu nàng nói như vậy thì chứng tỏ 3 năm qua Kỷ Thanh Thanh mỗi thời khắc đều ngóng trông mình có thể đi tìm nàng, gặp nàng một lần. Nghĩ vậy, Hàng Phong liền lập tức xoa đầu nhỏ của Kỷ Thanh Thanh, cười khổ nói: "Nhà đầu ngốc, mấy năm nay ca ca rất bận rộn tu luyện, ngược lại không chú ý được tới muội, về sau nếu muội thích tùy thời có thể đến tìm ca ca, ca ca cũng bất thời giờ đi băng tuyết các thăm muội." Thật vậy chăng? Nghe được Hàng Phong nói vậy, nhãn thần Kỷ Thanh Thanh cũng hé ra một đạo quang mang vui sướng, vẻ mặt hài lòng nói: "Mà lúc này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 Dù sao tiêu tấn dẫu gì cũng là chúa tể thiên tinh đế quốc Trong cảnh nội thiên tinh đế quốc liên tiếp phát sinh sự tình tông môn bị diệt Là người đứng đầu, tiêu tấn tự nhiên phải điều tra triệt để Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HT audio truyện Trường 320 vu quan giá họa Bất quá, việc này xác thực không có bất cứ quan hệ nào tới Hàn Phong Về phần sự tình tại Tinh Hải Cát Từ lúc 3 tháng trước khi Hàn Phong trở về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 Trọng tài giả tới. Một của hai. Thấy hai người đột nhiên đi tới, huyền cơ tử cũng không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, bất quá là người đứng đầu tông môn, lúc này tự nhiên hắn phải ra mặt. Tiến lên hai bước, đi tới trước hai người không xa, huyền cơ tử mỉm cười, lập tức lên tiếng nói. Không biết hai vị quan lâm huyền thiên tông ta có gì chỉ giáo? Mà lúc này, gã nam tử trong hai người, thân tình mười phần cao ngạo, hơi nhíu mày vẻ mặt lạnh nhạt nhìn huyền cơ tử và nhóm người hàng phong, ngạo mạn cất lời Ngươi là tông chủ Huyền Thiên Tông? Đúng vậy. Thấy thái độ tên nam tử kia ngạo mạn như vậy, Huyền Cơ tử cũng chỉ mỉm cười, không tính toán với hắn. Thấy Huyền Cơ tử thừa nhận, trên mặt tên này lập tức xẹt qua vẻ cười nhạt nói: "Ngươi đã là tông chủ Huyền Thiên Tông vậy ta hỏi ngươi, trong ba tháng vừa qua, tính cả Tinh Hải các là 11 tông môn bị diệt, những việc này có phải do Huyền Thiên Tông các ngươi làm?" Dứt lời, nam tử kia lại nói tiếp: "Ta khuyên các ngươi nên thành thật khai báo, trọng tài giả đối với việc này đã hiểu rõ tương tận." nếu như các ngươi muốn chống chế chỉ sợ không hay nghe được tên Nam Tử kiêu ngạo như vậy Lý Thần đứng phía sau từ lâu đã nổi giận trong lòng lập tức mở miệng cả giận nói Tiểu Hoa nhi ngươi rất được mới bao nhiêu đã dám kiêu ngạo trước mặt lão phu như vậy lớn mật ngươi là người phương nào cũng dám vũ nhục trọng tài giả như vậy người có biết ngươi làm như vậy ta có thể quy ngươi vào tội miệt thị trọng tài giả tới đó liền có quyền xử quyết ngươi Nam Tử kia lạnh giọng nói Lý Thần nghe vậy liền cười lớn một trận vẻ mặt treo tức nói tiểu tử, không những thực lực của ngươi yếu tới thương cảm ngay cả đầu óc cùng chưa phát triển đầy đủ nữa, dù cho hai người các người đều tiến lên ta chỉ cần động một đầu ngón út cũng để đập chết cả hai, ngươi còn muốn lấy cái gì sự quyết ta? lời này của lý thần nhất thời khiến tên nam tử này đỏ mặt tới mang tai, trong lòng thẹn quá hóa giận. có điều hắn tuy rằng ngạo mạn nhưng cũng không phải kẻ ngu, tự nhiên rõ ràng thực lực lý thần xa xa vượt hơn hắn, hơn nữa trưởng lão lần này phải tới đây cũng dặn dò hắn rất nhiều, làm việc phải biết thu liễm. dù sao Huyền Thiên Tông hiện tại đã không giống với thế lực nhị lưu mà có tới năm gã cường giả thiên giai, lực lượng bậc này tuy rằng trọng tài giả tùy không e ngại nhưng cũng không cần thiết chọc thêm phiền phức. Chẳng qua, gã nam tử có tên Đinh Dật trước mắt này, có lẽ ngày thường quen với cảm giác cao cao tài thượng, vừa tới Huyền Thiên Tông liền dở thói, bỏ hết ngoài tai những lời dặn dò của trưởng lão. Ngược lại là nữ tử bên cạnh, nhìn thấy đồng bạn của mình tranh cãi với Lý Thần, trong lòng tuy rằng bất mãn nhóm người Huyền Thiên Tông, nhưng cũng nhớ kỹ lời trưởng lão phân phó, vội vàng ngăn không cho Đinh Dật nói tiếp. Nàng lập tức tiến lên hai bước, chắn trước người đinh dịch, nhàn nhạt nói Xin lỗi, đồng bạn của ta nói chuyện không biết chừng mực, nhưng mục đích chúng ta tới đây đúng là vì việc này, xin tông chủ huyền thiên tông kể rõ toàn bộ sự việc Thấy thái độ nữ nhân kia có chút chuyển biến, huyền cơ tử cũng tiến lên ngăn lý thần nói tiếp, vẻ mặt ngược lại rất thản nhiên Việc này không có quan hệ gì tới huyền thiên tông ta, hai vị có thể trở về được rồi Sư tỷ, ngươi xem thái độ những người này hiển nhiên không coi trọng tài giả chúng ta trong mắt Ta phỏng chừng sự tình lần này không thoát được quan hệ với huyền thiên tông. Đinh dịch ở một bên nói. Nữ tử nghe vậy cũng hơi nhíu mày, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới thái độ huyền cơ tử lại cứng rắn như vậy, lời vừa nói ra căn bản không dành chút thể diện nào cho trọng tài giả. Tới đây, ngữ khí nàng cũng trầm xuống, lạnh giọng nói. Huyền cơ tử, ta muốn nhẹ nhàng nói chuyện với ngươi nhưng thái độ ngươi như vậy có lẽ dự định đối địch với trọng tài giả chúng ta. Chẳng qua hai người này lại quên mất một điểm có lẽ tư duy cả hai đã ăn theo lối mòn luôn coi sự cường đại của trọng tài giả là không thể nghi ngờ, cứ như vậy dần dần nuôi dưỡng thành thói tự cao tự đại trong tính cách bọn họ. Trong mắt bọn họ xem ra, tất cả mọi người nhìn thấy mình đều phải kiên trì thái độ khiêm tốn, kinh cẩn và tôn trọng với bọn họ. Loại suy nghĩ này trong mắt nhóm người Hàng Phong quả thực hết sức buồn cười. Nghe được lời vừa xong của nữ tử kia, Hàng Phong cũng nhịn không được bật cười thành tiếng. ngươi là người phương nào? Dám cười nhạo trọng tài giả chúng ta? Đinh dịch vẫn ôm ngụm oán khí trong lòng, nếu như không phải có sư tỷ ngăn cản đã sớm muốn bạo phát, lúc này lại thấy Hàng Phong cười, tự như tìm được chỗ phát tiết, không khỏi mở miệng tức giận nói. Hàng Phong chỉ khẽ lắc đầu, vừa cười vừa nói. Ta chỉ cảm thấy vì sao trọng tài giả đại danh đỉnh đỉnh, dĩ nhiên lại bồi dưỡng ra được đám người vô dụng như các ngươi. Ngươi nói cái gì? Đinh dịch lớn tiếng quát lên. Ta nói cái gì? Ngươi vẫn không rõ sao? Ta chỉ muốn nói là... Hai người các ngươi dựa vào cái gì lại dám hô to gọi nhỏ ở Huyền Thiên Tông ta? Chức trách trọng tài giả của các ngươi bất quá là bảo vệ sự cân đối giữa các phương thế lực, đầu có giống như lũ lưu manh côn đồ tới đây giễu võ dương oai như các ngươi." Hàn Phong không chút lưu tình, nói thẳng. Tuy rằng trọng tài giả thế lớn nhưng Hàn Phong cũng không sợ, hơn nữa bản hiệu trọng tài giả là nhằm bảo vệ các phương thế lực sẽ không thể tùy tiện làm sằng bậy, bằng không sẽ dẫn tới các phương thế lực bất mãn. Mà lời nói thẳng không chút lưu tình của Hàn Phong cũng khiến hai người nhất thời á khẩu không biết phản bác thế nào. Hạng Phong nói tự nhiên không sai, Trọng Tài giả tuy rằng thế lớn nhưng cũng chẳng liên quan gì tới Huyền Thiên Tông, người Huyền Thiên Tông cũng chẳng cần tỏ ra khúng núng gì với bọn họ. Cuồng vọng, Đinh Việt tự hồ bị một pha này của Hạng Phong chọc thành tức giận, nhất thời không thèm nhìn ai, lập tức triển khai thân hình bước thẳng tới Hạng Phong. Nháy mắt, Đinh Việt đã tới trước người Hạng Phong, thấy đối phương tự hồ còn không kịp phản ứng, trong mắt không khỏi hiện lên một tia cười nhạt khinh miệt, tùy tiện phát một chuẩn tới trước ngực Hạng Phong. Hắn dự định cho tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này một điểm giáo hướng. Chẳng qua, lúc bàn tay của hắn gần đụng tới Hàng Phong, trên mặt Hàng Phong lại hiện một tia cười nhạt quỷ dị. Lập tức, Hàng Phong ra sau mà đến trước, đồng dạng đánh ra một chưởng. Liệt địa chưởng Bàn tay hai người giao nhau, Hàng Phong đột nhiên bạo phát lực lượng, một kẻ vừa mới tiến vào thiên giai như đinh dịch sao có thể chống lại. Liệt địa chưởng phát ra chưởng phong trực tiếp chấn nát y phục trên người đinh dịch mà đấu khí cường đại trong nháy mắt cũng điên cuồng tiến vào trong cánh tay đinh dịch. Đinh dịch chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, ngay sau đó, một luồng lực lượng cuồng bạo vô cùng kéo tới, đinh dịch căn bản không có thời gian kịp phản ứng, thân thể đã không thể không chế bay ngược ra sau. Cũng may Hàng Phong không có dự định đối địch với trọng tài giả nên không ra tay quá mạnh. Bởi vậy đinh dịch sau khi trúng phải một chưởng của Hàng Phong cũng không bị trọng thương gì, chẳng qua bộ dáng có chút chật vật mà thôi. Nhưng chỉ như vậy, đối với một người ngày thường quen thói cao ngạo như đinh dịch mà nói đã vô cùng nhục nhã rồi. Chẳng qua, vị sư tỷ bên cạnh hắn lại có phản ứng hoàn toàn bất đồng so với Đinh Dịch, khi chứng kiến hàng Phong chỉ dùng một trường, nhìn như hời hợt lại có thể đẩy lui Đinh Dịch, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Tuy rằng lúc trước nàng từng nghe trưởng lão nhắc nhở, trong Huyền Thiên Tông có một thiếu niên thiên tài, tuổi tác chưa tới 20 nhưng thực lực đã bước vào cảnh giới Thiên giai, hơn nữa từng đơn độc đánh bại một cường giả Thiên giai tam phẩm. Trước kia nàng chỉ cho rằng trưởng lão nói với bọn họ như vậy để tránh cho bọn họ tâm sinh nhạo khí, bởi vậy nàng cũng không mấy bận tâm. Thế nhưng hiện tại nàng đã phải tin tưởng thực lực đinh dịch ra sao nàng hiểu rất rõ tuy rằng mới vừa tiến vào cảnh giới thiên giai nhưng thực lực cũng không kém hàng phong có thể một chiêu đánh bại hắn chỉ có thể nói một điều thực lực hàng phong cao hơn đinh dịch rất nhiều nghĩ tới đây ánh mắt nữ tử nhìn về phía hàng phong cũng hơi chút kỳ lạ đây là dành cho đám ngạo mạng các ngươi chút giáo huấn quay về nói cho đám trọng tài giả lần này 10 đại tông môn bị diệt không có quan hệ tới chúng ta nếu quả thực do chúng ta gây nên huyền thiên tông tự nhiên sẽ thừa nhận dù sao những tông môn này lúc trước từng vây công huyền thiên tông mặc dù ta có việc môn bọn họ cũng không có bất luận gì sai trái tự nhiên không việc gì phải che giấu hàng phong nhàn nhạt nói đối với đám trọng tài giả quen lối nhạo mạn này hàng phong biết mình phải biểu hiện một chút cường ngạnh bằng không cho đối phương biết mình e ngại chúng từ đó chúng càng không để mình vào mắt chuyện này với huyền thiên tông cực kỳ bất lợi bởi vậy hàng phong mới hành động như vậy đầu tiên là kích động đối phương một chút chọc cho đinh dịch xuất thủ trước sau đó phản kích cuối cùng mới đưa đạo lý này nói ra Nữ tử kia nghe được hàng phong nói vậy, trong lòng cũng hơi trầm ngâm, cảm thấy theo như lời hàng phong nói cũng không sai. Hơn nữa công thêm vẻ cường thế huyền thiên tông biểu hiện, nàng biết sự việc ngày hôm nay sẽ không hỏi thêm được bất cứ điều gì nữa. Lại nghĩ tới lời trưởng lão phân phó lúc trước, nàng không thể làm gì khác hơn, đành nói. Các ngươi nói vậy, ta sẽ quay về hồi bẩm rồi cho chúng trưởng lão định đoạt, hôm nay có nhiều chỗ đắc tội, xin được thứ lỗi. Nói xong, nữ tử liền kéo theo đinh dịch đang tràn ngập sát giận rời khỏi huyền thiên tông thấy hai người rời đi, bên này Huyền Cơ Tử liền thở phào nhẹ nhõm. bất quá Huyền Cơ Tử cũng lập tức lo lắng nói: hôm nay tuy rằng không phát sinh đại sự gì, nhưng ta lo lắng đám trọng tài giả này sẽ không dễ bỏ qua. danh tiếng bọn chúng dạo gần đây càng ngày càng kém, có rất nhiều chuyện khiến người ta phải oán hận. bất quá sau khi nghe Huyền Cơ Tử nói vậy, Hằng Phong lại mỉm cười nói: tông chủ không cần quá lo lắng, chính vì trọng tài giả dạo gần đây hành động độc đoán ngang ngược khiến nhiều tông môn thế gia hết sức bận mãn, chắc chắn bọn họ cũng rõ ràng tình huống của mình. Tại thời gian này bọn họ sẽ không dám treo chọc Huyền Thiên Tông. Phải biết rằng Huyền Thiên Tông hiện tại cũng không phải thế lực có thể tùy ý động tới. Bọn họ có muốn làm gì cũng cần phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Hàng Phong nói không sai. Ta vốn xem không vừa mắt đám người này. Nếu như bọn chúng đuôi mù dám chọc tới chúng ta. Đến lúc đó lão phu liền cho họ có đến không có về. Lý Thần ở phía sau lên tiếng với vẻ đầy bất chấp. Huyền cơ tử sau khi nghe vậy. Trầm ngâm một hồi cũng thấy có lý liền không nói gì thêm nữa. Những ngày sau đó. Hàng Phong mỗi thời khắc đều quan tâm tới những cử động trên đại lục, nhất là phản ứng từ trọng tài giả. Ngày đó, đinh dịch và sư tỷ bị hàng Phong hung hăng nhục nhã, bởi vậy hàng Phong cũng rất khó cam đoạn về sau những trọng tài giả có cử động gì đó hay không. Dựa theo biểu hiện của trọng tài giả trong những năm gần đâu, nếu như bọn họ thực sự muốn đối phó Huyền Thiên Tông, chỉ cần tùy tiện ghép một cái tội danh là có thể quan minh chính đại phát động tiến công. Mà trên danh nghĩa, trọng tài giả được xem như tài quyết. Bất quá, hàng Phong tự hồ đã lo lắng dư thừa. Bình Yên chờ đợi hơn một tháng, phía bên trọng tài giả tự hồ cũng không có xuất hiện bất kỳ động tĩnh gì. Theo thời gian trôi qua, sự tình lúc trước 10 đại môn phái bị diệt, tuy rằng khiến người ta nói chuyện say sưa, nhưng hiển nhiên rất nhiều người đã dần dần bỏ lại phía sau. Về phần 10 đại môn phái có phải do huyền thiên tông tiêu diệt hay không cũng không phải chuyện mọi người quá quan tâm. Qua tiếp 2 tháng Bình Yên, ngày khi nhóm người Hàn Phong cho rằng mọi việc đã trôi qua là lúc. Đột nhiên, Hàn Phong thu được tin tức, tự hồ vài đại thế lực đang định liên thủ công khai lên án Huyền Thiên Tông. Từ tin tức này có thể thấy, những thế lực tham gia lần lên án công khai này so với 10 đại tông phái bị diệt lần trước còn mạnh hơn một phần. Trong đó, tương đối khiến Hàng Phong phải cảnh giác là 5 tông môn có thực lực thuộc hàng nhất lưu trong đó, với 5 tông môn này Hàng Phong cũng có phần lý giải. Thực lực mạnh nhất trong đó chính là âm ma tông. Kỳ thực, địa minh vực lần trước bị diệt lại có mối quan hệ rất sâu xa với âm ma tông. Hoặc nói một cách trực tiếp, địa minh vực kỳ thực chính là một phân thế lực của âm ma tông, là địa phương chuyên môn cung cấp bồi dưỡng đệ tử ưu tú cho âm ma tông mà vực chủ địa minh vực cũng giống như một vị trưởng lão âm ma tông đứng ra đảm nhiệm. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực âm ma tông tuyệt không đơn giản chút nào. Chẳng qua, âm ma tông cũng giống như võ hoàng điện, hành động mười phần quỷ dị, tuy nhiên vẫn không thể đạt tới mức thần không biết quỷ không hay như võ hoàng điện. Dẫu vậy, ngoài trừ một vài tông môn có thực lực tương đối mạnh, còn lại rất ít người biết đến sự tồn tại của âm ma tông. Sở dĩ hàng phong biết được, cũng là tại kiếp trước do cơ duyên xảo hợp mới nghe tới danh hào âm ma tông. Nếu như không phải lần này nhận được tin tức, Hàng Phong hầu như cũng không còn ấn tượng gì với âm ma tông này. Chẳng qua, theo Hàng Phong biết, âm ma tông này luôn luôn hành động lặng lẽ, cũng không biết lần này trọng tài giả làm sao mời được bọn họ ra mặt. Nhưng vừa nghĩ tới thuộc hạ của mình bị diệt, dù cho âm ma tông vẫn luôn hành động lặng lẽ thế nào cũng không thể không chú ý tới. Đối với tin tức về âm ma tông, Hàng Phong cũng chỉ biết đến như vậy, còn cụ thể mạnh tới bao nhiêu hắn cũng không thể nào biết được. Hàng Phong cũng rõ ràng, trên đại lục có rất nhiều thế lực nhất lưu. Những thế lực này đều tạo cho mình một thế lực tông môn khác làm địa phương chuyên trách cung cấp vận chuyển nhân tài. Tuy vậy cũng có một số ít thế lực nhất lưu không có thế lực phụ thuộc nào. Tự nhiên, những thế lực phụ thuộc này đều là một ít tông môn có thực lực yếu nhược, vì muốn tiếp tục sinh tồn trên đại lục mới phải tìm một gốc đại thụ vững chắc để nương nhờ. Tuy rằng kể từ đó sẽ phải nỗ lực trả giá nhất định, nhưng đổi lại sẽ không bị thế lực khác chú ý chiếm đoạt. Kiếp trước, Huyền Thiên Tông cũng là do không nhìn mặt mũi một thế lực nhất lưu, thà rằng bị diệt cũng không nguyện phụ thuộc thế lực khác cuối cùng mới có thể bị tinh hải các mạnh mẽ tấn công chiếm đoạt. Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Trường 322 Nguy cơ đến từ trọng tài giả Bất quá, kiếp này do có hàng phong trợ giúp, huyền thiên tông tự nhiên không cần dựa vào bất kỳ thế lực nào. Mà ngoại trừ âm ma tông, trong năm thế lực kia còn có thần thủy tông và hư linh tông, thực lực tuy rằng không bằng tứ diệu cát nhưng cũng được coi là đại thế lực danh chấn một phương chẳng qua hai cổ thế lực này nằm ở khu tây bắc hẻo lánh ít đi lại tới cảnh nội thiên tinh đế quốc bởi vậy rất dễ khiến người ta quên lãng nhưng cũng không thể không chú ý tới thực lực bọn họ có thể xứng danh thế lực nhất lưu bọn họ tự nhiên có thực lực đủ cường đại cho chính mình vả lại những thế lực bị diệt môn lúc trước có một nửa đều là những thế lực phụ thuộc về điểm này hàng phong trước đó căn bản không biết được vẫn là do tiêu tấn mang tin tức tới nói cho hắn biết ngoài trừ năm tông môn này ra những thế lực còn lại trên cơ bản hàng phong không chú ý tới Tùy nói đối chiến giữa các tông môn, chỉnh thế lực lượng là một phần rất trọng yếu, nhưng quan trọng nhất vẫn là cường giả thiên giai. Một khi cường giả thiên giai của các tông môn đối chiến sẽ phát ra uy áp kinh người, những võ giả có thực lực thấp hơn căn bản không thể tiếp cận nửa phần, đừng nói chi là chiến đấu. Ngược lại trọng tài giả quả thật rất bản lãnh, dĩ nhiên dẫn động được nhiều thế lực nhất lưu như vậy liên thủ lại, xem ra bọn họ không hề có ý định buông tha huyền thiên tông. Trong lòng hàng phong đang lạnh lùng suy nghĩ, tuy rằng trong lòng hắn phẫn nộ nhưng hàng phong đồng dạng cũng rõ ràng dùng lực lượng hiện tại của huyền thiên tông tuy nói không kém nhưng cũng không đến mức tự đại có thể đồng thời đối kháng liên thủ của hàng loạt tông môn như vậy chỉ tính năm tông môn kia tuy tiện nói ra một nhà cũng không thể đánh đồng với những thế lực nhất lưu tại thiên thánh cốc chứ đừng nói tới nhưng tông môn lần trước dịp hạo thiên dẫn tới nghĩ vậy hàng phong cũng phải cao mày nhăn mặt trong đầu càng không ngừng suy nghĩ đối sách tuy nói tin tức tiêu tấn cung cấp cho hắn cũng không quá xác định nhưng hàng phong biết đã có tiếng gió vị tất không có người thổi Việc này phỏng chứng không sai rồi. Chỉ năm tông môn kia đã đủ khiến hắn đau đầu rồi, chứ nói chi phía sau vẫn còn một trọng tài giả càng cường đại hơn nữa. Trong 2 tháng này, Hàng Phong cũng hướng tiêu tấn hỏi thăm một chút tin tức về trọng tài giả. Biết được, trong tổ chức trọng tài giả có 4 người điều hành ở vị trí tối cao, 4 người này được xưng danh là tứ đại trưởng lão, có quyền lợi cũng như thực lực cao nhất trong toàn bộ trọng tài giả. Thực lực 4 người này đều là thiên giai, hơn nữa không phải những cường giả thiên giai bình thường. Nghe nói người có thực lực thấp nhất trong tứ đại trưởng lão cũng có thực lực thiên giai tam phẩm. Mà theo tin tức Tiêu Tấn có được, vị trưởng lão xếp hạng thứ hai đã là cường giả thiên giai ngũ phẩm rồi. Về phần đại trưởng lão, Tiêu Tấn cũng không có mấy thông tin, chiếu theo lời Tiêu Tấn, người này chính là người thần bí nhất trong tổ chức, tự hồ ngay cả những thành viên khác trong người trọng tại cũng chưa từng thấy qua dung mạo vị đại trưởng lão này. Mà vị đại trưởng lão này tự hồ cũng không bao giờ xuất hiện trước mắt người ngoài. Bởi vậy, ngoại trừ ba trưởng lão kia. Căn bản không ai biết được đại trưởng lão rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ngay cả hàng phong ở kiếp trước sống tới 400 tuổi cũng chưa từng nghe tới thân phận vị đại trưởng lão này. tựa hồ, vị đại trưởng lão này không hề tồn tại trên thế gian. Đương nhiên, cho dù vị đại trưởng lão này rất có thể do trọng tài giả bày ra mê hoặc lòng người. Nhưng bằng thực lực trọng tài giả thể hiện ra trước mắt chúng nhân đã đủ khiến cho không người nào dám đơn giản khiêu chiến. Hiện tại, có một đại địch như vậy, trong lòng hàng phong cũng hơi cảm thấy một tia áp lực. chỉ bất quá hắn cũng không hối hận với những việc mình đã làm. mặc dù trước đó hắn ra tay giáo hướng đinh dịch dùng tác phong hành động thường ngày của trọng tài giả chưa chắc đã dễ dàng bỏ qua. nhưng nếu trọng tài giả không có ý đồ đặc biệt với huyền thiên tông, sao còn phái người tới? trong sự tình 10 tông môn bị diệt, nếu thực sự do huyền thiên tông gây nên thì thế nhân nhiều nhất cũng chỉ nghị luận thủ đoạn huyền thiên tông quá cường đại và thanh máu mà thôi. quyết không có bất luận người nào cảm thấy hành vi của huyền thiên tông có gì sai trái. dù sao những thế lực này trước đó đã từng xâm phạm huyền thiên tông. Người đã có thể vây công huyền thiên tông Huyền thiên tông tự nhiên cũng có quyền tiêu diệt ngươi. Đây cũng là quy luật tất yếu của đại luật này Nhưng trọng tài giả tuy biết rõ điểm này Nhưng vẫn muốn can dự vào Rất hiển nhiên còn có mục đích riêng nào khác Đem chuyện này nói cho đám người huyền cơ tử và lý thần biết Khi nghe được Biểu tình mấy người dù có chút ngưng trọng Nhưng cũng không mấy kinh ngạc. Hiển nhiên từ 2 tháng trước trọng tài giả phái người tới Bọn họ cũng có chút dự liệu Mấy tông môn kia chuẩn bị lúc nào động thủ với chúng ta. Bố lôi địch hỏi trước. Hàng phong trầm ngâm, lập tức nói. Vẫn chưa biết chính xác, tiêu tấn chẳng qua nói cho chúng ta biết gần đây trọng tài giả liên hệ rất nhiều với những tông môn này, bởi vậy mới suy đoán bọn họ đang liên thủ đối phó huyền thiên tông chúng ta. Có thể bọn họ chỉ bóng gió một hồi. Phí lão cau mày hỏi. Khả năng này không phải không có, nhưng tỷ lệ vô cùng thấp, chúng ta không nên chờ vào may mắn. Hàng phong thở dài nói. Huyền cơ tự ở một bên nhíu mày trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng. Nhưng tông môn này phân bố từ Nam tới Bắc Đại Lục, khoảng cách khá xa, dù cho bọn họ thực sự muốn liên thủ phạm huyền thiên tông ta, không có thời gian 3 hay 5 tháng chuẩn bị mà nói, rất khó làm gì được. Mấy tháng tới đây chính là thời gian cho chúng ta chuẩn bị. Nghe được huyền cơ tử phân tích, mọi người đều gật đầu tán thành. Mà huyền cơ tử nói vậy cũng là nhắc nhở hàng phong. Lập tức, lại nghe được hàng phong thì thào. Nếu bọn họ có thể liên thủ đối phó huyền thiên tông, vì sao chúng ta lại không thể liên thủ những thế lực khác chống lại bọn họ? Tiểu tử, người muốn kết minh với thế lực khác. Lý thần vừa uống rượu vừa hỏi. Lúc này ba người phí lão cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, bổ lôi địch càng lên tiếng nói. Hàng Phong nói không sai, nếu bọn họ có thể liên thủ đối phó với chúng ta. Chúng ta cũng có thể tìm thế lực khác kết minh, chuẩn bị đối phó bọn họ. Thế nhưng kết minh cũng không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa huyền thiên tông chúng ta chọc phải thế lực lớn như vậy, ai lại nguyện ý trở thành đồng minh với chúng ta chứ? Huyền cơ tử lo lắng nói chẳng qua lúc này mấy người lại thấy trên mặt hàng phong xuất hiện vẻ tươi cười đầy tự tin tiếp theo liền nghe hàng phong chậm rãi mở miệng nói chuyện này tông chủ không cần lo lắng người quên ta còn có một thân phận khác rồi sao nghe được hàng phong nói như vậy huyền cơ tử cũng kịp phản ứng không khỏi vui vẻ nói ngươi xem ta gấp tới hồ đồ rồi ngược lại đã quên mất đứng trước mặt ta chính là một luyện dược đại sư a đối với lời khen tặng của huyền cơ tử hàng phong chỉ cười cười bầu không khí xung quanh mọi người nguyên bản đang rất ngưng trọng cũng hòa hoãn xuống rất nhiều Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Trường 323 Đi tới Thánh Lam Tông Một của hai Ba ngày sau, hàng phong âm thầm rời khỏi huyền Thiên Tông Chuyến này hắn chỉ dẫn theo một mình lý thần đi cùng Mục đích của hắn trong chuyến này cũng chỉ có một Chính là đi tới Thánh Lam Tông Chính thể thực lực của Thánh Lam Tông không thể sánh bằng thiên thánh cốc Nhưng dẫu gì cũng được xếp hàng thế lực nhất lưu từ rất lâu Tại trên thiên thánh đại hội mấy năm về trước, Hàng Phong từng tiếp xúc qua với vệ trạch và niếp ngữ của Thánh Lam Tông. Đối với hai người, Hàng Phong cũng có ấn tượng rất sâu đậm. Nhất là niếp ngữ, Hàng Phong có thể xác định, trong tương lai người này có thể liên tục đánh bại sáu gã cường giả thiên giai đã thành danh. Đối với người có thiên phú trát tuyệt như vậy, Hàng Phong tự nhiên cũng muốn hảo hảo kết giao một phen. Hơn nữa, từ rất sớm, trước khi hắn bày ra thực lực của mình cả hai người vẫn chưa từng ghét bỏ hắn cũng như khinh thường thế lực bất nhập lưu như huyền thiên tông cả hai vẫn thật tình kết giao với hắn. Chỉ điểm này cũng đủ khiến hàng phong khắc sâu trong ấn tượng. đương nhiên, mỗi quen biết với hai người chỉ chiếm một phần nguyên nhân rất nhỏ trong chuyến đi lần này. Quan trọng nhất tự nhiên vẫn là nội tình và tiềm lực cực lớn của thánh lam tông. Nếu như có thể đạt được thánh lam tông trợ giúp, trong phương diện đối kháng với trọng tài giả sẽ có tác dụng cực lớn. Mà đó cũng không phải mục đích cuối cùng của hàng phong. Kỳ thực đối với hàng phong mà nói, bên phía trọng tài giả và năm thế lực kia liên thủ lại đúng là một cổ thế lực không thể khinh thường nhưng so với việc Võ Hoàng Điện mà nói vẫn còn kém một mảng lớn. Phải biết rằng, Võ Hoàng Điện trong trí nhớ kiếp trước của Hàng Phong chính là tồn tại kinh khủng, nhất cử liền thiếu chút phá tan tứ cát. Tuy rằng ở kiếp này qua vài lần giao thủ với Võ Hoàng Điện, Hàng Phong đều giành được thắng lợi. Nhưng ngược lại, Hàng Phong càng cảm nhận sâu thêm một tầng, Võ Hoàng Điện sâu không thể đo lường. Hơn nữa, qua 3 năm tiêu tấn vẫn không ngừng điều qua tung tích Võ Hoàng Điện, nhưng tin tức hữu dụng thu được vẫn chẳng đáng là bao đối thủ có thể khiến cho hoàng thất vướng chân vướng tay như vậy, trọng tài giả sao có thể so sánh được? Trọng tài giả tuy rằng cường đại, đồng thời còn sở hữu lực lượng mơ hồ uy hiếp tới hoàng thất, nhưng hoàng thất còn chưa tới mức phải kiên nể trọng tài giả. Nói trắng ra là, giá trị tồn tại của trọng tài giả bất quá cũng chỉ vì phục vụ hoàng thất. Chẳng qua theo quá trình không ngừng phát triển lớn mạnh của trọng tài giả mới có thể dẫn tới tình huống khó kiểm soát như hiện tại. Nhưng theo sự lớn mạnh của trọng tài giả, địch nhân họ đắc tội phải cũng càng lúc càng nhiều. Hoàng thất kỳ thực cũng đang chờ một thời cơ tốt nhất, chuẩn bị nhất cử tiêu diệt trọng tài giả. Những điều này đều là Tiêu Tấn nói cho Hạng Phong biết, cho nên chuyến này Hạng Phong đánh tiếng là tìm một vài minh hữu nhằm đối kháng liên minh do Âm Ma Tông dẫn đầu, nhưng thực chất vẫn là bước chuẩn bị cho việc tiêu diệt võ hoàng điện ngày sau. Vì vậy các thế lực bình thường căn bản không thích hợp. đương nhiên, trước đây Tiêu Tấn cũng từng hứa hẹn với Hạng Phong, khi Huyền Thiên Tông gặp phải vây công của năm tông môn kia, Tiêu Tấn sẽ phái người tới chế trụ trọng tài giả. Đối với hứa hẹn của Tiêu Tấn, trong lòng Hàng Phong cũng rất rõ ràng, đây xem như là đối phương đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Và nhất tới lúc Huyền Thiên Tông không thể chống lại năm đại tông môn kia liên thủ, như vậy Hoàng Thất sẽ gặp phải phản kích điên cuồng của trọng tài giả. Đương nhiên, Hàng Phong cũng không muốn nhìn thấy loại tình huống này xuất hiện, thế nên liên hiệp những thế lực khác là sự tình khẩn yếu trước mắt. Thánh lam tông tọa lạc trong Gia Lam Sơn Mạch, tại vùng biên cảnh phía Tây Bắc. Hàng Phong cũng biết rõ... Toàn bộ thành trấn trong phạm vi Gia Lam Sơn Mạch có tới 3 phần 10 sản nghiệp đều thuộc về Thánh Lam Tông. Đừng nhìn con số 3 phần 10 này có vẻ ít ỏi, vì so với những thế lực khác, tại địa phương mình tòa trấn đều nắm giữ tới 5-6 phần 10 sản nghiệp. Nhưng toàn bộ Gia Lam Sơn Mạch kéo dài qua 7 thành trấn lớn cùng với rất nhiều thành trấn nhỏ, nếu chỉ đơn độc lấy ra 3 phần 10 sản nghiệp của một trong những thành trấn này xác thực không tính là gì. Nhưng nếu tổng cộng lại toàn bộ mà nói, đủ để đạt được một con số kinh người. Có thể nói, vẫn luôn hành động lặng lẽ. Thánh Lam Tông cũng rất ít khi phân tranh cùng người nhưng lại được coi là thế lực nhất lưu có tài sản hùng hậu nhất đại lục. Đương nhiên, đây chỉ là giá trị đơn thuần về phương diện sản nghiệp. Mà những thứ này cũng không phải điều kiện then chốt nhất để quyết định một thế lực có cường đại hay không. Mặc dù biết năm đại môn phái không thể ngay lập tức hạ thủ Huyền Thiên Tông, nhưng Hàn Phong cũng không muốn tốn nhiều thời gian cho việc hành trình. Bởi vậy vừa rời Huyền Thiên Tông, Hàn Phong và Lý Thần liền lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Bằng thực lực của hai người, Toàn lực thi triển cũng không quá 5 ngày liền đi tới trấn Gia Lam, nằm ngay dưới chân Gia Lam Sơn mạch. Trấn Gia Lam tuy chỉ là một trấn nhỏ nhưng là thành trấn gần với Thánh Lam Tông nhất. Cũng chính vì vậy, dưới sự trợ giúp của Thánh Lam Tông, sự phồn vinh của trấn Gia Lam còn tốt hơn vài phần so với bất kể thành thị nào. Chẳng qua, đối với tất cả chuyện này, Hàng Phong lại không có tâm tình thưởng thức, thậm chí ngay cả ý định dừng chân cũng không có, trực tiếp dẫn theo Lý Thần chạy thẳng vào Gia Lam Sơn mạch. Toàn bộ Gia Lam Sơn mạch được hình thành từ những ngọn núi liên tiếp Bề mặt những ngọn núi này đều được phủ bởi những gốc đại thụ vô cùng rậm rạp. Có chỗ mật độ cao nhất, lá cây còn che kín toàn bộ những tia sáng, quang năm suốt tháng chìm ngập trong bóng tối. Có thể nói, ngoài trừ U Ám Sâm Lâm, trên đại lục không còn nơi nào có địa hình phức tạp hơn so với Gia Lam Sơn Mạch. Nếu như không phải Gia Lam Sơn Mạch không tràn ngập những điều thần bí và quỷ dị như U Ám Sâm Lâm, chỉ sợ Gia Lam Sơn Mạch cũng bị xếp vào hàng cấm địa của đại lục. Đương nhiên, ngoài vẻ thần bí không thể so sánh với U Ám Sâm Lâm, Kể cả ma thú nơi này cũng không thể bằng với u ám xăm lâm được. Đối với Gia Lam Sơn Mạch, Hàng Phong cũng không phải mười phần quen thuộc, bởi vậy dọc theo đường đi cũng rất nhiều lần lạc vào trong nơi ma thú sinh sống, dẫn tới rất nhiều phiền phức. Cũng may hiện tại Hàng Phong dù sao cũng là cường giả thiên giai, hơn nữa bên cạnh còn có một lý thần cường đại. Bởi vậy những ma thú này tuy rằng nguy hiểm nhưng vẫn không thể tạo thành uy hiếp gì tới hai người. Đương nhiên, khó khăn thì không hề thiếu. Bất quá! đi chưa được bao lâu hàng phong liền phát hiện lý thần đối với nơi này ngược lại có chút quen thuộc, xem dáng dấp hiển nhiên đã từng tới gia lam sơn mạch này. Sau khi dò hỏi, hàng phong mới biết được, nằm đó lý thần vì muốn chữa trị thương thế trên người nhằm khôi phục thực lực bản thân nên đã từng chạy khắp nơi cầu y. Mà gia lam sơn mạch này hắn tự nhiên cũng đã tới, mục đích không cần phải nói, tự nhiên là muốn lên thánh lam tông trong gia lam sơn mạch này để thử thời vận. Vì thế lý thần còn cố ý tìm kiếm một năm, đồng thời ở khu vực phụ cận không ngừng dò hỏi vị trí phân bố ma thú trong gia lam sơn mạch là dựa vào kinh nghiệm bản thân rồi đưa ra một lộ tuyến thuận lợi nhất. Cũng nhờ lộ tuyến tốt nhất này mà năm đó Lý Thần mới có thể thuận lợi đến Thánh Lam Tông. Phải biết rằng ngày đó Lý Thần bị thương nặng, căn bản không có chút đấu khí nào sử dụng. Một người bị trọng thương không có đấu khí có thể một mình xông qua hơn nửa gia Lam sơn mạch tìm tới được Thánh Lam Tông, chuyện này tưởng như không ai có thể làm được. Nhưng chuyện như vậy từ vài chục năm trước đã xuất hiện. Hàng Phong cũng không nghĩ tới, Lý Thần nhìn qua đỉnh đạt, đối với chuyện gì cũng dùng thái độ bất cần một bộ phất phơ không đứng đắn, nhưng khi đã quyết định chuyện gì lại có thái độ điên cuồng và chấp nhất như vậy. giờ khắc này, hàng phong ngược lại càng bội phục tính cách kiên nghị của lý thân. nếu như là người bình thường, trăm khổ ngàn cực tu luyện đấu khí tới thiên giai, trong chớp mắt bị biến mất hoàn toàn, đồng thời thân thể còn mang trọng thương, chỉ sợ không bao lâu sẽ khổ tâm mà hóa đi mất. nhưng lý thân lại kiên cường trải qua 20 năm như vậy, rốt cuộc tới 3 năm trước đây gặp hàng phong thương thế trên người hắn mới được chữa trị hoàn toàn, đồng thời khôi phục lại thực lực ngày trước. Không thể không nói, bên cạnh mỗi thành công, không có chỗ nào không tồn tại ý chí và nghị lực cực lớn. Cảm khái một hồi, sau đó Hàng Phong liền để Lý Thần đi phía trước dẫn đường. Mà Lý Thần dựa vào địa đồ trong trí nhớ dẫn Hàng Phong đi trong Gia Lam Sơn Mạch nửa ngày đường. Tuy rằng ký ức có chút mơ hồ nhưng hai người vẫn hữu kinh vô hiểm đi được hơn phẫn nửa Sơn Mạch. Đôi lúc, bởi vì ký ức của Lý Thần có phần nhầm lẫn, nhớ làm địa phương dẫn tới hai người gặp phải một ít ma thú tương đối lợi hại. May mà thực lực hai người cao tuyệt nên tự nhiên dễ dàng giải quyết ổn thỏa. Rốt cuộc, dưới sự dẫn đường của Lý Thần, hai người dùng thời gian một ngày đêm liền đi tới ngọn núi cao nhất trong Gia Lam Sơn mạch, là nơi được Thánh Lam Tông Phong làm Thánh Phong. Trên ngọn sơn phong này chính là đại bản doanh của Thánh Lam Tông. Điều chỉnh lại tâm trạng bản thân, Hàn Phong cũng thở dài một hơi, lúc này liền dẫn theo Lý Thần đi nhanh về phía trên ngọn núi. Khi biết được Lý Thần đã từng tới Thánh Lam Tông, Hàn Phong liền hỏi rõ ràng. Năm đó Lý Thần sau khi tới Thánh Lam Tông, lúc đó tông chủ thánh lam tông cũng cảm thấy mười phần kinh ngạc khi thấy người ngoài có thể tới được nơi này. bởi vậy khi lý thần nói rõ tao ngộ của bản thân cũng rất bội phục lý thần, đồng thời còn mời luyện dược sư xuất sắc nhất trong thánh lam tông tới kiểm tra thân thể cho hắn. chẳng qua thánh lam tông tuy rằng mang danh thế lực nhất lưu từ lâu, nội tình lại thâm sâu vô cùng. thế nhưng luyện dược sư của thánh lam tông lại chỉ có thực lực luyện dược sư thượng phẩm, điểm này tự nhiên có chỗ khó coi một chút. nhưng hàng phong cũng không chú ý tới, trên đại lục này ngoài võ giả Số lượng nhiều nhất chính là luyện dược sư Mặc dù luyện dược sư trên khắp đại lục có tới ngàn vạn Nhưng chân chính đạt tới cảnh giới luyện dược đại sư lại vô cùng thưa thớt. Không chỉ là luyện dược đại sư Ngay cả thường phẩm luyện dược đại sư đã là vô cùng thưa thớt rồi Bởi vậy Thánh Lam Tông có thể có được thường phẩm luyện dược sư cho mình đã là hết sức lợi hại rồi Cũng không phải tông môn nào cũng gặp được may mắn như huyền thiên tông Có được siêu cấp thiên tài nghịch thiên như Hàn Phong Khi hai người Hàn Phong tới đại môn Thánh Lam tông liếc mắt liền phát hiện ngoài cửa lớn có hai đệ tử thánh lam tông đang đứng gác. hai gã đệ tử này cũng phát hiện hai người hàng phong đang đi đến, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. không chỉ riêng bọn họ, ngay cả hàng phong khi nhìn thấy một trong hai gã đệ tử đứng canh gác kia, trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. khi nhìn thấy gã đệ tử thánh lam tông đứng gác một bên, sắc mặt hàng phong cũng phát một vẻ cổ quái, thẳng đến cuối cùng lại biến thành một bộ nhìn không được muốn cười ra. mà tên đệ tử này khi nhìn thấy biểu tình hàng phong, không khỏi hơi lui về phía sau vài bước. Sắc mặt lộ một vẻ xấu hổ. Ngược lại, gã đệ tử Thánh Lam Tông phía bên kia, không hề biết gì, nhìn thấy hai người xa lạ đi tới không khỏi mở miệng hỏi. Các ngươi là ai? Nơi này chính là Thánh Lam Tông, người bình thường không được tiếp cận. Nghe vậy Hàng Phong cũng không có trực tiếp trả lời mà vẫn nhìn về phía tên đệ tử đang lộ vẻ xấu hổ kia, treo tức nói. Vệ trạch, nhiều năm không gặp, người thế nào lại nhàn rỗi tới mức trở thành đệ tử gác cửa của Thánh Lam Tông đây? Gã đệ tử với vẻ mặt xấu hổ kia đúng là vệ trạch đệ tử thánh lam tông mà hàng phong đã kết giao tại thiên thánh đại hội hắn còn nhớ rõ lúc trước vệ trạch chính là võ giả nhân giai bá phẩm với thực lực như vậy ở độ tuổi đó đã là rất tuyệt vời rồi huống chi cuối cùng hắn còn đạt được tư cách tiến vào hư linh ảo cảnh chẳng qua hàng phong không nghĩ tới chính là qua nhiều năm như vậy khi bọn hắn gặp nhau lại trong tình cảnh như này hàng phong cũng không nghĩ được thánh lam tông lại không có mắt nhìn người như vậy cự nhiên không hề quan tâm tới một đệ tử có thiên phú hơn người như vệ trạch nếu quả thật là như vậy Chỉ sợ Thánh Lam Tông cũng không thể phát triển tới quy mô như ngày hôm nay, sớm đã bị người khác tiêu diệt hoặc chiếm đoạt rồi. Bởi vậy khi Hàng Phong nhìn thấy vệ trạch, phản ứng đầu tiên chính là đoán xem đối phương đã phạm phải sai lầm gì mới có thể bị đẩy xuống chân núi làm thủ vệ. Bởi vậy, Hàng Phong mới dùng ngữ điệu treo tức đối phương như vậy. Mà về trạch vừa nghe được khẩu khí của Hàng Phong, sắc mặt lại thêm phần xấu hổ, có chút không biết làm sao, nói Nguyên lai là ngươi, thực sự là khách quý. Thế nào? Không hoan nghênh phải không? Hàng Phong cười nói. Vệ trạch cười hát hát hai tiếng, tự hồ từ trong xấu hổ đã khôi phục lại, một lần nữa bày ra bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày, tiến lên hai bước đi tới trước mặt Hàng Phong. Đầu tiên là cẩn thận quan sát một hồi, trong miệng không ngưng kêu lên những tiếng tấm tắc kinh ngạc. Một lát sau, vệ trạch mới mở miệng nói chuyện, mà câu đầu tiên của hắn lại khiến cho Hàng Phong không nhịn được toát mồ hôi lạnh. Tiểu tử ngươi vẫn là ngươi sao? Thật là một tên biến thái. Vệ trạch một bên chỉ vào Hàng Phong vẻ mặt sợ hải than làm bộ khoa trương nói, không hề để ý tới biểu tình của hàng phong. Lý thần ở một bên nguyên bản đang say sưa uống rượu, đột nhiên nghe được câu này của vệ trạch cũng nhịn không được phun rượu ra ngoài. ho khan hai tiếng, Lý thần cũng lập tức dương mắt trừng trừng nhìn vệ trạch, hiển nhiên là đang trách hắn chọc mình thiếu chút nữa bị sặc. bất quá Lý thần cũng kịp phản ứng, lập tức cười ngả nghiêng nhìn về phía hàng phong. hàng phong bất đắc dĩ cười khổ nói: tên gia hỏa ngươi, nhiều năm như vậy không gặp vẫn nguyên tính tình này. Hắc hắc. Không chỉ nói ta, ngươi hiện tại đã nổi danh khắp đại lục, cường giả thiên giai chưa tới 20 tuổi, luyện dược đại sư trẻ tuổi nhất đại lục. Nhiều danh hiệu nổi danh như vậy tất cả đều gắn lên người ngươi, thực sự là đố kỵ chết ta rồi. Vệ trạch nói. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HT audio truyện. Trường 324. Kết minh. Hàn Phong thấy vệ trạch nói tới mức không dừng được, vội vàng ngắt lời. Được rồi, được rồi, không nói những thứ này nữa, lần này ta tới là có chính sự muốn tìm tông chủ các ngươi, ngươi có thể dẫn ta đi gặp một lần. Tìm tông chủ chúng ta? Vệ trạch có chút ngạc nhiên nhìn Hàn phong, lại cảm thụ được khí tức phát ra từ trên người lý thần, biểu tình có phần ngưng trọng, lập tức trầm giọng nói. Nhìn vào tình bằng hữu của chúng ta, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp một lần, bất quá là chuyện gì, ngươi có thể nói trước cho ta biết trước hay không? Nói tới cuối cùng, vệ trạch một lần nữa đổi thành bộ dáng cực nhã như thường. Hàng Phong đối với tính cách vệ trạch cung hiểu rất rõ, thế nên hắn chẳng thèm nói gì, trực tiếp kéo tay đối phương, một bên đưa mắt ra hiệu cho lý thân. Tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của gã đệ tử còn lại, Hàng Phong lắc mình một cái song thẳng phía bên trong thánh lam tông chạy đi. Lúc này đã không còn nhiều thời gian, Hàng Phong tự nhiên không muốn lãng phí chút nào. Giữa không trung, vệ trạch cũng bị cử động đột ngột của Hàng Phong dọa sợ, cảm giác khuôn mặt không ngừng bị gió mạnh táp vào, không khỏi wa wa kêu lên. Bất quá, được một lát sau khi kịp phản ứng lại. Vệ Trạch lúc này mới sợ hãi nói Hàng Phong, tên hỗn đảng ngươi muốn hù ta chết à Được rồi, ta đang có chuyện rất trọng yếu Ngươi nhanh một chút dẫn ta đi tìm tông chủ các ngươi Về sau đợi lúc rảnh rỗi ta sẽ tìm đến ngươi ôn chuyện Hàng Phong giải thích Vệ Trạch thấy Hàng Phong nói nghiêm túc như vậy cũng thu lại vẻ đùa cợt Lập tức dẫn Hàng Phong nhanh chóng đi tới đại đường Thánh Lam Tông Không thể không nói, Vệ Trạch mặc dù phải đứng canh gác sơn môn Nhưng thân phận tại Thánh Lam Tông vẫn rất cao, dọc theo đường đi. Có rất nhiều đệ tử thấy vệ trạch dẫn theo hai người xa lạ nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua một chút chứ không tra hỏi gì nhiều. Đi tới trên đại đường, có lẽ vừa rồi vệ trạch đã nhờ người đi thống tri, ba người vừa tới không bao lâu liền thấy một đạo nhân ảnh lập tức từ trong nội đường bước ra. Hàng Phong dương mắt cẩn thận quan sát. Người này đầu bạc trắng, toàn thân mặc trường bào màu vàng nhạt. Nhìn thoáng qua, người này cũng giống như những vị lão giả bình thường, không có gì khác biệt. Nhưng nếu thật nghĩ như vậy mà nói thì quá sai lầm trong nháy mắt khi lão giả này xuất hiện, hàng phong liền nhận thấy trên người lão phát ra một cổ khí tức như có như không, cổ khí tức này ngay cả người từng một mình đánh chết cường giả thiên giai tam phẩm như hàng phong cũng hơi cảm thấy một tia nguy hiểm. trong thoáng chốc nhìn vị lão giả đột nhiên xuất hiện, trong đầu hàng phong liền mọc lên một ý niệm, thánh lam tông này quả nhiên không hổ nội tình thâm hậu. thực lực vị lão giả trước mắt này mơ hồ còn vượt qua lý thân, mà sau đó khi lão giả mở miệng, hàng phong liền biết được thân phận chân chính của người trước mắt. tông chủ thánh lam tông vân thu. Vân Thu nhìn Hàng Phong và Lý Thần, trước tiên hơi đánh giá một chút, sau lên tiếng nói. Lão Phu Vân Thu, chính là tông chủ thánh Lam Tông, không biết hai vị tìm ta có chuyện gì. Sư phụ, người này trước đây đệ tử từng đề cập qua với người, Hàng Phong của huyền Thiên Tông, nằm đó tại thiên thánh đại hội chính là hắn. Vệ trạch thấy Vân Thu hỏi, không khỏi nghiêm mặt nói. Ai ngờ, Vân Thu vừa nghe Vệ trạch mở miệng, không khỏi lạnh lùng trừng mắt một cái, hừ lạnh rồi quát lên. Nghiệp chướng, ta không phải kêu ngươi đi canh gác sơn Môn. Vì sao lại ở chỗ này Sư phụ ta đã trông coi đủ 2 tháng rồi Xin người thương xót Ta lần sau cũng không dám nữa Vệ trạch nghe vậy Ra vẻ đau khổ lấy lòng nói Hừ Trước cút xuống cho ta Một hồi nữa ta tìm ngươi tính sổ Vân thu lạnh lùng nói sau liền không thèm để ý tới vệ trạch nữa Vệ trạch thấy vân thu lạnh mặt như vậy Cũng không dám nói tiếp Hơi chút thương cảm nhìn hàng phong Rồi lập tức thất thẻo ly khai khỏi đại đường Thấy vệ trạch rời đi Vân Thu lúc này mới quay lại nhìn Hàng Phong, không khỏi thở dài nói. Khiến hai vị chê cười, thật sự tệ đồ quá mức hư hỏng khiến Tài Hạ cũng phải nghiêm khắc dạy dỗ. Tông chủ quá nghiêm trọng rồi, kỳ thực thiên phú vệ huynh không tồi, với tuổi tác của hắn đã đạt tới địa giai tam phẩm, trên đại lục này muốn so được như hắn sợ rằng không có mấy người. Hàng Phong cười cười, thay vệ trạch nói vài lời tốt đẹp. Mà Vân Thu vừa nghe nói vậy lại cười to nói. Nếu như người khác nói câu này ta còn vui vẻ được một chút, Bất quá lời này nói ra từ miệng tiểu hữu lại khiến lão phu cảm khái không thôi. Nghe vậy, Hàng Phong lúc này mới nhớ tới so sánh với mình, chút điểm thành tích của vệ trặc thật không tính là gì. Nghĩ vậy Hàng Phong cũng cười khổ lắc đầu, xong lập tức chỉnh sắc mặt, nghiêm túc nói. Vân Tông Chủ, lần này ta tới đây là có chuyện muốn thương lượng. Tiếp theo, Hàng Phong liền đưa mục đích kết mình nói cho Vân Thu. Vân Thu sau khi nghe được cũng không có lập tức tỏ thái độ mà cao mày trầm tư một hồi. Qua một lúc lâu, tựa hồ đã suy tính thật lâu. Sau đó Vân Thu mới mở miệng nói Mặc dù tiểu hữu quan hệ không sai với tệ đồ Nhưng việc này quan hệ trọng đại Chỉ sợ thánh làm tông ta lực bất tòng tâm Thấy Vân Thu cự tuyệt Hàng Phong ngược lại không quá ngoài ý Vẫn cười cười tự tin như trước Lập tức nói Lẽ nào tông chủ không muốn nghe ta nói ra điều kiện Dừng lời Hàng Phong lại nói tiếp Dù Vân Tông chủ muốn cự tuyệt Cũng có thể chờ ta nói ra điều kiện kết minh Rồi trả lời cũng không muộn Vân Thu cười cười Cũng không phản bác Thấy thế Hàng Phong liền nói: "Chỉ cần Thánh Lam Tông kết minh với Huyền Thiên Tông, trong trường hợp cung cấp đủ tài liệu, ta nguyện ý luyện chế hai viên Huyền Thần đan và ba viên Đoạt Thiên đan cho Thánh Lam Vân Tông." Hàng Phong vừa nói ra điều kiện cực kỳ hậu đãi, hắn tin tưởng vô luận là người phương nào, nếu nghe được điều kiện mê người như vậy cũng rất khó có thể từ tuyệt. Ngay cả Vân Thu, sau khi nghe hết lời Hàng Phong, lấy tính cách trầm ổn của mình cũng không nhịn được khẽ cau mày. Hai mắt có chút kinh ngạc nhìn Hàng Phong, một lát sau mới kịp phản ứng, cất giọng Huyền Thiên Tông thật đúng coi trọng Thánh Lam Tông ta, dĩ nhiên đưa ra điều kiện hậu đãi như vậy. Thấy Vân Thu Tự hồ có chút động tâm, Hạng Phong lại thêm kính cẩn nói: Tông chủ yên tâm, lần này kết minh cũng không chỉ có hai nhà chúng ta mà thôi. Lúc trước Mộ Tuyết Các chủ băng tuyết các đã đạt thành minh ước với Huyền Thiên Tông chúng ta, hơn nữa ba nhà còn lại trong tứ các cũng là đối tượng chủ yếu trong việc kết minh lần này. Tin tưởng có trợ giúp của Thánh Lam Tông và tứ các, hơn nữa có bản thân thực lực của Huyền Thiên Tông chúng ta muốn đối phó với Ngũ Đại Tông môn do Âm Ma Tông dẫn đầu cũng không phải là vấn đề gì lớn. Cân nhắc một chút, Vân Thu hiển nhiên đối với điều kiện lúc trước Hàng Phong nói ra cảm thấy hết sức hứng thú, sau lại được Hàng Phong tỏ vẻ như vậy tự hồ cũng hiểu được bên mình không có gì chịu thì cả. Bất quá, Vân Thu cũng là một cáo già, tuy rằng trong lòng có ý nghĩ như vậy nhưng cũng không có lập tức đáp ứng mà quyển chuyện nói. Đã như vậy, chỉ cần Tiểu hữu có thể mời được tứ các kết minh với huyền Thiên Tông, đến lúc đó Thánh Lam Tông chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ Tiểu hữu. Hàng Phong thấy Vân Thu giảo hoạt như vậy cũng không thèm để ý. Cứ như vậy chẳng khác nào Thánh Lam Tông đã khéo léo truyền đạt đáp ứng chuyện kết minh rồi. Đạt được câu trả lời như vậy, Hàng Phong đã hết sức hài lòng. truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyền. Trường 325. Luận bàn. Một của hai. Trao đổi lại một chút với Vân Thu, trong lúc trao đổi song phương coi như tương đối hòa khí. Mà lúc này, Vân Thu mới chú ý tới Lý Thần vẫn đứng bên cạnh Hàng Phong cảm thụ được khí tức trên người lý thần không hề kém mình bao nhiêu vân thu cũng có chút kinh ngạc chăm chú nhìn nhiều hơn hai lần bất quá sau khi hắn thấy rõ dung mạo lý thần trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc quái dị chẳng biết tại sao hắn đối với người trước mắt tựa hồ có chút ấn tượng chừng như đã gặp nhau ở đâu đó rồi nghĩ vậy vân thu không nhịn được hiếu kỳ mở miệng hỏi xin hỏi vị bằng hữu này xưng hô thế nào tựa hồ có chút ấn tượng lý thần thấy vân thu dừng ánh mắt trên người mình không khỏi nhếch miệng cười nói Vân Tông chủ quả là quý nhân hay quên, lão đầu tử ta cũng từng bái phỏng qua quý tông, bất quá khi đó bộ dáng ta có chút xa xúc nên giống với một tên khất cái mà thôi. Nghe Lý Thần nói vậy, lại thấy trên tay hắn lắc lư hồ rượu, Vân Thu cẩn thận suy ngẫm một hồi, nhất thời mới bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai là Lý Lão tiên sinh. Lão phu mắt vụng về, nhiều năm không gặp, đúng là không nhận được ra rồi. Ha ha, khó có được Vân Tông chủ nhận ra được lão đầu tử ta, thật vinh hạnh rồi. Lý Thần cười nói. Hàng phong ở một bên có chút kỳ quái, không khỏi nghi hoặc hỏi. Nguyên lai ngươi nhận thức Vân Tông Chủ. Nghe vậy, Lý Thần liền cười giải thích. Trước không phải ta đã nói cho ngươi ta từng tới Thánh Lam Tông, chỉ bất quá lúc đó thương thế ta quá nặng, gián dấp thật thê thảm, bởi vậy Vân Tông Chủ mới không nhận ra được. Nói ra thật xấu hổ, lúc trước Lý Lão Tiên sinh tới, Vân Thu mặc dù có tâm hỗ trợ, thế nhưng năng lực có hạn. Vân Thu lắc đầu thở dài, nhưng lại lập tức chuyển lời, kinh ngạc nói. Bất quá hiện tại xem ra thân thể Lý lão tiên sinh đã. Ha ha! Vẫn nhờ tiểu tử này, bằng không phỏng chừng cả đời này của ta cũng không thể khôi phục như lúc ban đầu rồi. Lý thần nói xong, còn đưa tay ra sức vỗ vỗ vai Hàng Phong. Nghe được Lý thần nói như vậy, Vân Thu cũng có chút ngạc nhiên nhìn Hàng Phong, hiển nhiên đối với việc Hàng Phong có thể chữa khỏi cho Lý thần cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hắn đối với thương thế của Lý thần rất rõ ràng, nằm đó hắn từng có một thời gian ngắn trị liệu cho Lý thần, Nhưng toàn bộ người trong Thánh Lam Tông căn bản Là thúc thủ vô sách với thương thế của Lý Thần Về sau rơi vào đường cùng Lý Thần mới nản lòng thoái chi rời đi Nhưng không nghĩ tới chớp mắt 15 năm qua đi Lý Thần ngày đó lại một lần nữa mạnh dõi xuất hiện tại đây ngay trước mặt hắn Điều này không khỏi khiến trong lòng Vân Thu kinh ngạc với năng lực của Hàng Phong Mà lúc này Lý Thần tiếp tục nói Vân Tông Chủ 15 năm trước ngươi dù không thể chịu tốt cho ta Thế nhưng phần ân tình này ta vẫn ghi nhớ trong lòng Nếu như ngươi tin được lão đầu tử Không ngại liền đáp ứng kết minh với Hàng Phong, lão đầu tử đảm bảo việc này đối với Thánh Lam Tông mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Từ trong câu chuyện của hai người, Hàng Phong cũng đại thể hiểu rõ sự tình ngay trước, lúc này nghe được Lý Thần nói vậy, không khỏi miễn cười, tiện đà mở miệng nói. Nghĩ đến Vân Tông chủ từng ra tay giúp Lý lão đầu, đã như vậy, nếu như Vân Tông chủ chịu kết minh với huyền Thiên Tông, ta liền sửa lại điều kiện lúc trước, tăng thêm vào hai viên đoạt thiên đan, ngài xem thế nào? Đây! Vân Thu cũng không nghĩ tới hàng Phong dĩ Nhiên lại gia tăng điều kiện mê người như vậy. Hơn nữa, qua sự tình của Lý Thần, Vân Thu hiển nhiên vô cùng coi trọng với thực lực Huyền Thiên Tông. Lại sau một hồi cẩn thận đánh giá liền trực tiếp mở miệng nói: "Hàng Tiểu hữu đã có thịnh tình như vậy, nếu lão phu còn dài dòng ngược lại có vẻ keo kiệt rồi. Như vậy ta đáp ứng." Thấy Vân Thu rốt cuộc đáp ứng chuyện kết minh, trong lòng hàng Phong hết sức cao hứng, không nghĩ tới vì có mối quan hệ của Lý Thần, chuyện kết minh còn muốn thuận lợi hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Có sự gia nhập của Thánh Lam Tông. Đối với bước tiếp theo trong kế hoạch của hắn càng thêm thuận lợi. Kế tiếp, Hàn Phong liền cẩn thận trao đổi với Vân Thu về những việc liên quan tới chuyện kết minh. Dù sao tuy rằng Vân Thu đã đáp ứng kết minh, nhưng quan hệ lợi ích giữa đôi bên vẫn phải thống nhất với nhau từ trước, kể từ đó mới không nảy sinh ra mâu thuẫn không đáng có. Nói chuyện nửa ngày, Hàn Phong và Vân Thu đã đưa ra giao kết cuối cùng. Mà đúng lúc này, bên ngoài đại đường đột nhiên xuất hiện một thân ảnh nhỏ gầy. Người tới vừa tiến vào đại đường. Hàng Phong liền cảm thụ được từ người này phát ra một cỗ khí tức băng lãnh như dao phong. Không tự giác xoay người nhìn về phía người mới xuất hiện, Hàng Phong lập tức lộ ra thần sắc kinh dị. Bởi vì hắn đã nhận ra người tới, vì vậy liền mở miệng chào. Niếp Ngôn đã lâu không gặp. Không biết có phải vì quan hệ tới công pháp, mà tính cánh bản thân Niếp Ngôn vốn như vậy. Nhiều năm không gặp, tính cách của Niếp Ngôn so với trước đây tựa hồ càng thêm lạnh lùng, thấy Hàng Phong cười chào hỏi mình, Niếp Ngôn chỉ lạnh lùng gật đầu, miệng cứng ngắc nói một câu. Đã lâu không gặp. Niếp Ngôn, người tới đây làm gì? Vân Thu thấy ái đồ đắc ý nhất của mình tiến đến không khỏi kỳ quái hỏi. Hắn thật ra biết người đệ tử này của mình một đường si mê võ đạo, ngày thường ngay cả người sư phụ như hắn cũng rất khó nói được với nàng vài câu. Nếu như không phải biết rõ tính cách trời sinh của Niếp Ngôn là như vậy, hơn nữa còn nguyên nhân tu luyện Băng Phong lục thức mới có thể tạo thành dáng vẻ lạnh lùng như vậy, chỉ sợ Vân Thu từ sớm đã đuổi nàng ra rồi. Tìm hắn. Nghe được Vân Thu hỏi, Niếp Ngôn liền mở miệng trả lời. Vẫn trực tiếp và ngắn gọn như trước Làm càng người cũng biết vi sư đang có chuyện đàm luận với hàng tiểu hữu, người sao lại tùy hứng như vậy Vân Thu có chút tức giận Là mắng nói Bất quá Niếp ngôn căn bản không để ý tới Vân Thu Hai mắt không chớp nhìn chầm chầm vào hàng phong Ngươi Đều do tên sư huynh hỗn đản của ngươi Trước giờ vẫn nung chiều ngươi Khiến ngươi ngày càng không biết quy củ Vân Thu nổi giận đùng đùng quát lên Nhắc tới hai người đệ tử đắc ý nhất của mình Vân Thu nhịn không được có chút đau đầu, mặc dù thiên phú của hai người khiến cho lão đặt kỳ vọng rất lớn. Chẳng qua tính cách của cả hai xác thực không giống người thường, cũng bởi vậy khiến hắn mười phần khổ não. Mà lúc này, Hàn Phong thấy Vân Thu tức giận, cười cười thay Niếp Ngôn giải thích. "Tông chủ không cần tức giận, ta với Niếp Ngôn là bằng hữu tốt, tính tình của hắn chắc hẳn Tông chủ còn hiểu rõ hơn ta, không nên trách tội nữa." Nói xong, Hàn Phong cũng xoay đầu lại, nhìn Niếp Ngôn cười nói: "Ngươi đến tìm ta, có chuyện gì?" Đánh với ta một hồi, ta muốn nhìn ra trên lệch giữa hai người chúng ta. Niếp ngôn nói từng câu từng chữ. Đây có lẽ là câu dài nhất mà Niếp ngôn từng nói. Lần này Vân Thu nghe được Niếp ngôn nói cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói. Niếp ngôn, không nên hồ đồ, thiên phú của ngươi mặc dù tốt, nhưng Hàng Phong đã là cường giả thiên giai, người căn bản không có phần thắng. Ta biết, ta chỉ muốn đánh với hắn một hồi. Niếp ngôn có chút ngoan cố nói. Hàng Phong nghe vậy cũng không có gì ngoài ý muốn. Hắn biết tình tình Niếp Ngôn vẫn luôn có một mặt chấp nhất như vậy. Vì thế, Hàng Phong liền mở miệng nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Đây là... Vân Thu muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại bị Hàng Phong lắc đầu ngăn lại. Vân Thu thấy thế cũng chỉ biết cười khổ nói. Vậy làm phiền Hàng Tiểu Hữu rồi, không cần khách khí, Tiểu Hữu cứ mạnh tay giáo hướng tệ đồ, cũng nên cho hắn biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân. Nói thêm vài câu với Vân Thu, sau đó Hàng Phong liền đi theo Niếp Ngôn tới bãi đất trống bên ngoài đại đường. Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách không tới 10 bước. Bắt đầu, hai người cũng không có bất luận động tác nào. Nhưng ở bên cạnh, Lý Thần và Vân Thu ngược lại không quá mức kinh ngạc, cả hai chỉ lặng lặng đứng một bên, cẩn thận quan sát hai người trong tràn đấu. Niếp Ngôn cầm trường đao mặt thiết trong tay, hoành tới trước người, giữ tư thế phòng thủ. Hàng Phong nhìn thấy động tác của Niếp Ngôn, mặc dù nàng ta đang trong trạng thái phòng thủ, nhưng Hàng Phong vẫn như cũ có thể cảm thụ được ẩn chứa trong đó một tia đau khí sắc bén vô cùng. Hàng Phong cũng không có lập tức xuất thủ, bằng phong lục thức, mà Niếp Ngôn tu luyện xác thực là một môn Đao Pháp mười phần bá đạo, chỉ cần thoáng cảm thụ một chút, Hàng Phong liền biết được, đổi lại là một cao thủ địa giai ngũ phẩm bình thường, tuyệt không có khả năng mang đến cho hắn cảm giác áp bách trầm trọng đến vậy. Cũng may dù đao ý của Niếp Ngôn có cường đại tới đâu thì thực lực của nàng vẫn có hạn, Hàng Phong chỉ cần vừa chuyển đấu khí liền có thể hóa giải hoàn toàn uy áp đang bao phủ trên người. Cảm thụ được biến hóa trên người Hàng Phong, trong mắt Niếp Ngôn lập tức hiện lên một tia ngưng trọng. Biết Hàng Phong trước mắt xác thực rất khó đối phó, lập tức trường đau trong tay Niếp Ngôn một lần nữa biến hóa, đổi thành một loại tư thế khác. Một cổ khí tức băng lãnh lạnh thấu xương rất nhanh bước thẳng về phía Hàng Phong. Đao ý băng lãnh giống như một đầu sư tử hung bạo đang dương những chiếc răng nanh sắc nhọn đầy tính đe dọa nhắm thẳng về phía Hàng Phong. Ngay sau đó, Hàng Phong liền cảm thấy khí tức tựa hồ bị đao ý của Niếp Ngự áp chế khiến hô hấp dần khó khăn. Trong lòng tuy rằng kinh ngạc khi đao ý của thế nhưng trên mặt hắn cũng không có bất luận vẻ hoảng sợ ao, trong mắt lóe lên một đạo bạch quang, rất nhanh một cổ tinh thần lực từ trong cơ thể hàng phong trào ra, nháy mắt liền phá tan toàn bộ đau ý trên người hắn. cảm thụ được sự cường đại của hàng phong, niếp ngôn dù biết rõ không địch lại nhưng vẫn không có ý chùm bước, thâm uyên trong tay đột nhiên dựng lên, ngay sau đó từ trên người niếp ngôn từng đạo đau ý bắt đầu tuôn ra khắp bốn phương tám hướng, đau ý trong nháy mắt hóa thành thực chất, phía trước mặt bên ngoài hình thành một đạo năng lượng màu tuyết trắng. Trong nháy mắt bọc kính lấy Thâm Uyên vào bên trong Thâm Uyên bị đau ý vây kín lại Dưới tính niệm chấp nhất của Niếp Ngôn điều khiển Nhanh chóng đánh về phía hàng phong Vân Thu ở một bên thấy Niếp Ngôn có cử động như vậy Cũng cảm thấy kinh ngạc lẩm bẩm nói Tiểu tử này từ khi nào đã luyện thành lấy ý ngự đao Cười nhiên giấu giếm không nói cho ta biết Ha ha Tiểu tử này quả không sai Tiền đố sắp tới không thể hạn lượng Nga Lý thần nghe Vân Thu nói vậy cũng cười cười khen ngợi ai Đáng tiếc tính cách lại quá cực đoan, bằng không chỉ cần bồi dưỡng tốt, tương lai liền có thể kế thừa vị trí của ta rồi Vân Thu cảm khái nói Mà hàng phong ở bên kia, nhìn thấy nếp ngôn dĩ nhiên lấy ý ngự đau biểu tình cũng lộ một tia kinh ngạc Hắn cũng không nghĩ tới nếp ngôn đối với đao pháp đã có lý giải tới trình độ như vậy Chỉ bất quá, như này vẫn chưa đủ khiến hàng phong có bất luận chút kinh hoảng nào Thấy thâm uyên của nếp ngôn nhắm chính diện mình bước tới Trên mặt hàng phong lộ ra một chút tiếu ý tinh thần lực đã đạt tới thiên linh chi cảnh lập tức tiến nhập vào cơ thể dưới ý niệm hàng phong điều khiển nháy mắt ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu trắng nhưng dáng dấp bên ngoài giống y hệt với băng phách hàng quan trong thấy hàng phong dùng tinh thần lực biến ảo thành trường kiếm trong mắt nếp ngôn cũng hiện lên một vẻ khiếp sợ về phần lý thần và vân thu ở một bên quan sát cũng có chút kinh ngạc vân thu thấy hàng phong dĩ nhiên có thể sử dụng tinh thần lực ngưng tụ thành thực thể không khỏi cảm khái nói quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên tuy rằng trước trên đại lục có nghe phong thanh nhưng bây giờ được tận mắt chứng kiến lại lĩnh hội được sâu hơn một tầng. ngược lại là lý thần tuy rằng cũng kinh ngạc nhưng giống với mấy người phí lão theo thời gian bên cạnh hàng phong càng dài đối với những cử động của hàng phong lý thần cũng dần dần có được năng lực tự miễn dịch huống chi hắn thật ra đã từng tận mắt chứng kiến hàng phong liên tục tán công trùng tu so với đó việc dùng tinh thần lực ngưng tụ thành thực thể như này không đáng là gì dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người hàng phong điều khiển trường kiếm trực tiếp đón nhận thế công kích của thâm uyên Một kiếm một đạo, ngay giữa không trung hung hăng đối kích. Hai thanh binh khí tuy rằng không phải vật thực nhưng trong lúc va chạm vẫn sinh ra một tiếng ma sát chói tai vô cùng. Tiếng ma sát vừa vang lên chính là âm thanh va chạm của tinh thần lực, khiến cho tác dụng kích động tâm thần càng thêm cường đại. Cũng may hai người giữa sân đối với phương diện tu luyện tinh thần lực đều là cao thủ, ngược lại không hề cảm giác khó khăn gì. Ngược lại là Lý Thần và Vân Thu ở ngoài sân, cả hai đối với âm ba tinh thần lực tập kích lại có chút ảnh hưởng. May rằng thực lực cả hai người đều phi phàm, qua chút thời gian ngắn kinh ngạc cũng rất nhanh kịp phản ứng. Mà lúc này, hai người trong trường đấu cũng đang không ngừng vẫy động tay kiếm tay đao giao hòa giữa không trung. Từng đợt năng lượng tinh thuần rung động cũng không ngừng tản ra bốn phía. Không được bao lâu, hai người dùng ý niệm điều khiển binh khí của mình đã giao thủ không dưới 20 hiệp. 20 hiệp qua đi, sắc mặt nếp Ngôn đã có chút khó coi, từng giọt mồ hôi như hạt đậu không ngừng lăn xuống trên gương mặt cương nghị, hiển nhiên trong thoáng thời gian vừa rồi, tinh thần lực của hắn đã tiêu hao rất nhiều. Vì sao lại tiêu hao tinh thần lực? Kỳ thực bản thân Đao ý chính là một dạng vận dụng tinh thần lực, bất quá loại tinh thần lực này còn phải mượn trợ giúp từ thân đao mới có thể kích phát mà thôi. Hơn nữa lấy ý ngự đao còn cần tiêu hao lượng tinh thần lực 10 phần khổng lồ, tuy rằng mấy năm gần đây Niếp Ngôn luôn luôn chú trọng tu luyện đao ý, nhưng mới chỉ dừng lại ở mức ban đầu, cũng không giống với Hàng Phong đã từng ở nơi hư linh ảo cảnh gần vặt 400 năm. Hàng Phong căn bản không phải tu luyện mà là bị mài ép luyện ra, nhưng cuối cùng cũng là nhân họa đắc phúc bởi vậy khi Niếp ngôn tự hồ sắp không trụ nổi thì hàng phong đứng phía đối diện mặt không đổi sắc thân tình mười phần bình thản lại qua một lát nữa Niếp ngôn cảm giác đầu óc mình đã dần mê mụi tâm nhìn dần trở nên không rõ chẳng qua thâm uyên dưới ý niệm điều khiển vẫn không thể tạo thành bất kể thương tổn nào với hàng phong tới lúc này tuy rằng trong lòng Niếp ngữ đã sớm biết kết quả nhưng vẫn không nhịn được hiện lên vẻ thất vọng lập tức thu hồi lại ý niệm khống chế thâm uyên truyền audio ngạo thị thiên địa tác giả Cao Thiết Thực hiện, HP Audio Truyện Trường 326 Chỉ điểm Mất đi sự thao túng, Thâm Uyên trường đao trực tiếp rơi xuống mặt đất, thân đao cũng khôi phục lại màu đen nước thép như trước. Nhìn Thâm Uyên rơi xuống đất, hàng phong ở phía đối diện cũng tán đi tinh thần lực của mình. Đối với khả năng thu phóng tinh thần lực nhẹ nhàng thuần thục cũng khiến cho Vân Thu ở một bên kinh ngạc không ngớt. Bất quá, hiện tại hắn chú ý nhất vẫn là tình huống của Niếp Ngôn, vừa thấy hai người tỉ thí xong liền bước tới bên người Niếp Ngôn. Đưa tay đỡ lấy thân hình đang lung lay muốn đổ xuống của hắn, một tay kia trực tiếp nắm lấy cổ tay Níp Ngôn, chậm rãi quá nhập đấu khí vào trong đó. Sau khi kiểm tra sơ qua, Vân Thu biết được Níp Ngôn chẳng qua chỉ tiêu hao quá độ tinh thần lực dẫn tới trạng thái hư thoát mới yên lòng trở lại. Mà lúc này, Hàn Phong cũng cầm theo trường đao Thâm Uyên đi về phía Níp Ngôn. Đi tới trước mặt hắn, trước tiên Hàn Phong đưa trả lại Thâm Uyên trường đao, sau đó lại móc ra từ trong lòng một bình thuốc nhỏ, đồng thời mở miệng nói: "Đây chính là ngưng thần tán" sau khi trở về liền lập tức sử dụng chỉ cần nghỉ ngơi một đêm ngày hôm sau sẽ khỏi hẳn Niếp ngôn nghe vậy mắt nhìn hàng phong đưa tay đón nhận bình thuốc có chút khó nhọc nói cảm ta không cần thiên phú của ngươi xác thực khiến ta hết sức kinh ngạc dĩ nhiên đã có thể lấy ý ngự đao hơn nữa còn có thể kiên trì lâu như vậy chỉ sợ không tới mấy năm nữa thánh lam tông lại có thêm một vị cường giả rồi hàng phong nói câu cuối cùng này hiển nhiên là hướng về phía vân thu vân thu nghe được hàng phong đánh giá cao níp ngôn như vậy cũng cười to nói tiểu hữu chớ tán dương hắn như vậy ở trước mặt ngươi chút thực lực của hắn thật không đáng vào đâu trong lòng vân thu tuy rằng cũng rõ ràng tìm lực trong tương lai của níp ngôn nhưng cũng vì vậy mà lo sợ hắn kiêu ngạo thế nên mới nói ra một câu này yên lặng một chút lại nghe hàng phong nói tiếp tuy rằng vừa rồi hắn chỉ dùng đao ý đối phó với ta thế nhưng lúc trước có nghe sư huynh hắn tới băng phong lục thức của hắn từ hai năm trước đã năm giữ được năm thức chỉ còn lại một thức cuối cùng vẫn thủy chung không nắm được trọng điểm không thể lĩnh ngộ phải không Nghe vậy, sắc diện Vân Thu và Niếp Ngôn cũng hiện lên biểu tình sửng sốt, lập tức lại chuyển sang nghi hoặc, hiển nhiên hai người bọn họ không rõ vì sao hàng phong lại hỏi tới vấn đề này. Bất quá, đây cũng chẳng phải chuyện cơ mật trọng yếu gì, Niếp Ngôn thoáng lấy hơi, sau mới lên tiếng. Đúng vậy. Một thức cuối cùng, không có đau phủ. Ta không thể tu luyện. Vân Thu ở một bên thấy Niếp Ngôn nói xong, cũng chỉ thở dài, bổ sung nói. Kỳ thực. Băng Phong Lục Thức là do một vị tiền bối của Thánh Lam Tông chúng ta trong lúc vô ý có được một phần Đao phổ, Trải qua một phen nghiên cứu sau đó đã có thể xác định Băng Phong Lục Thức này nếu như luyện thành tự nhiên sẽ là một môn vũ kỹ uy lực cực mạnh. Nhưng đồng dạng chính là điều kiện tu luyện của Băng Phong Lục Thức này cũng mười phần hà khắc. Dừng lại một chút, Vân Thu nói tiếp. Thánh Lam Tông ta từ khi có được Đao phổ này đã gần nghìn năm, nhưng mới chỉ xuất hiện một người là Niết môn phù hợp tu luyện Băng Phong Lục Thức, mà hắn cũng không phụ kỳ vọng, chỉ ngắn ngủi trong vòng mười năm đã có thể nắm được năm thức trong sáu thức nhưng chính bản thân đao phổ này lại không trọng vẹn, hoặc nói bản thân băng phong lục thức chỉ có 5 thức mà thôi. Nói chung lão Phu Từng vận dụng toàn bộ lực lượng Thánh Lam Tông, nhưng vẫn chưa thu được chút tin tức nào về thức thứ 6. Nói đến đây, sắc diện Vân Thu cũng hiện ra một dáng cười khổ không biết làm sao. Thế nhưng, khi Niết Ngôn thấy Vân Thu lộ vẻ xấu hổ, thường ngày vẫn luôn kiệm lời lại đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt nói. Sư phụ, ta không hối hận. Vân Thu nghe vậy càng thêm thở dài. Ngược lại, Hàng Phong ở một bên đang cẩn thận suy nghĩ, sau lập tức nhìn thẳng Niếp Ngôn nói Niếp Ngôn, chúng ta có phải bằng hữu hay không? Đúng vậy Tuy rằng không biết vì sao Hàng Phong đột nhiên hỏi vấn đề này, thế nhưng Niếp Ngôn cũng không có bất luận chút do dự nào, trực tiếp gật đầu trả lời Vậy ngươi có tin tưởng ta hay không? Hàng Phong sau khi đạt được Niếp Ngôn khẳng định, tiện đà hỏi tiếp Tin Niếp Ngôn vẫn quả quyết như trước Nghe vậy Hàng Phong cũng thỏa mãn gật đầu, nói tiếp Như vậy nếu như ta cho ngươi biết, ta biết phương pháp tu luyện thức thứ 6 của băng phong lục thức ngươi tu luyện, ngươi tin không? Nghe được Hàng Phong nói như thế, biểu tình Niếp Ngôn liền lặng đi, ngược lại là Vân Thu ở bên cạnh mới kinh ngạc hỏi. Hàng Phong Tiểu hữu, ngươi có đang nói đùa hay không? Băng phong lục thức này sau khi Thánh Lam Tông ta đạt được vẫn luôn để lại trong tông, tới nay đã gần nghìn năm thời gian, Tiểu hữu bất quá còn không được 20 tuổi, thế nào lại biết được băng phong lục thức? Hàng Phong không để ý đến Vân Thu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Niếp ngôn. Đợi câu trả lời của hắn. Mà lúc này, Nếp ngôn cuối cùng cũng hồi phục lại tinh thần, thấy Hàng Phong nhìn mình, thoáng suy nghĩ một chút, lập tức khẽ gật đầu. Trực tiếp nói. Ta tin. Vậy ta. Chỉ bốn chữ vô cùng đơn giản, Hàng Phong nghe được cũng nở nụ cười. Tốt. Người đã tin tưởng, ta đây liền nói cho ngươi biết, về phần vì sao ta biết được những thứ này, Ngươi không cần bận tâm, ta cũng không nói ra, được chứ? Hàng Phong nói. Bản thân Niếp Ngôn cũng không phải hạng người có lòng hiếu kỳ, với hắn mà nói chỉ cần có thể đề thăng tu vi của mình là đủ, bởi vậy liền không chút do dự gật đầu đáp ứng. Hàng Phong thoáng chỉnh lại trạng thái, chậm rãi mở miệng nói. Kỳ thực, băng phong lục thức chẳng qua chỉ là một cách gọi, cũng không phải thực sự chỉ có sáu thức, mà cuốn đau phổ các ngươi có được chỉ có đến thức thứ năm sát thực cũng không hề thiếu sót. Ý hàng Phong tiểu hữu chính là, băng phong lục thức này chỉ có năm thức mà thôi. Vân Thu Ngạc nhiên hỏi. Vậy cũng không phải. Hàng Phong trầm ngâm một chút, lại nói Ngược lại là khác, kỳ thực băng phong lục thức cũng không phải chỉ có sáu thức Cụ thể có bao nhiêu thức vẫn cần xem bản thân người tu luyện lý giải được bao nhiêu về đao pháp Nghe Hàng Phong nói dính đây, Niếp Ngôn cũng rơi vào trầm tư Theo như lời Hàng Phong nói, Niếp Ngôn như thoáng có chút giác tỉnh Phản phất như bắt được điều gì đó nhưng lại rất mơ hồ không rõ Thấy Niếp Ngôn phản ứng nhanh như vậy, Hàng Phong không khỏi gật đầu, lập tức nói tiếp Chắc hẳn trong lòng ngươi cũng thoáng nhận biết Bất quá tới đây ta có thể trực tiếp nói cho ngươi biết phương pháp rồi. Dứt lời, Hàng Phong nhìn vào nít ngôn, trầm giọng nói. Nghe cho kỹ. Năm thức trong đao phổ kỳ thực chỉ được xem là nhập môn của băng phong lục thức mà thôi, kế nữa muốn tiếp tục tu luyện phải hoàn toàn quên mất năm thức kia. Quên mất. Vân Thu ở một bên khiếp sợ lên tiếng, trong lòng cảm thấy lời này của Hàng Phong hết mức hồ đồ. Bất quá Hàng Phong cũng không để ý đến hắn mà tiếp tục nói. Ngươi phải nhớ kỹ một câu, trong tay không đao trong lòng có đau chỉ có đánh vỡ được công xiềng mới có thể sáng tạo ra thiên địa mới hàng phong vừa nói ra lời này nếp ngôn lập tức ngẩng đầu hai mắt chấn động nhìn hàng phong trong mắt tràn ngập thần sắc không thể tưởng tượng truyện audio ngạo thị thiên địa tác giả cao thiết thực hiện hp audio truyện chương ba trăm minh phong minh cát một của hai rời khỏi thánh lam tông được nửa ngày hai người hàng phong và lý thần hiện đang đi nhanh giữa vùng gia lam sơn mạch suy nghĩ nửa này lý thần thủy chung vẫn không hiểu được không khỏi hung hăng nốc một ngụm rượu cất giọng hỏi hàng tiểu tử đau ý trong lời ngươi nói lúc cuối cùng kia đến tột cùng là có ý gì ta thấy ngươi vừa nói xong tiểu tử kia liền lập tức phản ứng ánh mắt nhìn người đầy vẻ kích động nhưng với câu đó của ngươi ta suy nghĩ nửa ngày vẫn thủy chung không sao hiểu được nghe vậy hàng phong cười cười nói chuyện này không thể đánh đồng Hắn ta vì nguyên nhân tu luyện băng phong lục thức, qua hai năm thiếu khuyết đao phổ mới chuyên tu đao ý, có hai nhân tố như vậy, lại thêm thiên tư thông minh của bản thân Niếp Ngôn mà nói, chỉ cần nghe theo lời ta hắn tự nhiên sẽ hiểu được. Được rồi, được rồi, ngươi không cần vòng vo với ta làm gì, ngươi chỉ cần trực tiếp nói cho ta biết, câu kia đến tột cùng ý nghĩa ra sao là được ta, ta đang cảm thấy hết sức hứng thú. Lý thần rất không kiên nhẫn nói. Suy nghĩ một chút, hàng phong thoáng chỉnh lý trong đầu, lúc này mới bất đắc dĩ nói. Ngươi đã hỏi. Vậy ta nói cho ngươi biết là được, chỉ bất quá thứ này không có chút tác dụng với ngươi. Thấy vẻ mặt Lý Thần đang chờ mong nhìn mình, Hàng Phong cũng không nói gì thêm, mở miệng giải thích. Băng Phong lục thức này không biết là do vị cao nhân nào đó sáng tác, đúng là một công pháp mười phần thần kỳ. Hơn nữa cũng không phải người bình thường có thể luyện thành được. Giải thích xem nào. Lý Thần nói nhanh. Hàng Phong lại tiếp lời. Băng Phong lục thức này trước có năm thức thật ra rất dễ dàng học được, niệp nguồn có thể trong vòng 10 năm nắm giữ được năm thức gió, Tuy rằng tác dụng một phần là do thiên phú, nhưng nhiều hơn cả vẫn là do băng phong lục thức này tương đối đơn giản. đương nhiên, hàng phong cũng minh bạch. Tuy rằng năm thức đầu tiên rất dễ tu luyện, nhưng sau khi chân chính luyện thành, lĩnh ngộ đau ý, quy lực cũng mười phần cường đại. Lấy thực lực địa giai ngũ phẩm của Nip Ngôn, chỉ cần hắn toàn lực thi triển, dù đối phương có là địa giai bát phẩm bình thường cũng khó có thể chống đỡ được. Mà theo như lời hàng phong nói với Nip Ngôn lúc trước, muốn hắn quên những đau thức kia cũng không phải nói dẫn chơi hay muốn làm hại Nip Ngôn sở dĩ hàng phong nói như vậy là vì dựa theo trí nhớ của kiếp trước. tại kiếp trước, sau khi tên tuổi niếp ngôn vang vọng toàn bộ đại lục, tự nhiên cái tên niếp ngôn trở nên 10 phần quen thuộc. mà trong một lần cơ duyên xảo hợp, hàng phong cũng ngẫu nhiên biết được phương pháp tu luyện băng phong lục thức này. Kỳ thực nội dung những thứ này cũng là do chính miệng niếp ngôn nói ra. niếp ngôn ở kiếp trước sau khi nắm được năm thức đầu tiên trong băng phong lục thức cũng từng một lần cho rằng thức thứ sáu vì không trọn vẹn nên không có cách nào tiếp tục. nhưng theo sau không ngừng nghiên cứu. Cuối cùng Niếp Nhôn tiêu tốn thời gian 20 năm, rốt cuộc hiểu thông được bí mật của băng phong lục thức. Nguyên lai năm thức đầu tiên trong băng phong lục thức đã bao quát hết toàn bộ các đặc điểm của đao pháp trên đại lục. Mà một đường đao đạo lại vĩnh viễn vô cùng. Ý nghĩa chân chính của băng phong lục thức là ở chỗ phá rồi lại lập, bởi vì đao pháp có cường thịnh tới đâu cũng là của người khác, chỉ cần hiểu thông nó, sau lại quên mất từ đó mới có thể chân chính nắm giữ đao thuộc về mình. Điều này cũng giống với ý tứ trong lời hàng phong, trong tay không đao, trong lòng có đao, chỉ có hình thành đau của mình mới chân chính luyện thành băng phong lục thức. mà một khi tự thân có đau, chỉ một chém, một khảm hết sức bình thường cũng đều có thể hóa ra vô số chiêu thức. đây cũng là lý do vì sao hàng phong vừa rồi nói với niếp ngôn rằng băng phong lục thức cũng không chỉ có sáu thức mà thôi. nghe xong giải thích của hàng phong, lý thần lại đột nhiên lâm vào trầm mặc. thấy phản ứng của lý thần, hàng phong cười cười, cũng không quấy rối hắn. hàng phong biết được kỳ thực những lời này đều là niếp ngôn tại kiếp trước của hắn nói ra, hiện tại chẳng qua lấy nguyên văn nói lại cho niếp ngôn mà thôi coi như vật quy nguyên chủ, hy vọng có thể trợ giúp hắn nhanh đạt tới trình độ kia hơn. Mà những lời này, tuy rằng Niết môn chỉ nói riêng về đạo đạo, nhưng võ đạo một đường, trăm sông đổ về biển, vô luận là đi trên con đường nào tới kết quả cũng giống nhau. Từ kiếp trước, Hàn Phong khi nghe đến tai những lời này dường như cũng có phản ứng giống hệt lý thần vậy. Chỉ bất quá, cuối cùng vì lý giải một câu nói này hắn cũng phải hao phí một đoạn thời gian rất dài mới hiểu thông được điều huyền diệu bên trong, mà hiểu được và vận dụng lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thế nên, sau khi sống lại, Mặc dù trong đầu Hàn Phong biết vô số bí tịch tâm pháp, nhưng hắn chân chính xuất thủ căn bản không có bao nhiêu, thậm chí mỗi lần hắn chiếu đấu, ngoại trừ vài chiêu hữu hạn, cơ bản đều là quyền cước đơn giản nhất. Nhưng chỉ cần giao thủ với Hàn Phong mọi người sẽ biết, quyền cước của Hàn Phong nhìn như đơn giản nhưng trong mắt đối phương lại trở nên 10 phần quỷ dị, mang tới một cảm giác uy áp vô cùng trầm trọng. Đây cũng là do Hàn Phong dựa theo như lời nếp ngôn kiếp trước nói, thông qua thực tiễn bản thân, ngộ ra một thứ thuộc về chính bản thân mình. Vứt bỏ tất cả những chiêu thức dư thừa, Dùng công kích đơn giản trực tiếp nhất đánh bị địch nhân, đây chính là võ đạo của Hàng Phong. Mà như hiện tại, Hàng Phong tin tưởng, những lời này cũng có thể mang đến một ít trợ giúp cho Lý Thân. Dù sao Lý Thân cũng là cường giả thiên giai ngũ phẩm, đối với những lời này hẳn rằng sẽ có những lý giải sâu đậm hơn. Tuy rằng Lý Thân rơi vào trầm tư thế nhưng cước bộ cũng không vì vậy mà chậm lại, lão phân ra một luồng ý thức tập trung trên người Hàng Phong, nhờ Hàng Phong dẫn đường. Hai người một đường chạy gấp, rất nhanh đã ra khỏi phạm Vi Gia Lam Sơn mạch tiếp theo hàng phong cũng không dừng chân mà tiếp tục chạy như bay về phía tây mục đích lần này chính là phong minh cát nằm trong tứ cát bởi vì phong minh cát cách thánh lam tông gần nhất dùng thực lực hai người hàng phong chỉ cần cướp trình một ngày đêm là tới được khi bọn hắn tới được ngoại vi phong minh cát liền gặp gỡ đường vũ nhu từ băng tuyết cát tới đương nhiên gặp gỡ đường vũ nhu tại đây cũng không phải ngẫu nhiên mà là do trước đó hai bên đã có thỏa thuận từ lúc hàng phong rời khỏi huyền thiên tông đường vũ nhu liền lên đường đi tới phong minh cát rồi Đồng thời, trên người đường Vũ Nhu còn mang theo thư do tự tay mộ tuyết viết, không gì khác là nhằm trợ giúp Hàng Phong thuyết phục phong minh các gia nhập liên minh. Dù sao băng tuyết cát và ba cát còn lại đều xưng một trong tứ cát, từ ngoài xem ra tứ cát vẫn có những tranh chấp nhưng chỗ căn bản nhất vẫn luôn quan hệ chặt chẽ. Bởi vậy, có trợ giúp của băng tuyết cát, sự tình kết minh lần này cũng tăng thêm không ít xác suất thành công. Nhìn vẻ mặt phong trần mệt mỏi của đường Vũ Nhu, Hàng Phong có chút xin lỗi nói. Xấu hổ, lần này cực khổ cho nàng rồi. Đường Vũ Nhu nghe vậy, trên sắc mặt băng lãnh không có quá nhiều biểu tình, nhưng trong lòng nàng bất tri bất giác mọc lên một cộ ấm áp. Từ lúc nàng được mộ Tuyết phân phó, lo lắng tới đại sự của Hàn Phong, bởi vậy liền một đường không ngừng chạy tới nơi này. Hết thấy tất cả đều là vì nam tử trước mắt này, hiện nghe được một câu quan tâm từ miệng đối phương, Đường Vũ Nhu liền cảm giác tất cả đều đáng giá. Đáng tiếc chính là, tính cách của nàng vốn luôn trầm mặc ít lời, bởi vậy tuy trong lòng có rất nhiều suy nghĩ nhưng lại chẳng bao giờ biểu hiện ra bên ngoài. Cũng chính vì vậy, Suy nghĩ của đường vũ nhu, Hàn phong căn bản một chút cũng không hay, chỉ đơn thuần xem nàng như một bằng hữu mà thôi. Câu nói quan tâm vừa rồi tự nhiên cũng xuất phát từ phương diện một người bằng hữu. Sau khi lắc đầu ra hiệu bản thân không việc gì, đường vũ nhu liền mở miệng nói. Vị trí cụ thể của phong minh các, trừ người tứ các chúng ta ngoại nhân rất khó tìm được, như vậy để ta dẫn bọn ngươi đi thôi. Nghe thế, Hàn phong cũng gật đầu nói. Tốt. Vậy làm phiên nàng tiếp theo hàng phong và lý thần dưới sự hướng dẫn của đường vũ nhu chỉ dùng không tới nửa ngày liền đi tới phong minh cát sau khi gặp được các chủ quan chí hàng phong cũng trực tiếp bày tỏ thái độ và ý đồ của mình cạnh đó đường vũ nhu cũng dâng lên thư do tự tay mồm tuyết viết chuyện kế tiếp cũng rất thuận lợi tuy rằng đội ngũ âm ma tông liên thủ ngũ đại tông môn sát thực rất cường đại nhưng bản thân tứ các cũng không thua kém bao nhiêu nếu như bốn các liên thủ lại kri sợ không mấy thế lực có khả năng chống lại coi như cả trọng tài giả cũng không thể khác hơn huống chi phía sau huyền thiên tông còn có hoàng thất làm chỗ dựa phong minh các từ lâu đã không vừa mắt với trọng tài giả nếu như mượn cơ hội này có thể tiêu diệt được đối phương lại là một chuyện sản khoái lòng người vả lại quan trí biết được người thanh niên không tới 20 tuổi đời trước mắt này chính là vị luyện dược đại sư nổi tiếng trên đại lục những năm gần đây nhất là năm đó hàng phong luyện chế huyễn thần đan đến nay vẫn còn khiến người đời nhớ mãi không quên nếu hàng phong dùng huyễn thần đan làm điều kiện phong minh các hắn tự nhiên cũng vui vẻ đáp ứng. Trọng yếu nhất chính là những năm gần đây Phong Minh Các của hắn và Băng Tuyết Các có phần giống nhau, nhiều lần lọt vào địch nhân bất minh tập kích, tuy rằng vẫn chưa động tới căn nguyên, nhưng dù là ai nhiều lần bị tập kích như vậy cũng khó mà chịu nổi. Mà theo tình báo Băng Tuyết Các thu được, Phong Minh Các cũng đã biết những người này đến từ Võ Hoàng Điện. Cho nên vì đối với, với Võ Hoàng Điện thần bí khó lường, tứ các liên thủ là sự tình vô cùng cấp bách, chỉ bất quá vì một vài mối bất hòa trước đó, hai bên tuy rằng vẫn liên lạc nhưng cũng không tiện ra mặt trước tìm kiếm đồng minh. Mà lúc này Hàn Phong tìm đến Ngược lại là một cơ hội hiếm có. Đã như vậy, quan chí tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt, rất sẵn khoái đáp ứng đề nghị kết minh của hàng phong. Sau một hồi đàm luận, hàng phong liền nguyện chuyển cự tuyệt lời mời của quan chí. Hiện tại âm ma tông liên minh ngũ đại tông môn đang kéo nhau bí mật mưu đồ đối phó với huyền thiên tông, hàng phong tự nhiên không có thời gian rảnh rỗi. Quan chí minh bạch chuyện này cũng không cố giữ khách. Bất quá, khi hàng phong rời phong minh các lại ngoài ý muốn gặp một người, hoặc giả nói. Người đột nhiên xuất hiện này coi như là người quen cũ của Hàn Phong. Người này năm đó trên Thiên Thánh Đại hội, với Tiêu Linh vừa gặp đã thương, chính là Lý Dịch Phi. Mấy năm không gặp, hôm nay Lý Dịch Phi so với năm đó càng thêm thành thục. Một thân diện trang phục màu xanh, mái tóc để dài phiêu vật phối hợp với khuôn mặt cương nghị nhưng không thiếu vẻ phong lưu phóng khoáng, tiêu sái vô cùng. Chỉ bất quá, Hàn Phong cũng phát hiện khi Lý Dịch Phi nhìn về phía hắn, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia thần sắc không rõ ràng. Thấy Lý Dịch Phi đột nhiên xuất hiện, Hàng Phong cũng nao nao, khẽ gật đầu chào. Hắn và Lý Dịch Phi tuyệt không có quá nhiều giao tiếp, lần duy nhất tiếp xúc cũng là vì tiêu linh. Bất quá đây cũng không phải đoạn ký ức vui vẻ gì. Hàng Phong cũng không có dự định tiếp tục lưu lại mà dẫn theo đường Vũ Nhu và Lý Thần rời khỏi Phong Minh Các. Bất quá, khi Hàng Phong lướt qua người Lý Dịch Phi, Lý Dịch Phi lại đột nhiên mở miệng nói. Hàng Phong, nàng có khỏe không? Nghe vậy, thân hình Hàng Phong ngưng lại, lập tức nhướng mày, hắn cũng không quay người lại, chẳng qua dùng ngữ khí lạnh đạm trả lời, không nhọc ngươi quan tâm. Nói xong, hàng phong liền trực tiếp rời khỏi phong minh cát. Đối với câu hỏi của lý phi dịch hắn cũng không tính trả lời, cũng không có nghĩa vụ đi trả lời. đường vũ nhu quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng hình có chút cô đơn, chẳng biết tại sao nội tâm cũng mọc lên một cổ đồng cảm, phản phất như lý Dịch phi lúc này cũng như một tấm gương cho nàng vậy. đợi tới khi ba người rời khỏi, quan Chí mới từ phía sau đi ra, tới trước mặt lý diệc phi, có chút bất đắc dĩ thở dài nói: phi nhi. Người đã hết hy vọng rồi, người không phải đối thủ của hắn, chỉ sợ mấy năm nữa ngay cả vi sư cũng không còn là đối thủ của hắn nữa, người này trưởng thành thực sự quá nhanh. Sư phụ, điểm này ngay từ năm đó ta đã hiểu. Lý dịch phi lạnh lùng nói. Đã như vậy, vì sao còn không buông? quan chí cao mày hỏi. Ai ngờ, Lý dịch phi chỉ khẽ lắc đầu, tiện đà xoay người rời đi không hề trả lời quan chí. Thấy bóng lưng Lý dịch phi rời khỏi, quan chí cũng chỉ thở dài, lẩm bẩm nói. Có lẽ cùng sống một thời kỳ với thiếu niên này chính là một loại bi ai lớn nhất. May thay chính là, Phong Minh Cát không có lợi ích nào xung đột với hắn. Ba người hàng phong nhanh chóng rời khỏi Phong Minh Cát, tự nhiên cũng không có nghe được câu nói này của quan Chí. Vũ Nhu, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Hàng phong không biết rõ vị trí cụ thể của tứ cát, bởi thế tự nhiên đều nhờ hết tới đường Vũ Nhu. Nghe vậy, đường Vũ Nhu liền trả lời. Thiên lôi cát và liệt diễm các cánh nơi này khá xa. Hơn nữa thực lực của ta cũng không bằng các ngươi, đại khái cần phải 3 đến 4 ngày mới tới nơi được. Nói đến đây, trong lòng đường Vũ Nhu cũng khẽ thở dài, đôi mắt đẹp khẽ liếc nhìn nam tử bên cạnh. Nam tử này năm đó trên thiên thánh đại hội mình còn có năng lực đánh với hắn một trận, hiện tại cư nhiên đã trưởng thành tới độ mà bản thân mình không thể với tới. Bất quá, chẳng biết tại sao, trong lòng đường Vũ Nhu lại không có nửa điểm đố kỵ. Dừng lời, đường Vũ Nhu nói tiếp. Thiên lôi các còn tốt, thường ngày giao tình với băng tuyết các chúng ta không tồi chẳng qua liệt diễm cát thi. Đường Vũ Nhu còn chưa nói hết, Hàn Phong đã minh bạch, nhớ tới lúc trước tại Thiên Thánh Cốc khi Hàn Phong lần đầu tiên gặp Đường Vũ Nhu, lúc đó nàng đang có mâu thuẫn không nhỏ với đệ tử Liệt Diễm Cát. Loại mâu thuẫn này cũng không phải kiểu bình thường, mà đã tồn tại ngay từ lúc ban đầu. Dù sao từ sư thủy hỏa bất dung, băng tuyết các tu luyện chính là tâm pháp thuộc tính thủy, mà Liệt Diễm Cát lại tu luyện tâm pháp hỏa thuộc tính mười phần bạo liệt. Hai bên trong lúc đó tự như cừu địch trời sinh, không ai nhìn ai vừa mắt, ngay cả trước lúc tứ các phân khai, mối mâu thuẫn này đã tồn tại rồi. Mà Đường Vũ Nhu lo lắng chính là nếu như nàng đi tới liệt diễm cát cùng với Hằng Phong, chỉ sợ sẽ dẫn tới phản tác dụng. Hiểu được nỗi lo lắng trong lòng Đường Vũ Nhu, Hằng Phong cũng trầm ngâm, cẩn thận suy nghĩ đối sách. Mâu thuẫn giữa băng tuyết cát và liệt diễm cát trong lúc nhất thời không thể hóa giải. Nếu như liệt diễm cát biết Huyền Thiên Tông đã kết minh với băng tuyết cát từ lâu, như vậy liệt diễm cát vị tất muốn kết minh với Huyền Thiên Tông, vấn đề này quả thực hết sức đau đầu. Truyền audio ngạo thị thiên địa tác giả Cao Thiết Thực hiện HP Audio Truyện Trường 328 Thân phận thần bí của Lý Thần Tuy nhiên nếu không có liệt diễm các gia nhập liên minh, Hàng Phong tự tin dựa vào thế lực ba cát, hơn nữa còn có lực lượng Thánh Lam Tông, muốn đối phó với năm đại tông môn cũng không phải việc gì khó. Chẳng qua, hiện tại Hàng Phong lo lắng chính là việc đối kháng Võ Hoàng Điện sau này. Năng lực Võ Hoàng Điện thế nào Hàng Phong biết rất rõ, ai cũng không biết được Võ Hoàng Điện này còn ẩn giấu bao nhiêu con bài chưa lật. Hàng Phong cũng không dám cam đoan, dùng lực lượng hiện tại của bọn họ có thể đối kháng được với Võ Hoàng Điện. Mà hắn rất rõ ràng, tứ cát nếu như một lần nữa tụ hợp lại, lực lượng báo phát gia cũng không chỉ đơn giản như bốn tông môn mà thôi. Bởi vậy liên hợp tứ cát là mục đích lớn nhất của Hàng Phong lần này. Lúc này đúng như lời Đường Vũ Nhu nói, quan hệ giữa băng tuyết cát và liệt diễm cát chưa tới lúc sống chết thì không thể hoàn toàn hóa giải địch ý đôi bên. Nghĩ tới đây, Hàng Phong không khỏi thấy nhức đầu. Mà ngay khi Hàng Phong đang bận suy nghĩ đối sách Lý Thần ở phía sau đột nhiên nói: Tiểu tử, tình huống giữa băng tuyết cát và liệt diễm các ta cũng rõ ràng, không bằng các ngươi trước đi tới thiên lôi các thuyết phục bọn họ kết minh với huyền thiên tông, bền phía liệt diễm các cứ giao cho ta. Ngươi. Hàng Phong có chút kinh ngạc nhìn Lý Thần, cũng thật bất ngờ khi thấy Lý Thần đột nhiên nói như vậy. Thế nào, ngươi không tin? Lý Thần thấy biểu tình kinh ngạc của Hàng Phong, liếc mắt khinh thường nói: Ngươi chớ xem thường ta, tốt xấu gì ta cũng sống đã nhiều năm, ngay cả khi mổ tuyết có niên kỷ như nha đầu này. Ta đã là cường giả nổi danh từ lâu, chút chuyện nhỏ này cứ giao cho ta liền dễ như trở bàn tay. Lý thần một bên chỉ vào đường Vũ Nhu, một bên đắc ý nói. Nghe được Lý thần nói, cả Hàn phong và đường Vũ Nhu đều thất kinh. Nhất là đường Vũ Nhu, thấy lão giả bình thường vẫn luôn đi theo Hàn phong đột nhiên nói tới sư phụ mình cũng là sửng sốt. Đường Vũ Nhu nghe khẩu khí như vậy tự hồ người này đối với sư phụ mười phần quen thuộc, hơn nữa lão còn gọi sư phụ là nha đầu, có thể thấy được cả hai đều biết nhau rất rõ. Nghĩ vậy, Đường Vũ Nhu không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Tiền bối, ngài nhận thức gia sư?" "Ngươi nói đúng. Nhà đầu một tuyết kia nghĩ không ra đã là người đứng đầu một cách rồi, thời gian quả thực rất nhanh nha." Lý Thần đột nhiên cảm khái nói. Mà Hàn Phong ở một bên lại có chút không biết làm sao khi thấy Lý Thần bày ra một bộ phong phạm cao nhân, không khỏi tức giận nói: "Lão gia hỏa này, không nên thừa nước đục thả câu, ngươi thật sự có nắm chắc thuyết phục liệt diễm cát." Lý Thần bị Hàn Phong cắt ngang, lập tức trừng mắt nhìn hắn vài lần, bất quá vẫn lập tức trả lời. tự nhiên là được. bằng tuyết cát và liệt diễm các mặt dù có mâu thuẫn nhưng cũng chỉ mấy năm qua quan hệ đôi bên mới chuyển biến xấu hẳn, mà trong chuyện này cũng có đoạn sự tình không muốn người ngoài biết tới, chắc hẳn ngay cả tiểu nha đầu này cũng không biết được. hàng phong nghe vậy, không khỏi nhìn sang đường vũ nhu, nàng ta thấy vậy cũng lắc đầu biểu thị bản thân quả thật không biết chuyện gì. lý thần thấy thế, lại cười hắc hắc i hai tiếng, nói: không cần nhìn nàng nữa, mộ tuyết nha đầu kia thế nào nói chuyện này cho nàng biết được. Bằng không chẳng đánh mất thân phận nàng ta sao Xem ra ngươi rất rõ ràng nha Ta hiện rất muốn biết Trước đây ngươi đến tộc cùng có thân phận gì Hàng Phong như cười như không nhìn Lý Thần nói Nghe được Hàng Phong nói Lý Thần lại đánh ha hả cười Nói Ta chỉ là một lão già hư hỏng Về phần thân phận trước đây đã qua lâu rồi Về sau có cơ hội ngươi sẽ biết Quên đi Lão đã không muốn nói Ta cũng không miễn cưỡng, Lão đã nói có thể thuyết phục liệt diễm cát Chúng ta liền chia nhau hành sự lão đi liệt diễm cát còn ta và vũ nhu sẽ đi thiên lôi cát. hàng phong không quan tâm nhún vai nói đối với thân phận lý thần hàng phong xác thực hiếu kỳ vô cùng. 20 năm trước là cường giả thiên giai ngũ phẩm đã thành danh từ lâu nếu như cẩn thận hỏi thăm có thể có được chút đầu mối. hơn nữa nhìn thái độ thánh lam tông đối đãi với lý thần rất khách lúc đó hàng phong cũng có chút nghi hoặc nhưng hiện tại nghe ra lý thần dĩ nhiên còn quen biết cả các chủ băng tuyết cát hơn nữa nghe cách xưng hô hiển nhiên bối phận trước kia so với mộ tuyết cao hơn không ít về phần liệt diễm các tuy rằng không rõ ràng lắm nhưng hắn cũng biết lý thần không phải là người ăn nói tùy tiện nếu hắn đã nắm chắc như vậy chắc hẳn là có chỗ dựa vào có thể tạo mối quan hệ với những bậc đại thế lực như tứ cát và thánh lam tông hàng phong có thể tưởng tượng được ngày trước tiếng tâm lý thần trên đại lục rất hiển hách bất quá hàng phong sẽ không lo lắng lý thần gây gì bất lợi cho hắn tuy rằng lúc trước hàng phong nói qua để lý thần làm tay chân cho hắn nhưng hiện tại thực lực lý thần đã khôi phục chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời đều có thể rời đi căn bản không ai có thể ngăn cản hắn. Nếu hắn không có ly khai mà lựa chọn lưu lại Chứng minh thái độ làm người của hắn có thể tin được Mà Lý Thần nếu không muốn rời đi Hàng Phong tự nhiên cũng tôn trọng Không có quá nhiều đòi hỏi với hắn Đối với cử động của Hàng Phong Lý Thần tự nhiên nhìn rõ Trong lòng có chút cảm động Nhưng không có biểu hiện bất cứ phản ứng nào ra ngoài Vẫn cười, như trước nói Cũng tốt, ta đây liền đi trước tới liệt diễm cát Bên phía thiên lôi cát do các ngươi lo liệu gật đầu, Hàng Phong cũng không có ý kiến gì thêm Lập tức đường Vũ Nhu lấy thư mộ tuyết tự tay viết cho liệt diễm các giao qua Lý Thần. Lý Thần vừa nhận thư, trên mặt liền lộ ra nét cười cổ quái, nói Không biết liệt quân bách sau khi thấy được phong thư này sẽ có dạng biểu tình gì, thực sự người ta chờ mong à? Ha ha! Cười to một tiếng, Lý Thần cũng không để ý hai người hàng phong, thân hình khẽ động, thân thể nhất thời hóa thành một đạo lưu quang nhắm thẳng một hướng lao đi. Sau một lát, lại có một đạo thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tiểu tử, ta đi trước Thấy thân ảnh Lý Thần biến mất, Hàng Phong hồi tưởng lại câu nói cuối cùng kia của Lý Thần, sắc mặt không khỏi cổ quái nhìn sang đường Vũ Nhu. Đường Vũ Nhu bị Hàng Phong nhìn như vậy, không khỏi kỳ quái nói. Ngươi nhìn ta làm gì? Nghe vậy, Hàng Phong lắc đầu, lập tức nói. Ngươi không cảm thấy ý tứ trong câu cuối cùng của lão nhân kia có điểm kỳ quái sao? Được Hàng Phong nhắc nhở, đường Vũ Nhu mới nớ tới câu nói của Lý Thần khi tiếp nhận bức thư, trong lòng cũng mọc lên một cổ nghi hoặc. Bất quá! Nàng lập tức cưỡng chế ý niệm trong đầu xuống, nhàn nhạt nói Ngươi thực sự buồn chán Nói xong, đường Vũ Nhu cũng không quay đầu lại, nhắm một phương hướng đi tới Lúc này là hàng phong, chợt nghe đường Vũ Nhu nói như vậy cũng không khỏi ngẩn người Lập tức xấu hổ vuốt vuốt mũi, nhún vai một cái rồi nhanh chóng đuổi theo Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HT audio truyện Trường 329 Bị tập kích một của hai. Sau khi chia tay cùng lý thần, hàng phong và đường vũ nhu liền chạy đi một ngày đường. bất quá, bởi vì thực lực hiện tại của đường vũ nhu chỉ có địa giai tứ phẩm, bởi vậy hàng phong chỉ có thể phối hợp với tốc độ của nàng. hai người một đường chạy nhanh rốt cuộc trước khi trời tối ngày hôm sau liền tìm được một nơi có thể dừng chân. quay người thấy cả người đường vũ nhu đầy mồ hôi, hàng phong mới phát hiện, không ngừng di chuyển, bản thân hắn có tiên thiên đấu khí chống đỡ tự nhiên không có cảm giác gì. nhưng đường vũ nhu rõ ràng có chút ăn không tiêu. Bất quá một người cứng đầu như nàng, suốt chặn đường đi cũng không kêu tha một tiếng, vẫn cắn răng kiên trì. Mà Hàng Phong bởi vì vội vã chạy đi cũng không có phát hiện. Cho tới lúc này, khi quay đầu lại mới nhìn thấy vẻ dị dạng của đường Vũ Nhu. Nhìn sắc mặt nàng tràn đầy mệt mỏi, trong lòng Hàng Phong không khỏi thầm than một tiếng, lập tức ôn Nhu nói. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, nàng mệt mỏi thì cứ nói một tiếng, hà tất phải quỷ khuất bản thân như vậy. Đường Vũ Nhu sau khi dừng thân, điều chỉnh lại hô hấp. Thuận tiện sửa sang lại mái tóc có chút rối bời vì hành trình Lúc này mới nhẹ giọng nói Ta không sao Không cần lo lắng cho ta Nghe vậy Hàng Phong cũng đành bất đắc dĩ Tuy rằng tiếp xúc với đường Vũ Nhu không tính là nhiều Nhưng hắn cũng rõ ràng tính khí mươi phần cuồng cường của nàng Bởi vậy cũng không có tiếp tục khuyên can Hai người đi tới một bãi đất trống khô ráo Xung quanh còn có cây cối che chắn Hàng Phong nhìn chung quanh một hồi liền nói Dừng lại tại đây thôi Đêm nay chúng ta phải nghỉ ngơi thật tốt Ngày mai lại tiếp tục lên đường Hôm nay đã phân chia công việc với Lý Thần, thời gian giảm hơn so với dự tính rất nhiều, bởi vậy không cần phải vội vàng. Đường Vũ Nhu nghe vậy biết Hàn Phong kỳ thực là lo cho nàng, trong lòng cũng hơi chút dị dạng, nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn là một bộ lãnh đạm như trước. Rất nhanh Hàn Phong liền kiếm được một ít củi khô về nhóm lửa. Lúc này sắc trời đã tối hẳn. Vị trí của hai người lúc này tương đối hẻo lánh, lúc bình thường sẽ không có mấy người đi qua. Nhưng ngược lại nơi này lại là nơi ma thú thường xuyên lui tới. Bất quá dùng thực lực hiện tại của hàng phong cũng không cần lưu ý tới điểm này. hàng phong và đường vũ nhu ngồi đối diện nhau qua đống lửa, nhìn khuôn mặt đường vũ nhu được ánh lửa chiếu rọi càng phát ra vẻ đẹp mông lung động lòng người, còn mắt hàng phong nhìn không được nhìn không chớp. dường như cảm thụ được ánh mắt của hàng phong, trái tim đường vũ nhu như đang loạn nhịp. nếu như đổi lại là người khác dám nhìn nàng như vậy, chỉ sợ đã sớm bị nàng hoành kiếm đâm tới rồi. chẳng qua đối với hàng phong, trong lòng nàng chỉ hiện lên tia xấu hổ, cũng không hề nổi lên bất luận tia tức giận nào mà theo ánh mắt chăm chú của hàng phong sắc mặt đường vũ nhu khó có được dấy lên hai luồng đỏ ửng mê người chỉ bất quá là vì đóng lửa nên không thể nhận thấy rõ ràng vừa hay che giấu hoàn hảo biểu tình biến hóa của đường vũ nhu cũng may hàng phong rất nhanh kịp phản ứng không có dừng ánh mắt trên khuôn mặt đường vũ nhu bao lâu bởi vậy cũng không phát hiện được gì trạng của nàng tính tình đường vũ nhu tương đối lãnh đạm bởi vậy ngồi một lúc lâu hàng phong cũng không biết giao lưu với nàng thế nào ngẫu nhiên bầu không khí giữa hai người trở nên trầm mặc suy nghĩ một chút. Hàng Phong quyết định tìm một đề tài đánh vỡ vẻ trầm mặc này, mở miệng nói: "Nhà đầu tiểu thanh nhi kia gần đây có khỏe hay không?" Đường Vũ Nhu nghe được Hàng Phong hỏi, rất nhanh cũng khôi phục trở lại, lập tức gật đầu nói: "Thanh thanh tốt lắm, từ sau khi trở về, dưới sự giám sát của sư phụ, tu luyện đấu khí chưa từng thụt lùi, chẳng qua nàng vẫn thường oán giận trước mặt ta, nói rằng ngươi đã đáp ứng đi thăm nàng, thế nhưng thủy chung vẫn không tuân thủ ước hẹn, nàng hiện tại rất bất mãn với ngươi." Vừa nói tới Kỷ Thanh Thanh, Đường Vũ Nhu cũng khó có được lộ ra một dáng cười hiển nhiên nàng đối với tiểu nha đầu kỹ thanh thanh cũng yêu thương hết mực. bất quá nghe được đường vũ nhu nói như vậy, hàng phong cũng chỉ biết vuốt mặt cười khổ, bất đắc dĩ nói đúng là không có việc pháp. gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta cũng chẳng thể phân thân được. dứt lời, hàng phong lại cười lấy lòng nói chờ lúc nàng trở về, cần phải giúp ta giải thích một chút, bằng không tiểu nha đầu kia phỏng chừng sẽ hận ta chết mất. nghe được hàng phong nói vậy, đường vũ nhu cũng không nhịn được mỉm cười, trên khuôn mặt lạnh diễm nở rộ vẻ hoa mỹ ngược lại khiến hàng phong hơi bị sửng sốt. Có sự bắt đầu, kế tiếp hai người cũng dần dần hàn huyên, nhưng đại bộ phận vẫn là hàng phong nói, còn đường vũ nhu chẳng qua chỉ quen trả lời những vấn đề của hắn. Hai người nói chuyện phím trong chốc lát, sau đó là một mảnh tĩnh lặng. Có hàng phong canh gác, đường vũ nhu hoàn toàn yên tâm nghỉ ngơi. Một đường liên tục chạy đi sát thực khiến nàng khổ cực không ít, bởi vậy rất nhanh liền ngã lưng vào một góc đại thụ ngủ ngon. Nhìn đường vũ nhu ngủ say, hàng phong cũng cười cười. Nha đầu kia quả nhiên cuột cường vô cùng rõ ràng đã mệt tới không được nhưng vẫn cố gắng chống đỡ không để người khác biết. trong đống lửa thỉnh thoảng lại truyền ra những tiếng nổ lách tách, hàng phong cũng đưa một tia cảm tri khuếch tán ra bốn phía, còn bản thân ngồi nhắm mắt điều tức đấu khí trong cơ thể. thời gian trôi đi rất nhanh, đảo mắt đã tới hừng đông. lúc đường vũ nhu mở mắt đầu tiên là hơi sững sờ, thẳng đến khi nàng thấy trước mặt một đống tro đã đốt tàn lúc này mới nhớ tới mình đang ở đâu. lập tức ánh mắt nhìn về trên người hàng phong ở một bên, vừa lúc mắt hắn cũng mở ra, hai người liền đối diện nhìn nhau. Đường Vũ Nhu vô thức cúi đầu tránh đi, Hàng Phong thì cười cười như không có, nói. Nàng đã tỉnh. Nghe vậy, lúc này đường Vũ Nhu mới quyết định ngẩng đầu, nhìn mặt trời đang lên, hơi nhíu mày nói. Đã trễ thế này, sao còn không đánh thức ta dậy sớm hơn? Ta xem nàng ngủ rất ngon mới không đành lòng gọi dậy, dù sao vẫn còn đủ thời gian, muộn một chút cũng không sao. Hàng Phong cười giải thích. Nghe Hàng Phong nói vậy, đường Vũ Nhu cũng không nói gì thêm. Hai người chỉnh Lý Tư Trang lại một chút rồi tiếp tục lên đường chạy về phía Thiên Lôi Cát. Dọc đường ngày hôm nay, Hàng Phong cũng cố ý thả chậm tốc độ, đồng thời cũng biết quan sát biểu tình của đường Vũ Nhu. Bởi vì hôm qua tốc độ của hắn quá nhanh nên đường Vũ Nhu mới phải dốc sức để theo kịp. Nếu như không phải vậy, dùng thực lực địa giai tứ phẩm của đường Vũ Nhu cũng không có khả năng mệt lã đi như vậy. Một đường không nói chuyện, hai người lại đi thêm nửa ngày liền đi tới Thành Thiên Phong. Theo đường Vũ Nhu giới thiệu, sau khi qua thành thiên phong Không sai biệt lắm chỉ một đêm là có thể tới được thiên lôi cát. Vì thời gian còn sớm, mặc dù Hàng Phong muốn cho đường Vũ Nhu ở lại thành thiên phong nghỉ ngơi một chút nhưng nàng vẫn lắc đầu cự tuyệt ý tốt của hắn, cố ý tiếp tục chạy đi. Hàng Phong thấy thế cũng bất đắc dĩ, không thể khác hơn là chạy theo. Chẳng qua, lúc hai người rời khỏi thành thiên phong không lâu, tại một khu vực sơn lâm vắng vẻ gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Tinh thần lực siêu cường của Hàng Phong vừa tiến vào trong sơn lâm ngay lập tức liền phát hiện có điểm không thích hợp. Không chút do dự cũng không kịp nói nhiều hắn liền đưa tay kéo đường vũ nhu lui lại Ngươi! đường vũ nhu cảm giác tay mình đột nhiên bị hàng phong bắt được trong lòng ngượng ngùng vô cùng nhưng cử động đột nhiên của hàng phong cũng khiến nàng kịp phản ứng đang muốn mở miệng dò hỏi đúng lúc này từ bốn hướng chung quanh đột nhiên phóng tới bốn đạo hắc ảnh hàng phong căn bản còn chưa kịp kéo theo đường vũ nhu rời khỏi sơn lâm đã bị bốn đạo hắc ảnh này vây kín bất đắc dĩ hàng phong không thể làm gì khác hơn là kéo đường vũ nhu lại sát người lập tức quan sát bốn người mới tới cả bốn người này đều diện trường bào màu đen, tướng mạo hết sức bình thường, không hề có chỗ nào đặc biệt. hàng phong cẩn thận quan sát một phen, xác nhận bản thân chưa từng gặp qua mấy người này, vì vậy không khỏi trầm giọng hỏi: các ngươi là ai? vì sao chặn đường hai người chúng ta? đột nhiên, một người trong số bốn gã hắc bào hơi bước về phía trước một bước, không lộ ra bất luận chút biểu tình nào, chỉ cười nhạt nói: chúng ta đã đợi ở đây từ lâu, nguyên tưởng rằng ngươi sẽ dẫn theo lão gia hỏa lý thần, không nghĩ tới ngươi lại dẫn theo một tiểu nha đầu xinh đẹp như vậy thực sự là trời giúp ta. Nghe được gã hát bào này nói, Hàn Phong đã biết bốn người này chỉ nhằm bản thân mình mà tới. Chỉ bất quá, trong lòng hắn vẫn còn nghi hoặc, nhưng người này làm sao biết hắn sẽ đi qua nơi này. Lần này đi tới Tứ Cát, hành tung của hắn tuy rằng không thể nói hoàn toàn bí ẩn nhưng cũng không có bao nhiêu người biết, vậy những người này làm sao biết được. Thoáng suy nghĩ một chút, Hàn Phong liền nghĩ đến một loại khả năng. Có thể bên phía bọn họ xuất hiện nội gian, bằng không hành động lần này của hắn không có khả năng bị những người này biết được. Nhưng nội gian này đến tột cùng là ai, hiện Hàng Phong cũng không có thời gian suy tư. Bởi vì lúc này bốn người kia đang đồng loạt vọt về phía hắn. Cảm thụ được khí tức trên người đối phương, trong lòng Hàng Phong càng cả kinh. Bốn cao thủ thiên giai. Không kịp nghĩ thêm, Hàng Phong một tay nhấc đường vũ nhu khỏi mặt đất, trong nháy mắt liền nhún người, không ngừng lui lại phía sau. Lúc này ánh mắt Hàng Phong nhìn về phía bốn người cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới dĩ nhiên tại đây gặp phải bốn cường giả thiên giai. Tuy rằng Hàng Phong rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng hắn vẫn còn không tự đại đến mức cùng lúc đối kháng bốn cường giả thiên giai liên thủ. Càng húng chi, hiện tại bên cạnh hắn còn có đường Vũ Nhu, nàng chỉ có thực lực địa giai tứ phẩm. Nghĩ thông suốt điểm này, Hàng Phong biết không thể ham chiến, vì vậy một bên lui về phía sau, một bên nói với đường Vũ Nhu. Thực lực bốn người này rất phi phàm chúng ta phải lập tức rời đi, bởi vậy đành đắc tội. Hàng Phong cũng không chờ đường Vũ Nhu trả lời, tay dùng sức. Cả thân hình mềm mại mười phần có giả của Đường Vũ Nhu liền bị Hàn Phong kéo vào trong lòng. Hàn Phong lúc này không có tâm tư cảm nhận thân hình kiều mỹ trong lòng, một tay ôm lấy eo thon Đường Vũ Nhu, thân hình quay vòng giữa không trung, rất nhanh liền nhắm phía ngược hướng bốn gã hắc bào chạy đi. Thấy Hàn Phong muốn chạy trốn, bốn người kia không hề chậm trễ, cả bốn người cùng nhanh chóng đuổi theo hướng Hàn Phong. Hàn Phong mang theo Đường Vũ Nhu, nỗ lực muốn bỏ bốn người kia lại đằng sau. Chẳng qua khi hắn vừa vận đấu khí muốn thoát khỏi phiến sơn lâm này, trong lòng đột nhiên dấy lên một cổ báo động. đúng lúc này một cổ uy áp ngập trời, như phô thiên cái địa ép tới. hàng phong nhất thời bị cổ uy áp này ngăn trở, toàn bộ thân thể cũng mất đi cân đối. cũng may hàng phong kịp phản ứng nhanh, thân hình hơi điều chỉnh, cuối cùng cũng bình ổn lại. đường vũ nhu ở trong lòng cảm thụ được biến hóa của hàng phong, lập tức hỏi: hàng phong, ngươi làm sao vậy? không rõ lắm, dường như nơi này có thứ gì đó, chỉ cần ta hơi vận đấu khí sẽ bị một cổ lực lượng vô hình áp chế xuống. Hàng Phong lắc đầu, rất nghi hoặc trả lời. Đúng lúc này, bốn gã hát bào phía sau đã đuổi tới trong nháy mắt, một lần nữa vây lấy Hàng Phong. Gã hát bào vừa nói lúc trước vừa cười lạnh vừa nói. Thế nào? Cảm giác đấu khí bị áp chế thế nào có phải rất ngạc nhiên? Nghe vậy, Hàng Phong không khỏi nhíu mày, trầm giọng hỏi. Là do các ngươi làm trò quỷ? Các ngươi rốt cuộc là ai? Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, ba bốn lần ngươi làm trở ngại kế lớn võ hoàng điện chúng ta, Hôm nay liền là tử kỳ của ngươi rồi Hắc bào nhân lạnh giọng nói Võ Hoàng Điện Nghe được ba tiếng kia Trong lòng Hàng Phong chấn kinh Bốn người trước mắt này dĩ nhiên là người Võ Hoàng Điện Hơn nữa còn là cường giả thiên giai Trong Võ Hoàng Điện Hàng Phong thực sự nghĩ không ra Võ Hoàng Điện tìm ẩn lâu như vậy Dĩ nhiên lại xuất hiện vào lúc này Mà bọn họ có thể xuất hiện tại đây Đủ để chứng minh nội giang đã xuất hiện Sẽ là ai? Trong đầu hàng phong thoáng suy tư nhưng cũng không có bất luận chút manh mối nào Mà giờ khắc này hắn cũng không còn thời gian suy tính nữa Lực lượng không rõ tại xung quanh hạn chế đấu khí của hắn Mặc dù bản thân có đấu khí thiên giai nhưng lại không có khả năng sử dụng quá 5 phần Đấy là dựa vào cửu chuyển tiên thiên đấu khí chống đỡ mới có thể miễn cưỡng chế ngự một phần Thoáng bình tâm lại, sau đó hàng phong liền lạnh giọng nói Võ Hoàng Điện Quả nhiên thật bản lãnh, dĩ nhiên có thể biết trước được hướng đi của ta dựng lên kế hoạch này hẳn các ngươi phải tốn không ít thời gian đi. không sai, sau khi biết trọng tài giả liên lạc năm đại tông môn đối phó với huyền thiên tông, tổng điện liền đoán ra ngươi tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết. muốn đối kháng lại năm đại tông môn liên thủ, bằng vào huyền thiên tông của ngươi căn bản người si nói mộng, biện pháp duy nhất đó là kết minh. gã hát bào nhân nói, vậy các ngươi làm thế nào biết được ta sẽ qua nơi này? hàng phong trầm giọng nói. gã hát bào nhân nghe vậy lạnh lùng cười nói, tiểu tử. Ngươi nghĩ muốn kéo dài thời gian sao? Không nên vọng tưởng, từ khi ngươi tiến nhập trong tụ hồn trận liền định trước hạ tràng ngày hôm nay của ngươi chỉ có một đường chết. Muốn lấy mạng ta, vậy còn xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không đã? Hàng Phong cười lạnh một tiếng, nói. Ngay khi Hàng Phong vừa dứt lời, chân trái của hắn đá mạnh về phía trước, nhất thời hất lên một mảnh cát vàng bắn về phía bốn người. Mà Hàng Phong cũng nương theo đó, thân hình bạo khởi, một tay ôm chặt lấy eo đường vũ nhu, nhanh chóng lui lại phía sau. Tuy rằng đấu khi bị áp chế chỉ còn không được năm thành, nhưng Hàng Phong vẫn không quên, trước khi hắn tán công lần thứ 9, không đơn giản chỉ vì muốn tu luyện ra cửu chuyển tiên thiên đấu khí, mà là cửu chuyển huyền công. 9 lần tán công, 9 lần rèn luyện thân thể. Hiện tại thân thể Hàng Phong đã đạt tới cảnh giới kim nguyên chi thể. Lực phòng ngự của thân thể từ lâu đã đạt tới một độ cao tột đỉnh. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 330 Trước giết một người Mà kim nguyên chi thể không chỉ có chỗ tốt như vậy Vô luận là phòng ngự Tốc độ hay là lực lượng Dưới tình huống bản thân không cần đấu khí Thân thể so với người bình thường mạnh hơn gấp trăm lần Mà khi có năm phần đấu khí chống đỡ Hàng phong dựa vào kim nguyên chi thể Có thể thi triển thốn ảnh tới tinh diệu Tốc độ chạy trên mặt đất là cực nhanh Chẳng qua hắn cũng đồng dạng phát hiện ra Một khi hắn liên tục vận chuyển đấu khi Cổ uy áp vo hình kia sẽ từ từ tăng mạnh Chưa chạy được bao xa Hàng Phong liền phát hiện đấu khí trong y thể vì nội tiêu hao cực nhanh. Nếu như không phải cử chuyển tiên thiên đấu khí có tốc độ khôi phục cực nhanh, chỉ sợ ngắn trong vài bước đấu khí của hắn đã tiêu hao không còn. Bốn gã hắc bào hiển nhiên rất không ngờ, Hàng Phong dưới hạn chế của tụ linh trận còn có được tốc độ như vậy. Biểu tình mấy người cũng có chút sững sờ, nhưng rồi cũng kịp phản ứng. Đi đầu là gã hắc bào, hừ lạnh một tiếng rồi lập tức đuổi theo hướng Hàng Phong, ba người còn lại cũng theo sát sau đó. Lúc này đấu khí của Hàng Phong bị hạn chế. Mặc dù có kim nguyên chi thể bù đắp nhưng tốc độ cũng chỉ tương đương với cường giả thiên giai nhất phẩm mà thôi. Hơn nữa, trong lòng còn có một đường vũ nhu. Bởi vậy, không được bao lâu, bốn gã hát bào một lần nữa đã đuổi sát tới. Thấy bốn tên này đuổi theo không buông, trong lòng hàng phong vô cùng lo lắng. Bốn người này hiển nhiên có chuẩn bị mà tới. Hắn tin tưởng trước đó Võ Hoàng Điện từng có một phen điều tra về mình, tự nhiên không có khả năng khi đánh nhau với lâm gia tại đế đô, chỉ phái hai gã cường giả ngụy thiên giai tới. chẳng qua. Võ Hoàng Điện dĩ nhiên cùng lúc phái ra bốn cường giả thiên giai, ngược lại khiến trong lòng Hàn Phong cảm thấy hết sức kinh ngạc, Hàn Phong trước đó từng dự đoán thực lực Võ Hoàng Điện, nhưng lúc này hắn nhận ra, suy nghĩ trước đây của mình quá mức nông cạn rồi. Nhưng lúc này bốn gã hắc bào đã tới bên cạnh hắn, Hàn Phong căn bản không kịp nghĩ nhiều, xoay người giữa không trung, Đường Vũ Nhu ở trong lòng được hắn dùng ảo kình quang ra ngoài, trong miệng đồng thời hét lên. "Chạy mau." Dứt lời, động tác trong tay Hàn Phong vẫn chưa đình chỉ, vừa quăng Đường Vũ Nhu ra ngoài, song quyền của Hàn Phong liền hợp lại trước người. Mười ngón tay đang vào nhau bày ra một tư thế cực kỳ cổ quái. Khi Hàng Phong vừa hoàn thành tất cả những động tác này, bốn gã kia cũng vừa lúc tới trước người hắn. Trong thấy bốn người lao đến, Hàng Phong lạnh lùng cười. Muốn lưu mạng ta lại, sợ rằng không đơn giản như vậy, trước nếm thử một chiêu này của ta. Long bào hao. Đây cũng là một chiêu vũ kỹ cực mạnh Hàng Phong từng sử dụng tại trên thiên thánh đại hội. Hội tụ toàn thân đấu khi trên mười ngón tay, hình thành một đạo năng lượng kinh khí cực lớn, công kích địch nhân. Theo đấu khí Hàn Phong đề thăng, tốc độ thi triển Long Bào Hao cũng không thể sánh nổi. Hầu như trong thời gian chớp mắt, Hàn Phong đã hoàn thành một loạt các động tác. Tuy rằng tụ linh trận áp chế tới năm phần đấu khí của Hàn Phong, nhưng dựa vào tính đặc thù của Cửu chuyển Thiên giai đấu khí, Long Bào Hao lúc này Hàn Phong thi triển ra vẫn không thể khinh thường, nhất là khi khoảng cách lại gần như vậy. Hầu như trong nháy mắt Hàn Phong hoàn thành Long Bào Hao, bốn giả Hắc Bào cũng đồng thời cảm thấy uy hiếp cực lớn. Trong lòng bốn người kinh hãi, không do dự, nguyên bản vừa tiếp cận Hàn Phong lúc này cả bốn liền đồng loạt gặp người muốn tránh thoát khỏi cổ năng lượng kinh khủng này nhưng hàng phong đã cẩn trọng đánh ra một kích đâu dễ dàng cho đối phương tránh thoát như vậy hắn không còn là hàng phong nữa rồi thấy bốn người muốn chạy hàng phong liền nhắm một tên gần nhất mười ngón tay đưa ra trên mặt hiện một vẻ cười nhạt lập tức một đạo bạch quang nóng cháy từ chỗ giao nhau giữa hai bàn tay hàng phong chợt bộc phát ra năng lượng tràn ngập cuồng bạo vô cùng trực tiếp cuốn toàn bộ không khí xung quanh nháy mắt bắn thẳng tới lưng giả hắc bào kia một tiếng bạo liệt phát ra trên người gã hát bào, trong lúc đó, gã này đúng là bị năng lượng nóng cháy kia quanh da tróc thịt. gã hát bào nhân bị hàng phong quán chú đấu khí toàn thân trực tiếp đánh ra một kích, ngay giữa không trung hét ra một tiếng trầm muộn, máu tươi không ngừng phun ra từ trong miệng hắn. nguyên bản ba người kia thoát khỏi phạm vi công kích của hàng phong, thấy cảnh này trong lòng cũng nổi trận kinh hãi, mà gã hát bào bị thụ thương cũng được đồng bạn gần nhất bắt được. khi bốn người sau khi rơi xuống đất, chỉ thấy người bị hàng phong kích thương đã không còn cử động cả ba tên còn lại đều khiếp sợ nhìn nhau, trước nhất là tên đầu lĩnh, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới dưới tụ linh trận áp chế, hàng phong vẫn còn có được năng lực kinh khủng như vậy. mà lúc này, sau khi hàng phong dùng long bào hao kích thương một tên, thân thể cũng bị lực phản chấn của long bào hao trực tiếp đánh ngã trên mặt đất. nếu như đổi lại là lúc bình thường, với năng lực của hàng phong, điểm lực phản chấn này tự nhiên không tính là gì, nhưng hiện tại đấu khí bị áp chế, một kích vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ đấu khí của hắn mới đổi được thành quả này. cũng bởi như vậy, lúc này hàng phong vừa rơi xuống đất. Cước bộ lão đảo không ngừng tận tới khi được đường vũ nhu nâng đỡ mới miễn cưỡng ổn định được thân hình tụ linh trận này là vũ khí mà võ hoàng điện chuyên môn sử dụng nhằm hạn chế cường giả thiên giai bởi vậy người có thực lực địa giai tứ phẩm như đường vũ nhu ngược lại không chút ảnh hưởng thế nhưng nàng vẫn không thể là đối thủ của ba gã hắc bào nhân bất quá hiện tại hàng phong lại có chút kinh ngạc nguyên bản hắn đánh ra một kích vừa rồi chỉ cầu có thể đánh trọng thương một hoặc hai người đã thỏa mãn lắm rồi nhưng lúc này nhìn tình huống gã hắc bào nhân kia lại thấy được cứ như vậy chết đi Trong lòng Hàng Phong không khỏi có chút nghi hoặc. Bất quá, một ý niệm này chỉ thoáng hiện lên trong đầu Hàng Phong. Lúc này hắn liền bật người giật hồi phục lại tinh thần, quay sang đường Vũ Nhu ở bên cạnh thấp giọng nói. Thưa lúc bọn họ còn ngây người, chạy máu. Nhưng ngươi". Đường Vũ Nhu thấy Hàng Phong dục mình chạy trốn, còn hắn lại thờ ơ đứng tại chỗ cũng gấp giọng nói. Ai ngờ, Hàng Phong còn vột đẩy nàng ra, lo lắng hô lên. Để ta ngăn bọn hắn lại, bằng không chúng ta cả một người cũng không thoát. Yên tâm. Ta không dễ chết như vậy đâu." Nhìn Hàn Phong tuy lo lắng nhưng vẫn kiên định, Đường Vũ Như biết dù mình lưu lại cũng chỉ làm vướng tay, nàng không phải hạng nữ lưu bình thường, thế nên khi Hàn Phong vừa nói xong, cũng không nói nhiều, thân hình vừa chuyển, toàn lực chạy nhanh ra khỏi rừng. Lúc này, ba gã hắc bào từ trong khiếp sợ đã kịp phản ứng lại, nhìn bộ dáng Hàn Phong, gã hắc bào lúc trước nói chuyện không khỏi gấp giọng nói. "Tiểu tử này vừa rồi đã dùng hết toàn lực. Ba người chúng ta cùng lên, đừng cho hắn chạy." Nói xong, Hắn liền dẫn đầu đuổi về phía Hàng Phong Hàng Phong mất đi đấu khí chống đỡ Chỉ có thể dựa vào lực lượng cơ thể để chạy trốn Đáng tiếc ba người kia đều dốc toàn lực Không cho hắn có thêm cơ hội Thân hình vừa động cả ba đều không chút do dự đồng loạt xuất kích Ba đầu nắm đấm đều không sai lệch rơi lên người Hàng Phong Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Trường 331 Một loại cường giả thiên giai khác biệt Một của hai, ba đạo lực lượng lớn nhỏ trong nháy mắt nận vào người Hàng Phong. Hàng Phong chỉ cảm thấy từng đạo kình phong bá đạo trực tiếp xuyên thấu qua lớp da ngoài truyền vào trong cơ thể. Lúc này đấu khí của hắn đã tổn hao không còn, chỉ biết cố gắng chịu đựng. Nếu không phải từ lâu đã luyện thành kim nguyên chi thể, chỉ sợ bây giờ Hàng Phong đã sớm bị ba cổ lực lượng mạnh mẽ nghiền thành phấn mạc. Bất quá, Hàng Phong cũng không cảm thấy dễ chịu chút nào. Chúng phải một kích do ba người liên thủ, Hàng Phong không thể khống chế thân mình. Cả người bị lực đạo cường đại trực tiếp đánh bay, đụng vào một cái đại thụ bên cạnh, sau mấy lần vướng phải cành cây mới chập vật rơi xuống mặt đất. Phụt! Vừa rơi xuống đất, Hàng Phong không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Đường vũ nhu bên kia, nghe được động tĩnh cũng nhịn không được quay đầu lại, vừa nhìn thấy Hàng Phong bị đánh bay nhất thời sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Bất quá, nàng còn chua kịp động thân trở lại, bên kia đã nghe thấy tiếng Hàng Phong la lên. Đi! Không cần lo cho ta! Hay thật! chết đến nơi còn có tâm tình để ý tới sống chết của người khác, ta không biết nên khen ngươi ngốc hay đa tình đây. Một trong ba gã hát bào bước tới trước người hàng phong, nhìn hắn nằm trên mặt đất cười nhạt nói. Mà Đường Vũ Nhung được thanh âm hàng phong, trong lòng tuy không muốn rời đi chút nào nhưng nàng biết lúc này không được lựa chọn, vì vậy không thể làm gì khác hơn là cố nén bi thống, không dám quay đầu lại mà chạy thẳng ra ngoài rừng. Giờ khắc này trong lòng nàng vô cùng đau khổ. Mà gã hát bào thấy Đường Vũ Như bỏ lại hàng phong, không hề ngoái đầu rời đi trên mặt càng lộ dáng tươi cười đắc ý, treo tức nói: ngươi xem, tiểu tình nhân của ngươi ngay cả tính mạng ngươi cũng không để tâm tới, uổng cho ngươi che chở nàng như vậy, lẽ nào ngươi không thấy thất vọng, không chút đau khổ? Dừng lời, Hắc Bào Nhân lại tiếp tục cười nhạt nói: bất quá ngươi yên tâm, dù gì nàng cũng là tiểu tình nhân của ngươi, ta sẽ bắt nàng lại chung cùng ngươi luôn. Ha ha! Nói xong, Hắc Bào Nhân liền ra hiệu cho một người phía sau, người này liền lập tức đuổi theo hướng đường Vũ Như. Hành phong tự nhiên rõ ràng lấy thực lực của Đường Vũ Nhu tự nhiên không thể chạy thoát khỏi những người này truy kích. Tuy rằng hắn bị ba người này liên thủ đánh trúng một kích, nhưng đồng thời cũng phát hiện ra chỗ cổ quái. Lúc mới đầu, Hằng Phong cũng bị mấy người này thể hiện thực lực thiên gia dọa hoảng sợ giật mình. Mà khi biết được bốn người đến từ võ hoàng điện, trong lòng lại mọc lên một tia nghi hoặc. Hơn nữa khi hắn dùng Long Bào hao trong nháy mắt đánh chết một người, mối nghi hoặc trong lòng càng thêm nặng. Nhưng từ đầu tới giờ hắn vẫn không có thời gian để suy ngẫm về cổ ý niệm cổ quái trong đầu này mà ngay vừa rồi khi hắn chịu một kích liên thủ của ba người, đừng nhìn hắn hiện tại rất chật vật, nhưng chỉ là biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Kỳ thực công kích do ba người liên thủ cũng không chân chính tạo thành thương tổn gì quá lớn cho Hàn Phong. Mặc dù vừa rồi phun ra một ngụm máu tươi, bất quá cũng chỉ là chút động tác khiến cho khí tức trong cơ thể bị xáo trộn rồi phun ra mà thôi. Bởi vậy lúc này nhìn Hàn Phong thoáng như rất chật vật, nhưng trên thực tế hắn lại không hề chịu chút thương tổn thực chất nào. Mà giờ khắc này hắn cũng hiểu được ba người trước mắt này. Tính thêm cả cả hắc bào bị hắn dùng lông bào hao giết chết kia cũng không phải Cường Giả Thiên Giai chân chính. Tuy rằng thực lực bốn người biểu hiện ra ngoài xác thực rất giống với Cường Giả Thiên Giai nhưng bằng tinh thần lực siêu cường của mình, Hàng Phong vẫn phát hiện được có chỗ bất đồng. Đương nhiên, so sánh với Cường Giả ngụy Thiên Giai như đị tá và Lâm Hà lúc trước Hàng Phong gặp được mà nói, ba người trước mắt này không thể nghi ngờ là Cường Đại Hơn, Cường Đại Hơn còn được biểu hiện ở chỗ, cả ba người đều có được tiên thiên đấu khí như Cường Giả Thiên Giai chân chính. Không sai, Tiên thiên đấu khí là một tiêu chí hết sức quan trọng của cường giả thiên giai, lúc trước địa Chu, địa Tá bao gồm cả Lâm Hà của Lâm gia. Thực lực của ba người này mặc dù mạnh hơn rất nhiều so với những võ giả địa giai khác, nhưng bọn họ vẫn không có tiên thiên đấu khí. Chính vì như vậy, Hàng Phong mới có thể gọi bọn họ là cường giả ngụy thiên giai. Mà ngụy thiên giai cũng giống như tất cả những võ giả địa giai khác, dù có cường đại tới đâu cũng không thể đánh đồng với cường giả thiên giai chân chính. Bởi vậy Hàn Phong tin tưởng dù võ hoàng điện có thể chế tạo bao nhiêu cường giả ngụy thiên giai đi nữa, cũng không có khả năng tạo thành uy hiếp chân chính. Bất quá ba người trước mắt này lại khác biệt, bọn họ xác thực có được tiên thiên đấu khí hàng thật giá thật. Theo lý thuyết, lực lượng của bọn họ đã có thể sánh ngang với cường giả thiên giai rồi. Nhưng với vô vàng bí thuật quỷ dị của võ hoàng điện, ba người trước mắt căn bản không chỉ có điểm ấy thực lực được, hoặc giả có thể nói, gã hắc bào nhân lúc trước cũng không thể đơn giản bị hàng phong một kích tiêu diệt được. đương nhiên, nghi hoặc này cũng không làm khó được hàng phong bao lai, chỉ trong thời gian nháy mắt, hàng phong liền tìm ra được chỗ khác biệt của ba người. Tất cả những cường giả thiên giai đều biết, quá trình từ địa giai tiến vào thiên giai, bước đầu tiên phải làm chính là chuyển hóa đấu khí thành tiên thiên đấu khí. Bước thứ hai, mỗi cường giả thiên giai trước khi thăng cấp đều phải trải qua cảm ngộ quy luật thiên địa. Nghĩa là phải chân chính nắm giữ quy luật thiên địa mới có thể tùy tâm sử dụng tiên thiên đấu khí. Nhưng ba người trước mắt này hiển nhiên không phải dựa theo trình tự tu luyện thông thường, mà là dựa vào bí thuật và huyết tế của võ hoàng điện cường ngành thăng cấp. Bởi vậy ba người căn bản không có cơ hội cảm ngộ quy luật thiên địa tự nhiên cũng không thể chân chính trở thành cường giả thiên giai. sau khi hiểu thông điểm này, hàng phong cũng nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. hoàn hảo không phải là cường giả thiên giai chân chính, bằng không nếu lần này võ hoàng điện phái bốn gã cường giả thiên giai tới vẫn không diệt được hắn, không chừng lúc nào võ hoàng điện lại phái tới tám tên, thậm chí càng nhiều hơn tới nhằm tập kích hắn. chuyện này không phải là không thể, hắn lại nghĩ tới lý thần 20 năm trước cũng vì bị người ta đã thương mà trở thành như vậy. nếu không phải vận khí tốt gặp được hắn, phỏng chừng đời này lý thần vẫn còn tiếp tục phải lưu lạc bất quá, hàng phong đối với thực lực của võ hoàng điện ngược lại càng ngày càng thấy kinh ngạc võ hoàng điện đến tộc cùng là dạng tồn tại thế nào dĩ nhiên có được năng lực đáng sợ như vậy thủ đoạn mỗi lần lại mạnh hơn mỗi lần liên miên không dứt trong lòng tuy rằng kinh ngạc nhưng hàng phong căn bản không kịp nghĩ nhiều vì trước mắt đã có một gã hắc bào đuổi theo phía đường vũ nhu hàng phong cũng thừa dịp đối phương nói chuyện tranh thủ điều chỉnh khí tức thật tốt dưới tình huống tên hắc bào kia không chú ý hàng phong liền dùng lượng đấu khi x xõi vừa khôi phục lại được chạy nhanh về phía đường vũ nhu đang thoát đi Gã hát Bào nhìn thấy động tác của Hàn Phong cảm thấy vô cùng sửng sốt, vừa rồi một kích do ba người bọn họ liên thủ rõ ràng đã đánh Hàn Phong thành trọng thương, vì sao lúc này trong Hàn Phong giống như không chịu bất kể chút thương tổn nào. Vốn cho rằng thắng lợi đã nắm chắc trong tay, không nghĩ tới lại để cho Hàn Phong chạy mất, chuyện này khiến cho gã hát Bào nhất thời không thể bình tĩnh trở lại. Trên khuôn mặt bình thản đột nhiên hiện lên một tia tức giận, rồi lập tức nhắm phía Hàn Phong chạy đi truy đuổi tới. Chẳng qua lúc này Hàn Phong đang lo lắng tới an nguy của Đường Vũ Nhu, nên lượng đấu khí ít ỏi cũng được hắn sử dụng cực hạn lại phối hợp với lực lượng mạnh mẽ của cơ thể tận lực thi triển thối ảnh. Chỉ trong mấy lần hô hấp Hàng Phong đã vượt qua gã hắc bào đang đuổi theo trước rồi trong khoảnh khắc đi tới trước người Đường Vũ Nhu. Thấy Hàng Phong xuất hiện, sắc mặt vốn băng lãnh của Đường Vũ Nhu cũng hiện lên một tia vui mừng, lập tức hài lòng nói: "Hàng Phong, người không việc gì chứ?" Khẽ gật đầu, Hàng Phong lại cười khổ nói: "Chúng ta nhanh một chút, bằng không một lúc nữa bị bọn họ đuổi kịp sẽ có chuyện rồi." Nắm chặt ta. Hàng Phong quát khẽ một tiếng, trực tiếp kéo đường vũ nhu đang chạy gấp vào trong lòng, đường vũ nhu cũng rất phối hợp, không hề phản kháng. một tay ôm chặt lấy đường vũ nhu, tay còn lại hàng phong lấy ra một bình nhỏ, không cần nhìn trực tiếp đổ ra một viên dược hoàng, sau đó cho vào miệng. dược hoàng có tên tăng khí đan, là thứ thường ngày hàng phong luyện chế nhằm chuẩn bị cho những tình huống bất thường, vừa hay liền có dịp phát huy công dụng. tăng khí đan vừa vào trong miệng, hàng phong còn chưa kịp cảm giác đã hòa tan ra, tụ thành một đạo năng lượng tinh thuần vô cùng, chảy vào cơ thể hàng phong cổ năng lượng tinh thuần này mang đến cho thân thể gần cạn khô của hàng phong một tia thanh mát. nhất thời, hàng phong phấn chấn tinh thần, tựa hồ đấu khí biến mất đã trở lại trên người, tuy rằng chỉ có một phần nhỏ nhưng cũng đủ cho hắn rời khỏi phiến sơn lầm này mà không bị đuổi kịp. ôm đường vũ nhu, hàng phong không quay đầu lại, qua mấy lần hô hấp liền ra tới ngoại vi phiến rừng này. hàng phong cũng cảm giác tới đây cổ lực lượng thần bí kia tự hồ có chút yếu bớt, áp lực trên người cũng giảm hẳn. bất quá, hiện tại ba người phía sau hiển nhiên cũng không muốn cho hàng phong chạy thoát thành công vì vậy cũng đẩy nhanh tốc độ đuổi theo tiểu tử không nghĩ tới trong tụ linh trận này ngươi vẫn có thể dạy dỗ khỏe như vậy bất quá ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi rời khỏi nơi này chịu chết đi một gã hát bào phía sau thấy hàng phong sắp thoát đi sắc mặt không khỏi giận dữ nếu như ngày hôm nay để tiểu tử này đào tẩu khi hắn trở về chắc chắn sẽ bị những sứ giả khác cười đến rụng răng đây là điều hắn không thể dễ dàng tha thứ nghĩ đến đây gã hát bào nhân liền bất chấp mọi thứ đấu khí trong cơ thể một lần nữa được hắn phát động tới tận cùng. Rốt cuộc khi Hàn Phong còn kém vài bước liền ra khỏi sân lâm, Hùng Hằng kích tới phía sau Hàn Phong. Một kích này so với lúc trước còn muốn tàn nhẫn hơn nhiều. Lần này Hàn Phong không có chút phòng ngự nào, bị thương cũng là sự thực, máu từ trong miệng tràn ra, có một chút còn vương lại trên mặt đường Vũ Nhu. Mà lượng đấu khí Hàn Phong vất vả lắm mới tụ tập được lần thứ hai bị đánh tan không còn. Một quyền này của gã hát bào mặc dù uy lực không lớn bằng ba người lúc trước liên thủ, nhưng dùng vào trạng thái hiện tại của Hàn Phong, trúng phải một quyền bạo liệt như vậy cũng có chút ăn không tiêu. Kim Nguyên Chi thể tuy rằng 10 phần cường đại nhưng cũng không phải vô địch. Hơn nữa Hàn Phong lại dồn toàn bộ lực lượng vào hai chân, phương diện phòng ngự tự nhiên rất sơ hở. Bởi vậy, một kích kia của gã Hắc Bào ngược lại khiến Hàn Phong bị thương thực sự, chẳng qua Hàn Phong cố nén đau đớn trong lòng, cắn răng ôm chặt Đường Vũ Nhu. Thân thể nương theo lực đạo của gã Hắc Bào bắn ra khỏi cánh rừng. Vừa ra khỏi cánh rừng, nhất thời uy áp tác động vào cơ thể Hàn Phong hoàn toàn biến mất không còn. Trong lòng Hàn Phong vui vẻ, quả nhiên là vậy hắn nhanh chóng vận chuyển tiên thiên đấu khí, nhất thời điên cuồng hấp thu năng lượng xung quanh, chỉ trong chốc lát, nguyên bản đấu khí bị tiêu thất hoàn toàn lại một lần nữa ngưng tụ trên người hắn. tuy rằng chỉ có không được nửa thành đấu khí, nhưng với tình cảnh hàng phong hiện tại mà nói quả thực vô cùng may mắn. có một tia đấu khí gia trì, hàng phong cưỡng chế thương thế, thân hình nhất thời bạo phát, dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy về gấp về phía trước. gã hát bào phía sau mắt thấy con mồi ngay trước mắt còn để mất, sắc mặt không khỏi buồn bực, cãi giận quay sang nói với hai tên còn lại đuổi ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng phải bắt bằng được tiểu tử này hai người kia nghe vậy cũng không nhiều động tức dư thừa nhanh chóng triển khai toàn bộ đấu khí cùng nhau đuổi theo hàng phong hàng phong không cần nhìn lại nhưng cảm nhận rất rõ phía sau có ba đạo khí tức đuổi theo không buông đường vũ nhu trong lòng hàng phong tự hồ tiếp xúc thân mật với hắn đã thành thói quen ngửa mặt nhìn lên đôi mắt đẹp lặng lặng nhìn lên hàng phong sắc mặt không lộ chút biểu tình khi nàng nhìn thấy trên khóe miệng hàng phong không ngừng tràn ra máu tươi sắc mặt biến nhanh vội vàng hỏi. "Hàng Phong, ngươi bị thương?" Hàng Phong hơi gật đầu, cũng không nói lời nào. Lúc này hắn đang cố nén khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, một đường chạy trối chết, căn bản không có khí lực dư thừa mà nói chuyện. Thấy Hàng Phong cực lực như vậy, ánh mắt Đường Vũ Nhu hiện lên một tia yêu thương, không khỏi nói: "Ngươi để ta xuống đi, dùng năng lực một mình ngươi hẳn có thể chạy thoát khỏi bọn họ truy sát." Hàng Phong không trả lời, cũng không cúi xuống nhìn Đường Vũ Nhu, chẳng qua cánh tay ôm Đường Vũ Nhu lại siết chặt thêm ra hiệu hắn sẽ không buông nàng. Cảm thụ được điều này, chẳng biết tại sao trong lòng Đường Vũ Nhu lần đầu tiên mọc lên một cỗ ý niệm trước nay chưa từng có, cứ muốn mãi được người nam nhân này ôm vào trong lòng ngực hắn. Bất quá, tính cánh của Đường Vũ Nhu đã định trước nàng khác với những nhi nữ bình thường, ý niệm này chẳng qua chỉ thoáng hiện trong đầu rồi chớp mắt liền tỉnh táo lại. Nàng rất rõ ràng, hiện tại bọn họ đang trong cảnh sinh tử, nếu Hàn Phong không muốn buông tay, nàng cũng chỉ có thể cực lực bảo trì thân thể bất động, tránh làm ảnh hưởng tới Hàn Phong. Bất quá, vào thời khắc này Đường Vũ nhu đột nhiên cảm thấy thân thể như phát trướng, tựa hồ có gì đó đang nháo loạn trong cơ thể nàng. Loại cảm giác quái dị này khiến trong lòng nàng cả kinh, nhưng do không muốn ảnh hưởng tới hàng phong, Đường Vũ nhu không thể làm gì khác hơn là im lặng. Tốc độ hàng phong rất nhanh, mặc dù chỉ có nửa thành đấu khí nhưng được hắn gia chú toàn bộ ở hai chân cho nên tốc độ không hề thua kém so với ba người phía sau. Nhưng vẫn không thể dứt được ba người đối phương. Cứ như vậy, hàng phong ôm Đường Vũ nhu một đường chạy gấp phía trước, còn phía sau hơn 10 thước có ba gã hắc bào đuổi theo không ngừng. Tiểu tử này rõ ràng đã bị thương nặng Không biết hắn lấy đâu ra lực lượng Mà tốc độ còn nhanh như vậy Một gã hát bào có chút kinh ngạc nói Một tên bên cạnh hô lên Đại ca Ngươi xem tốc độ tiểu tử kia tựa hồ đang chậm lại Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả Cao Thiết Thực hiện HP audio truyện Trường 332 Ngàn dặm đào vong Hừ Lúc này xem ngươi chạy được nữa không Gã hát bào nghe được cũng phát hiện ra tốc độ hàng phong dường như đang bắt đầu suy giảm, không khỏi cười lạnh nói Thiên dị, thiên thối, một hồi nữa chờ tốc độ tiểu tử kia chậm lại Hai người các ngươi liền chặn phía trước, không cho tiểu tử này chạy thoát Hai gã hát bào nghe tiếng rồi cùng xác nhận Tình huống của hàng phong, trước khi ba người kia phát hiện Đường Vũ Nhu vẫn được hắn ôm trong lòng đã sớm phát hiện được dị trạng của hắn Hàng phong, người thả ta xuống đây đi Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta ai cũng không thoát được đường vũ nhu nhìn hàng phong khẩn thiết nói chẳng qua hàng phong lúc này ngay cả gật đầu cũng không còn khí lực hiện tại hắn chỉ còn dựa vào một cổ chấp niệm đó là không ngừng chạy trốn nếu như không phải cử chuyển tiên thiên đấu khí có năng lực khôi phục là thường chỉ sợ cũng không đủ cho hắn chống đỡ tới hiện tại bất quá đường vũ nhu hiển nhiên đã đặt quyết tâm không muốn tiếp tục liên lụy đến hàng phong vì vậy nàng nguyên vốn bất động trong lòng hàng phong đột nhiên hơi động như muốn dậy khỏi ngực hàng phong cảm thụ được cử động của đường vũ nhu lực lượng bản thân hàng phong còn lại không nhiều lắm nhưng hắn cũng không muốn vì vậy mà buông bỏ đường vũ nhu thế nên khi đường vũ nhu và giải mình hai tàn hàng phong lại một lần nữa ôm chặt đồng thời trầm sắc mặt tức giận nói an tĩnh một chút cho ta đừng có lộn xộn ta sẽ không buông nàng chợt nghe hàng phong quát đường vũ nhu nguyên bản muốn thoát khỏi ngực hắn đột nhiên đình chỉ động tác đôi mắt đẹp chăm chú nhìn lên hàng phong đây là lần đầu tai nàng nhìn thấy bộ dáng hàng phong lúc tức giận hơn nữa còn là tức giận với nàng Bất quá trong lòng đường Vũ Nhu lại không có nửa điểm buồn bực Yên lặng một hồi, đường Vũ Nhu đột nhiên vương ngọc thủ Nhẹ nhàng quàng qua phía sau lưng hàng phong Đồng thời áp mặt vào khuôn ngực ấm áp của hắn Một cổ nhịp tim đập gấp gáp mà mạnh mẽ lập tức truyền vào tai nàng Bất quá lúc này hàng phong căn bản không có tinh lực chú ý tới biến hóa của mỹ nhân trong lòng Chỉ một câu la rầy vừa rồi cũng tiêu hao rất nhiều khí lực của hắn rồi Bởi vậy cổ khí tức đang nhộn nhạo trong cơ thể hắn lúc này càng thêm hỗn loạn Chẳng qua, vì không muốn đường Vũ Nhu tiếp tục có suy nghĩ muốn thoát xuống, Hàng Phong chỉ có thể căng răng nuốt lại vào trong bụng. Đồng thời, trong lòng hắn cũng hơi chút cười khổ, đã chạy như này một ngày đêm, thế nào mà ba người kia vẫn đuổi theo hắn không tha. Cứ theo đà này, chỉ sợ không bao lâu sau hai người bọn họ không thể tiếp tục được nữa. Hàng Phong cũng không phải người chỉ biết ngồi chờ chết, hắn còn chưa muốn chết, lão thiên cho hắn ngoài ý sống lại, hắn cũng không muốn tấn bi kịch của kiếp trước lại tiếp diễn một lần nữa. Nếu như hắn chết, như vậy Huyền Thiên Tông sẽ ra sao? Nhóm người Lâm Nguyệt và Tiêu Linh ở Huyền Thiên Tông sẽ ra sao? Còn có Lão Dược Si, Trầm Ngọc, những người này sẽ ra sao? Quan trọng nhất, nếu như Huyền Thiên Tông ngã, vậy cả hàng gia và phụ thân cũng sẽ lọt vào trong báo thù. Hắn tuyệt sẽ không mở mắt trừng trừng nhìn loại chuyện này phát sinh một lần nữa. Nghĩ đến đây, Hàng Phong nhất thời căng răng một cái. Đột nhiên, nguyên bản thân thể Hàng Phong đã suy nhược bất kham đột nhiên bộc phát ra cổ khí tức trước nay chưa từng có. Ngoài trừ đường vũ nhu trong lòng hàng phong còn có ba gã hát bào đuổi theo không dừng trong lúc nhất thời đều kinh ngạc nhìn hàng phong. Tiểu tử này xảy ra chuyện gì? Rõ ràng trước đó đã sắp không chống đỡ nổi, cổ khí tức này lại từ đâu mà tới? Gã hát bào giật mình nói. Nhưng hai người thiên dị và thiên thối bên cạnh cũng không biết ra sao, căn bản không biết trả lời thế nào. Mà đường vũ nhu lúc này tuy rằng trong lòng cũng hết sức kinh ngạc nhưng nàng lại sợ làm ảnh hưởng tới hàng phong thế nên cũng không dám nói gì. Đột nhiên bạo phát khí tức khiến cho tốc độ của hàng phong tăng lên rất nhiều Bất quá hàng phong tuyệt không vì vậy mà cảm thấy hài lòng Chỉ có chính hắn mới hiểu rõ tình huống của cơ thể mình nhất Biến hóa này của hắn không phải ngẫu nhiên xuất hiện Mà do hắn triệt để kích phát năng lượng ẩn tàng nơi sâu nhất trong cơ thể Những năng lượng này là những năng lượng tinh thuần nhất Trong lúc võ giả tu luyện dần tích tụ ma thanh Những năng lượng này là bổ dưỡng cho võ giả dùng để cường hóa kinh mạch toàn thân Dưới tình huống bình thường không thể khống chế. Mà Hàng Phong lúc này chính là dùng một loại kiểu như tăng nguyên thuật có từ kiếp trước, dùng để kích thích sau đó có thể khống chế được những năng lượng này trong thời gian ngắn. Nhưng tăng nguyên thuật cũng không phải vạn năng. Bởi vì một khi những năng lượng này bị dùng hết đồng nghĩa với việc kinh mạch trong cơ thể Hàng Phong mất đi năng lượng bảo hộ, từ đó trở thành mười phần yếu ớt. Hơn nữa hiện tại hắn đang vận chuyển đấu khí với cường độ cao, rất dễ làm gãy đoạn kinh mạch trong cơ thể. Chẳng qua, trong tình cảnh này Hàng Phong đã không còn lựa chọn nào khác nữa theo hàng phong dùng tăng nguyên thuật tăng cường đấu khí tốc độ của hắn một lần nữa đề cao hơn nửa mơ hồ bỏ qua ba người phía sau bất quá hàng phong còn chưa kịp vui mừng thì tình cảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến tâm trạng hắn một lần nữa chìm xuống mà hắn cũng phải dừng bước lại cẩn thận quan sát lúc này một vực sâu động chừng 30 trượng xuất hiện ngay trước mắt hàng phong hàng phong và đường vũ nhu đều nhìn rõ vực sâu trước mắt này hầu như không thể vượt qua trong lòng cả hai người đều nặng nề không ngớt mặc dù hàng phong có ở thời kỳ toàn thịnh hắn cũng không có khả năng một mình lướt qua vực sâu này. dừng nói tới trạng thái hiện tại của hắn, đường vũ nhu cũng biết rõ tình cảnh hiện tại của cả hai, nhưng nàng cũng không có bất luận chút kinh hãi nào, chỉ nhẹ giọng nói: thả ta xuống đây đi. nghe vậy, hàng phong cũng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng rồi buông đường vũ nhu vẫn ôm chặt trong lòng xuống, hơi chỉnh lại y phục và mái tóc một chút, trên mặt đường vũ nhu vẫn còn lưu lại vẻ phím hồng nhàn nhạt. hiển nhiên là vì vẫn bị vẫn bị hàng phong ôm suốt đoạn đường, mà vào thời khắc này. Ba gã hát bào phía sau đã đuổi tới Dừng lại trước người Hàn phong và đường Vũ Nhu Ba người cũng thấy được vượt sâu phía trước Không thể vượt qua Gã hát bào dẫn đầu không khỏi cười lạnh nói Xem ra lão thiên thật đúng là không quan tâm ngươi Vốn cho rằng hôm nay bị ngươi may mắn thoát được Không nghĩ tới cuối cùng ngươi vẫn rơi vào tay chúng ta Xem ngươi trái lại nên thúc thủ chịu trói Đỡ cho ba người chúng ta phải động thủ Hàn phong lạnh lùng nhìn ba người trước mặt Trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng Nếu đã không thể chạy thoát Ta cũng đành chấp nhận Bất quá ngươi có thể nói cho ta biết, võ hoàng điện các ngươi đến tột cùng là có mục đích gì, vì sao mấy năm nay vẫn không ngừng tập kích tứ cát, những năm trước còn trợ giúp lâm gia mưu phản. Nghe vậy, gã hát bào nhân dẫn đầu liền sững sốt, lập tức cười nhạt nói. Muốn tìm hiểu sự tình võ hoàng điện chúng ta, chờ ngươi chết đi ta sẽ nói cho ngươi biết. Nghe được gã hát bào này trả lời, trong mắt hàng phong rõ ràng hiện lên vẻ thất vọng. Mà ngay khi gã hát bào chuẩn bị đồng thủ, hàng phong lại làm ra cử động khiến mọi người phải thất kinh truyện audio ngạo thị thiên địa tác giả cao thiết thực hiện hp audio truyện chương ba tuyệt địa phùng sinh một ngay khi giả hát bào chuẩn bị động thủ bắt giữ hàng phong hàng phong đột nhiên xoay người một lần nữa thuận lợi ôm đường vũ nhu vào lòng đồng thời thấp giọng nói nắm chặt ta đường vũ nhu tuyệt không biết hàng phong muốn làm gì nhưng đối với hắn nàng chưa bao giờ phải hoài nghi vì vậy không chút do dự nắm chặt lấy hàng phong tiếp theo trong ánh mắt khiếp sợ của ba người thân hình hàng phong nhảy mạnh ôm theo cả người đường vũ nhu nhảy xuống vực sâu không thấy đáy tên hắc bào vừa thấy thế sắc mặt nhất thời biến đổi vội vàng lắc mình vọt tới chỗ hàng phong chẳng qua hắn cũng không nghĩ tới hàng phong lại điên cuồng như vậy cuối cùng vẫn chậm một bước còn chưa kịp bắt được hàng phong thì hàng phong đã biết mất trong tầm mắt của ba người âm trầm nhìn hàng phong nhảy xuống vực sâu thiên dị phía sau liền lập tức hỏi đại ca chúng ta làm sao bây giờ? Gã hát bào vẫn âm trầm nhìn xuống một mảnh trắng xóa dưới vực sâu, vẻ mặt hơi chút lo lắng nói. Nguyên bản tổng điện yêu cầu chúng ta tận lực bắt giữ hắn, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên chọn cách tự sát, như vậy không thể trách được chúng ta. khi quay về liền nói rõ việc này cho tổng điện, tin tưởng hắn sẽ không trách tội chúng ta. Thiên dị và thiên thối nghe vậy cũng lần lượt gật đầu. Tiếp theo ba người chờ đợi thêm chốc lát, xác nhận khí tức hàng phong đã biến mất, lúc này mới rời đi. trong suy nghĩ của bọn hắn. Mặc dù cường giả Thiên Gai ở thời kỳ toàn thinh rơi xuống trong miệng vực sâu vạn trượng này cũng không có một phần vạn cơ hội sống sót. Chớ nói Chi Hàn Phong đã như nổ mạnh hết đà, lại còn vướng thêm Đường Vũ Nhu chỉ có đấu khí đi giai. Mà lúc này, Hàn Phong ôm Đường Vũ Nhu, thân thể hai người rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Tình phong lạnh thấu xương thổi qua hai bên, hai tay Đường Vũ Nhu lúc này ôm chặt lấy Hàn Phong, sắc mặt có chút trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền. Mặc dù tính tình nàng quen lãnh đạm, hơn nửa lúc trước cũng cho rằng lần này phải chết không thể nghi ngờ thế nên nàng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng nàng tuyệt không nghĩ tới, tại thời khắc tối hậu hàng phong dĩ nhiên lại chọn nhảy xuống vượt sâu không thấy đáy này. Thoáng cúi đầu xuống nhìn, phía dưới hoàn toàn bao phủ bởi sương trắng, căn bản không nhìn thấy rõ tình hình ra sao. Bên tai không ngừng truyền tới tiếng tình phong gào thét khiến nàng không khỏi khó chịu, mái tóc đen bị gió thổi tán loạn, trong đó có một phần đánh vào trên mặt hàng phong. Nhưng hàng phong lại không chút lưu ý những thứ này. Bây giờ hai mắt hắn không ngừng quan sát xung quanh. Nhưng vì đang rơi xuống quá nhanh nên cả hai mắt đã đỏ lên. Hàn Phong không phải loại người ngồi chờ chết, trong nháy mắt trước khi hắn nhảy xuống vượt sâu, hắn đã có chủ ý. Bằng không, cho dù Hàn Phong biết rõ không địch lại ba gã hát bào nhưng hắn cũng sẽ không lựa chọn phương pháp tự sát ngu ngốc như vậy. Lại thêm một lát, Hàn Phong cảm giác thân thể rơi xuống đã tới cực hạn trong tính toán, vì vậy dưới thân tình không hiểu của Đường Vũ Nhu, Hàn Phong chợt hướng về một bên vách đá trụi lũi đánh ra một quyền. Quyền đầu như trong tưởng tượng, nháy mắt liền cắm sâu trong vách đá. Thế nhưng tốc độ hàng phong rơi xuống quá nhanh, vách đá không thể chịu được trọng lượng hai người kéo xuống, rất nhanh liền vỡ nát. Bất quá, cũng chính vì vậy, thân hình hai người hàng phong gặp được trở lực, tốc độ rơi xuống rõ ràng chậm hơn một chút. Chẳng qua, kêu lên một tiếng đau đớn, hàng phong cảm giác trên cánh tay mình truyền tới cảm giác đau rát nhưng cũng không phải do hàng phong đánh vào vách đá rồi dẫn tới rách da. Hiện tại, thân thể hắn đã đạt được kim nguyên chi thể, dưới tình huống bình thường rất khó có thể làm hắn bị thương ngoài da. Điều phi dùng tới thần binh hoặc cường giả có đấu khí vượt xa trình độ của hắn mới có thể tạo thành thương tổn dạng này. Chẳng qua, tuy rằng Kim Nguyên chi thể 10 phần cường đại nhưng vẫn không phải vạn năng. Hàng Phong vừa rồi bị giả hắc bào nhân đánh trúng, bản thân đã bị trọng thương. Hơn nữa lại sử dụng tăng nguyên thuật, khiến kinh mạch trong cơ thể không còn bất luận bảo hộ nào. Có thể nói hiện tại thân thể hắn đang trong trạng thái vô cùng yếu đuối. Mà một quyền này của Hàng Phong mặc dù không thấy chút thương tổn ngoài da nào thế nhưng khi đánh vào vách đá. Sinh ra trở lực cực lớn lại khiến cổ khí tức vốn đang dao động trong cơ thể hắn lại nặng thêm một phần. Bất quá, Hàng Phong cũng không để ý nhiều, dù sao điểm ấy thương tổn so sánh với tính mạng hai người mà nói quả thực nhỏ bé không đáng nhắc tới. Vì vậy, cách mỗi đoạn thời gian ngắn, Hàng Phong liền đánh ra một quyền vào vách đá. Mỗi một quyền đều giúp tốc độ rơi xuống của hai người giảm đi một chút. Qua không lâu, Hàng Phong cũng không nhớ được mình đánh ra bao nhiêu quyền, lúc này nắm đấm của hắn đã mất đi tri giác hơn nữa một lần như vậy cánh tay của hắn lại phải chịu lực phản chấn rất lớn thường thế trong cơ thể lại nặng thêm một phần thậm chí tới về sau hàng phong đã cảm nhận thấy một phần nhỏ kinh mạch trong cơ thể bị đoạn gãy những cơn đau truyền ra từ trong cơ thể khiến hàng phong phải cắn môi chịu đựng vài giọt máu tươi cũng từ đó văng ra trùng hợp vương lại trên khuôn mặt tái nhợt của đường vũ nhu đường vũ nhu cũng không ngốc rất nhanh liền hiểu được hành động của hàng phong lúc này là lúc đặt cược tính mệnh cả hai người nên nàng cũng không quấy rầy hắn bất quá chứng kiền hàng phong liều mạng kìm hãm tốc độ rơi xuống mà bất chấp đau đớn đường vũ nhu cảm giác yêu thương vô cùng ném ta ra đi như vậy ngươi sẽ dễ dàng hơn một chút nói không chừng vẫn còn cơ hội sống sót trong lòng đường vũ nhu một lần nữa khôi phục bình tĩnh chậm rãi nói đừng nói ngu ngốc nữa mặc dù đấu khí của ta đã cạn nhưng tình huống cơ thể ta rất đặc thù vẫn có thể kiên trì tới cùng thanh âm hàng phong có chút khang khang nhưng tay trái của hắn vẫn ôm chặt lấy đường vũ nhu không hề có chút ý định buông ra đường vũ nhu thấy hàng phong nói vậy liền cắn chặt môi không nói thêm một lời nào nữa chẳng qua ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lên khuôn mặt hàng phong lúc này so với trước đó tốc độ rơi xuống của hai người đã chậm hơn rất nhiều bất quá tay phải hàng phong đã dần như tê cứng không biết qua bao lâu hai người nhảy xuống vượt sâu cũng được một đoạn thời gian nhưng vẫn chưa thấy chút dấu hiệu nào tới đấy. trong lòng hàng phong ngược lại có chút lo lắng rất sợ vượt sâu này không có tận cùng bằng không với hiện trạng thân thể hắn cũng ăn không tiêu may là trời không phụ kẻ có lòng dường như cuối cùng lão thiên cũng nghe được tiếng lòng của hàng phong. hàng phong đánh tiếp ra vài quyền, tốc độ tiếp tục giảm xuống. đường vũ nhu một mực quan sát phía dưới đột nhiên kinh hỉ hô lên. hàng phong, mau nhìn, sắp đến mặt đất rồi. nghe vậy, hàng phong cũng bớt chút thời gian liếc nhìn xuống phía dưới. quả nhiên khi hai người rơi xuyên qua màn sương trắng, một mảnh rừng rậm khô vàng lập tức xuất hiện trước mắt hai người. nhìn tới đây, tinh thần hàng phong cũng phấn chấn hẳn lên. động tác trên tay vẫn không dừng, trái lại càng liên tiếp vuông quyền làm giảm tốc độ hai người rơi xuống. Chỉ trong chốc lát, phiến rừng rậm khô vàng ngày càng mở rộng trước mắt hai người. Thấy vậy, Hàn Phong cũng lập tức lên tiếng nói: "Lực lượng của ta sắp cạn rồi, kế tiếp trông cậy ở nàng thôi." Nghe vậy, Đường Vũ Nhu cũng gật đầu, từ lúc gặp phải mấy người Hắc Bào tới giờ, vẫn luôn là Hàn Phong đưa nàng chạy trốn, bởi vậy Đường Vũ Nhu thực tế vẫn chưa tổn hao chút khí lực nào. Nhiều lắm cũng chỉ bị tụ hồn trận ảnh hưởng hao tổn một chút đấu khí của nàng mà thôi. Bất quá nhiều đó vẫn không thể gây trở ngại tới nàng được. Chỉ cần chờ hai người sắp tiếp cận mặt đất, nàng hoàn toàn có năng lực che chở cho hàng phong. Rốt cục khi hai người còn cách mặt đất chừng một trượng, hàng phong hít sâu một hơi, dùng hết toàn lực, vung ra một quyền. Toàn bộ cánh tay hàng phong cũng đâm ngập vào vách đá. Tiếp đó hàng phong cũng không rút cánh tay ra mà vẫn tiếp tục lợi dụng nó làm giảm thiểu đi không ít tốc độ rơi của hai người. Nhưng vẫn như trước, vách đá không thể chịu được sức nặng của hai người, bởi vậy theo quá trình rơi xuống cánh tay của hắn cũng cày lên vách đá một vật thật dài Hừ. kêu lên một tiếng đau đớn lực phản chấn cực mạnh khiến cơ thể hàng phong có chút ăn không tiêu kinh mạch trong người lại một lần nữa bị tổn hại giờ khắc này hàng phong cũng không còn khống chế được thương thế trong người phun mạnh ra một ngụm máu rồi cả người mất đi tri giác rơi vào hôn mê đường vũ nhu ở trong lòng hắn thấy vậy nội tâm cũng là một mảnh đại loạn cũng may nàng còn nhớ rõ tình hình hiện tại vội thoát khỏi ngực hàng phong nhanh chóng vận chuyển đấu khí đồng thời hai tay ôm chặt lấy hàng phong, Giữa không trung, thân ảnh yêu nhã liên tục lộn vài vòng, cuối cùng vững vàng hạ xuống mặt đất. Hai người vừa rơi xuống, Đường Vũ Nhu liền cảm thấy tình huống nơi này có chút quái dị. Nhưng hiện tại nàng không rảnh quan tâm những thứ này mà vội vàng ôm thân thể hàng phong tới dưới một tàng cây, cho hắn dựa vào lòng mình rồi cẩn thận quan sát thương thế. Chẳng qua, sau một hồi kiểm tra, đôi mi thanh tú của Đường Vũ Nhu càng thêm nhíu chặt, hai mắt mười phần lo lắng nhìn xuống hàng phong. Nghĩ không ra. Tình huống thướng thế của Hàn Phong so với tưởng tượng của nàng còn muốn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lúc này, Đường Vũ Nhu căn bản không thể cảm ứng được một chút đấu khí nào trong người Hàn Phong, hơn nữa kinh mạch trong cơ thể hắn đã có tới 9 phần bị đứt gãy. Đối với một võ giả mà nói, kinh mạch trong cơ thể bị đứt đoạn đồng nghĩa với việc hắn không cách nào có thể tích trữ đấu khí. Mà cứ như vậy, đồng nghĩa với việc Hàn Phong dần mất đi đấu khí, dẫn tới mất hết toàn bộ lực lượng. Trong lòng Đường Vũ Nhu rất rõ, nếu như Hàn Phong biết được tình huống, chỉ sợ hắn không thể chịu đựng được đả kích này thậm chí so với vết chết hắn vẫn còn bớt thống khổ hơn. Nghĩ vậy, Đường Vũ Nhu không khỏi thở dài. Nhìn Hàn Phong đã rơi vào hôn mê nhưng vẫn cau mày lo lắng, Đường Vũ Nhu không khỏi vương ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, hai mắt nhìn có chút si mê. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một trận cuồng phong thổi đến, khiến Đường Vũ Nhu giật mình kinh tỉnh. Tâm tư mẫn tiệp của nàng lập tức phát hiện tình huống không đúng, nơi này tính ra là đáy vực, theo lý không thể có gió thổi qua, đã vậy trận cuồng phong này từ đâu thổi tới? Trong lòng đường Vũ Nhu ngạc nhiên suy nghĩ. Đột nhiên, một thanh âm trầm khàng truyền vào trong tay đường Vũ Nhu, nhất thời khiến nàng giật mình kinh hãi. Đã lâu rồi không còn gặp được khí tức con người. Đột nhiên nghe được thanh âm không rõ phát ra từ đâu, đường Vũ Nhu không khỏi kinh hãi, thân thể vô thức che lại trước người Hàn phong, đồng thời quan sát xung quanh nhưng vẫn không có bất luận phát hiện nào. Lúc này, trận cuồng phong kia một lần nữa lại kéo tới. Lập tức, thanh âm khàng đục kia cũng vang lên. Tiểu Hoa, ngươi là ai? vì sao lại xuất hiện tại nơi này? ngươi là ai? đường vũ nhu mặc dù kinh hãi nhưng mặt ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh hỏi lại thanh âm kia đột nhiên trầm mặt xuống cuồng phong xung quanh cũng lập tức tan hết bốn phía nhất thời cũng rơi vào trong an tĩnh quỷ dị đường vũ nhu không rõ chuyện gì xảy ra chỉ có thể vận chuyển đấu khí âm thầm cảnh giới bốn phía phòng ngừa bất luận nguy hiểm nào phát sinh hiện tại hàng phong đang trong hôn mê còn lại chỉ dựa hết vào nàng trừ phi nàng chết bằng không cũng không cho bất luận kẻ nào động tới hàng phong Cứ yên lặng như vậy một lát Thanh âm kia một lần nữa vang lên Ta là người như thế nào? Ta rốt cuộc là ai? Vì sao ta nghĩ không ra? Theo tiếng thanh âm truyền đến Cuồng phong một lần nữa thổi qua Hơn nữa so với lúc trường càng thêm cuồng bạo Bất ổn Bị cuồng phong không ngừng tập kích Đường vũ nhu cũng phải đưa tay lên che trước hai mắt Bên tai lại vang vẳng nghe tiếng thanh âm kia truyền tới Ta rốt cuộc là ai? Đến tộc cùng ta là ai? Vì sao ta nghĩ không ra? Vì sao? Không bao lâu sau, cả không gian đầy rẫy những thanh âm này. Đường Vũ Nhu chưa từng gặp qua tình cảnh quỷ dị như vậy, trong thoáng chốc cũng đắn đo không biết làm sao cho phải, vì vậy chẳng khác hơn là cẩn thận dựa hàng phong vào sát người mình. Lúc này, không biết do đâu mà cuồng phong khắp nơi lại tụ tập lại không xa ngay trước người đường Vũ Nhu. Theo cuồng phong ngày càng dày đặc, đường Vũ Nhu lập tức phát hiện, chính giữa trung tâm cuồng phong tự hồ xuất hiện một thân ảnh không rõ. Phát hiện này càng khiến đường Vũ Nhu cảnh giác hơn bao giờ hết. Sau một lát, ảnh tử bên trong cuồng phong dần trở nên rõ ràng, khi đường Vũ Nhu thấy rõ được đạo ảnh tử này cuối cùng cũng phân biệt được đây là bóng dáng của một con người. Ngay khi đường Vũ Nhu còn giật mình, cuồng phong tại xung quanh lại một lần nữa tiêu tán. Mà dáng dấp bóng người kia cũng xuất hiện ngay trước mặt đường Vũ Nhu. Người đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng này là một vị lão giả mặc trường bào màu đen. Chẳng qua có chút quỷ gì chính là... Trên mặt người này dường như không chút huyết sắc của người bình thường mà lại tràn ngập vô tận tử khí. Phát hiện ra điểm này nhất thời khiến nội tâm đường Vũ Nhu kinh hãi, không khỏi lên tiếng hỏi. Ngươi là người võ hoàng điện. Lão giả đột nhiên xuất hiện kia vừa nghe hỏi vậy, không khỏi nhíu mày, miệng lẩm bẩm. Võ. Hoàng điện. Thế nào lại quen thuộc như vậy? Lão giả như đang tự hỏi, cũng không chú ý tới đường Vũ Nhu. Thẳng đến một lát sau, lão giả mới đột nhiên mở mắt. Một đạo nhãn thần sắc bén nhìn chằm chằm Đường Vũ Nhu, ngữ khí tràn ngập lạnh lùng và sát ý. Võ Hoàng Điện, ta muốn giết sạch người Võ Hoàng Điện. Dừng một chút, thân hình lão giả Phiêu Nhiên tiếp theo giống như thuấn di xuất hiện tại trước người Đường Vũ Nhu, một đạo khí tức cuồn bạo vô cùng trong nháy mắt tập trung lên người nàng. Lão giả cất giọng lạnh lùng như địa ngục, chậm rãi nói. Nói cho ta biết, người có phải hay không là người Võ Hoàng Điện, ta muốn giết ngươi. Nghe được lão giả nói như vậy, Đường Vũ Nhu hơi chút sững số. Trong lòng thầm tính toán Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Trường 334 Lão giả thần bí Từ trong lời lão giả vừa nói, đường Vũ Nhu có thể thấy được vị lão giả không rõ lai lịch trước mắt này chỉ sợ có mối thâm cừu đại hận nào đó với võ hoàng điện Bất quá, không đợi cho đường Vũ Nhu kịp thanh minh Lão giả kia đột nhiên tự như phá cuồng quát tới đường Vũ Nhu Ta muốn giết ngươi, giết sạch các ngươi Nói xong, thân ảnh lão giả chợt động, không chút dấu hiệu liền ra tay với đường vũ nhu Cũng may đường vũ nhu đối với lão giả không rõ lai lịch này vẫn luôn đề cao cảnh giới Tuy rằng cử động của lão giả có chút đột ngột nhưng nàng vẫn kịp phản ứng Vội ông lấy hàng phong tránh khỏi công kích vô cớ của lão giả Gì? Nhìn thấy đường vũ nhu tránh thoát khỏi công kích của mình, lão giả cũng thấy sửng sốt Lập tức thì thào nói Đấu khí địa giai, Hàng băng quyết Vì sao ta biết những thứ này? Lắc đầu, lão giả lập tức vớt một tia hoài nghi ra khỏi đầu, thân ảnh lại phiên lên, một lần nữa tới trước mặt Đường Vũ Nhu, lạnh giọng nói: "Dĩ nhiên là hàng băng quyết của Tứ Diệu cát, chẳng qua hàng băng quyết ở trình độ này với ta mà nói căn bản không có bất luận chút công dụng nào." Nghe vậy, Đường Vũ Nhu cũng hết sức kinh ngạc, lão giả trước mắt này dĩ nhiên có thể nhìn vào một động tác của nàng liền phát hiện ra tâm pháp nàng sử dụng. Hơn nữa, nghe khẩu khí tự hồ đối với hàng băng quyết vô cùng quen thuộc, mà Đường Vũ Nhu cũng chú ý tới Theo lời trong miệng lão giả nói vừa rồi chính là tứ diệu các chứ không phải là bốn chi trong tứ cát. Danh xưng tứ diệu các trên đại lục chỉ tồn tại từ ngàn năm trước, còn hiện tại tứ diệu các đã chia làm bốn phần, thế nên ba chữ tứ diệu các đã đi vào lịch sử. Hiện tại người ta vẫn thường dùng tứ diệu chi cát để phân biệt. Nghĩ tới đây, trong lòng Đường Vũ Nhu càng thêm hiếu kỳ, vị lão giả không rõ lai lịch này không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng lúc này, lão giả kia căn bản không dự định cho Đường Vũ Nhu cơ hội mở miệng. Lão vẫn chưa có ý định buông tha cho đường Vũ Nhu, khi vừa dứt lời, tay phải đã lập tức đánh ra. So với lúc trước, lực lượng một chưởng này tự hồ cũng mạnh hơn nhiều. May là đường Vũ Nhu đã có thực lực địa giai tứ phẩm, tuy vậy vẫn bị khí tức phát ra từ cổ lực lượng này dọa cho kinh hãi. Cố gắng tránh né, nhưng tốc độ và lực lượng một chưởng này đều đã vượt xa giai đoạn thực lực hiện tại của đường Vũ Nhu. Rơi vào đường cùng, đường Vũ Nhu chỉ có thể một bên cắn răng đỡ chưởng này, bên còn lại đánh ra một chưởng nghênh đón về phía lão gi chẳng qua kết quả rất rõ ràng đường vũ nhu căn bản không phải đối thủ của lão một chưởng kia của lão nhìn như mười phần dễ dàng nhưng vẫn trực tiếp đánh bay đường vũ nhu một đạo lực lượng tàn phá dũng mãnh tiến vào trong cơ thể đường vũ nhu máu tươi càng không ngừng tràn ra từ khóe miệng nàng bất quá mặc dù thụ thương nhưng đường vũ nhu vẫn không buông hàng phong ngay giữa không trung vận đấu khí thân hình đường vũ nhu ngắt một cái lập tức rơi xuống một bên đồng thời đặt hàng phong lại không nghĩ tới cả hai người vừa mới thoát khỏi truy sát của ba gã hắc bào đến từ võ hoàng điện Trải qua một phen thiên tân vạn khổ mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Chẳng qua, còn chưa chờ hai người được nghỉ ngơi chốc lát, trong sân cốc dưới vực sâu này dĩ nhiên lão xuất hiện một lão giả không rõ lai lịch tới xuất thủ với nàng. Theo lời nói lúc trước của lão giả có thể thấy, lão đã bị điên, theo kiểu vừa gặp người liền muốn công kích. Cho đến tận lúc này, Đường Vũ Nhu cũng nhịn không được nhíu mày, hiện tại hàng Phong đang hôn mê, nàng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình để nghĩ đối sách. Chẳng qua, dưới lực lượng cường đại tuyệt đối, bất luận đối sách nào cũng chỉ là trò chơi trẻ con. Lão giả kia sau khi đáp thủ một trưởng cũng không có lập tức tiến công, cười đắc ý vô cùng, nói. Tiểu Hoa, ngươi vẫn còn quá non, nếu như đổi làm trữ băng tới đây còn khiến ta kiên kỵ ba phần, chứ là ngươi thì còn kém rất xa, chịu chết đi. Ha ha. Nói xong, thân ảnh lão giả một lần nữa phiêu động quỷ dị, lập tức đi tới trước người đường Vũ Nhu. Khí tức cường đại từ bốn phía xung quanh tụ tập lại áp lên người nàng, uy áp không thể địch nổi khiến đường Vũ Nhu cảm giác hít thở không thông. Đường Vũ Nhu thấy thực lực của mình căn bản không thể tạo thành bất luận chút tổn thương nào tới lão giả, tâm trạng đã thành tuyệt vọng. Trong lòng biết lúc này chỉ sợ khó thoát được cái chết, Đường Vũ Nhu đưa mắt lưu luyến nhìn về phía Hàn Phong đang hôn mê nằm tại một bên, đưa tay làm ra động tác chống cự cuối cùng, kỳ thực nội tâm nàng đang chờ lão giả kia xuất thủ lấy đi tính mạng mình. Hắc hắc. Dạ. Lão giả phát ra tiếng cười cổ quái, một lần nữa xuất thủ, đánh ra một chưởng về phía Đường Vũ Nhu. Chẳng qua, không chờ bàn tay hắn đánh trúng Đường Vũ Nhu, Thân ảnh lão đột nhiên trở nên vặn vẹo. Đường Vũ Nhu đang ôm tâm tình phải chết, thấy vậy trong mắt cũng hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên không rõ trước mắt có chuyện gì xảy ra. Mà lúc này, chỉ nghe lão giả kia đột nhiên gầm lên tức giận, mắng: "Hỗn đảng! Lại là thứ đáng chết này." Lập tức, lão giả ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đường Vũ Nhu, cuồng tiếu nói: "Tiểu oa, ngươi không chạy thoát được đâu, chờ khi ta xuất hiện lần nữa, ta nhất định sẽ xuất thủ lấy mạng ngươi." ta đã lâu không có nếm thử tư vị máu tươi thế nào rồi, ha ha. Tiếng nói vừa dứt, trên người lão giả vặn vẹo càng mạnh, cuối cùng thân hình lão cư nhiên vặn vẹo hết cỡ rồi biến mất khỏi không trung. Khi xung quanh một lần nữa khôi phục yên tĩnh, đường Vũ Nhu mới hồi phục lại được tinh thần. Tuy rằng không rõ lão giả kia xảy ra chuyện gì mới biến mất, nhưng nàng cũng rõ ràng, tạm thời xem như an toàn rồi. Đường Vũ Nhu không khỏi thở phào nhẹ nhàng, lập tức đi về phía hàng phong. Nhưng đúng lúc này, cổ cảm giác phình trướng cường liệt xuất hiện khi ba gã hát bào truy sát một lần nữa xuất hiện, đường vũ nhu chỉ cảm thấy trong cơ thể có một đạo khí tức hung hãn không ngừng loạn chuyển. ngay sau đó, nàng liền cảm giác đầu hoa mắt chóng, tứ chi rã rời vô lực. biến hóa này khiến sắc mặt nàng đại biến, không kịp suy nghĩ nhiều, nàng có nén nổi kinh hãi trong nội tâm, cật lực đi tới bên người hàng phong, còn chưa kịp làm gì đã ngã ngồi xuống. cảm giác mê muội dần dần lấn áp đại não, tới cuối cùng nàng cũng mất đi toàn bộ truy sát. thân thể mệt mỏi ngã xuống vừa vặn đổ lên trên người hàng phong, hàng phong trong cơn mê man bị đường vũ nhu đè lên, dường như xúc động tới thương thế bên trong cơ thể, khóe miệng vang lên một tiếng kêu rên rất nhỏ. chợt xung quanh lại khôi phục yên tĩnh, tất cả chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người hàng phong và đường vũ nhu. mà lúc này ba gã hắc bào lúc trước truy sát hàng phong hiện đang cung kính đứng ở trước mặt một người cũng che kín toàn thân bằng hắc bào. người nói hàng phong và đệ tử băng tuyết cát nhảy xuống vực sâu. thanh âm người này rất bình thản hoàn toàn không nghe ra bất luận tâm tình nào. Mà gã hát bào vẫn tỏ vẻ uy nghiêm trước mặt thiên dị và thiên thối lúc này lại cung kính vô cùng, hồi đáp. Đúng vậy, tổng điện đại nhân. Người kia hơi trầm ngâm một lát, sau mới nói? Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng hàng phong này nhảy vào trong đó đã định trước không có khả năng sống đi ra. Việc này liền dừng ở đây, kể tiếp ta còn có những chuyện khác giao cho các ngươi đi làm. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, ht audio truyện. Trường 335 Lực lượng hoàn toàn biến mất Một của hai Trong sơn cốc tĩnh lặng, chất đầy không biết bao nhiêu lá khô vàng Xung quanh ngay cả một tiếng gió thổi cũng không thấy đâu Mà một tiếng gọi bất chợt vang lên cũng đủ vang dội khắp sơn công này Hàng Phong mới vừa tỉnh dậy liền cảm thấy toàn thân đau đớn rã rời Cẩn thận hồi tưởng lại tình cảnh trước khi rơi vào hôn mê hắn mới biết được thân mình đang ở nơi nào Lập tức, Hàng Phong vừa định ngồi dậy Nhưng lại phát hiện tứ chi như mất đi tri giác một điểm khí lực cũng không còn, mà trên người hắn như có thứ gì đè nặng, Miễn cưỡng ngẩn đầu lên, hàng phong liền thấy một bóng hình xinh đẹp đang ngã nằm trên người mình. một mái tóc đen dài mượt che mất hơn phân nửa khuôn mặt của nàng, nhưng hàng phong chỉ liếc mắt đã nhận ra chủ nhân của thân hình xinh đẹp này là ai. mấp máy miệng, hàng phong thật vất vả lắm mới khang khang lên tiếng, nhẹ giọng kêu. vũ nhu. chẳng qua tiếng hô quá nhỏ, đường vũ nhu đang ngã trên người hắn căn bản không có bất luận phản ứng nào, hàng phong từ lúc rơi xuống vẫn luôn chìm trong hôn mê tự nhiên không hề biết tình huống về sau thế nào. Lúc này thấy đường vũ nhu đang trong trạng thái hôn mê, trong lòng hắn cũng không biết làm sao. quan sát một chút tình thế xung quanh, phát hiện nơi này khắp nơi đều là cây khô, dưới thân hắn còn là một lớp lá khô thật dày. nguyên lai like, lúc bọn họ đang rơi nhìn xuống phía dưới thấy một rừng rậm, nhưng thật ra lại là một mảnh rừng trụi đã suy tàn. hàng phong ngược lại không dành nhiều thời gian đi nghiên cứu mảnh rừng chết này, sau một hồi quan sát không thấy có gì nguy hiểm, hàng phong lại chậm rãi nhắm hai mắt, cẩn thận kiểm tra thương thế trong người nhưng vừa mới kiểm tra liền khiến hắn không khỏi nhíu mày. Hiện tại kinh mạch trong thân thể hắn không sai biệt lắm đã bị hủy hoại hoàn toàn, hàng phong kiểm tra một lượt cũng không có phát hiện một chút địa phương nào còn hoàn hảo. Về phần bên ngoài, bởi vì tồn tại kim nguyên chi thể, ngược lại không hề có chút ngoại thương nào đáng kể. Hàng phong tử vận ngào thì thiên địa quyết, kết quả phát hiện đấu khí lưu lại trong cơ thể căn bản không nghe lệnh hắn chỉ huy mà không biết đã trốn mất ở nơi nào. Quả nhiên không được. Hiện tại tình huống này so với cự lý thần năm đó còn nghiêm trọng hơn. Trong lòng hàng Phong cảm khái. Lý Thần Thụ thương 20 năm, kinh mạch trong cơ thể cũng chỉ hủy hoại mấy phần mà thôi, mà nhiều đó cũng đủ khiến Lý Thần phải đau nhức tới 20 năm ròng. Mà hiện tại, kinh mạch toàn thân hàng Phong bị hủy hoại, tìm không ra một địa phương hoàn chỉnh nào. Kinh mạch đối với một võ giả có ý nghĩa quan trọng thế nào không cần nhắc cũng biết, kinh mạch trong cơ thể bị đứt đoạn cũng đồng nghĩa với người này cả đời đều không thể tu luyện đấu khí nữa. Hàng Phong tự nhiên cũng rõ ràng tình huống này, thế nhưng lúc trước khi đối mặt với ba gã hắc bào của võ hoàng điện, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. nếu như lúc đó không dùng tăng nguyên thuật, có lẽ lúc này hắn và đường vũ nhu đã biến thành hai cổ thi thể rồi. bất quá, tuy rằng kinh mạch bị đứt, thế nhưng cửu chuyển tiên thiên đấu khí vẫn còn tồn tại. hàng phong không rõ ràng lắm mình đã hôn mê bao lâu, nhưng năng lực khôi phục của cửu chuyển tiên thiên đấu khí xác thực kinh người. từ lúc hắn hôn mê cho tới hiện tại, đấu khí trong cơ thể đã khôi phục lại năm thành. chẳng qua năm thành đấu khí này hiện hàng phong cũng không thể sử dụng được. một lần nữa mở mắt. Hàng Phong cũng có chỗ bất đắc dĩ, lúc này bọn họ thân ở nơi nào còn chưa rõ ràng, hơn nữa bản thân còn trọng thương, muốn động cũng không thể động được. Nhìn vào tình huống này, ngược lại có chút giống với câu trời không dung đất không tha. Lại thử kêu gọi Đường Vũ Nhu vài tiếng, nàng vẫn lặng lặng nằm yên trên ngực hắn, một điểm phản ứng cũng không có. Nếu như không phải vẫn nghe tiếng nàng thở đều, cùng với tiếng tim đập truyền tới qua tiếp xúc thân thể, chỉ sợ Hàng Phong sẽ cho rằng Đường Vũ Nhu đã có chuyện ngoài ý muốn. Suy nghĩ thoáng chốc, Hàng Phong biết lúc này sốt ruột cũng vô dụng. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục thử điều động đấu khí trong cơ thể Tuy rằng nơi này là dưới đáy vực sâu vạn trượng Nếu không có gì che lấp ở phía trên Đáng lẽ ra phải có ánh dương quang chiếu xuống mới đúng Chỉ bất quá Không biết vì sao trên đầu bọn họ vẫn luôn ngưng tụ một tầng sương trắng Che mất đại bộ phần ánh sáng Bởi vậy, hiện tại sân cốc ngược lại có vẻ u ám mươi phần Mà theo thời gian trôi đi Khi sắc trời hoàn toàn về đêm Trong sân cốc càng thêm hôn ám Có thể nói đưa tay không nhìn được năm ngón có lẽ bởi vì nơi này cách mặt đất vô cùng xa, lại thêm quanh năm không có ánh sáng chiếu tới. Thế nên nhiệt độ xung quanh so với mặt đất thấp hơn rất nhiều. Nhất là lúc buổi tối, Hàng Phong thậm chí cảm giác mình như tiến nhập vào hầm băng. Một ngày nằm đây, hiện thân thể Hàng Phong tự hồ đã khôi phục một chút khí lực, vì vậy liền cố vận động thân thể mình một chút. Tuy rằng kinh mạch trong thân thể bị đứt đoạn, nhưng đây chẳng qua chỉ khiến Hàng Phong không thể vận dụng đấu khí, còn lại tuyệt không ảnh hưởng tới năng lực hành động của hắn. Sở dĩ có cảm giác mất hết khí lực lúc trước là vì khi hắn rơi xuống vực đã tiêu hao toàn bộ lực lượng bản thân mà thôi. Ngồi dậy trên mặt đất, Hàng Phong thuận lợi nâng đường Vũ Nhu dậy, cho nàng dựa vào ngực mình, lúc này Hàng Phong mới có cơ hội kiểm tra tình huống của đường Vũ Nhu. Sau khi kiểm tra một hồi, hắn cũng không rõ ràng lắm trên người đường Vũ Nhu xảy ra chuyện gì, bất quá nhìn qua hắn là không có gì nguy hiểm tới tính mạng. Hiện tại, Hàng Phong cũng không còn biện pháp nào thoáng động chân một chút, mặc dù không có đấu khí, nhưng qua lần tán công lại được đấu khí thiên giai rèn luyện nên thân thể hắn cũng không chỉ là sắc vung dùng chút lực nhẹ nhàng bế đường vũ nhu đang mê mang lên hàng phong liền bắt đầu chậm rãi tìm hiểu tình hình sơn cốc dựa theo quan sát lúc trước khi rơi xuống của hàng phong sơn cốc này hẳn là rất lớn nhưng chỉ đi vòng vó một hồi hàng phong đã chạy tới đầu cung. không biết vì nguyên nhân gì hàng phong đi không lâu lâu phía trước liền bị một cổ lực lượng không rõ ngăn trở dùng tình huống thân thể hắn lúc này căn bản không thể phá được ngăn trở của cổ lực lượng kia rơi vào đường cùng Hàng Phong không thể làm gì khác hơn là trở lại chỗ lúc đầu, mà hắn cũng phát hiện nơi này căn bản không có bất luận lối ra nào. Nói cách khác, bọn họ đã bị nhốt ở nơi này. Nghĩ đến đây, Hàng Phong không khỏi nhức đầu. Nhưng hiển nhiên lúc này Hàng Phong cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đi chung quanh tìm một địa phương sạch sẽ rồi nhóm lên một đống lửa. Nơi này khắp nơi đều là cành khô lá rụng, công việc nhóm lửa vô cùng dễ dàng. Mà theo ánh lửa cháy lên, nguyên bản sơn cốc tối tăm đưa tay không nhìn thấy năm ngón cũng trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Đồng dạng, nhiệt độ xung quanh cũng ấm áp lên một chút. đương nhiên hàng phong tuy rằng không thể đưa đấu khí ra ngoài, nhưng đấu khí trong cơ thể vẫn còn, cộng thêm kim nguyên chi thể nên hắn cũng không bị lạnh. Chẳng qua, lúc vừa tỉnh lại, hắn liền cảm giác được thân thể đường vũ nhu đang rất hư nhược, tuy rằng đang trong hôn mê nhưng thân thể mềm mại xinh đẹp kia thỉnh thoảng lại phát rung lên, hiển nhiên nhiệt độ xung quanh quá thấp khiến nàng cảm giác lạnh. Thẳng đến khi hàng phong ôm nàng vào ngồi cạnh đống lửa. Thân thể nàng mới thoáng bình yên trở lại. Hàng Phong đã lẽ định để nàng lại một bên, nhưng không biết có phải hay không đường vũ nhu cảm giác thân thể Hàng Phong tương đối ấm áp, nên đôi tay nàng vẫn chăm chú ôm chặt không rời lấy Hàng Phong. Hàng Phong cũng chỉ còn cách mặt nàng ôm lấy mình. Hiện tại bị vây ở đây, cũng không biết tình huống ngũ đại tông môn thế nào rồi. Hàng Phong nhìn đóng lửa trước mắt, thì thào lẩm bẩm. Tuy rằng lo lắng, nhưng hắn không có bất luận biện pháp nào. Lúc này chỉ có thể chờ tới khi đường Vũ Nhu tỉnh lại mới có thể biết được rốt cuộc lúc trước đã có chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới đây, Hàng Phong không khỏi cúi đầu, nhìn người con gái xinh đẹp đang ngủ vùi trong lòng mình. Lý này đường Vũ Nhu ngược lại ít đi một phần băng lãnh so với thường ngày, lại thêm vào một phần điềm đạm và nhu hòa. Bộ dáng này của đường Vũ Nhu, Hàng Phong vẫn là lần đầu tiên thấy được. Nói thật, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ gần trong gan tấc, Hàng Phong cũng nhịn không được mọc lên một cổ xung động may rằng ý niệm này chỉ thoáng qua trong đầu đã bị hàng phong đè nén xuống, hắn cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hơn nữa quan hệ của hai người chỉ giới hạn trong bằng hữu bình thường mà thôi. Tuy rằng dung mạo và khí chất Đường Vũ Nhu cũng là thứ vô cùng hấp dẫn với Hàng Phong, có lẽ bởi vì Hàng Phong nhìn mình chăm chú, Đường Vũ Nhu đang trong hôn mê cũng tỉnh lại, mỹ mắt chớp động, đôi con ngươi sáng trong như bảo thạch lập tức mở ra. Chẳng qua so với bình thường, lúc này đôi mắt Đường Vũ Nhu lại có vẻ vô thần, trong đó còn kèm theo một tia thống khổ. Thấy biểu tình Đường Vũ Như như vậy, Hàng Phong cũng kinh dị, lập tức hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy, vì sao nàng lại lâm vào hôn mê?" Mới vừa mở mắt ra, Đường Vũ Nhu liền phát hiện mình nằm gọn trong lòng Hàng Phong, sắc mặt không khỏi đỏ lên, nhưng nghe được nghi vấn của Hàng Phong, nàng liền nghĩ lại tình huống cơ thể mình. "Ta..." Dường như không có chút khí lực, hơn nữa toàn thân như nhũng ra. Đường Vũ Nhu qua một hồi quan sát tình huống thân thể mình, không khỏi nhăn mặt, yếu ớt nói: "Nghe vậy, Hàng Phong cũng cau mày, lúc trước Đường Vũ Nhu vẫn chưa bị chút thương tổn thế nào lại biến thành bộ dạng này. Qua miêu tả của Đường Vũ Nhu, rất rõ ràng nàng đã sinh bệnh rồi. Chỉ là, đối với một võ giả mà nói, muốn sinh bệnh cũng là chuyện không dễ. Nhất là một võ giả có thực lực địa giai tứ phẩm như Đường Vũ Nhu. Có đấu khí hộ thể, dưới tình huống bình thường, căn bản không có khả năng sinh bệnh được. Bất quá, Hàn Phong liền nhớ lại tình huống lúc bị bốn gã hắc bào vây công. Chẳng lẽ là vì cổ lực lượng kỳ quái kia tạo thành. Nghĩ vậy, Hàn Phong liền cảm thấy rất có khả năng Dù sao của lực lượng kia ngay cả cường giả thiên giai như hắn cũng phải ăn thiệt thòi, húng chi người chỉ có thực lực địa giai như đường Vũ Nhu Nghĩ vậy, Hàng Phong mở miệng nói Nàng trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, hiện chúng ta đang bị nhốt trong sơn cốc này, chỉ sợ không dễ dàng đi ra Đường Vũ Nhu lại nhíu mày, lập tức nói Hàng Phong, nơi này cũng không an toàn, lúc trước khi ngươi chưa tỉnh lại, không biết từ chỗ nào chui ra một một người rất cổ quái, xuất thủ với ta Người cổ quái Hàng Phong nghi hoặc hỏi lại Không sai, thực lực người nọ rất mạnh, ta không phải đối thủ của hắn. Dừng một chút, đường Vũ Nhu lại nói tiếp. Bất quá, ngay khi ta không còn chống cự được nữa, người nọ lại biến mất kỳ quái, sau đó ta liền ngất đi, cũng không biết người nọ có quay lại hay không. Nghe đường Vũ Nhu nói phê này, Hàng Phong không khỏi rơi vào trong trầm tư. Trầm ngâm trong chốc lát, Hàng Phong lại nhíu mày. Lập tức nghi hoặc nói. Nàng xác định thật sự có một người như vậy không? Ta vừa rồi có dạo qua một vòng trong sơn cốc. Căn bản không thấy bất cứ bóng người nào Điều này sao có thể Đường Vũ Nhu có chút kinh dị nói Lập tức Đường Vũ Nhu nhớ tới tình cảnh quái dị Của lão giả kia lúc cuối cùng Vì vậy liền thuật lại cho Hàng Phong Hàng Phong nghe đường Vũ Nhu kể rõ một lượt Cũng không lộ ra chút cổ quái nào Lập tức nói Chiếu theo nàng mô tả Bản thân ta cũng từng thấy qua loại tình cảnh này Thực sự Đường Vũ Nhu kinh ngạc nhìn Hàng Phong Hỏi lại Sa Cúc khi nghe đường Vũ Nhu thuật lại Hàng Phong liền nghĩ tới sự tình Lâm Gia phản loạn lần trước tại Đế đô, lúc đó Địa Chu và Địa Tá cũng vận dụng loại bí thuật quỷ dị như vậy để chạy trốn. Chẳng qua về sau lại bị Hàng Phong vận dụng phương pháp phá giải biết được từ đời sau, xuất kỳ bất ý giết chết Địa Chu. Lẽ nào lão giả kia theo như lời Đường Vũ Nhu cũng đến từ võ hoàng điện? Nghĩ đến đây, Hàng Phong liền cảm giác đau đầu. Võ Hoàng Điện này thực sự là âm hồn không ta nha. Xem ra nếu không diệt được võ hoàng điện này, chỉ sợ hắn và Huyền Thiên Tông cũng không thể bình an lâu dài bất quá lập tức hàng phong liền nghĩ tới hiện trạng thân thể mình không khỏi cười khổ hắn lúc này tự thân còn khó bảo toàn có thể hay không rời khỏi địa phương quỷ quái này còn là một vấn đề đừng nói chi những chuyện khác hàng phong hơi cau mày trầm tư lúc này đường vũ nhu đột nhiên dùng ngữ khí yếu ớt e thẹn của nữ nhi nhẹ giọng nói ngươi có thể buông ta ra hừ nghe vậy hàng phong cúi đầu nhìn đập vào mắt là khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn lộ ra một tia đỏ ửng mê người của đường vũ nhu Dán dấp này thật sự tràn ngập vô hạn mê hoặc. Lúc này, Hàng Phong mới phát hiện, tư thế hai người có chút mập mờ. Lúc trước khi đường Vũ Nhu vẫn còn hôn mê thì không sao, nhưng hiện tại hai người đang giống như một đôi phu thê mười phần ân ái, thân mật cuộn vào một chỗ. Chẳng qua, Hàng Phong có chút cười khổ nói. Cái này, trước tiên nàng buông tay ra, ta mới có thể động nga. Đường Vũ Nhu nghe vậy, sắc mặt không khỏi đỏ lên, lúc này mới phát giác nguyên lai không biết từ lúc nào hai tay mình đang ôm chặt lấy thắt lưng hàng phong đưa toàn thân mình dựa lên người hắn. Nhìn thấy bản thân mình có cử động như vậy, Đường Vũ Nhu càng thêm xấu hổ không dám nhìn Hàn Phong, trên mặt không còn nửa điểm lãnh tĩnh ngây thơ. Cắn răng, Đường Vũ Nhu dùng hết toàn bộ khí lực không nhiều lắm của mình, buông hai tay đang ôm cứng Hàn Phong xuống. Hiện tại thân thể nàng đúng là mềm nhũn, không chút khí lực. Nàng từ Hàn Phong tự nhiên biết được, có thể là do ảnh hưởng từ cổ lực lượng thần bí trong rừng kia mới khiến nàng trong thời gian ngắn mất đi đấu khí. Hiện tại, nàng hoàn toàn trở thành một nữ tử bình thường. Sức trói gà không chặt, so với Hàng Phong mà nói càng thêm suy nhược. Nhìn thấy đường Vũ Nhu buông tay khỏi người mình, Hàng Phong cũng mỉm cười, nhẹ nhàng đặt nàng xuống một bên, động tác mười phần cẩn thận. Thấy động tác này của Hàng Phong, nội tâm đường Vũ Nhu cũng có chút ấm áp. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 336. Đường Vũ Nhu hư nhược. Nàng không biết vì sao, từ khi tỉnh lại tâm cảnh của nàng rất dễ bị hàng phong ảnh hưởng, chỉ một cử động tùy ý của hàng phong đều có thể dẫn tới biến hóa trong lòng nàng. đường vũ nhu cũng không rõ tình huống như vậy là tốt hay xấu. thế nhưng hiện tại nàng không có tâm tình suy nghĩ viễn vông, bởi vì ngay khi hàng phong đưa nàng đặt xuống, một cổ lãnh ý lập tức truyền vào thân thể khiến cho đường vũ nhu không khỏi run mình một cái, khuôn mặt nguyên vốn đang hồng nhuận liền trở nên tái nhợt vô lực. thấy đường vũ nhu như vậy, hàng phong không khỏi cả kinh. nàng làm sao vậy? Đường Vũ Nhu cố gắng điều chỉnh thân thể mình, khẽ lắc đầu nói: "Không việc gì, chẳng qua có chút lạnh." Nghe vậy Hàn Phong lại có chút kỳ quái, nhiệt độ nơi này mặc dù có chút thấp, nhưng đã có đống lửa sự ấm hẳn là không thể xuất hiện loại tình huống này. Nhưng Hàn Phong cũng không nhiều lời, từ một bên lấy thêm nhiều củi khô, đốt thêm lửa giúp Đường Vũ Nhu sự ấm. Chẳng qua, vô luận Hàn Phong nhóm thêm bao nhiêu lửa, Đường Vũ Nhu vẫn ngồi đó, thân thể mảnh mai không ngừng run lên, qua không bao lâu thời gian, cặp môi đường vũ nhu đã tím lại nhưng nàng vẫn cuột cường cắn răng chịu đựng. nhìn tới đây, hàng phong nhịn không được cau mày, thoáng suy ngẫm một chút rồi lập tức đi tới bên người đường vũ nhu, đưa tay nắm lấy tay nàng. lập tức một cổ cảm giác băng lạnh truyền tới khiến hàng phong không khỏi hoảng sợ. thế nào lại lạnh như vậy? hàng phong kinh hãi hỏi. đường vũ nhu cũng hé cặp môi đã tím lạnh, thân âm run rẩy đứt đoạn nói: không, không biết, lạnh, lạnh quá nhìn thấy đường vũ nhu ngày thường lãnh đạm kiên cường lúc này dĩ nhiên lộ ra bộ dáng vô lực yếu nhược như vậy trong lòng hàng phong liền dấy lên một cổ thương tiếc chợt hàng phong lại nhớ tới khi đường vũ nhu nằm trong lòng hắn tự hồ cũng không xuất hiện tình huống như vậy chẳng lẽ là vì thân thể mình có thể chống lạnh hàng phong nghi hoặc tự hỏi chỉ bất quá nhìn tình huống hiện tại của đường vũ nhu nếu không nhanh có biện pháp sợ rằng không bao lâu nữa nàng sẽ chết vì lạnh rơi vào đường cùng hàng phong căng răng lập tức hơi do dự nói nếu không ta ôm nàng vào lòng, lúc vừa rồi tự hồ nàng không lạnh như vậy. nghe vậy, đường vũ nhu có chút gian nan ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẹp vô lực nhìn hàng phong, trong lòng không biết đang nghĩ gì nhưng từ trong đôi mắt thống khổ ấy hàng phong vẫn nhận ra được một tia e thẹn. chờ nửa ngày không thấy đường vũ nhu trả lời, hàng phong cũng lo lắng, lập tức quyết định, không cần nhiều lời nhẹ nhàng bế đường vũ nhu đang ngồi một bên lên. không biết có phải do quá lạnh hay thân thể hàng phong xác thực rất ấm, đường vũ nhu vừa được hàng phong ôm vào lòng, thân thể vô thực liền dựa sát lại gần hàng phong. Hai tay không tự chủ ôm chặt lấy hắn. Ông gia nhân trong lòng, Hàng Phong còn chưa kịp suy nghĩ gì liền cảm giác một cổ lãnh ý không ngừng tập kích thân thể hắn. Cũng may hắn tuy không thể sử dụng đấu khí, thế nhưng cựu chuyển tiên thiên đấu khí trong người vẫn tự động phân ra một cổ năng lượng, hóa giải toàn bộ cổ lãnh ý này. Mà lúc này, Đường Vũ Nhu trong lòng Hàng Phong tự hồ có chút mê luyến khuôn ngực ấm áp của hắn, thân thể mềm mại khẽ động, điều chỉnh một chút cho tư thế thoải mái, lập tức trong miệng ngân lên một tiếng rên rỉ hài lòng. Hiển nhiên, trong thời gian ngắn vừa rồi, vị thiên chi kiêu nữ này đã bị lạnh quá rồi. hàng phong cúi đầu nhìn đường vũ nhu một chút, nguyên bản còn muốn hỏi tình huống của nàng, nhưng lập tức lại phát hiện nàng cư nhiên đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. thấy đường vũ nhu nằm gọn trong ngực mình, lộ ra một bộ thần sắc thỏa mãn, hàng phong cũng không nhịn được lắc đầu khẽ cười một tiếng. nhìn dáng dấp hiện tại của đường vũ nhu, quả thực giống với vẻ ngây thơ của một tiểu cô nương chưa trưởng thành. nhìn đường vũ nhu ngủ say, hàng phong khẽ vén lại mái tóc vương rối của nàng, rất nhẹ. trong lúc đó. Bàn tay thô rộng của Hàng Phong cũng tránh không được tiếp xúc với khuôn mặt nõn nà trắng mịn của Đường Vũ Nhu. Đường Vũ Nhu giống như có chút cảm giác, không khỏi nhíu mày, khẽ ế ư một tiếng bất mãn, sau lại điều chỉnh dúi toàn bộ đầu mình vào trong lòng Hàng Phong. Cười cười, Hàng Phong cũng mặc cho nàng nằm trong ngực mình, ánh mắt một lần nữa chuyển sang đóng lửa đang hừng hực cháy, trong đầu không ngừng suy ngẫm. Một đêm không nói chuyện, rất nhanh một tia sáng le lói xuyên thấu qua màn sương bạc chiếu xuống, rọi lên người Hàn Phong và Đường Vũ Nhu. Chẳng qua, Hàn Phong cúi đầu nhìn đường vũ nhu hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào tỉnh lại bất đắc dĩ hàng phong không thể làm gì khác hơn là tiếp tục duy trì tư thế ngồi vậy ông nàng không hề nhúc nhích thời gian trôi đi cực nhanh đạo mắt sơn cốc đã sáng hẳn lên đương nhiên ở dưới sơn cốc ánh sáng cũng chỉ ưu ớt như buổi hoàng hôn thẳng đến lúc này thiên nữ trong lòng hàng phong mới nhẹ nhàng ngân lên một tiếng phi ươm, thân thể cũng lập tức thoáng động cảm thụ được động tĩnh nhẹ nhàng hàng phong cũng lập tức khôi phục tinh thần nhìn xuống thân hình ngọc nữ trong lòng. Đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp động, cuối cùng Đường Vũ Nhu cũng mở mắt, lập tức thấy được nhãn thần thân thiết của Hàn Phong trong mắt mình. Lúc này, Đường Vũ Nhu mới nhớ tới một màn tối qua, không khỏi xấu hổ nhắm mặt lại, không dám nhìn lên Hàn Phong. Nhìn bộ dáng tiểu nữ nhi của nàng, Hàn Phong cũng nhịn không được bật cười. Mà tiếng cười của Hàn Phong cũng khiến khuôn mặt tái nhợt của Đường Vũ Nhu phím hồng, thậm chí cả đôi mang tay cũng được nhụm vẽ hồng sắc, khả ái mê người. Qua một lúc lâu, Hàn Phong thấy Đường Vũ Nhu khôi phục lại bình tĩnh, mới hỏi: Thế nào, cảm giác thân thể sao rồi, có đỡ chút nào hay không? Ngay vậy, lúc này đường Vũ Nhu mới mở mắt, tuy rằng vẫn còn xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng mở miệng trả lời. Dường như khá hơn, người trước tiên buông ta xuống đây đi. Hàng Phong cũng làm theo lời nàng, hạ đường Vũ Nhu qua một bên. Có lẽ bởi vì đang là ba ngày, công thêm một đêm nghỉ ngơi, bây giờ tình thần đường Vũ Nhu rõ ràng tốt hơn rất nhiều, thân thể cũng khôi phục được một chút khí lực, chỉ bất quá sắc mặt vẫn còn tái nhợt như trước. Lặng lẽ nhìn Hàng phong. Đường vũ nhu lại cúi đầu, không biết đang nghĩ đến điều gì. Hàng Phong ngược lại cũng không để ý nhiều, chắc hẳn bởi vì chuyện ngày hôm qua nên nha đầu nàng vẫn còn xấu hổ với mình. Suy nghĩ một chút, Hàng Phong nói. Như vậy đi. Nàng tạm thời nghỉ ngơi tại đây, ta đi xung quanh tìm kiếm xem có phát hiện gì khác hay không. Đường vũ nhu nghe vậy, cố gắng ngẩn đầu, sau một phen trầm ngâm mới nhỏ giọng nói. Ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, đường vũ nhu lại cúi đầu, Không dám nhìn Hàng Phong Thấy đường Vũ Nhu có bộ dáng tiểu nữ nhi như vậy Hàng Phong vô cùng kinh ngạc Nhưng lập tức kịp phản ứng Vừa cười vừa nói Ta rất nhanh sẽ trở về Nói xong Hàng Phong liền đứng dậy rời đi Đến khi Hàng Phong rời đi Đường Vũ Nhu mới dám ngẩng đầu lên Đôi mắt đẹp lặng lẽ chăm chú nhìn theo bóng lưng Hàng Phong biết mất Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả Cao Thiết Thực hiện HP audio truyện Trường 337 Bóng người lại hiện Một cổ hai Dạo qua một vòng, Hàng Phong liền trở lại chỗ đường Vũ Nhu Lần này vẫn như trước, không có chút đầu mối nào Phiến sân cốc này, ngoại trừ lá vàng và củi khô Xung quanh cũng không có bất luận bóng dáng người nào khác Về phần tầng năng lượng bí ẩn bao phủ bốn phía Hàng Phong cũng thử nghiệm qua Kết quả hắn chỉ vừa tiếp xúc liền bị một cổ lực lượng đẩy ngược trở về Cũng may thân thể hắn đã khôi phục Tuy không thể sử dụng đấu khí nhưng lực phản chấn vẫn chưa thể gây tổn thương cho hắn. Đi hết một vòng, hàng phong cũng có chút bất đắc dĩ. Như vậy xem ra trừ phi thực lực của hắn khôi phục hoàn toàn, bằng không muốn rời khỏi nơi này là chuyện không thể được. Hơn nữa, dù cho thực lực của hắn khôi phục cũng chưa chắc có thể phá vỡ được tầng lực lượng vô hình kia. Vài ngày kế tiếp, hàng phong cũng không ngừng tìm kiếm mối liên hệ với đấu khí trong người. Chẳng qua mỗi lúc như vậy, đấu khí vốn bình tĩnh trong người hắn lại trở nên cực kỳ cuồng bạo, không ngừng phá hư trong cơ thể hắn. Khi đó. Cảm giác đau đớn như cắt da cắt thịt cũng khiến Hàn Phong đổ mồ hôi lạnh khắp người. Cuối cùng cũng phải buông tha thử nghiệm, trong lòng Hàn Phong cười khổ, quả nhiên không thể cố được. Hơn nữa, bọn họ bị nhốt lại nơi vắng vẻ hoang tàn này, Hàn Phong căn bản không có biện pháp nào trị liệu thương thế cho mình. Vả lại lần trước muốn trị khỏi cho Lý Thần cũng phải mất một năm thời gian, mà hiện tại tình huống thân thể của Hàn Phong so với Lý Thần nặng hơn nhiều lắm, Hàn Phong thậm chí còn không nắm chắc khả năng khôi phục. Dù sao, nhìn khắp đại lục, bao gồm cả Hàn Phong kiếp trước, hắn cũng chưa từng nghe qua việc chữa trị dứt điểm cho người đã đứt đoạn hết toàn bộ kinh mạch. Trong suy nghĩ của Hàng Phong, chỉ sợ trong tình huống này hắn và đường Vũ Nhu muốn kêu trời trời không biết, kêu đất đất cũng không hay. Về phần bao giờ mới ly khai khỏi nơi này, trong lòng Hàng Phong căn bản không chút khái niệm. Mà đường Vũ Nhu, tuy rằng qua mấy ngày, thân thể của nàng đã khôi phục lại năng lực hành động, nhưng chẳng biết tại sao đấu khí trong cơ thể nàng vẫn không có dấu hiệu khôi phục. Cũng kể từ đó, mỗi khi màn đêm buông xuống đường vũ nhu đều không thể chịu được hàng ý xâm Lấn tới tận xương tủy trong cơ thể nàng. cuối cùng phải đợi tới khi nằm gọn trong lòng hàng phong, nàng mới tìm thấy một tia ấm áp. tuy rằng đã trải qua tiếp xúc thân mật như vậy, nhưng mỗi lần được hàng phong ôm vào lòng, đường vũ nhu vẫn luôn có dáng dấp mảnh mai e thẹn không ngừng. sáng sớm hôm nay, khi đường vũ nhu tỉnh dậy trong lòng hàng phong, qua nhiều ngày ở chung, tuy rằng vẫn còn xấu hổ không ngớt nhưng cuối cùng vẫn tốt hơn lúc ban đầu rất nhiều. bởi vậy, khi nàng rời khỏi ngực hàng phong cũng trầm mặc. Sau đột nhiên mở miệng nói, "Hàng Phong, chúng ta có phải hay không không thể rời khỏi nơi này?" Hàng Phong thấy Đường Vũ Nhu hỏi như vậy, cũng không trả lời ngay mà lặng yên trong chốc lát, lúc này mở thở dài nói, "Tuy rằng ta cũng không biết, chẳng qua xung quanh sơn cốc này đều bị một cổ lực lượng vô hình cách trở, dùng năng lực hiện tại của chúng ta căn bản không thể rời khỏi nơi này. Hơn nữa, cơ thể ta hiện thành như vậy, muốn khôi phục càng không phải chuyện dễ." Nghe vậy, Đường Vũ Nhu không khỏi ngẩng đầu nhìn Hàng Phong, sau khi nghe hắn nói, Trong lòng nàng cũng đau xót, lại lo lắng hắn vì vậy mà xin lòng cam chịu, không khỏi ôn nhu trấn an nói. Hàng Phong, người không nên ủ rỉ, chỉ cần chúng ta còn sống, chắc chắn sẽ có cơ hội. Lập tức, khuôn mặt đường Vũ Nhu đỏ lên, nàng nghĩ tới nếu như bọn họ không ra được, vậy chẳng phải nàng sẽ sống suốt đời còn lại bên người nam nhân này. Nhớ tới khuôn ngực ấm áp của Hàng Phong, trong lòng đường Vũ Nhu lại trào lên cổ cảm giác khó hiểu. Hàng Phong ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, hiện tại hắn đang có cảm giác thúc thủ vô sắc chỉ có thể đi từng bước xem tình hình mà thôi. Ngay khi đôi nam nữ đang mải mê với những suy nghĩ của mình, sân cốc nguyên bản đang yên tĩnh đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Chứng kiến cuồng phong kéo tới, Hàng Phong cũng có chút vô cùng kinh ngạc. Ngược lại, đường Vũ Nhu ở bên cạnh sau khi thấy cuồng phong nổi lên, sắc mặt không khỏi biến đổi, lập tức nhớ lại tình huống lúc bọn họ vừa rơi xuống sân cốc, gấp giọng hô lên. Hàng Phong, là người nọ trở lại. Hả? Hàng Phong sửng sốt, lập tức bật người phản ứng, nói. Nàng nói là lão giả quái dị đã tập kích nàng khi ta hôn mê. Hắc hắc, người nói không sai, chính là ta. Lần trước ta đã nói, ta sẽ còn trở lại. Đường Vũ Nhu còn chưa trả lời, từ bên trong cuồng phong lập tức hiện ra một đạo nhân ảnh mơ hồ. Mà thanh âm vừa rồi cũng phát ra từ trong miệng người này. Nghe được thanh âm khàn khàn bén nhọn, hàng phong nhớ mày hai mắt nhìn chầm chầm tới lão giả đột nhiên xuất hiện. Tuy rằng chỉ là một bóng người mơ hồ, nhưng hàng phong vẫn có thể cảm thụ được một cổ khí tức mười phần cường đại. Trong lòng Hàng Phong không khỏi trầm xuống, cổ khí tức này, chỉ sợ ngay cả khi hắn chưa thù thương cũng không thể chống lại, chớ nói chi là lúc này. Trong lòng hắn có chút nghi hoặc, vì sao ở địa phương này lại gặp phải một cường giả như vậy. Lập tức, Hàng Phong cũng nhớ tới cổ lực lượng vô hình bao vây xung quanh sân cốc, chẳng lẽ có quan hệ tới lão giả trước mắt. Trong lòng Hàng Phong âm thầm suy đoán, thế nhưng lão giả kia một lần nữa lại mở miệng, nói Tiểu A, lần trước cho ngươi may mắn thoát một mạng, hôm nay lão Phu nhất định phải tự tay giết ngươi. Nói xong, bóng hình lão giả chật lóe trước ánh mắt giật mình của hai người đã thấy xuất hiện trước người đường vũ nhu. Lúc này có thể nói đường vũ nhu tay không sức lực, càng không phải đối thủ của lão giả. Mắt thấy đường vũ nhu nguy hiểm hàng phong cũng bất chấp, thân hình chật lóe, không còn đấu khí gia trì, chỉ dùng đơn thuần lực lượng cơ thể nên tốc độ chậm hơn trước một chút. Cũng may, hắn đứng rất gần đường vũ nhu, cuối cùng vẫn kịp thời chạy tới. Không nghĩ ngợi nhiều, hàng phong đánh mạnh ra một quyền, tuy rằng chỉ bằng lực lượng cơ thể đơn thuần nhưng lực bạo phát vẫn mạnh mẽ vô cùng, không phải người bình thường có thể đón đỡ được. hiển nhiên lão giả thấy hàng phong ra quyền cũng nhịn không được kinh nghi, nhưng thực lực lão giả đích thực vượt xa hàng phong, ngoại từ kinh ngạc xong cũng không quá lưu ý, lập tức đảo chuyển, dễ dàng tiếp được đầu quyền của hàng phong. ngay sau đó bắt lấy tay hàng phong, khẽ dùng lực, một cổ lực lượng hàng phong không thể chống cự lập tức từ đầu quyền truyền tới khắp thân thể, trong chớp mắt thân thể hàng phong liền mất đi không chế không ngừng lão đảo lui lại phía sau vài bước. bất quá, lão giả sau đánh ra một chưởng đẩy lui hàng phong cũng không tiếp tục tấn công, trái lại dừng thân ảnh. ánh mắt có chút tò mò nhìn về hàng phong, trong mắt lóe lên những tia quang mang khó hiểu. đường vũ nhu đỡ lấy hàng phong, cả hai đều kỳ quái nhìn lên lão giả, không rõ hắn đang làm sao. chỉ bất quá sắc mặt hai người đều mười phần ngưng trọng, thực lực lão giả trước mắt này quá mức kinh khủng, bọn họ lúc này căn bản không có sức chống lại. tuy rằng không biết lão giả đang suy nghĩ gì, nhưng hàng phong rất rõ ràng. Chỉ cần lão giả này tiếp tục đồng thủ, hắn và đường Vũ Nhu phải chết không thể nghi ngờ. Mà ngay khi hai người còn đang lo lắng, lão giả kia một lần nữa mở miệng, nói Tiểu tử, vì sao ngươi biết cửu chuyển huyền công? Nghe vậy, Hàng Phong cũng chấn kinh, lão giả trước mắt này là ai? Dĩ nhiên một câu liền nói ra chính xác công pháp của hắn. Tuy rằng cửu huyền huyền công có rất nhiều người từng nghe nói qua, nhưng Hàng Phong tin tưởng, ngoại trừ bản thân cổ thanh năm đó, trên đời này hẳn không còn ai biết được hình dạng chân chính của cửu chuyển huyền công thế nào nhưng vì sao lão giả trước mắt này chỉ liếc mắt là có thể thấy đường vũ nhu ở một bên lúc này cũng kinh ngạc cái tên cửu chuyển huyền công này đường vũ nhu thân là đệ tử thủ tịch băng tuyết cát tự nhiên cũng từng nghe qua bất quá nàng với công pháp này cũng không quá lưu ý có điều hiện tại dĩ nhiên từ trong miệng lão giả này biết được hàng phong tu luyện chính là cửu chuyển huyền công chuyện này sao không khiến nàng khiếp sợ cho được nếu như lão giả kia nói là sự thật đây chẳng phải nói hàng phong trước đó đã trở thành cường giả thiên giai nhưng nàng còn nhớ rõ Nằm đó trên thiên thánh đại hội, Hàng Phong bất quá chỉ có thực lực địa giai nhị phẩm. Vậy hắn dùng thời gian bao lâu để tu luyện tới thiên giai? Trong lòng đường Vũ Nhu dân lên một cổ khiếp sợ nồng đậm. Chuyện này so với lúc trước đường Vũ Nhu biết được Hàng Phong tiến vào cảnh giới thiên giai càng khiến người ta chấn động không ngớt. Hàng Phong thấy trong mắt đường Vũ Nhu hiện rõ vẻ chấn động, cũng cười cười, lập tức quay đầu nhìn về phía lão giả, trầm giọng hỏi. ngươi làm sao biết được cửu chuyển huyền công? năm đó gia hỏa cổ thanh kia đầu óc có vấn đề không biết thế nào lại ngoài ý luyện ra kết quả cuối cùng cũng vì vậy mà chết ta thế nào lại không biết cửu chuyển huyền công lão giả chẳng thèm để ý nói nhưng hàng phong nghe được vào trong tai cũng khiếp sợ dị thường cổ thanh chính là nhân vật từ ngàn năm trước mà nghe ngữ khí lão giả này tựa hồ rất nhận thức cổ thanh chẳng lẽ lão giả này cũng là nhân vật từ ngàn năm trước trong lòng hàng phong âm thầm suy tính mở miệng nghi hoặc hỏi ngươi nhận thức cổ thanh tạm được Tên kia năm đó bởi vì cửu chuyển huyền công mà chết, không nghĩ tới cách lâu như vậy ta lại gặp được người tu luyện công pháp của hắn, hơn nữa nhìn bộ dáng ngươi tự hồ đã đạt tới tầng thứ 9 kim nguyên chi thể rồi. Gia hỏa cổ thanh cũng nhắm mắt được rồi. Lão giả đột nhiên bình tĩnh nói. Dừng lời, không chờ hàng Phong nói chuyện, lão giả lại tiếp tục. Xem ngươi có chút liên hệ sâu xa với cổ thanh ta sẽ thả cho ngươi một đường, bất quá nhà đầu tu luyện hàng Băng quyết kia ta tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tin. Nói xong, lão giả liền muốn đồng thủ với Đường Vũ Nhi. Mà lúc này sắc mặt hàng Phong cũng biến đổi, vội vàng chắn trước người Đường Vũ Nhu, gấp giọng nói: "Tiên bối, xin chờ một chút." "Tiểu tử, không nên gọi ta cái gì là tiên bối, dù cho ngươi có quan hệ thế nào, ta cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình, nếu như ngươi còn cố ý che chở cho nha đầu này, ngay cả ngươi lão phu cũng giết." Lão giả trợn mắt, nhãn thần đột nhiên cực kỳ sắc bén, ngữ khí tràn ngập uy hiếp nói: Hàng Phong không rõ vì sao lão giả này cố ý muốn giết Đường Vũ Nhu như vậy, nhưng hắn tự nhiên sẽ không mở mắt trừng trừng nhìn nàng bị giết. Vì vậy liền mở miệng nói Tiền bối, tại sao người khăng khăng muốn xuất thủ với nàng Có trách chỉ có thể trách nàng là người băng tuyết đường mà thôi Băng tuyết đường Hàng Phong và đường Vũ Nhu đồng thời sửng sốt Đều không rõ vì sao lão giả này gọi tên băng tuyết đường thay vì băng tuyết cát Mà đường Vũ Nhu cũng lập tức kịp phản ứng Băng tuyết đường này không phải tiền thân của băng tuyết cát sao Khi tứ diệu cát còn chưa phân liệt Băng tuyết cát chẳng qua chỉ là một trong bốn đường thuộc tứ diệu cát Những liệt diễm cát thiên lôi cát, phong minh cát cũng đều từ bốn đường này diễn hóa mà thành. nhưng hiện tại đã trôi qua ngàn năm, tứ diệu cát đã lâu không còn tồn tại, nhưng lão giả này còn không biết tới, lẽ nào hắn đã sống trong sơn cốc này gần ngàn năm rồi? đường vũ nhu bị suy đoán của bản thân dọa hoảng sợ, lập tức hàng phong cũng kịp phản ứng. đương nhiên suy nghĩ của hai người hoàn toàn giống nhau, tuy rằng hắn không phải người trong tứ diệu cát, nhưng bởi vì kiếp trước tứ diệu cát và võ hoàng điện diễn ra hồi đại chiến, hắn đối với sự tình tứ diệu cát cùng từng tìm hiểu qua. Tự nhiên rõ ràng tiền thân của Băng Tuyết Các chính là Băng Tuyết Đường thuộc tứ Diệu Các. Ngay lúc hai người còn đang khiếp sợ, lão giả kia không cho hai người kịp phản ứng, thân hình một lần nữa khẽ động, đánh về phía Đường Vũ Nhu. Hàn Phong lúc này tự nhiên rõ ràng, chỉ sợ lão giả thần bí trước mắt này có tồn tại cừu hận gì với Băng Tuyết Các, mới có thể khiến hắn chấp nhất muốn giết Đường Vũ Nhu như vậy. Nhưng Hàn Phong sau có thể mở mắt trừng trừng nhìn Đường Vũ Nhu gặp chuyện không may, ngầm áp chế khí huyết nhộn nhạo trong người, Hàn Phong một lần nữa chắn trước người Đường Vũ Nhu. Lão giả thấy vậy, không khỏi giận tím mặt, thanh âm chợt trở nên lạnh lùng, nói Tiểu tử, người muốn tìm chết Tiền bối, chỉ sợ trong này có hiểu lầm, tứ diệu các gần nghìn năm trước đã không còn tồn tại, trên đời này cũng không còn băng tuyết đường nào nữa Hàng Phong vội nói Hắn biết mình không phải là đối thủ của lão giả, lúc này chỉ có thể tận lực thuyết phục đối phương buông tha bọn họ Quả nhiên, lão giả vừa nghe Hàng Phong nói vậy, động tác rõ ràng chậm đi nhiều Hàng Phong tranh thủ vội ôm đường vũ nhu lùi lại phái sau mấy bước, tách khỏi công kích của lão giả. Mà lão giả lúc này cũng không tiếp tục tấn công, đứng yên tại chỗ, biểu tình dần trở nên mê mang, trong mắt cũng không ngừng lấp lóe quang mang kỳ quái. Hàng Phong và đường vũ nhu liếc mắt nhìn nhau, lập tức chăm chú nhìn sang lão giả. Đột nhiên, lão giả như phát cơn điện, thân thể không ngừng rung động, trong miệng càng không ngừng tự lẩm bẩm. Tứ diệu các không còn. Thế nào lại không còn? Thế là sao? Là sao? Sao có thể? Ngay khi hai người Hàng Phong đang không biết làm sao, thì thân ảnh lão lại đột nhiên nhoán lên, một lần nữa biến mất không còn tung tích. Nhìn một lúc lâu, Hàng Phong xác định lão giả kia đã ly khai, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lão giả này thật cổ quái, qua lời lão nói, thật giống như là nhân vật từ ngàn năm trước. Hơn nữa nhìn hình dáng bên ngoài ngược lại không giống với người của võ hoàng điện. Hàng Phong lắc đầu, có chút nghi hoặc nói. Mà lúc này, Đường Vũ Nhu đột nhiên nhớ tới những lời lão giả nói trong lần gặp mặt đầu tiên, có chút không xác định nói. Ta nhớ kỹ lúc đó, khi chúng ta vừa rơi xuống đây, gặp phải lão giả này, ta vừa nhắc tới võ hoàng điện thì phản ứng của lão hết sức kích động, dường như có tồn tại mối huyết hải thâm cừu nào đó với võ hoàng điện vậy. Nghe thế, hàng phong cũng có chút kinh ngạc. Lão giả kỳ thoạt nhìn điên điên khùng khùng, suy nghĩ mười phần hỗn loạn, nhưng dưới tình huống như vậy vẫn nhớ kỹ mối cừu hận với võ hoàng điện. Không khó tưởng tượng lúc trước đây lão với võ hoàng điện tồn tại mối quán cừu sâu đậm ra sao, có lẽ lão cũng giống như bọn họ, đều vì võ hoàng điện mới có thể rơi xuống nơi này. Lập tức, trong lòng hàng phong trầm xuống, nếu quả đúng như mình suy nghĩ, bằng vào thực lực hiện tại của lão giả cũng không thể ly khai địa phương quỷ quái này, như vậy hắn và đường Vũ Nhu có năng lực gì để rời đi? Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, ht audio truyện Trường 338 Nhân vật ngàn năm trước Nghĩ tới đây, nội tâm Hàng Phong không khỏi triểu xuống, nhíu chặt mày không thôi. Lúc này, đường Vũ Nhu ở bên cạnh giường như nhớ tới chuyện gì đó, đột nhiên kinh ngạc hô lên. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Cái gì? Hàng Phong khó hiểu hỏi lại. Đường Vũ Nhu lộ ra thần tình khiếp sợ, có chút bất khả tư nghị nói. Ngày đó, khi lão giả này nhân ra tâm pháp tu luyện của ta là Hàng băng Quyết đã từng nhắc tới một người. Hàng Phong không nói gì mà lặng lặng chờ đường Vũ Nhu nói tiếp. hắn nói Nếu như đổi làm trữ băng ở đây, có thể khiến hắn kiên kỵ ba phần. Đường vũ nhu thuật lại đúng như lời lão giả, lại nói tiếp. Lúc trước, ta cũng không mấy để ý những lời này, nhưng qua chuyện vừa rồi, ta đã nhớ tới trữ băng trong miệng lão là ai rồi. Hàng Phong vẫn không nói, đường vũ nhu tiếp lời. Ngàn năm trước, trước khi tứ diệu các phân làm bốn, vị đường chủ cuối cùng của băng tuyết đường chính là trữ băng, người cũng là các chủ đầu tiên của băng tuyết các chúng ta. Nói đến đây, trên sắc mặt đường vũ nhu lộ ra thần sắc kính phục khó có được sùng kính nói trữ băng tiền bối là người có thực lực mạnh nhất băng tuyết các kẽ từ ngày thành lập tới nay nghe sư phụ nhắc qua năm đó trữ băng tiền bối ở thời kỳ toàn thịnh có thực lực thiên giai thất phẩm dĩ nhiên lợi hại như vậy hàng phong cũng có chút giật mình nói tuy rằng hắn có chút hiểu rõ tứ diệu các nhưng đối với nhân nhân vật từ ngàn năm trước lại hiểu biết rất ít sau đó ngữ khí đường vũ nhu có chút trầm thấp chậm rãi nói chẳng qua Năm đó trữ băng tổ sư một tay thành lập băng tuyết cát, nhưng không lâu sau đó liền biến mất không thấy, ngàn năm qua vẫn chưa có ai tìm được tung tích của người. Đây cũng là sự việc đáng tiếc nhất trong một ngàn năm qua của băng tuyết cát, bằng không nếu như có trữ băng tổ sư tòa trấn, thực lực băng tuyết cát đã có thể vượt xa ba cát còn lại. Nghe vậy, Hàng Phong cũng rơi vào trầm tư, lập tức liên hệ với đủ loại tin tức có được từ kiếp trước. Trong đầu hắn cũng rất nhanh hiện ra một suy đoán kinh người. Lão giả kia có thực lực siêu cường, vượt xa so với kiến thức của Hàng phong Mà trong lời nói của lão, hàng phong đại khái có thể đoán được người này và các chủ đời thứ nhất của băng tuyết cát có nhận thức. Cứ như vậy mà nói, hai người hẳn đều là nhân vật cùng thời đại với nhau. Về phần sau tứ diệu các bị chia tách làm bốn, lão giả này cư nhiên không biết được. Lẽ nào nói lão giả này đã bị nhốt ở nơi này gần nghìn năm? Mà trữ băng tại vì sao lại biến mất vô cớ? Cùng với thái độ của lão giả với võ hoàng điện, thái độ của lão với băng tuyết cát. Trong ba người này, có hay không tồn tại mối quan hệ nào? những nghi hoặc liên tiếp xuất hiện cứ quẩn quanh không ngừng trong đầu hàng phong Thế nhưng lão giả kia đã rời đi một bụng nghi hoặc của hàng phong tự nhiên không biết tìm nơi nào giải đáp tuy rằng lão giả đột nhiên rời đi nhưng trong lòng hàng phong vẫn chưa yên tâm trái lại càng thêm lo lắng ai có thể đoán được lão giả kia sẽ xuất hiện lần nữa vào lúc nào dùng năng lực bọn họ hiện tại căn bản không có lực chống đỡ tuy rằng trong lòng lo lắng vô cùng nhưng hàng phong và đường vũ nhu cũng không có biện pháp nào cuối cùng cả hai liền thẳng thắn bỏ qua sự tình phiền não này không thèm nghĩ tới nữa. hai người bị nhốt lại trong sơn cốc, không có chuyện gì làm, vì vậy thời gian càng trở nên dài dằng dặc. mà thân thể đường vũ nhu vẫn chậm chạp không thể khôi phục, mỗi ngày vẫn phải dựa vào thân thể hàng phong sưởi ấm. theo thời gian trôi qua, hai người tự hồ cũng quen thuộc với tình hình này, cả hai tự như một đôi tình lửa mười phần ăn ý, mỗi khi màn đêm buông xuống, đường vũ nhu sẽ tự giác dựa vào người hàng phong, còn hàng phong cũng tự giác ôm nàng vào trong lòng. hai người liên tục có những hành động thân mật, tự nhiên trong lúc đó tự hồ hình thành một tie tình tố không nói lên lời nhất là đường vũ nhu trước kia vẫn như băng tuyết tiên tử cao ngạo lúc này giống như đã bị hàng phong triệt để hòa tan ở trước mặt hắn nét mặt của nàng vĩnh viễn là một bộ xinh đẹp động lòng người bất quá cả hàng phong và đường vũ nhu đều ăn ý duy trì trạng thái như hiện tại cũng không có ai nói thẳng ra ngoài trong lòng hàng phong vẫn còn lo lắng tuy rằng không biết đời này còn có thể rời khỏi nơi này không nhưng hắn cũng biết được lúc này trên huyền thiên tông còn có một tiêu linh toàn tâm toàn ý ngóng trông hắn quay về mỗi khi nghĩ tới điều này hắn cũng cảm giác hổ thẹn với tiêu linh ở phương xa lại thấy có lỗi với Đường Vũ Nhu đang ở trong lòng mình. Mà Đường Vũ Nhu thường ngày thoạt nhìn giống như băng lãnh không thông thế sự, nhưng trên thực tế nàng là một người tâm tư nhẫn nhụy, cũng là hạng người am hiểu tâm ý người khác. Theo mấy ngày nay ở chung, Đường Vũ Nhu đã sớm trao lòng mình gửi lại trên người Hàn Phong. Bất quá, là người cẩn thận, nàng cũng phát hiện lo lắng trong lòng Hàn Phong, vì không muốn Hàn Phong phải rắc rối nên Đường Vũ Nhu cũng không biểu lộ gì cho hắn thấy. Nàng cũng đã gặp qua Tiêu Linh, với dung mạo của mình Đường Vũ Nhu rất có lòng tin nhưng nghĩ tới tiêu linh nàng cũng không nhịn được có chút cảm khái nàng cũng không hề muốn phá hư mối quan hệ của hai người bọn họ bởi vậy mặc dù trái tim đã gửi trọn cho hàng phong nhưng nàng vẫn như cũ không có nói thêm điều gì thậm chí nếu như không phải buổi tối cần phải dựa vào hàng phong sự ấm đường vũ nhu chắc chắn sẽ không tiếp cận hàng phong mặc dù đối với nàng mà nói khu ngực của hàng phong có sức hấp dẫn trí mạng hai người đều suy nghĩ tâm tư của nhau nhưng lại ăn ý không ai nhắc tới chuyện này có điều mỗi khi đêm về đường vũ nhu đều rất mong chờ khuôn ngực ấm áp của hàng phong Ngày qua ngày cứ như vậy, thời gian chớp mắt liền qua, hiện tại cách thời điểm Hàng Phong rơi xuống sân cốc đã trôi qua mười mấy ngày rồi. Lần thứ hai lão giả kia xuất hiện là ở ngày thứ năm bọn họ rơi xuống sân cốc, cứ như vậy mà tính, có thể ngày hôm nay lão lại xuất hiện. Thế nên, từ sáng sớm bắt đầu, Hàng Phong mỗi giờ mỗi khắc đầu chăm chú nhất cử nhất động khắp xung quanh, tinh thần đề cao cảnh giới. Thời gian từng chút từng chút qua đi, chớp mắt đã nửa ngày. Mà đúng như Hàng Phong và Đường Vũ Nhu suy đoán, giống như mỗi lần lão giả xuất hiện. Một trận cuồng phong kéo tới rất nhanh không ngừng thổi về phía hai người. Trong chớp mắt, một bóng người không rõ lại xuất hiện trước mặt hàng phong. Căn bản không cần nhìn, hàng phong liền biết người tới bất ngờ này chính là lão giả mười phần quỷ gì kia. Thấy lão giả quả nhiên xuất hiện, trong lòng hàng phong cực kỳ cảnh giác. Bất quá, không chờ hàng phong mở miệng nói chuyện, lão giả bên kia đã cướp lời mở miệng trước, nói Tiểu tử, nói cho ta biết sự tình của ngươi, bên ngoài kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao tứ diệu các lại biến mất. Có phải là do Võ Hoàng Điện làm hay không? Hàng Phong nghe vậy cũng lập tức kinh ngạc nhìn lên lão giả, không có lập tức trả lời. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 339. Đối đáp Một của hai. Hàng Phong nghe vậy cũng lập tức kinh ngạc nhìn lên lão giả, không có lập tức trả lời. Lão giả thấy Hàng Phong trầm mặt, thân hình khẽ động, lập tức đi tới trước mặt Hàng Phong, một tay chụp lấy vai hắn. Gấp giọng hô Tiểu tử, đừng có khiêu chiến sự nhẫn nại của lão phu Hàng Phong thấy lão giả vung tay tới Biết với thực lực hiện tại của mình căn bản không thể né tránh Thế nên hắn vẫn thản nhiên đứng tại chỗ Mà nghe được ngữ khí uy hiếp của lão giả Hàng Phong cũng không tức giận Chẳng qua cười nhẹ, chậm rãi nói Người muốn biết sự tình, ta có thể nói cho ngươi Thế nhưng trước tiên ngươi phải nói cho ta biết ngươi là ai Tiểu tử, ngươi không có quyền trao đổi điều kiện với lão phu Ngươi phải biết rằng Ta muốn bóp chết hai người các ngươi chỉ dễ như trở bàn tay Còn muốn trước tiên ta giết tiểu hoa kia Sau đó lại hỏi tới ngươi Hai mắt lão giả tràn ngập uy hiếp nói Ai biết, nghe ngữ khí đầy uy hiếp này của lão Hàng Phong còn làm bộ không thèm để ý Trái lại cười lạnh một tiếng thân tình thoải mái nói Nếu như ta đoán không sai Người hẳn đã ở chỗ này gần nghìn năm rồi Lão giả không rõ Hàng Phong vì sao nói như vậy Nhất thời không giải thích được nói Người muốn nói cái gì Ta chỉ muốn nói Thực lực của ngươi vượt xa hai người chúng ta rất nhiều Nhưng cũng không thể rời khỏi nơi hoang tàn quỷ quái này Chớ nói chi ta và nàng Hàng Phong chỉ mình và đường Vũ Nhu Vừa cười vừa nói Nếu không thể rời khỏi nơi này Chết sớm hay muộn có khác gì nhau Người lấy đó uy hiếp chúng ta thật không có tác dụng Người không sợ chết Lão giả lạnh giọng nói Lắc đầu, Hàng Phong cười khổ nói Không phải ta không sợ chết Mà đợi lâu ở loại địa phương này Quả thực sống không bằng chết Không chừng cuối cùng lại trở thành giống như ngươi vậy Lão giả nghe vậy, không khỏi giận tím mặt, thân hình chật động, lập tức hiện ngay sát hàng phong, hai mắt tản mát ra quang mang khiếp người, lạnh giọng quát lên. Ngươi dám nhục mạ lão phu, xem ra ngươi quả thực không muốn sống. Lẽ nào ta nói sai sao? Hàng phong không có bất luận chút sợ hãi, nhìn thẳng lão giả, ngữ khí vẫn bình thản như trước. Hàng phong nói khiến những vết nhăn trên mặt lão giả thoáng cái càng hiện nhiều thêm. Mà hàng phong vẫn một bộ thản nhiên như trước, hoàn toàn không lưu ý lão giả có hay không hạ thủ với mình trong cơn tức giận Bất quá lão giả kia qua một hồi đấu tranh, nguyên bản một tay khô gầy đặt trên vai Hàng Phong cũng chậm rãi buông xuống. Cảm thụ được cử động này của lão giả, nhìn bên ngoài không thấy Hàng Phong có bất cứ biến hóa gì, nhưng trên thực tế lúc này nội tâm của hắn cũng buông dài một hơi. Theo như lời của Hàng Phong lúc trước không phải là giả, nếu như Trường Kỳ bị nhốt ở đây, xác thức sống không bằng chết. Nhưng Hàng Phong vẫn còn rất nhiều việc chưa hoàn thành khiến hắn phải lo lắng, hắn cũng không muốn cứ như vậy chết đi. Một phen vừa rồi bất quá chỉ để cho lão giả thấy bọn họ thực sự không sợ hãi cái chết, từ đó làm cho đối phương mất đi ưu thế uy hiếp bọn họ. rất hiển nhiên, phèn đối đáp này của hàng phong sát thực đã đạt được mục đích, trong lòng tự nhiên cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. mà đường vũ nhu đứng phía sau vẫn khẩn trương nhìn chăm chú hai người, rất sợ lão giả kia có gì không tốt sẽ dứt mất hàng phong, bởi vậy trong khoảnh khắc lão giả kia buông tay, nàng cũng nhịn không được buông lỏng trái tim như muốn nhảy ra ngoài. cũng may, lúc này lão giả cũng không đặt chủ ý lên người đường vũ nhu. Bằng không chỉ sợ biểu tình biến hóa trên mặt nàng lúc này đã bán đứng tâm tư hai người rồi. Nhìn thấy lão giả buông tay, hàng phong lại mười phần thông dông nói tiếp. Được rồi, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai, chờ ngươi nói xong, ta tự nhiên sẽ kể những chuyện ta biết cho ngươi, nói không chừng sau này chúng ta còn có thể hợp tác. Lão giả nghe vậy cũng không nhiều lời, cúi đầu suy nghĩ một lúc này, lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu, trong giọng nói tràn ngập vẻ tang thương, cảm thán nói. Ngươi trước cho ta biết. Tứ Diệu các từ ngàn năm trước đã không còn tồn tại nữa có phải là sự thật hay không? Tự nhiên. Chuyện này tất cả mọi người trên đại lục đều biết, ta không cần phải lừa ngươi." Hàn Phong trả lời. Mà nghe được Hàn Phong khẳng định, biểu tình của lão giả trở lên có chút dữ tận. Tình huống này lọt vào trong mắt Hàn Phong, ngược lại khiến trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc. Dựa theo trước đây, khi lão giả nhất quyết muốn dẫn Đường Vũ Nhu, hiển nhiên giữa lão giả và Tứ Diệu các phải có chút ân oán nào đó nhưng vì sao lúc này nghe được tứ diệu các không còn tồn tại lão lại có biểu tình như vậy suy nghĩ một chút hàng phong tiếp tục nói tuy rằng tứ diệu các đã không còn tồn tại nhưng cũng không phải là do bị địch nhân tiêu diệt mà là vì tự thân nội bộ dẫn tới chia rẽ là bốn phần hình thành bốn các mà thôi cái gì nghe được hàng phong nói vậy khuôn mặt lão giả đột nhiên dị động hai tay chụp lấy vai hàng phong ngữ khí rất là hỏi vậy còn trữ băng của băng tuyết đường người có biết tin tức của nàng không Màu nói cho ta biết Lão giả vừa nói ra lời này Hàng Phong ngược lại có chút kinh ngạc Trong lòng lập tức có chút phát hiện Nhưng mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc nói Ngươi quên thỏa thuận lúc trước giữa hai chúng ta sao Ta trước cần biết ngươi là ai mới có thể nói cho ngươi biết Tất cảm vừa rồi ta đã nói một phần xem Như là trước thời hạn rồi Hiện tại đến lượt ngươi nói cho ta biết chuyện của ngươi Và cả tình huống xung quanh nơi này nữa Chứng kiến Hàng Phong không mặn không nhạt Lão giả thực hận không thể một chưởng đánh chết tiểu tử này Nhưng nghĩ tới những tin tức mình muốn biết lão giả chỉ có thể áp chế tức giận trong lòng. thẳng tới một lát sau, khi lão khôi phục lại vẻ lạnh tính, đột nhiên khuôn mặt biến thành thống khổ, ngữ khí đầy vẻ cô độc nói: kỳ thực ngay cả ta cũng muốn biết ta rốt cuộc là ai, chính ta thực sự cũng không biết nữa. hàng phong nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn không nói gì. thấy biểu tình của hàng phong, lão giả ngược lại không quá mức bận tâm, bình tĩnh nói: ngươi không cần hoài nghi lời ta, lão phu từ khi bị đám hỗn đảng kia đánh rơi xuống nơi này vẫn chưa từng rời đi dừng một chút, lão giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, lập tức nói: ta cũng không rõ ràng lắm đã qua bao lâu, có lẽ các ngươi cũng không biết, ta đang đứng trước các ngươi xác thực đã không thể gọi là người. có ý tứ gì? mặc dù hàng phong trước kia đã mơ hồ có loại cảm giác này, nhưng lúc này nghe được vẫn cảm thấy có chút không hiểu liền hỏi lại. ngữ khí lão giả mười phần bình thản, bình thản giống như không phải đang kể chuyện về mình vậy. ta hiện tại, bất quá chỉ là một thể linh hồn không trọn vẹn mà thôi thần sắc lão phu từ khi rơi xuống nơi này đã triệt để bị hủy rồi. đây là lão giả vừa nói ra lời này, xác thực cũng khiến hàng phong nhịn không được thất kinh. mặc dù tổng cộng kiếp trước cũng sống được hơn 400 năm, thế nhưng hắn đối với việc trước mắt này vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. danh xưng linh hồn thể này chính là lần đầu tiên hắn nghe được. nhưng nhìn dáng dấp lão giả trước mắt, xác thực không giống với người bình thường, bởi vậy hàng phong cũng không cho rằng lão giả đang lừa gạt hắn. hơn nữa đối phương căn bản không cần lừa gạt mình. nghĩ vậy. Hàng Phong cũng nhịn không được cúi đầu trầm tư một lát, sau đó mới ngẩng đầu lên hỏi tiếp. Lẽ nào sau khi người ta chết sẽ sinh ra linh hồn thể? Nhưng sao từ trước đến nay trên đại lục cũng chưa từng nghe người khác nhắc qua loại chuyện này. Thấy Hàng Phong nghi hoặc, lão giả lập tức giải thích. Những người khác thì không rõ ràng lắm nhưng ta lại biết, ta sau khi chết vẫn còn lưu lại ý thức, còn sản sinh được linh hồn thể, đều không thoát khỏi liên quan tới nơi này. Nơi này? Hàng Phong càng nghe càng mơ hồ, không khỏi hỏi tiếp. Ý ngươi nói người sau khi chết còn có thể sản sinh linh hồn thể, tất cả nguyên nhân là vì sơn cốc này. Dừng lời, Hàng Phong cũng lập tức nghĩ đến lực lượng thần bí bao phủ phiến sơn cốc này, vì vậy bổ sung nói. Ý ngươi nói là vì ảnh hưởng của kết giới bao phủ phiến sơn cốc này mới khiến cho ngươi có bộ dáng như bây giờ. Không sai. Lão giả gật đầu nói tiếp. Nơi này bị người ta hạ huyết hồn vạn tượng trận, nguyên bản chuyên dùng để đối phó với ta, nhưng chỉ sợ bọn họ cũng không ngờ tới, kết cục ta tuy phải bỏ mình nhưng ý thức linh hồn vẫn có thể bảo lưu. Người nói đám hỗn đẳng, chẳng lẽ là người võ hoàng điện Hàng Phong dò hỏi Nghe được ba tiếng võ hoàng điện Lão giả nguyên vốn đang bình tĩnh Trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức trước nay chưa từng có ngữ khí tràn ngập thô bạo nói Đám tạp chủng võ hoàng điện Lão Phu muốn vết sạch các ngươi Dệt Dệt Dệt Lão giả đột nhiên chuyển biến cũng khiến Hàng Phong kinh ngạc vô cùng Nhưng lập tức cũng hiểu được Lão giả trước mắt này xác thực có mối thù không đội trời chung với võ hoàng v Nếu là thực, bọn họ ngược lại có chung địch nhân, có thể vì thế mà hắn và đường Vũ Nhu sẽ bảo trụ được tính mạng. Sau một lúc lâu, tự hồ lão giả có chút thanh tĩnh, khôi phục lại tâm tình mới lạnh lùng nói. Người cũng biết đám hỗn đảng kia là Võ Hoàng Điện, nói cho ta biết, hiện chúng ở nơi nào? Vì sao còn chưa bị người tiêu diệt? Nghe vậy Hàn Phong liền giải thích, nói. Việc này một lời khó nói hết. Tiếp theo Hàn Phong liền giảng lược kể lại những gúc mắt của mình với Võ Hoàng Điện trong mấy năm gần đây. Sau khi nghe hàng phong tự thuật, ánh mắt lão giả nhìn về phía hàng phong hiển nhiên đã bớt đi rất nhiều địch ý, lập tức thì thào nói. Nghĩ không ra. Nghĩ không ra, ngàn năm trôi qua, đám âm hồn bất tán kia vẫn còn tồn tại. Câu chuyện vừa chuyển, lão giả tiện đã nói. Ngàn năm trước, những tên hỗn đảng này đã mưu đồ bí mật tập kích tứ diệu cát. Nghĩ không ra, qua một ngàn năm quyết tâm của bọn họ tới tứ diệu cát còn chưa nguôi. Thật đáng căm hận. Tiền bối có biết được vì sao võ hoàng điện phải trăm phương ngàn kế đối phó với tứ diệu cát? Hôm nay đã qua ngàn năm nhưng bọn người kia vẫn như trước, không ngừng phát động tập kích tới tứ diệu chi cát. Hằng phong hiếu kỳ hỏi. Ai ngờ lão giả nghe vậy lại một lần nữa lắc đầu, nói: không chỉ có ta, ngay cả tứ diệu cát lúc trước cũng không biết vì sao lại vô cớ treo chọc tới một thế lực kỳ quái như vậy. Qua mâu phen dò hỏi ngắn gọn, Hằng phong cũng từ trong miệng lão giả đạt được một đáp án hữu dụng. Mà theo giải thích của lão giả bởi vì hắn hiện tại là linh hồn thể trải qua một ngàn năm ký ức của hắn cũng dần dần bị hao mòn cũng chính vì vậy hắn mới không thể nhớ nổi mình là ai trong đầu chỉ còn lưu lại những chấp niệm từ khi hắn còn sống theo lý thuyết một người khi chết đi đúng là sẽ sản sinh linh hồn nhưng muốn duy trì linh hồn cần phải tiêu hao rất nhiều năng lượng trên khắp đại lục cũng không có nơi nào đủ năng lượng để chống đỡ nổi bởi vậy sau khi một người chết đi linh hồn tuy rằng sẽ cố gắng ngưng tụ nhưng lập tức sẽ hóa thành năng lượng tinh khiết nhất trong thiên địa tiêu tán không còn. Sở Dĩ lão giả có thể tồn tại 1000 năm, hoàn toàn là vì hiệu quả có được từ vạn tượng trận, không sai biệt lắm trở thành nguồn năng lượng trữ hàng cho lão dùng tới nay. Mà trải qua ngàn năm, năng lượng của vạn tượng trận hiển nhiên đã trở nên vô cùng bạc nhược, bởi vậy khi hàng Phong và Đường Vũ Nhu rơi xuống nơi này mới có thể bình yên vô sự. Mà thân thể Đường Vũ Nhu đến nay vẫn không thể khôi phục lại đấu khí, có 8 phần 10 là do ảnh hưởng bởi vạn tượng trận. Cũng có thể nói, suy đoán lúc trước của Hàn Phong là sai lầm lão giả này chính là dựa vào vạn tượng trận này mới sống tới được, tự nhiên lão không thể rời khỏi nơi này. nhưng hắn và đường vũ nhu lại khác, hai người bọn họ là người sống, hàng phong tin tưởng chỉ cần có lực lượng nhất định, bọn họ nhất định có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này. đợi cho hàng phong truy hỏi xong xuôi, lão giả liền lập tức hỏi tới vấn đề hắn quan tâm nhất. đương nhiên nghi hoặc của lão, hàng phong tự nhiên không giải đáp được, nhưng đường vũ nhu bên cạnh lại chính là đệ tử thủ tịch băng tuyết cát, hiển nhiên nàng những bí văn về tứ diệu các trước đây nàng biết cũng không ít, bởi vậy. Tiếp theo hàng phong liền nhìn sang đường Vũ Nhu gật đầu Đối với vấn đề của lão giả, đường Vũ Nhu tự nhiên biết được, vì vậy liền mở miệng giải thích. Nếu như trữ băng trong lời ngươi và người ta biết là một mà nói, như vậy thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, trữ băng đã chết. Đã chết? Đây làm sao có thể? Không có khả năng, nàng sao có thể chết, nàng sao có thể chết được? Nghe tin trữ băng đã chết, tâm tình lão giả hiên nhiên kích động vô cùng, tự khí trên người cũng dần trở nên không ổn định, khi rõ khi mờ mà đường vũ nhu thấy lão giả kích động như thế hiển nhiên cũng đoán được lão giả trước mắt và trữ băng hẳn có tồn tại một mối quan hệ không rõ ràng. không khỏi thở dài, đột nhiên ngữ khí hơi chuyển sang trầm thấp, nàng nói: trữ băng ngươi nhắc tới lúc trước chính là các chủ đời thứ nhất của băng tuyết cát ta, cũng là đường chủ cuối cùng của băng tuyết đường thuộc tứ diệu cát. nhưng lão nhân gia người sau khi thành lập băng tuyết cát không lâu liền biến mất, không ai biết nàng đi nơi nào, mà muội muội của nàng cũng là người có thực lực gần với nàng nhất khi đó tự nhiên trở thành các chủ thứ hai của băng tuyết cát. Mà hiện tại đã qua ngàn năm, trữ băng tiền bối hẳn đã rời nhân thế từ lâu. Thật đã chết rồi. Ha ha. Sao có thể như vậy? Lão giả đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, ngửa khí đầy vẻ không dám tin tưởng, nói tiếp. Ngàn năm. Dĩ nhiên bất tri bất giác đã qua ngàn năm, nguyên lai dù ngươi có cường thịnh tới đâu cũng không thể chống nổi năm tháng hao mòn nga. Một phen cảm thán của lão giả khiến hàng phong ở một bên nghe được cũng có chút trầm mặt, không nói gì nhìn lão. Ngược lại là đường vũ nhu. Sau khi nhìn thấy biểu hiện thất thố này của lão Trong mắt cũng hiện lên một tia ý vị đồng tình Lập tức nàng liền đưa ánh mắt chuyển về phía hàng phong Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Trường 340 Kinh văn Trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên Tự hỏi nếu như mình đã chết hắn có nhớ tới mình hay không Cảm thụ được ánh mắt khác thường của đường Vũ Nhu Hàng phong lập tức xoay đầu, nhẹ giọng hỏi Làm sao vậy? Đường Vũ Nhu lắc đầu, lập tức vứt ý niệm kia ra khỏi đại não, cười nói. Không có gì, chỉ là cảm khái với tao ngộ của lão nhân gia kia thôi. Lão giả phía bên kia nghe được, trầm mặt nửa ngày, lúc này mới thoáng khôi phục lại, không khỏi ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía hai người. Chính xác mà nói, đa phần ánh mắt của lão tập trung trên người đường Vũ Nhu. Thấy lão giả nhìn đường Vũ Nhu chấm chú, trong lòng hàng phong cả kinh, cho rằng lão đang có ý định đồng thủ với nàng, vì vậy thân hình chật lué, lập tức chặn giữa hai người vẻ mặt cảnh giới nhìn chầm chầm tới lão giả Lão thấy cử động của hàng phong Ngược lại bình tĩnh nói Tiểu tử, không cần khẩn trương như vậy Ta cũng không có ác ý với tiểu hoa này Chẳng qua muốn nhìn một chút đệ tử đời sau của nàng mà thôi Không còn gì khác Hàng phong tự nhiên minh bạch ê e nàng Ở trong miệng lão ý chỉ trữ băng Các chủ đời thứ nhất của băng tuyết cát Lão giả vừa nói như thế Tự nhiên quan hệ giữa hai người không cần nói cũng biết Chẳng qua, lão giả tại sao lại rơi xuống tình cảnh này Hàng phong cũng rất lấy làm hiếu kỳ suy nghĩ một chút, hàng phong nhịn không được hỏi. ai ngờ lão giả nghe được hàng phong hỏi, khuôn mặt liền trở nên cực kỳ nặng nề. đang muốn mở miệng nói chuyện, thần tỉnh lão đột nhiên biến đổi, ngay sau đó không gian xung quanh liền hiện ra một cổ vặn vẹo không quy tắc, triệt để bao phủ lấy thân ảnh lão giả. trong chớp mắt, lão giả một lần nữa liền biến mất khỏi tầm mắt hàng phong và đường vũ nhu. nhìn thấy lão giả biến mất, cả hàng phong và đường vũ nhu đều quay mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. hiển nhiên. Hàng Phong còn muốn từ trong miệng lão giả tìm hiểu một ít tin tức, thấy nhưng lúc này cũng chỉ có thể đợi đến lần tiếp theo. Căn cứ theo phán đoán lúc trước của Hàng Phong, lão giả này hẳn cách mỗi năm này mới có thể xuất hiện một lần. Bởi vậy nếu muốn hiểu rõ thêm sự tình của lão, cũng chỉ có thể đợi tới năm ngày sau. Kế tiếp, hai người Hàng Phong và Đường Vũ Nhu không có chuyện gì làm, chỉ còn biết buồn rầu chờ đợi. Năm ngày, nói ngắn không phải, nói dài cũng không. Về sau đúng như Hàng Phong dự đoán, lão giả một lần nữa xuất hiện trước mặt hai người. Bất quá vừa xuất hiện, lão giả cũng không cho hàng phong cơ hội nói chuyện, nói thẳng. Ta biết các ngươi muốn rời khỏi nơi này, nhưng bằng vào lực lượng các ngươi hiện tại căn bản là không thể. Dừng lời, lão giả tiếp tục nói. Trước đó, đã vài lần ta cảm giác được toàn bộ kinh mạch trong thân thể ngươi đã đứt đoạn, mặc dù có được đấu khí khổng lồ nhưng không cách nào xuất ra ngoài. Bất quá nơi này ngược lại có có một phương pháp có thể giúp ngươi, không biết ngươi có dám thử nghiệm hay không? Nghe được lão giả liên tiếp nói trúng như vậy, hàng phong đầu tiên lặng đi một chút. Bất quá khi hắn nghe được một câu của lão Hai mắt hàng phong không khỏi sáng ngời Nhưng cũng lập tức thu lại tâm tình Có chút nghi hoặc hỏi Có thể khôi phục lại lực lượng dò có thống khổ tới đâu ta cũng có thể chịu được Chẳng qua ta có một nghi vấn Vì sao ngươi lại vô duyên vô cớ giúp chúng ta Nghe vậy đôi mày lão giả cũng hơi nhíu lại Lập tức trầm giọng nói Ta cũng không có hảo tâm như vậy Ta giúp ngươi là có điều kiện Điều kiện gì Nghe lão giả nói tới điều kiện Trong lòng hàng phong lúc này mới yên tâm hơn Lập tức nhàn nhạt hỏi. Ta muốn ngươi khôi phục lực lượng, sau khi rời khỏi nơi này, thầy ta giết sạch đám hỗn đảng võ hoàng điện. Ngữ khí chuyển sang lành lạnh nói. Từ trong giọng lão giả, Hàng Phong có thể cảm thụ được nội tâm lão vô cùng phẫn nộ, không khỏi có chút ngạc nhiên, hỏi. Có thể nói cho ta biết, giữa tiền bối và võ hoàng điện có mối thâm cừu đại hận gì? Lão giả thấy Hàng Phong hỏi vậy, hừ lạnh một tiếng, lập tức nói. Việc này nói ra rất dài dòng, về sau có thời gian lão phu sẽ nói cho ngươi, ngươi chỉ cần biết. Lão phu rơi vào tình cảnh này, tất cả là do đám hỗn đảng Võ Hoàng Điện ban tặng. Lập tức, lão giả lại chuyển, nói luôn: "Nhìn phản ứng của tiểu oa lúc trước, lại nghe sự tình ngươi kể, ta biết ngươi có khoảng cách với Võ Hoàng Điện, hơn nữa còn tới mức không chết không thôi, bởi vậy ta mới giúp ngươi khôi phục thực lực, thay ta đối phó đám hỗn đảng Võ Hoàng Điện, điều kiện như vậy ta nghĩ ngươi hẳn có thể tiếp thu được, thế nào?" Hàng Phong ngược lại không nghĩ tới lão giả sẽ đưa ra điều kiện này, bất quá nghĩ lại, chính xác mà nói lão giả trước mắt đã là một người chết. Hiện con sóc lại bất quá chỉ là một linh hồn thể, tùy thời đều có khả năng tiên tán, tồn tại kỳ lại như vậy tự hồ cũng không có lý do gì cần phải hãm hại hắn. Thế nên Hàng Phong sau một thoáng suy tư, cũng lập tức nói: "Chuyện này tự nhiên không thành vấn đề, không cần ngươi nói ta cũng tận lực diệt trừ Võ Hoàng Điện, dù sao chỉ cần Võ Hoàng Điện còn tồn tại, ta cũng những người xung quanh không thể an ổn sinh sống được." Dừng lời, Hàng Phong có chút chần chờ, nói: "Chẳng qua, tiền bối thực có cách khôi phục lực lượng cho ta." Không phải Hàn Phong không tin lời lão mà bản thân hắn vốn là một luyện dược đại sư, trong lòng hắn tự nhiên rất rõ thương thế của mình ra sao. loại thương thế như vậy không chỉ nói hắn, ngay cả luyện dược tông sư cũng chưa nắm chắc giải quyết được, mà linh hồn thể bị khốn tại đây gần ngàn năm có thể có biện pháp sao? phản phất như nhìn thấu được nghi hoặc của hàng phong, lão giả liền lộ ra một dáng cười khó có được, tự tin nói: nếu đổi là người khác, ta cũng không có biện pháp nào, nhưng nếu đã là ngươi, ta nắm chắc tới bảy thành, có thể khiến người trong thời gian ngắn triệt để khôi phục lại, thậm chí còn có thể giúp lực lượng của ngươi càng thêm tăng tiến. Hàng Phong không biết lão giả lấy đâu ra tự tin như vậy, hơn nữa giọng điệu còn rất bảo chứng. Một lời này của lão cũng khiến Hàng Phong kinh dị không ngớt. Lẽ nào trên người hắn có chỗ nào không giống người thường, bằng không lão giả kia vì sao nói chỉ có hắn lão mới nắm chắc chữa trị được? Cẩn thận suy nghĩ, Hàng Phong cũng không tìm ra được nguyên cớ nào. Bất quá lão giả kia lại mở miệng nói: "Không cần đoán nữa, sở dĩ ta nói vậy toàn bộ là do ngươi đã luyện cửu chuyển huyền công tới tầng thứ 9 kim nguyên chi thể, mà ta vừa hay lại nhận thức cổ thân." Chỉ có vậy thôi Cửu chuyển huyền công Nghe vậy, trong lòng hàng phong cũng khẽ động Bất quá hắn còn chưa rõ ý định của lão giả Lão nhận thức cổ thanh Như vậy thì sao Hàng phong đã luyện cửu chuyển huyền công tới đỉnh cấp Vẫn chưa phát hiện cửu chuyển huyền công có tác dụng gì khác Nghĩ vậy Hàng phong không khỏi nghi hoặc nhìn về phía lão giả Mà lão cũng chỉ cười Lập tức nói Kỳ thực, cửu chuyển huyền công thế nhân biết tới chẳng qua chỉ là một nửa mà thôi Năm đó sau khi cổ thanh sáng tạo ra cửu chuyển huyền công Lại qua rất nhiều năm mới hiểu được công dụng của cửu chuyển Huyền Công vẫn chưa tính là hoàn mỹ, vì vậy lại sáng tạo thêm ra nửa phần tiếp theo. Hàng Phong nghe tới đây, biểu tình trên mặt giả không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung. truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyền. Trường 341. Bí ẩn chân chính của cửu chuyển Huyền Công. Một của hai. Cửu chuyển Huyền Công vẫn còn nửa bộ sau. Hàng Phong bị tin tức chấn động này làm cho bất ngờ không nói lên lời. Lão giả thấy biểu tình của Hàng Phong, biết hắn tất nhiên sẽ có dáng dấp như này, vì vậy nhàn nhạt nói: Không cần hoài nghi, nằm đó giao tình giữa ta và Cổ Thanh rất sâu. Sau khi hắn sáng tạo cửu chuyển huyền công, bởi vì thế nhân không hiểu mà cười nhạo, hắn dưới cơn nản lòng thoái chí liền tìm tới địa phương bí mật một mình tu luyện cửu chuyển huyền công tới lúc thành công. Nói đến đây, lão giả cũng không khỏi thở dài, lập tức nói tiếp: Thiên phú của Cổ Thanh xác thực rất tuyệt vời, dựa vào nghị lực của hắn chỉ cần không tới trăm năm thời gian liên luyện cửu chuyển huyền công tới tứ chuyển, tuy rằng lãng phí thời gian, nhưng cổ thanh cũng chứng minh điều suy nghĩ của mình là chính xác. cửu chuyển huyền công xác thực có thể rèn luyện cường độ thân thể của võ giả. ai ngờ cổ thanh còn chưa hưng phấn được bao lâu, thấy nhưng hắn lại cảm giác được đại nạn của mình buông xuống, rơi vào đường cùng, chỉ có thể buông tha việc tán công tu luyện. dừng lời, lão giả đột nhiên nhìn về phía hàng phong, trong mắt tràn ngập vẻ bất khả tư nghị nói. nói đến tiểu tử ngươi ngược lại đúng là một tên quái vật năm đó cổ thanh cũng là một kỳ tài ngút trời nhưng phải dùng tới thời gian trăm năm mới luyện cửu chuyển huyền công tới tầng thứ tư nhưng tiểu tử ngươi mới bao nhiêu năm đã luyện tới tầng cao nhất là kim nguyên chi thể thực sự làm cho người ta khó tin tưởng nổi nếu như cổ thanh gặp được chỉ sợ cũng phải giật mình không ngớt đối với câu nói này của lão giả hàng phong cũng đã nghe qua vô số người nói ngược lại không có mấy phản ứng gì lạ lúc này hắn đối với nửa bộ phía sau của cửu chuyển huyền công trong lời lão giả cảm thấy hết sức tò mò hàng phong đang rất nóng lòng muốn biết rõ chuyện này. Vì vậy liền có chút giục nói Sau đó thì sao Nói nhiều như vậy tự hồ không có liên hệ gì Lão giả nghe vậy Liền lập tức giải thích Cổ thanh sau khi buông tha tu luyện cửu chuyển huyền công liền có chút nản lòng thoái chí Nhưng không biết có phải kiếp nạn buông xuống hay là vì hồi quan phản chiếu Không nghĩ tới trước đó vài ngày Dĩ nhiên lại có cảm ngộ Lĩnh ngộ cửu chuyển huyền công sâu hơn một tầng Từ đó sáng tạo ra nửa phần cửu chuyển huyền công còn lại mà thế nhân không biết tới Nếu như đổi lại là người khác Nghe được lời này lão giả nói có lẽ cũng chẳng mấy bận tâm. dù sao, cổ thanh cho tới lúc chết cũng không thể chứng minh được cửu chuyển huyền công thực sự cường đại như chính hắn giới thiệu. ai cũng không muốn vì một công pháp chưa biết thật giả mà hủy đi công sức tu luyện của mình qua mấy trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm sinh mệnh. tự nhiên đối với nửa phần còn lại của cửu chuyển huyền công càng không dậy nổi hứng thú. thế nhưng, hàng phong lại khác, hắn hiểu rõ công dụng của cửu chuyển huyền công, tin tưởng trên đại lục này ngoài cổ thanh đã chết, không còn ai hiểu rõ được bằng hắn. đương nhiên hắn cũng rõ ràng. Lý luận năm đó cổ thanh sáng tạo ra cửu chuyển huyền công cũng không sai. Nhưng nếu như không có tình huống đặc thù của bản thân Hàng Phong, thì cửu chuyển huyền công sao có thể ngắn trong mấy năm đã luyện thành được. Cho nên mới nói, chọn con đường này, chỉ có một mình Hàng Phong là người thích hợp nhất tu luyện cửu chuyển huyền công, thậm chí so với người sáng tạo ra nó là cổ thanh còn thích hợp hơn. Cũng chính bởi vậy, nửa bộ còn lại của cửu chuyển huyền công đối với Hàng Phong có lực hấp dẫn cực lớn. Hơn nữa, theo lời lão giả nói lúc trước nửa bộ cửu chuyển huyền công còn lại có thể giúp hắn khôi phục lại thân thể với toàn bộ kinh mạch bị đứt đoạn, hắn tự nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Hắn biết rõ, chỉ khi hắn khôi phục lại lực lượng, bọn họ mới có thể rời khỏi nơi này. bằng không, phóng chừng cả đời này bọn họ sẽ trở thành hàng xóm của lão giả này cũng nên. thấy lão giả nói xong, hàng phong liền vội vã mở miệng nói: đã như vậy, xin tiền bối truyền lại nửa cuối bộ cửu chuyển huyền công cho tại hạ, tại hạ xin vạn phẩm cảm tạ. lão giả nhìn hàng phong nóng ruột như vậy ngược lại cũng hiểu rõ nguyên nhân, nhàn nhạt nói kỳ thực đối với nửa sau bộ cửu chuyển huyền công mà nói đơn giản hơn rất nhiều, cũng không phải liên tục tán công rồi trùng tu như bộ trước nữa. Kế tiếp, hàng phong từ trong miệng lão giả biết được phương pháp tu luyện của nửa sau bộ cửu chuyển huyền công. Nghe xong, trên mặt hàng phong cũng tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng, cộng thêm nội dung nửa bộ đầu tiên hắn có được qua hồi ức từ kiếp trước, đối với vị cổ thanh này, trong lòng càng phát ra ti bội phục không ngớt. Cũng không biết cổ thanh suy nghĩ thế nào cư nhiên lại có thể nghĩ ra được một bộ công pháp như thiên mã hành không này, mà chính theo lời lão giả nói, phương pháp tu luyện nửa phần còn lại của bộ cửu chuyển huyền công so với bộ trước hàng phong tu luyện mà nói, xác thực đơn giản hơn rất nhiều. chỉ cần đơn giản vận dụng khẩu quyết, sau đó qua một đoạn ngắn thời gian bế quan liền có thể tu luyện hoàn thành. chẳng qua hàng phong đồng dạng có thể hiểu rõ, nửa bộ sau của cửu chuyển huyền công mặc dù không có phức tạp, yêu cầu liên tục tán công rồi trung tu như bộ trước, nhưng độ phiêu lưu ngược lại còn cao hơn gấp mấy lần. nói cách khác. Hàng phong chỉ cần hơi chút vô ý, hắn sẽ không thể luyện thành cửu chuyển huyền công, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng. Nhất là thân thể hắn hiện tại còn đang thụ thương, mức độ phiêu lưu lại tăng thêm một phần. Về phần lão giả nói nắm chắc bảy phần thành công, hàng phong căn bản không tin là thật. Kỳ thực nguyên lý tu luyện nửa bộ sau cửu chuyển huyền công rất đơn giản, nhưng nghĩ ra được nó lại không phải chuyện dễ dàng. căn cứ theo lời cổ thanh, bởi vì nửa bộ trên cửu chuyển huyền công chú trọng việc dùng đấu khí cường hóa cường độ thân thể, mà dựa theo hắn thôi diễn thân thể một người chỉ cần trải qua chín lần đấu khí thiên giai rèn luyện là có thể đạt tới một trình độ khó có thể tưởng tượng được. cổ thanh đặt tên cho cảnh giới đó là kim nguyên chi thể, cũng chính là cảnh giới hiện tại hàng phong đạt được. một khi thân thể đạt tới kim nguyên chi thể liền đủ để chống lại đấu khí thiên giai đả kích. năm đó cổ thanh cho rằng tới đây cũng đủ chứng minh điều suy đoán của hắn là chính xác. về phần nửa sau bộ cửu chuyển huyền công, cổ thanh lại căn cứ vào cửu chuyển huyền công tầng thứ tư do hắn luyện thành, từ đó cảm ngộ rồi sáng tạo ra nguyên lai. Like, Theo nghiên cứu của Cổ Thanh, hắn cũng phát hiện ra, sau mỗi lần tán công rèn luyện, đấu khí thiên giai cũng không có hoàn toàn biến mất, mà có hơn phân nửa năng lượng còn lưu lại trong cơ thể. Nhưng mặc dù là vậy cũng không thể khống chế được những năng lượng này. Thế nên Cổ Thanh lập tức nảy sinh một suy nghĩ kỳ lạ, tuy rằng suy nghĩ này rất khó tưởng tượng được. Giả thiết có người luyện thành tầng thứ 9 cửu chuyển huyền công, cũng chính là kim nguyên chi thể, sau đó liền không cần những năng lượng này cường hóa thân thể nữa. Như vậy những năng lượng này ở trong cơ thể chẳng phải là rất lãng phí sao? Thế nên cổ thanh liền nghiên cứu ra một phương pháp, nỗ lực kích phát những năng lượng dư thừa trong cơ thể ra ngoài, một lần nữa tu luyện rồi hấp thu chuyển hóa thành thứ có thể sử dụng. Phải biết rằng, hàng phong trước đó đã tán công 9 lần, 9 lần đều là đấu khí thiên giai, nếu như toàn bộ được tích lũy lại sẽ là một tồn tại hết sức kinh khủng. Mặc dù chỉ còn lại một nửa, thế nhưng cũng đủ khiến người ta không dám nghĩ tới rồi. Hàng phong thoáng tính qua, nếu đúng như lời cổ thanh nói, hàng phong có thể hấp thu rồi dung hợp toàn bộ những lực lượng này như vậy thực lực của hắn sẽ có một bước nhảy vọt cực lớn về phần có thể đạt tới trình độ nào hàng phong cũng không thể đánh giá nghĩ đến đây trái tim hàng phong không khỏi đập loạn chẳng qua lập tức hắn lại nghĩ tới những phiêu lưu cần trải qua để hoàn thành bước chuyển hóa này ngay cả cổ thanh sau khi sáng tạo thành nửa sau bộ cửu chuyển huyền công cũng phải cảm thán bộ công pháp này quá mức bá đạo quá mức nguy hiểm có thể nói muốn luyện thành cửu chuyển huyền công cần phải trải qua nguy hiểm như cửu tử nhất sinh cũng không kỳ quá phải biết qua chín lần tán công, lực lượng lưu lại sẽ kinh khủng tới mức nào, nếu toàn bộ những năng lượng này cùng lúc dồn vào cơ thể một người, chỉ cần hơi vô ý liền dẫn tới bào thể mà chết. Đồng thời, khi cổ năng lượng khổng lồ này tiến vào cơ thể sẽ dẫn tới thống khổ rất khó tưởng tượng được. Loại trình độ xé rách, phá hủy toàn bộ kinh mạch trong cơ thể xa xa vượt qua mức chịu đựng của con người. Chỉ một thoáng không kiên định, rất có khả năng chưa kịp hoàn thành hấp thu năng lượng đã chịu không nổi dằn vặt mà chết ngất đi. Mà một khi mất đi ý thức cổ năng lượng khổng lồ này sẽ không chút khách khí, triệt để phá hủy thân thể người tu luyện, trực tiếp giết chết hắn. Sau khi nghe lão giả thuật lại toàn bộ, hàng phong liền cúi thấp đầu, cũng không nói lời nào, trong đầu không ngừng tự hỏi. Ngược lại, đường vũ nhu ở một bên, sau khi nghe lão giả giới thiệu xong, đối với công pháp có tính nguy hiểm như vậy cảm thấy khiếp sợ vô cùng. nàng tuy không muốn cho hàng phong chấp nhận nhiều mạo hiểm như vậy để thử nghiệm một công pháp còn chưa được chứng thực, và nhất không may, hàng phong cũng vì vậy mà mất mạng. Đường Vũ Nhu tình nguyện để hai người vĩnh viễn không thể rời khỏi đây Cũng không muốn thấy Hàng Phong chết ngay trước mắt nàng Chẳng qua Đường Vũ Nhu cũng hiểu rõ Chỉ có thể để Hàng Phong tự mình quyết định Nàng sẽ không nói gì làm hắn do dự Hàng Phong sau một hồi lâu cúi đầu tự hỏi Một lần nữa ngẩng đầu lên Hai mắt kiên định nhìn tới lão giả Lão giả trong thấy biểu tình này của Hàng Phong Cũng có chút tán thưởng nhìn hắn một cái Sau lập tức cất giọng nhàng nhạt Quyết định rồi chứ Đúng vậy Hàng Phong gật đầu đáp lời ngắn gọn nhưng rất có lực. Chẳng qua, đường Vũ Nhu ở phía sau hắn, nghe tới Hàn Phong trả lời như vậy, nội tâm cũng nhịn không được hơi rung lên, có điều nàng vẫn cắn răng kìm nén xung động, hai mắt chăm chú nhìn lên bóng lưng Hàn Phong. Tốt. Tiểu tử ngươi ngược lại khiến ta phải thay đổi cách nhìn, bất quá thời gian hôm nay còn lại không nhiều, chờ tới lần sau ta xuất hiện sẽ nói cho ngươi biết công pháp hoàn chỉnh. Lão giả cao mày nói. Lập tức, giống như nghiệm chứng lời nói của lão, Thân ảnh lão lại giống như những lần trước theo một cái vặn vẹo bất quy tắc giữa không gian để rồi biến mất không còn thấy đâu nữa. Thấy lão giả rời đi, hàng phong tự hồ vẫn còn chìm đắm trong hồi ức trước đây. Thẳng đến khi đường Vũ Nhu ở phía sau nhìn không được, cuối cùng hắn giọng một tiếng, lúc này hàng phong mới xoay người lại nhìn nàng. Lúc lão giả một lần nữa xuất hiện đã là năm ngày sau đó. Trong thời gian năm ngày này, hàng phong lại một lần nữa hiểu rõ cấu tạo thân thể mình. Cẩn thận cảm thụ năng lượng thiên giai tiềm tàng trong cơ thể hắn theo như lời lão giả nói năm ngày toàn tâm nghiên cứu, hàng phong rốt cuộc cũng phát hiện sự tồn tại của năng lượng này khiến hàng phong kinh ngạc không ngớt chính là những năng lượng này dĩ nhiên trải rộng khắp toàn thân hắn, nhưng hắn lại chẳng bao giờ phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Cũng không biết lúc trước cổ thanh làm thế nào mới phát hiện ra điều này, nghĩ tới đây hàng phong cũng hơi mặt cảm. trong năm ngày này, đường vũ nhu cũng từng nỗ lực muốn khuyên giải hàng phong, mong hắn buông tha công pháp mạo hiểm này, thế nhưng mỗi lần nói ra gần tới miệng lại không thể toát ra thành lời. ngược lại, hàng phong thấy nàng khác thường liền đoán được trong lòng nàng đang lo lắng vì vậy cũng mở miệng an ủi khuyên giải một lúc lâu. dù sao nếu như hắn không thể khôi phục lại lực lượng, đời này bọn họ định trước không thể rời khỏi nơi này. đây là chuyện hàng phong không thể dễ dàng tha thứ, ở bên ngoài còn nhiều thứ lo lắng như vậy, hắn định trước không có khả năng mãi lưu tại chỗ này. đường vũ nhu tự nhiên rõ ràng lời hàng phong, vì vậy mấy ngày nay nàng cũng im lặng không nhắc tới chuyện này nữa. nhìn hàng phong dựa theo lời lão giả nói, không ngừng tìm hiểu thân thể chính mình, nàng cũng lặng lặng ngồi một bên, chăm chú theo dõi hàng phong, tới cuối cùng lại có chút ngây dại. Lại một trận cuồng phong thổi tới, giống như mọi lần, lão giả liền xuất hiện trước mặt Hàng Phong và đường Vũ Nhu. Thoáng quan sát Hàng Phong, lão giả liền gật đầu, cũng không nói nhiều, trực tiếp hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Rồi. Chúng ta bắt đầu đi. Hàng Phong ngắn gọn đáp: Nghe vậy, lão giả cũng không chậm trễ, trực tiếp truyền lại nửa bộ sau cửu chuyển huyền công, mỗi câu mỗi chữ đều nói cho Hàng Phong. Sau một lát, cuối cùng Hàng Phong cũng ghi tạc trọn vẹn cả bộ cửu chuyển huyền công trong đầu đồng thời cẩn thận nhắc lại một lượt. Mà lúc này lão giả cũng mở miệng nói: nếu như ngươi có thể luyện thành nửa bộ cửu chuyển huyền công còn lại, không chỉ có thể trọng tố kinh mạch bị đứt đoạn trong cơ thể mà đấu khí cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp rời khỏi vạn tượng trận. Hành phong nghe vậy cũng gật đầu. Lập tức hàng phong đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn sang lão giả hỏi: tiền bối, vì sao nơi này cứ tới buổi tối xung quanh lại xuất hiện gió lạnh thấu xương như vậy? đường vũ nhu phía sau nghe được câu này của hàng phong trong lòng biết được hắn đang lo lắng cho mình không khỏi ấm áp một trận mà lão giả nghe được hàng phong hỏi vậy đầu tiên là sửng sốt sau lập tức kịp phản ứng không khỏi treo tức nói người đang lo lắng cho nữ oai nhi này không đợi hàng phong trả lời lão giả lắc đầu như cố thuyết phục mình nói quên đi xem ngươi là hậu nhân của trữ băng ta sẽ truyền cho ngươi một bộ khẩu quyết có thể giúp ngươi chống lại âm khí nơi này cứ như vậy ngươi không phải mỗi đêm đều bị tiểu tử này chiếm tiện nghi nữa Nghe được lão giả nói, sắc mặt đường Vũ Nhu hóa thành một mảnh phím hồng. Mà hàng phong lại có chút xấu hổ, hắn cũng không nghĩ tới, lão giả này dĩ nhiên cũng biết chuyện của bọn họ. Không để ý tới phản ứng của hai người, lão giả liền truyền cho đường Vũ Nhu một bộ khẩu quyết đơn giản. Khẩu quyết này cũng không khó, đường Vũ Nhu chỉ nghe hai lần là có thể nhớ kỹ. Tiếp theo, lão giả thấy mọi việc xong xuôi, cũng không dừng lại lâu, chẳng qua nhàn nhạt nói một câu. Đợi lực lượng của ngươi khôi phục, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Dứt lời, lão giả liền một lần nữa tiêu thất không thấy. Đợi cho lão giả tiêu thấy, Hàng Phong liền quay sang đường Vũ Nhu nói. Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ bắt đầu tu luyện công pháp này, tranh thủ sớm ngày rời khỏi nơi đây. Đường Vũ Nhu nhìn Hàng Phong, cũng không nói gì, chỉ đơn giản gật đầu. Kế tiếp, Hàng Phong tự nhiên đi tìm một chỗ sạch sẽ, án chiêu theo nửa bộ cử chuyển huyền công vừa có được, bắt đầu tu luyện. Mà đường Vũ Nhu bên cạnh lại thay hắn hộ pháp.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 Trường 342 Động tĩnh Bốn Phương Nhậm lại một lượt nữa sau bộ cửu chuyển huyền công, Hàn Phong đã hiểu rõ toàn bộ những chỗ huyền bí của bộ công pháp này. Mục đích cuối cùng của cửu chuyển huyền công cũng không đơn thuần chỉ là cường hóa thân thể mà thôi, mà thông qua không ngừng tán công rèn luyện, đồng thời tích lũy năng lượng chính là một quá trình. Đợi cho tới cuối cùng sẽ đem toàn bộ năng lượng tích xúc từ lâu, một hơi phóng hết ra ngoài, từ đó đạt được một cảnh giới càng cao hơn. Cứ như vậy liền có thể giúp một ít người sau khi tiến nhập thiên giai vẫn chưa có bất luận tiến triển nào. Phải biết, tuy rằng cường giả thiên giai đã là cường giả mạnh nhất đại lục, thế nhưng trong những cường giả thiên giai cũng có kẻ mạnh người yếu. Có người tuy rằng rất may mắn bước vào cảnh giới thiên giai mà thấy nhân mơ ước, nhưng cũng có rất nhiều người sau khi đạt tới thiên giai liền thủy chung dậm chân tại chỗ, không thể tiếp tục tu luyện tới những trình tự cao hơn. Mà cửu chuyển huyền công này chính là chìa khóa thoát khỏi cục diện đó. Đương nhiên, kỳ thực mà nói, Suy nghĩ của cổ thanh sát thực như thiên mã hành không, khiến người ta khiếp sợ không ngớt. Nhưng trên thực tế, với thế nhân mà nói, bộ công pháp này cũng là một trói buộc. Dù sao, không có khả năng mỗi người đều giống với Hàng Phong, có thể nắm giữ ảo diệu của cửu chuyển tiên thiên đấu khí. Ngay chính Hàng Phong, nếu như không có thêm cửu chuyển tiên thiên đấu khí chống đỡ, hắn cũng không có khả năng chuyển ngắn trong mấy năm đã tu luyện cửu chuyển huyền công tới kim nguyên chi thể. Ngay cả lão giả cũng nói qua, Năm đó cổ thanh hao tổn rất nhiều tâm lực mới có thể tu luyện cửu chuyển huyền công tới tầng thứ tư thì tính mệnh đã không còn, mức độ khó khăn như vậy còn ai muốn đi tu luyện bộ công pháp này đây? Bất quá, những ý niệm này chỉ thoáng qua đầu hàng phong rồi biến mất, vô luận như thế nào, hiện tại hắn cũng luyện tới kim nguyên chi thể rồi, tự nhiên sẽ không bỏ dở giữa chừng Mặc dù phải vượt qua nguy hiểm nhất định, nhưng hàng phong tin tưởng mình nhất định có thể bước tới cuối cùng. Cho dù chết, cũng còn tốt hơn mãi bị vây khốn nơi này, hắn cũng không muốn sau khi chết đi cũng giống như lão giả kia. Linh hồn còn không được ngủ yên, dùng hình thái dị dạng như vậy tiếp tục tồn tại trên thế gian. Tâm thần hợp nhất, Hàng Phong đưa ý niệm dung hợp triệt để vào trong thân thểm không ngừng cảm thụ cổ năng lượng khổng lồ trải rác khắp cơ thể. Ở bên ngoài, Đường Vũ Nhu chờ đợi nửa ngày cũng có chút mệt mỏi, vừa vặn lúc này màn đêm lặng lẽ phủ xuống, nàng vội vàng vận dụng đạo khẩu quyết được lão giả truyền thụ lúc trước. Quả nhiên, lập tức có một đạo khí lưu ấm áp không ngừng dạo khắp cơ thể nàng, vừa vặn chặn đứng âm khí xung quanh xâm nhập vào cơ thể. Trước đó bọn họ từ trong miệng lão giả biết được, bởi vì duyên cớ vạn tượng trận, cứ vào buổi đêm nơi này sẽ có rất nhiều âm khí tụ tập. Mà lúc này Đường Vũ Nhu không hề có đấu khí hộ thể, tự nhiên không thể chịu đựng nổi âm khí tập kích. Bởi thế chỉ có dựa vào cơ thể hàng Phong không ngừng sản sinh dương khí, trợ giúp nàng khu trừ những âm khí này. Bất quá hiện tại đã có khẩu quyết do lão giả truyền thụ, cũng không cần sợ hãi những âm khí này tập kích nữa. Chẳng qua Đường Vũ Nhu lại có chút buồn bực, lão giả này biết rất rõ tình huống khó khăn của nàng thế nhưng lại không sớm cho nàng biết đạo khẩu quyết này, hại nàng mỗi đêm đều phải khó xử như vậy. thời gian rất nhanh trôi đi, hàng phong chìm đắm trong tu luyện cũng không biết được thời gian bên ngoài đã qua mất bao lâu. hiện tại trong ý thức của hắn đang hiện hữu ngày càng nhiều năng lượng, mà hắn cũng đang nỗ lực dựa theo phương pháp trong cửu chuyển huyền công, tụ tập toàn bộ những năng lượng tàn dư này. ngay khi hắn nỗ lực tu luyện, hắn cũng không biết được bên ngoài sân cốc đang có rất nhiều người đi tìm hắn. huyền thiên tông lý thần từ nửa tháng trước đã về tới trong tông. Về phần liệt diễm các dưới sự thuyết phục của hắn, tự nhiên đồng ý gia nhập liên minh. Còn Lý Thần thế nào làm được thì người ngoài không ai biết tới. Lúc trước, khi Lý Thần trở lại huyền thiên tông, thấy Hàng Phong còn chưa trở về, lão cũng không mấy để ý trong lòng, chỉ cho rằng hắn gặp trở ngại gì tại thiên lôi các cho nên mới chậm trễ vài ngày. Chẳng qua, ngay khi khi Lý Thần và mọi người trong tông đợi tròn một tháng sau đó, vẫn chưa thấy có tin tức của Hàng Phong. Lúc này mọi người mới mơ hồ cảm thấy Hàng Phong hẳn đã xảy ra chuyện gì Vì vậy liền vội vàng phái người đi tới Thiên Lôi các hỏi thăm. Kết quả tự nhiên khiến Lý Thần và nhóm người Tiêu Linh khiếp sợ. Nguyên lai, Hàng Phong chưa từng tới Thiên Lôi các, mà lúc này bên phía Băng Tuyết Các cũng truyền đến tin tức, đệ tử Đường Vũ Nhu của Băng Tuyết Các từ sau khi rời khỏi vẫn chưa từng trở lại. Nói các khác, hai người Hàng Phong và Đường Vũ Nhu sau khi tách ra với Lý Thần đã biến mất. Đương nhiên, mọi người trong Huyền Thiên Tông tự nhiên biết rõ Hàng Phong không phải là hạng người không biết nặng nhẹ, trừ phi gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn bằng không hắn không có khả năng vô duyên vô cớ không một lời liền biến mất. Hơn nữa, biến mất cùng với hắn còn có đường vũ nhu của băng tuyết cát. Cứ như vậy, mọi người càng thêm khẳng định hai người hàng phong trên đường đã gặp phải nguy hiểm gì rồi. Vì vậy, huyền thiên tông và băng tuyết cát đều ạ. ập ẩu phái đệ tử ra ngoài tìm kiếm tung tích hai người. Sau khi biết được việc này, cả tiêu tấn và hàng gia đều lần lượt phái nhân thủ đi tìm kiếm. Còn có thánh lam tông vừa kết minh, phong minh cát và liệt diễm cát cũng tuân thủ ước định đồng minh ào ào phái ra nhân thủ tại khu vực chung quanh tìm kiếm tung tích hai người. Đáng nhắc tới chính là Thiên Lôi Cát, khi biết được hai người Hàn Phong và Đường Vũ Nhu vốn đang muốn tìm đến bọn họ trao đổi việc kết minh thì biến mất giữa đường. Biết được tin này, bọn họ cũng lập tức phái ra nhân thủ tìm kiếm tung tích hai người. Hơn nữa khi biết được cả ba các còn lại đều đã kết làm đồng minh với huyền Thiên Tông, các chủ Thiên Lôi Cát sau khi thương nghị với chúng trưởng lão cũng chủ động gia nhập liên minh. Đối với cử động của Thiên Lôi Cát, huyền cơ tử tự nhiên vô cùng hoan nghênh Về phần Thiên Lôi Các vì sao lại chủ động gia nhập cũng là vì mấy năm gần đây, bọn họ cũng giống với ba các còn lại, liên tục lọt vào tập kích của Võ Hoàng Điện. Mỗi lần bị Võ Hoàng Điện tập kích, Thiên Lôi Các đều tổn thất rất nhiều đệ tử, nhưng nhiều năm như vậy, Thiên Lôi Các vẫn không thể điều tra được tung tích Võ Hoàng Điện nơi nào. Hơn nữa, thấy ba các còn lại liên tiếp kết làm đồng minh với Huyền Thiên Tông, Thiên Lôi Các cũng lo lắng ngày chỉ đơn độc phía mình lọt vào Võ Hoàng Điện tập kích. Tự nhiên kết minh là phương pháp ổn thỏa nhất. Chuyện này ngay cả nhóm người huyền thiên tông cũng thật không ngờ tới. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 343. Chuẩn bị trước đại chiến. Một bộ hai. Thiên lôi các chủ động kết minh cũng khiến cho thực lực liên minh càng thêm cường đại. Nhóm người huyền thiên tông tuy rằng lo lắng cho an nguy của hàng phong, nhưng bọn họ đồng thời cũng rất quan tâm tới động tĩnh của trọng tài giả và năm đại tông môn. Đúng như Cao Tần Huyền Thiên Tông lo lắng, Âm Ma Tông vẫn đầu ngủ đại tông môn qua mấy tháng yên tĩnh, sau khi chỉnh hợp lực lượng rốt cuộc đã có động tác, đây cũng là thời điểm 2 tháng sau khi hàng Phong thất tung. Huyền Cơ Tử thông qua mạng lưới tình báo khổng lồ của Tiêu Tấn và Tứ Diệu Các cũng thu được tin tức xác thực. Năm đại tông môn lần này xem như dốc hết vốn, không chỉ đại bộ phận đệ tử tinh nhuệ vào tập hợp, mà năm đại tông môn đều phái ra cường giả thiên giai của mình, tông hợp lại cũng có tới 10 người, hơn nửa trọng tài giả cũng phái tới 2 giả trưởng lão. Nói cách khác, hành động lần này Bên phía năm đại tông môn có được 12 gã cường giả thiên giai. Đội hình khổng lồ như vậy, đủ để tiêu diệt bất kỳ một thế lực nào. Mà kết quả này cũng là do năm đại tông môn bảo lưu một phần, thảo phạt Huyền Thiên Tông mà mục đích chung, nhưng không thể vì vậy mà bỏ qua không chú ý tới mỗi tông môn. Dù sao vẫn cần có người lưu thủ tại sơn môn, đề phòng bất trắc. Đối mặt với đội hình khổng lồ như vậy, mọi người trong Huyền Thiên Tông cũng lo lắng không ngớt. Hiện tại hàng Phong đang thất tung, cường giả thiên giai của Huyền Thiên Tông chỉ còn lại Phí lão. Bối Lô Địch và Lý Thần, cộng thêm Huyền Cơ Tử có thực lực yếu nhất là 4 người. Đương nhiên, nếu tính thêm Tiểu Bạch cũng coi như có 5 người. Một tông môn đồng thời có được 5 cường giả thiên giai, nhìn qua sát thực rất tuyệt vời. Nhưng đối mặt với 5 đại tông môn liên thủ tới xâm phạm, lực lượng 5 cường giả thiên giai lại có vẻ yếu nhược một chút. Bất quá, các minh hữu cũng coi như hết lòng tuân thủ lời hứa, khi nhóm người Huyền Cơ Tử đang phiền não thì các bên cũng lần lượt đưa tin tức tới. Các minh hữu đều tỏ thái độ trước trận chiến sẽ phái cường giả thiên giai của mình tới trợ trận. nhưng bởi vì những năm gần đây bốn cát đều gặp phải võ hoàng điện tập kích với nhiều quy mô, bởi vậy bốn cát sau khi thương thảo liền đưa ra quyết định, mỗi bên sẽ cử một trưởng lão tới huyền thiên tông hỗ trợ ngăn địch. mà thánh lam tông tuy rằng thực lực không kém nhưng vẫn chưa thể sánh ngang với bốn cát, thế nên cũng chỉ có thể cử một trưởng lão thiên giai tới hỗ trợ. bất quá, mặc dù mỗi bên chỉ phái một cường giả thiên giai tới, nhưng đối với nhóm người huyền cơ tử mà nói, không thể nghi ngờ chính là tin tức cổ động rất lớn rồi. Cứ như vậy, với nhân thủ Huyền Thiên Tông và các đồng minh, tổng cộng có được 10 cường giả thiên giai. Mặc dù so với liên minh năm đại tông môn thì ít hơn một chút nhưng đã là lực lượng mạnh nhất có được rồi. Mà khiến Huyền Thiên Tông bất ngờ chính là, ngay khi Tứ Cát và Thánh Lam Tông từng bên phái cường giả thiên giai của mình tới, bên phía Đế Đô cũng cử người tới. Nếu như Hàng Phong đây, tự nhiên sẽ rất quen thuộc. Đế Đô tổng cộng phái hai người tới, rất bất ngờ trong đó có một người đã từng bảo hộ cho Hàng Phong, chính là Tiêu Chiến. Lúc trước khi Hàng Phong rời khỏi đế đô, Tiêu Chiến cũng từng sử dụng huyển thần đan do Hàng Phong luyện chế, sau đó liền bế quan thăng cấp. Hiện tại qua vài năm, thực lực của Tiên Chiến đã có bước tăng triển trên diện rộng. Rõ ràng nhất chính là đấu khí của hắn từ thiên giai tứ phẩm đã thăng cấp thành thiên giai ngũ phẩm rồi. Hơn nữa qua mấy năm tu luyện, đấu khí càng tăng một mạng lớn. Lý Thần và Phí Lão đối với Tiêu Chiến tự nhiên không xa lạ, nhìn thấy bọn họ đến liền vô cùng mừng rỡ. Sau khi nghe lý thần dò hỏi, mọi người cũng minh bạch mục đích nhóm người tiêu chiến tới đây, nguyên lai là do Tiêu Tấn biết được Ngũ Đại tông môn tập kích liền lập tức phái hai người bọn hắn tới đây hỗ trợ. Tin tức này khiến cho nhóm người Huyền Cơ tử kinh hỉ dị thường. Hôm nay có hai người tiêu chiến là cung phong thiên gia gia nhập, bên phía Huyền Thiên tông cũng có được 12 cường giả thiên giai, cứ như vậy thực lực của liên minh nhìn qua cũng không kém so với năm đại tông môn là bao nhiêu. Lần này khắp nơi hành động cũng khiến cho cả đại lục quan tâm. Dù sao chiến đấu với quy mô lớn như vậy không bị người ta chú ý đến cũng khó. mà một ít tông môn tự cho mình có thực lực mạnh cũng ao ao kéo tới trước huyền thiên tông. chẳng qua bọn họ cũng không có hảo tâm tới trợ giúp. những người này bất quá chỉ tới xem náo nhiệt mà thôi. phải biết rằng lần này đôi bên tổng cộng có tới mười mấy thế lực tham chiến, mà số lượng cường giả thiên giai cũng đại tới hơn hai chục người. đội hình khổng lồ như vậy, nếu như không thấy tận mắt, thật quá đáng tiếc rồi. mà năm đại tông môn chuẩn bị mấy tháng thời gian cũng đang dẫn theo đại quân từng bước tiếp cận huyền thiên tông căn cứ theo tin tức đưa về, nhóm người Huyền Cơ Tử biết được năm Đại Tông môn chừng một tháng nữa sẽ tới. trong một tháng cuối cùng này, mọi người trong Huyền Thiên Tông đều trong trạng thái cảnh giới cao độ. không có luyện dược đại sư là hàng phong tỏa trấn, tất cả trọng trách đều đồn lại trên vai trầm ngọc. mấy tháng qua nàng không ngừng bận rộn luyện chế các loại đan dược chuẩn bị cho đại chiến. trong đại điện Huyền Thiên Tông, ngồi phía dưới Huyền Cơ Tử, tổng cộng có 10 người. khí tức phát ra từ những người này đều không kém, người sáng suốt vừa nhìn liền có thể nhận ra thực lực mười người này. Tất cả đều trên thiên giai. Mà lúc này, tiêu chiến ngồi ngay gần đầu, nhàn nhạt mở miệng dò hỏi. Hôm nay chỉ còn không tới một tháng nữa năm đại tông môn sẽ công tới, vẫn không có tin tức gì của hàng phong sao? Huyền cơ tử nghe vậy cũng nhịn không được lắc đầu, thở dài nói. Toàn bộ thiên tinh đế quốc, địa phương nào có thể tìm để đã tìm qua, chẳng qua vẫn không có bất luận đầu mối nào. Quên đi, mọi người cũng không cần lo lắng nhiều, dù thiếu hàng phong, số cường giả thiên giai bên phía chúng ta cũng ngang với đối phương. Hơn nữa ta tin tưởng tiểu tử Hàng Phong kia sẽ không dễ chết như vậy, bằng không hắn đã không gọi là Hàng Phong rồi. Lý thần ở một bên, vừa uống rượu vừa nói. Hiện tại, hắn cũng rất phi muộn, nếu lúc trước không phải hắn chủ động tách ra đi liệt diễm cát, chắc hẳn Hàng Phong cũng không biết mất một cách kỳ quái như vậy. Chẳng qua hắn không biết, nếu lúc đó hắn cũng có mặt ở hiện trường thì số người ngã xuống trong vạn tượng trận đã có thêm một người rồi. Hát hát! Không chừng tiểu tử kia đã bị tiểu nha đầu của băng tuyết cắt dụ dỗ bỏ chạy rồi. Nhà đầu kia lớn lên xác thực rất không sai, với niên kỷ của hàng phong thì chuyện này rất có thể xảy ra. Người nói là trưởng lão liệt hoành đến từ liệt diễm cát, hắn là cường giả thiên giai tam phẩm. Lão cũng là người được liệt diễm cát phái tới huyền thiên tông trợ chiến, như vậy coi như rất có thành ý rồi. Chẳng qua, hắn vừa nói ra câu này, những người khác ngược lại chưa có phản ứng, nhưng ngồi bên phía đối diện là một trưởng lão của băng tuyết cát không khỏi đứng bật dậy, chỉ vào liệt hoành, tức giận quát lên. Người nói vậy là có ý gì? Người đứng dậy là liễu như Trưởng lão Băng Tuyết Các cũng giống như Liệt Hoành, đều là thiên giai tam phẩm. Mọi người thấy vậy, trong lòng đều sáng tỏ. Mâu thuẫn giữa Liệt Diễm Các và Băng Tuyết Các không phải chỉ ngày một ngày hai, hai người đối bên vừa gặp có thể ngồi chung với nhau lâu như vậy đã xem như một kỳ tích rồi. Cho nên mọi người đối với tranh chấp của cả hai ngược lại không cảm thấy có gì quá lạ lẫm. Mà nhìn đối phương đang tức giận chỉ vào mình, Liệt Hoành cũng lập tức đứng lên, vẻ mặt xem thường nói: Thế nào, Băng Tuyết Các từ khi nào trở nên bá đạo như vậy? ngay cả liệt diễm các chúng ta muốn nói gì cũng phải để ý sắc mặt các ngươi. liệt diễm các các ngươi muốn sao cũng không liên quan tới băng tuyết các ta. chẳng qua ngươi nói đệ tử băng tuyết các ta như vậy, hôm nay không giáo huấn được ngươi. ngày sau đệ tử băng tuyết các sao còn mặt mũi đi lại trên đại lục nữa. đầu mày liễu nhu dựng thẳng, trong cơ thể lập tức phát tán ra một cỏ hàn khí. hai mắt càng nhìn liệt hoành đầy giận dữ. thấy liễu nhu có động tác như vậy, liệt hoành cũng thu lại biểu tình dễ dãi, sắc mặt trở thành ngưng trọng, đồng thời đấu khí cực nóng đặc trưng của liệt diễm các cũng được phát tán ra trong miệng quát lên. Ta bức quá chỉ là luận sự, nhà đầu băng tuyết kia lớn lên họa quốc ương dân, người dám nói tiểu tử Hàn Phong kia sẽ không bị nàng làm cho thần hồn điên đảo. Hắc hắc. Đều ngừng tay cho ta. Ngay khi hai người vẫn đấu khí, chuẩn bị vung tay, Lý Thần ở một bên cau mày, không khỏi tức giận quát lên, lập tức một cổ uy áp cường đại nhất thời bao trùm lên hai người. Cảm thụ được khí tức cường đại uy áp, Liễu Như và Lịch Hoành đồng thời cả kinh, lập tức thu liễm khí tức. Nhìn thấy hai người thu tay lại, Lý Thần lúc này mới lạnh giọng nói. Hai người các ngươi còn không biết điều, đã nhiều năm như vậy, chỉ vì vài chuyện vặt vẫn muốn triệt để giải quyết đối phương mới yên được sao? Lý Lão, đây chính là liệt hoành khiêu khích băng tuyết các ta trước. Liễu như hiển nhiên cũng nhận thức qua Lý Thần, thấy hắn lên tiếng cũng không dám lỗ mãn, chỉ bất quá trong giọng nói vẫn còn tràn ngập vẻ bất mãn với liệt diễm các. Lý Thần thấy dáng dấp hai người, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nói tiếp. Được rồi, coi như nể mặt lão đầu tự ta, lúc này là lúc đối đầu đại địch. Chúng ta cần phải đoàn kết, ân oán giữa hai bên các ngươi hãy tạm gác qua một bên đi. Liễu Nhu và Liệt Hoành thấy Lý Thần nói vậy cũng hiểu rõ đạo lý, lập tức không nhiều lời, một lần nữa ngồi xuống. Kế tiếp, đại biểu vài phương thế lực cũng bắt đầu thương thảo phương pháp ứng phó cho đại chiến gần kề. Mà ngay khi mọi người đang sôi nổi chuẩn bị đại chiến, ở trong vạn tượng trận, Hàng Phong vẫn duy trì tư thế ngồi như trước, tới nay đã tròn hai tháng. Hai tháng này, Hàng Phong chưa từng nhúc nhích nửa phân, khí tức trên người cũng không có bất luận biến háo nào. Nếu như không phải thỉnh thoảng hô hấp vài lần, thậm chí Đường Vũ Nhu còn cho rằng Hàn Phong đã có chuyện gì ngoài ý muốn. Trong hai tháng này, Đường Vũ Nhu mỗi ngày dựa theo khẩu quyết lão giả truyền thụ, an ổn vượt qua từng đêm. Nói đến cũng kỳ quái, không biết có phải vì khẩu quyết kia hay không, hai tháng này, đấu khí biến mất trong cơ thể nàng cũng chậm rãi tích tụ lại. Cho tới giờ khắc này, đấu khí của nàng đã khôi phục hoàn toàn, đồng thời còn tiến bộ hơn không ít. Chẳng qua, tất cả chuyện này đối với Đường Vũ Nhu mà nói ngược lại không có gì quá mức vui mừng. Bởi vì hiện tại nàng đã dồn toàn bộ lực chú ý của mình tập trung lên người Hàn Phong. Cũng không kỳ quái, chỉ vì qua hai tháng tĩnh lặng, thân thể Hàn Phong chẳng biết do đâu đột nhiên rung động rất nhỏ, hơn nữa tần suất ngày càng mạnh hơn. Đối với biến hóa đột xuất của Hàn Phong, Đường Vũ Nhu cũng có chút không biết làm sao, thế nhưng nàng cũng không dám đi lên động tới Hàn Phong, rất sợ có gì không may sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt với hắn. Mà theo thân thể Hàn Phong không ngừng rung động, đầu chân mày của hắn nguyên bản vẫn bình tĩnh cũng chợt cau lại, trong miệng càng phát ra những thanh âm thống khổ. Một đôi mắt đẹp vẫn luôn lo lắng, bất an nhìn Hàn Phong chăm chú. Đường Vũ Nhu hiện tại chỉ có thể làm duy nhất một chuyện, đó là không ngừng cầu khẩn cho Hàn Phong có thể bình yên vô sự. Lúc này, Hàn Phong tự nhiên không thể chú ý tới tình huống của Đường Vũ Nhu. Hiện tại toàn bộ tâm thần hắn đang chăm chú vào biến hóa tại khắp nơi trong cơ thể. Qua hai tháng dài, Hàn Phong rốt cuộc cũng cảm ứng được những năng lượng dư thừa còn tiềm tàng trong cơ thể hắn sau mỗi lần thối luyện. Dưới một phen nỗ lực, Hàn Phong dùng đủ 2 tháng này mới hoàn toàn mở ra một con đường đồng thời tụ tập những năng lượng này về lại đan điền. Dựa theo cách nói của cổ thanh, đan điền chính là trung tâm kinh mạch của mỗi người. Chỉ có đưa toàn bộ năng lượng tụ tập lại trong đan điền mới có thể phân bố đều ra khắp tứ chi bách huyệt, từ đó tăng mạnh hiệu quả trong việc trọng tố rèn luyện thân thể. Chẳng qua, hiện hàng phong đang hận không thể mang cổ thanh ra mắng chửi một hồi. Cũng không kỳ quái, chỉ vì cổ thanh không hề nhắc tới, quá trình này sẽ mang tới đau đớn nhập vào tận sâu trong xương tuỷ. Những năng lượng này mỗi một phần di động ở đâu thì bộ vị đó sẽ gặp phải đau đớn như chịu phải lửa thiêu. Loại đau đớn này đến từ trong cơ thể, so sánh với đau đớn ngoài da muốn khó chịu hơn hàng chục lần. Tuy rằng Hằng Phong sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng đến cuối cùng vẫn không chịu được thống khổ, thân thể bắt đầu không ngừng run lên, trong miệng càng không thể khống chế keo lên từng hồi thảm thiết. Cũng may tâm trí Hằng Phong từ sớm đã trải qua thiên truy bách luyện trong hư linh ảo cảnh, tuy đang phải chịu đau đớn như hỏa thiêu thế nhưng đại não hắn vẫn căng trăng kiên trì một tia thanh tĩnh. Chẳng qua thảm hại hơn lại là đường vũ nhu vẫn luôn chú ý tới nhất cử nhất động của hàng phong. đang nhìn hàng phong có bộ dáng vô cùng thống khổ, trong miệng thỉnh thoảng còn kêu lên những tiếng thảm thiết. đường vũ nhu cảm giác trái tim mình muốn tan nát. cuối cùng đường vũ nhu thực sự không nhịn được cũng liều lĩnh chạy đến ôm chầm lấy hàng phong, nỗ lực giúp hắn bình tĩnh trở lại. cũng không biết thực sự có tác dụng hay không nhưng đường vũ nhu cảm giác được. trong khoảnh khắc nàng ôm lấy hàng phong, thân thể hắn cũng đỡ rung hơn rất nhiều. thấy vậy trong lòng đường vũ nhu vui vẻ dị thương bất chấp cảm giác ngại ngùng của nhi nữ, đưa hai cánh tay cuốn chặt lấy eo hàng phong, toàn bộ thân thể chăm chú giám sát phía sau lưng hắn, nỗ lực dùng thân thể chính mình giảm bớt đau đớn cho hàng phong. Hàng phong đang trong ý thức, tuy rằng không thể quan sát tới tình huống bên ngoài, nhưng bản năng phản ứng của thân thể cũng khiến hắn cảm giác sau lưng mình tự hồ có gì đó áp vào, trên người thỉnh thoảng còn truyền đến một tia khí tức lạnh lẽe nhưng lại có thể làm giảm bớt đau đớn hắn đang chịu đựng. tuy rằng chỉ thoáng đỡ hơn một chút, nhưng nhất thời cũng giúp hàng phong dễ dàng hơn không ít. sau đó, hàng phong cắn răng cố nén đau đớn, rốt cuộc tụ tập lại toàn bộ năng lượng giải khắp thân thể về trong đan điền, sau đó vững vàng khống chế những năng lượng này, phòng ngừa chúng một lần nữa chạy trốn. Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện chương 344 Lần cuối cùng Làm xong tất cả những chuyện này, toàn thân hàng phong giống như từ trong hồ nước lao ra, ướt đẫm mồ hôi. Ngay cả đường Vũ Nhu đang ôm chặt lấy hàng phong, bộ váy trắng mỏng của nàng cũng bị thấm ướt dán sát vào da thịt trên người, rất tự nhiên khoe ra những đường nét vô cùng hoàn mỹ. bất quá, lúc này đường vũ nhu không hề chú ý đến những chi tiết này, nàng chỉ quan tâm tới hàng phong có thể giảm bớt thống khổ hay không. về phần mồ hôi hắn dính bẩn lên người mình cũng là mặc kệ. sau khi hoàn toàn tụ tập những năng lượng tàn dư về trong đan điền, hàng phong liền bắt đầu cẩn thận quan sát những năng lượng này. quả nhiên, đúng như suy nghĩ của cổ thanh, những năng lượng này khi tổng hợp lại đúng là một tồn tại vô cùng kinh khủng. Lúc này đan điền của hắn đang bị những năng lượng này bao phủ, nếu như không có tinh thần lực cường đại của Hàng Phong cẩn thận áp chế, chỉ sợ lúc này cổ năng lượng kinh người kia đã bạo nổ, phá nát đan điền của Hàng Phong rồi. Cảm thụ được sự kinh khủng của cổ năng lượng này, Hàng Phong cũng nhịn không được cau mày. Năng lượng khổng lồ như vậy, thân thể hắn thật có thể chịu đựng được không? Trong lòng Hàng Phong không ngừng suy xét. Mà lúc này, Hàng Phong cũng minh bạch, ý nghĩa chân chính khi cổ thanh sáng tạo ra cửu chuyển huyền công này, Chỉ sợ cũng không đơn giản là rèn luyện thân thể như thế nhân thường nói. Nửa bộ trước của Cửu Chuyển Huyền Công có tác dụng rèn luyện thân thể, rèn luyện tới khi nào thân thể có khả năng chịu đựng được sự trùng kích từ năng lượng còn sót lại qua chín lần tán công. Đây mới mới là mục đích chân chính của nửa trước bộ Cửu Chuyển Huyền Công. Hàng Phong tin tưởng, nếu như hắn không luyện tới tầng cao nhất là Kim Nguyên Chi Thể, một khi phóng xuất toàn bộ những năng lượng này, chỉ sợ thân thể hắn sẽ lập tức bị cổ năng lượng khổng lồ này phá nát. Chỉ bất quá, dù sao cổ thành cũng chỉ là suy tính vẫn chưa trải qua thực tiễn chân chính, thế nên hiện tại hàng phong cũng không biết sau khi phóng ra những năng lượng này sẽ gặp phải tình huống gì phát sinh. Hàng phong không dám nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ, bởi lúc này hắn đã không còn đường lui, hắn chỉ có thể phóng tay làm tới cùng, đây cũng là cơ hội duy nhất của hắn. cho tới lúc này, hàng phong vẫn chưa từng hối hận, cũng không hề do dự, hạ quyết tâm lập tức triệt để thu hồi ý thức đang khống chế cổ năng lượng kia trong đan điền. đồng thời, hàng phong cũng dựa theo phương thức trong cửu chuyển huyền công, nhanh chóng điều động những năng lượng này vận chuyển đi khắp cơ thể. Nhất thời, nguyên bản cổ năng lượng đang yên tĩnh trong đan điền hàng phong cũng lập tức công phá toàn bộ kinh mạch. Tuy rằng trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng cổ năng lượng này thực sự quá mức cường đại, công thêm kinh mạch hàng phong đã bị hủy hoại nên khi tiếp xúc với cổ năng lượng này lập tức truyền đến cảm giác đau đớn còn lớn hơn trong dự đoán rất nhiều. khắp trong sơn cốc lập tức vang lên một trận những tiếng kêu thảm thiết vô cùng. Mà đường vũ nhu ở một bên vốn tưởng mọi việc đang thuận lợi, nào biết đột nhiên lại sinh ra biến cố như vậy. Nghe được hàng phong kêu lên thảm thiết đau đớn vô cùng Trái tim này cũng nhảy lên từng hồi Nàng ôm chặt lấy hàng phong Lỗ lực như vừa rồi Dùng thân thể mình xoa dịu đau đớn trên người hắn Chỉ tiếc lần này lại không thuận lợi như trước Dù nàng làm thế nào đi nữa Cũng không thể giảm bớt cơn đau trên người hàng phong Lúc này nếu không phải ý chí hàng phong vượt xa người thường Chỉ sợ tâm thần hắn đã tan vỡ Sau khi cổ năng lượng khổng lồ kia rời khỏi đan điền Liền giống như đại hồng thủy Không ngừng lan ra khắp bốn phía mà mỗi nơi nó đi qua đều tạo thành tàn phá không gì cản nổi, đau đớn vô cùng. Thế nhưng, theo cổ năng lượng này tuôn ra, Hàn Phong biết không thể dừng lại, mà hắn lúc này cũng không rảnh đi trong non những thứ này. Từng hồi đau đớn kịch liệt không ngừng trùng kích đại não hắn khiến hắn một lần lại một lần thiếu chút rơi vào hôn mê. Chẳng qua, Hàn Phong rõ ràng, hiện tại đang là thời điểm mấu chốt, hắn tuyệt không thể hôn mê, một khi bất tỉnh mà nói, tất cả những cố gắng sẽ giống như kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ, thậm chí cuối cùng còn phải đáp trả bằng chính sinh mạng mình. Rơi vào đường cùng, hàng phong chỉ có thể cố gắng, một mình chịu đựng nỗi thống khổ vượt xa cực hạn con người. Thời gian từng chút từng chút đi qua, hàng phong căn bản không biết đã qua bao lâu, hắn chỉ biết một điều, thân thể hắn lúc này đang dần thích ứng với sự đau đớn kia. Hoặc giả, chính xác mà nói, thân thể hắn bị vây ngập trong đau đớn, dần dần dại đi. Bất quá, cứ như vậy ngược lại giúp hàng phong dễ dàng hơn không ít. Mà thẳng đến lúc này, hắn mới có tinh lực chú ý tới những biến hóa trên cơ thể mình. Sau một phen kiểm tra cũng đủ khiến Hàn Phong mừng rỡ không thôi. Tuy rằng chỉ có một chút, nhưng hắn lại có thể cảm giác đỏ rệt, kinh mạch trong cơ thể nguyên vốn đã bị phá vỡ toàn bộ tự hồ lại một lần nữa có dấu hiệu khôi phục. Phát hiện này như một liều thuốc trợ tim, nhất thời khiến tinh thần Hàn Phong đại chấn, dường như cảm giác đau đớn từ khắp nơi cơ thể truyền về đại não cũng không phải không thể chịu được. Mà hắn lại không biết một điều, ở bên ngoài Đường Vũ Nhu ôm chặt lấy người hắn đã hơn nửa tháng, trong nửa tháng này, Đường Vũ Nhu hầu như không chớp mắt, vẫn luôn duy trì một tư thế này ôm chặt hàng phong không buông. Đây là việc duy nhất nàng có thể làm cho hắn. Mà giờ khắc này thấy hàng phong tự hồ có chút dấu hiệu khôi phục, đường vũ nhu cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. cứ như vậy, sơn cốc một lần nữa khôi phục lại vẻ yên tĩnh. đường vũ nhu vẫn ôm chặt hàng phong, thời gian cứ thế nhanh chóng qua đi. cũng không biết qua bao lâu, cổ năng lượng gột rửa trong cơ thể hàng phong cũng yếu dần, mà hàng phong cũng không ngừng phát hiện thân thể chính mình đang biến hóa. nguyên bản toàn bộ kinh mạch tổn hại không còn, trải qua cổ năng lượng này gột rửa cũng một lần nữa khôi phục trở lại thấy biến hóa kinh người như vậy, trong lòng Hàn Phong mừng rỡ vô cùng. Lúc Hàn Phong một lần nữa cảm ứng được lực lượng biến mất từ lâu, hắn liền minh bạch, qua lần này, kinh mạch trong cơ thể hắn đã được chữa trị hoàn toàn. Tự nhiên, lực lượng của hắn cũng được khôi phục lại, thậm chí so với lúc trước còn mạnh hơn rất nhiều. Huyền Thiên Tông, từ sau lần hội nghị kia, thời gian đã qua một tháng. Hôm nay, mọi người trong Huyền Thiên Tông, bao quát cả những cường giả thiên giai tới trợ trận, tất cả đều tập trung tại trước sơn môn. Trải qua một phen tìm hiểu, Mọi người đã biết được âm ma tông dẫn đầu năm đại tông môn đã kéo tới phạm vi thế lực huyền thiên tông. Chỉ sợ, không bao lâu nữa liền tới trước mặt bọn họ. Đám người hiếu kỳ đến từ những thế lực khác nhau cũng sớm tụ tập ở khắp bốn phía, chuẩn bị xem náo nhiệt. Một hồi đại chiến không lâu nữa sẽ bắt đầu. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả Cao Thiết. Thực hiện HP audio truyện. Trường 345. Tiêu Linh Phát Uy. Một bộ hai. Rất nhanh, trong ánh mắt chăm chú của nhóm người huyền cơ tử, phía dưới chân núi hiện lên một đám nhân ảnh. Trong chớp mắt, liền có 12 đạo nhân ảnh dẫn đầu đi tới trước mặt nhóm người huyền Thiên Tông. Ngay sau đó, dưới chân núi cũng vang lên từng đợt những tiếng bước chân lẫn lộn, dồn dập. Theo sát đó, là một mảnh người đông nghiệt ùn ùn kéo đến. Thấy những người này xuất hiện, đông đảo chúng đệ tử huyền Thiên Tông cũng nhịn không được sinh ra một trận kinh hô. Đương nhiên, đối với mấy người lý thần mà nói, Chân chính có thể uy hiếp tới bọn họ chỉ có 12 người kia mà thôi. Là tông chủ Huyền Thiên Tông, mặc dù thực lực Huyền Cơ Tử xếp hạng cuối cùng trong những người này, nhưng hắn vẫn chậm rãi bước ra, đầu liên liếc mắt nhìn 12 người này, lạnh giọng nói. Trọng đại giả quả thực có thủ đoạn, dĩ nhiên có thể liên hợp 5 đại tông môn tới Huyền Thiên Tông ta, lão phụ thực sự lấy làm vinh hạnh. Lúc này, đứng đầu trong 12 người kia, nghe Huyền Cơ Tử nói đoạn trào phúng này, cũng cười cười, thẳng nhiên nói. Hắc hắc, trọng đại giả ta hành sự tự nhiên có căn cứ rõ ràng, huyền thiên tông ngươi ủy vào những năm gần đây thực lực lớn mạnh, tàn sát toàn bộ người tinh hải cát và mười tông môn khác, tội ác như vậy không thể buông tha, trọng tài giả tự nhiên phải đứng ra đòi lại công đạo cho những oan hồn vô tội. hừ, khẩu khí thật lớn, thực không hổ là trưởng lão trong trọng tài giả. tiêu chiến đứng phía sau huyền cơ tử nghe vậy cũng nhịn không được mở miệng chăm chọc. lão giả kia là diệp vũ, có thân phận đầy nhì trưởng lão trong trọng tài giả, thực lực thiên gia ngũ phẩm. diệp vũ nghe được tiêu chiến nói vậy ánh mắt cũng dời lên người Tiêu Chiến, trên mặt lập tức hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc. Nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, nhạt giọng nói: "Nguyên lai là Tiêu Chiến tiên sinh, chẳng qua không biết Tiêu Chiến tiên sinh vì sao lại xuất hiện nơi này, lẽ nào ngươi định trợ giúp cho Ác Tặc Huyền Thiên Tông?" Nực cười, hoàng thất chúng ta hành sự, cần gì phải xem mặt các ngươi, nhắc để nhớ, trọng tài giả các ngươi bất quá cũng chỉ là một thế lực hoàng thất ta bồi dưỡng ra mà thôi." Dừng lời, Tiêu Chiến đột nhiên cười nhạt, nói tiếp: "Chỉ bất quá, đã nhiều năm như vậy, Tổ chức này đã biến thành lũ chó không biết nghe lời, thân làm chủ nhân, tự nhiên sẽ có trách phạt và thanh lý môn hộ. Tiêu Chiến nói ra lời này, chỉ thấy trên người Diệp Vũ đột nhiên nổi lên một cổ sát khí, nguyên bản hai mắt nhìn qua có chút liêm diêm cũng mở trừng trừng nhìn lên Tiêu Chiến, trong ánh mắt không hề che giấu sát khí hiện rõ trước mặt mọi người. Tiêu Chiến, người sẽ phải hối hận vì lời nói của mình. Diệp Vũ lạnh lùng nói. Tiêu Chiến nghe vậy, không khỏi xem thường, cười cười nói. Thế nào? Lẽ nào ta nói không đúng? Hoàng thất ta chưa từng nói sẽ đối phó với Huyền Thiên Tông, trọng tài giả ngươi dựa vào điều gì lại có tư cách quyết định sinh tử của Huyền Thiên Tông? Hà tất phải tốn nhiều thời gian dài dòng như vậy? Mục đích chúng ta tới đây hôm nay trong lòng mọi người đều rõ, ta nghĩ không cần phải kéo dài thêm nữa. Phía sau Diệp Vũ lại đi ra một lão giả, ăn mặc có chút tương tự Diệp Vũ. Tiêu Chiến liếc mắt liền nhận ra người này chính là Chu Tề, danh phận tứ trưởng lão trong trọng tài giả, lời vừa rồi được phát ra từ trong miệng hắn. Muốn đánh cứ đánh, ai sợ các ngươi? Hôm nay sẽ cho các ngươi có đến mà không có về. Lý thần ở bên cạnh, trong lòng sớm đã khó chịu, lúc này thấy Chu Tề nói vậy liền trực tiếp mở miệng, cãi giận nói. Tốt lắm. Vị này chắc là lý thần các hạ rồi, quả nhiên thực lực cao tuyệt. Lúc này trong số 12 người, một gã trung niên nam tử toàn thân che kín bằng HI, ánh mắt âm xâm quỷ dị, cất giọng khàng khàng chói tai, chậm rãi nói. Người này là Dương Thiên Trạch, tông chủ âm ma tông, Cường giả thiên giai ngũ phẩm cũng là một trong những người thực lực mạnh nhất trong 12 người kéo tới. Thấy vậy, Lý Thần cũng lạnh lùng cười, nói Người chính là Dương Thiên Trạch. Nguyên lai Lý Thần các hạ cũng nhận biết tại hạ, thực là vinh hạnh. Dương Thiên Trạch đưa ra một dáng cười âm sâm, chậm rãi nói Ai ngờ, một câu nói tiếp sau của Lý Thần ngược lại khiến sắc mặt Dương Thiên Trạch trở nên âm trầm vô cùng. Còn phải nói sao, đám người âm ma tông các ngươi đều là một lũ người không ra người, quỷ không ra quỷ, nếu nhận không ra ta sống nhiều năm như vậy không phải uổng phí sao? Lý Thần treo tức nói, đồng thời cũng không quên dốc một ngụm rượu vào miệng. Nhưng Dương Trạch Thiên và Lão Giả có khí tức tương đồng với hắn nghe được liền đổi sắc mặt. người nhục mà âm ma tông ta chết! Tiếng nói vừa dứt, thân hình Dương Thiên Trạch liền lao lên, nhắm thẳng hướng Lý Thần. cử động này của Dương Thiên Trạch giống như pháo hiệu, tất cả đám người phía sau hắn cũng lập tức vọt về phía bên này Huyền Thiên Tông. thấy đối phương đánh tới, nhóm người Huyền Cơ Tử cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém ào võ đấu khí, thân hình chớp động. Nhất thời, giữa không trung hơn 20 đạo nhân ảnh hòa thành một đoàn. Không bao lâu, mỗi người đều tự tìm được đối thủ của mình. Diệp Vũ với lời vũ nhục vừa rồi của Tiêu Chiến vẫn cực kỳ bất mãn, hơn nữa giữa hoàng thất và trọng tài giả xưa này đã có khúc mắt. lúc này thù mới hận của cộng vào, Diệp Vũ tự nhiên không muốn buông tha Tiêu Chiến. Húng chi, bên này bọn họ cũng chỉ có hắn và Dương Thiên Trạch là cường giả thiên giai ngũ phẩm. Mà Dương Thiên Trạch tự nhiên đã cuốn lấy Lý Thần. Cả hai đều là cường giả thiên giai ngũ phẩm. Như vậy đối phương chỉ còn một cường giả thiên giai ngũ phẩm, tự nhiên phải do hắn xuất thủ rồi. Hai người Phí lão và Bố Lôi địch đều là cường giả thiên giai tứ phẩm, sau khi Diệp Vũ và Dương Thiên Trạch đã bị cuốn lấy, đối phương còn lại 10 người, bọn họ tự nhiên sẽ không e ngại. Lúc này, đối đầu với Phí lão là Thủy Viêm, tông chủ thần thủy tông, cũng là cường giả thiên giai tứ phẩm. Về phần Bố Lôi địch, đối mặt với hắn là tên cường giả thiên giai còn lại, cũng là trưởng lão âm ma tông, tên là Vi Đồ. Người này có thực lực sắp sĩ tông chủ thần thủy tông, cũng là cường giả thiên giai tứ phẩm. Về phần những người khác cũng nhanh chóng tìm được đối thủ cho mình, đáng chú ý nhất trong đó chính là Tiểu Bạch. Đối với năng lực Tiểu Bạch, nhóm người Huyền Thiên Tông qua lần đại chiến trước đó đã biết được. Mà qua mấy tháng này, năng lực của nó hiển nhiên đã tăng mạnh, hiện tại đối mặt với nó là một trưởng lão đến từ Hư Linh Tông, người này chỉ có thực lực thiên giai nhị phẩm. Thân hình Tiểu Bạch tuy nhỏ nhưng lực lượng bạo phát cũng không phải tên trưởng lão Hư Linh Tông này có thể ngăn kháng. Cuộc chiến của hơn 20 giả cường giả Thiên giai, một đám người phía dưới tự nhiên không thể chen ngang. Nhưng không biết là do có ý định từ trước hay không, nhóm người Dương Thiên Trạch và Diệp Vũ tự hồ có ý định kéo chiến trường cánh xa đám người dưới mặt đất. Cứ như vậy, không còn uy áp phát ra từ hơn 20 cường giả Thiên giai ngăn trở, lần này những đệ tử do năm đại tông môn dẫn theo cũng nhân cơ hội công tới phía Huyền Thiên Tông. Nhìn những người này kéo tới, đông đảo đệ tử Huyền Thiên Tông cũng sớm có chuẩn bị, nhanh chóng xuất ra vũ khí trong tay, nghênh đón địch nhân. Đương nhiên Nếu chỉ đơn thuần là đệ tử huyền thiên tông, chắc chắn sẽ không phải đối thủ của đệ tử năm đại tông phái. Sớm lo lắng tới điều này, bốn cát và thánh lam tông cũng điều động đệ tử của mình tới đây trợ trận. Trong số này, ngược lại có vài người hàng phong quen thuộc, ví như vệ trạch và niếp ngôn đến từ thánh lam tông, cả hai người đều chủ động xin đi giết địch, tới đây trợ giúp hàng phong. Chẳng qua khi bọn họ tới huyền thiên tông cũng mới biết được tin tức hàng phong thất tung. Về phần bốn cát cũng lần lượt phát ra đệ tử của mình tới đây, cứ như vậy đệ tử của bốn cá Đệ tử Thánh Lam Tông và đệ tử Huyền Thiên Tông hợp thành một đội. Nhân số cũng không hề thua kém so với liên quân của năm đại tông môn. Trong lúc nhất thời, khắp đỉnh núi Huyền Thiên Tông vang lên những tiếng chém vết trung trời. Đúng lúc này, không biết từ chỗ nào, mơ hồ vang lên một đạo tiếng đàn, thanh âm cũng không tính là lớn nhưng kỳ quái chính là mỗi người trong chiến trường đều có thể nghe được 10 phần rõ ràng. Giai điệu trầm bổng, chậm rãi cũng tùy theo bay vào trong chiến trường. Bên này Huyền Thiên Tông, sau khi nghe được tiếng đàn, cũng không có mấy phần kinh ngạc. Trái lại sắc mặt còn lấy làm hưng phấn Ngay sau đó Người của Ngũ Đại Tông Phái liền phát hiện ra Bên phía đệ tử huyền Thiên Tông giống như vừa được ăn thuốc bổ Lực lượng đúng là có chút tăng trưởng Trong huyền Thiên Tông Chỉ có một người duy nhất có thể đánh ra tiếng đàn như vậy Không ai khác chính là Tiêu Linh Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Linh sử dụng huyền âm thần quyết Kết hợp với tiếng đàn của mình để ngăn địch Kỳ thực Nếu không phải vạn bất đắc dĩ Tiêu Linh cũng không muốn mang thứ mình yêu thích nhất dùng vào trong chiến trường Chỉ bất quá lúc này huyền thiên tông đang trong cảnh sinh tử quan đầu vì muốn bảo hộ sinh mệnh cho mọi người tiêu linh mới làm ra cử động dứt khoát như vậy tu luyện nhiều năm qua đừng nhìn đấu khí của tiêu linh không tăng trưởng nhiều lắm nhưng có huyền âm thần quyết trợ giúp thần lực của nàng cũng có bước tiến bộ nhảy vọt chẳng qua cùng lúc ứng phó nhiều người như vậy cũng khiến nàng cảm giác có chút ăn không tiêu dù sao dưới tình huống quần chiến tiêu linh cần khống chế tiếng đàn giúp cho mỗi người bên mình đều có thể đạt được trợ giúp của nàng còn phía địch nhân lại không có tác dụng phần khống lực này rất tiêu hao tinh thần của nàng bởi vậy chỉ mới đánh được một khúc sau đó sắc mặt tiêu linh đã dần trở nên tái nhợt mà lúc này người bên phía ngũ đại tông phái cũng phát hiện tiếng đàn của tiêu linh có điều cổ quái người phía đối phương vì nghe được tiếng đàn này thực lực bỗng chốc tăng mạnh vài tên đệ tử dẫn đầu có thực lực cao hơn cũng lập tức liếc mắt nhìn nhau sau đó hai người tách khỏi cuộc chiến chậm rãi tiếp cận tiêu linh lúc này bên cạnh tiêu linh cũng chỉ có một người thủ hộ cho nàng người này nếu như hàng phong ở đây tất nhiên liếc mắt liền nhận ra người này đứng ở bên trái phía trước tiêu linh trong tay nắm một cây trường thương trước người thân hình đứng yên nét mặt bình tĩnh lạnh khốc không có nửa điểm vui buồn từ xa nhìn lại tự như một pho tượng đang đứng bất động chẳng qua đôi mắt sắc bén đang chậm rãi theo dõi biến hóa xung quanh hiển nhiên vì phòng ngừa có người xuất hiện đột ngột tập kích tiêu linh khi hắn thấy hai đạo nhân ảnh đang có ý đồ tiếp cận phía tiêu linh trong mắt cũng hiện lên một tia lạnh khốc trong vạn tượng trận đường vũ nhu vẫn đang bảo trì tư thế như trước hai tay ôm lấy hàng phong lúc này. Thân thể Hàn Phong đã bình tĩnh trở lại, không còn vẻ mặt thống khổ như trước. Thấy Hàn Phong khôi phục lại, Đường Vũ Nhu cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt càng hiện một nụ cười hiếm thấy. Chẳng qua, còn chưa chờ Đường Vũ Nhu thu liễm dáng cười, đột nhiên trên người Hàn Phong phát ra một cỗ khí tức trước nay chưa từng có. Cỗ khí tức sắc bén này không phải người có cảnh giới địa giai như nàng có thể chống đỡ, chớp mắt Đường Vũ Nhu liền bị cỗ khí tức hùng hậu này chấn lui lại phía sau, thẳng tới khi được 10 bước mới đình chỉ lại. Đối với biến hóa bất chợt xảy ra, Trong lòng Đường Vũ Nhu chấn kinh, vội vã nhìn Hàn Phong. Lúc này, thân thể Hàn Phong chậm rãi bay lên giữa không trung, tuy rằng hai mắt hắn vẫn nhắm chặt như trước, nhưng khí tức trên người vẫn không ngừng tuôn ra. Trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ sơn cốc. Thấy biến hóa này, Đường Vũ Nhu căn bản không rõ chuyện gì xảy ra, bất quá, ngay lúc này, lão giả hồi lâu không thấy xuất hiện cũng bị cổ khí tức cường đại này quấy nhiễu, lập tức xuất hiện tại trước người Đường Vũ Nhu. Thấy lão giả xuất hiện, Đường Vũ Nhu liền vội hỏi: "Tiền bối Hàng Phong làm sao vậy? Sẽ không có chuyện ngoài ý muốn chứ? Lão giả nghe Đường Vũ Nhu lo lắng dò hỏi, cũng không quay đầu, hơn nữa hai mắt đang chăm chú nhìn Hàng Phong giữa không trung. Sau khi cẩn thận quan sát một hồi, lúc này lão giả mới mỉm cười, chậm rãi nói: "Yên tâm đi. Đây là tình huống xuất hiện khi lực lượng bạo tăng, chỉ cần tiểu tử này qua được, tin tưởng tiền đồ sắp tới không thể hạn lượng." Nghe được lão giả nói vậy, Đường Vũ Nhu cũng yên lòng, chẳng qua hai mắt vẫn như trước chăm chú nhìn Hàng Phong giữa không trung dường như rất sợ hắn có chuyện gì ngoài ý muốn. Tình hình như vậy duy trì hơn nửa ngày, thẳng đến khi khí tức trên người hàng phong giảm dần, cho đến cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Xem tới đây, lão giả biết hàng phong đã thành công, tâm trạng cũng âm thầm cảm thán. Tiểu tử này quả nhiên ngút trời kỳ tài, có lẽ hắn thật có thể tiêu diệt võ hoàng điện. Khí tức bao phủ khắp sơn cốc, theo khí thế hàng phong thu liễm cũng dần dần biến mất. Lúc này, hàng phong ở giữa không trung, không còn cổ khí thế kia chống đỡ, chậm rãi rơi xuống. Đường Vũ nhu thấy thế, đang muốn chạy lên đón lấy Hằng Phong, bất quá không chờ nàng tiến lên, Hằng Phong đã mở hai mắt, đồng thời thân hình vừa chuyển, sau một khắc liền vững vàng hạ xuống trên mặt đất. Sau khi hạ xuống, hai mắt Hằng Phong vẫn chưa mở hắn, nhưng khi hắn thấy thân ảnh mảnh mai của Đường Vũ nhu cùng với lão giả đang đứng cạnh nàng, những ký ức lại vùa về trong đầu. Nhớ lại tất cả những chuyện lúc trước, Hằng Phong cũng rõ bản thân đang ở nơi nào. Lập tức, Hằng Phong vươn một tay, dùng sức nắm, ngay sau đó một cổ đấu khí chậm rãi bùng lên trong nháy mắt bao trùm toàn bộ cánh tay hắn nhìn tới đây hàng phong đầu tiên nhắm mắt lại cẩn thận lĩnh hội sau đó mới lại mở mắt ra khóe miệng hiện lên một nụ cười mừng rỡ loại cảm giác này đã lâu không còn gặp rốt cuộc xa cách mấy tháng một lần nữa lại trở về bên người hắn hơn nữa hắn có thể cảm giác được đấu khí trong cơ thể mình so với lúc trước khi hắn thụ thương còn mạnh hơn mấy lần gặp chuyện vui mừng như vậy hàng phong không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to một tiếng ha ha tiểu tử cảm giác thế nào Lão giả thấy bộ gián hàng phong như vậy, tự nhiên cũng biết hắn đã hoàn thành tu luyện nữa sau bộ cửu chuyển huyền công, cũng nhịn không được cười, lên tiếng hỏi. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 346. Rời vạn tượng trận. Nghe được lời lão giả, lúc này hàng phong mới thoáng thu liễm tâm trạng phấn khích, hướng về phía lão giả gật đầu, nói. Đây còn phải nhờ đến tiền bối. Bằng không chỉ sợ đời này ta khó có được đấu khí một lần nữa Đừng nói thực lực bạo tăng ôm, um. Đây đều là bản lãnh của ngươi Có quan hệ gì tới ta Ta tối đa cũng chỉ truyền lại công pháp của cổ thanh cho người thích hợp mà thôi Ngươi có được thành tựu này Coi như đã hoàn thành tâm niệm của cổ thanh rồi Lão giả nhàn nhạt nói Lúc này đường Vũ Nhu cũng đi tới trước mặt Hàng Phong Cao hứng nhìn hắn Ngữ khí vui vẻ nói Hàng Phong, ngươi không sao chứ Mặc dù biết rõ Hàng Phong không có vấn đề gì Nhưng đường Vũ Nhu vẫn rất quan tâm Nhìn không được hỏi Ai ngờ, thấy đường Vũ Nhu lại gần Hàng Phong trước tiên cười cười Sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của đường Vũ Nhu Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng nõn, Mềm mại của nàng, nhẹ nhàng nói Cảm tạ Lúc trước trong quá trình tu luyện Hàng Phong không thể biết được tình huống bên ngoài thấy nhưng những lúc hắn phải chịu đựng thống khổ, Từ bên ngoài luôn truyền đến một cổ lương ý ôn nhuận Vừa hay giúp hắn sao dịu đi phần nào đau đớn Hàng Phong không phải kẻ ngốc tự nhiên rõ ràng trong sân cốc ngoài hắn ra chỉ còn lại đường vũ nhu, tuyệt không còn ai khác. rất tự nhiên liền biết được cổ cảm giác dễ chịu kia là từ trên người đường vũ nhu truyền đến. hơn nữa cũng chỉ người tu luyện đấu khí hàng băng quyết mới có thể có năng lực đặc biệt như vậy. hàng phong mặc dù không thấy được tận mắt nhưng đại khái có thể đoán được đường vũ nhu làm tất cả cho hắn. đối với cô gái như vậy, hàng phong cũng không biết nên nói cái gì, tới cuối cùng chỉ biết nói hai từ cảm tạ. hàng phong bất ngờ làm ra cử động lớn mật khiến cho đường vũ nhu sửng sốt, lập tức sắc mặt hiện ra vẻ e thẹn cuối gầm mặt nhưng không có giẫy khỏi tay hàng phong. lúc này nội tâm đường vũ nhu đang thỏa mãn và ấm áp vô cùng, cử động đột ngột này của hàng phong đã nói rõ tâm ý của hắn với mình, coi như cho mình một câu trả lời thuyết phục. thấy hai người có cử chỉ thân mật như vậy, trong mắt lão giả cũng hiện lên một tia dị sắc, làm như nhớ tới chuyện gì đó nhưng lập tức lại thở dài, một lần nữa khôi phục thần sắc như thường. được rồi, hai người các ngươi đừng có tình chàng ý thiếp trước mặt lão phu nữa, còn không muốn rời khỏi nơi này sao? lão giả đột nhiên lên tiếng nhắc nhở hai người. Nghe vậy, Đường Vũ Nhu lúc này mới nhớ tới bên cạnh có người trông thấy, sắc mặt đỏ lên, vội vàng xấu hổ giải thoát tay mình khỏi bàn tay Hàn Phong, nàng lúc này không còn một chút lãnh đạm nào của một băng tuyết tiên tử mà chỉ còn lại dáng dấp của một thiếu nữ trong mối tình đầu. Bất quá, sau khi nghe lão giả nhắc nhở, Hàn Phong cũng kịp phản ứng, vội vàng thu liễm tâm thần, nhìn lão nói: "Tiền bối, hiện chúng ta có thể rời đi được không?" "Thực lực của ngươi đã khôi phục, hơn nữa còn có ta trợ giúp, muốn rời khỏi vạn tượng trận này cũng không khó." Lão giả tự tin nói. Hàng Phong nghe vậy, tự nhiên hết sức cao hứng, không muốn tốn thêm nhiều thời gian, vội vàng nói. Đã như vậy, làm phiền tiền bối rồi. Lão giả gật đầu, lập tức nói thêm. Sau khi rời khỏi đây, tiểu tử ngươi đừng quên chuyện đã đáp ứng với ta. Đây là tự nhiên, ngay cả tiền bối không đề cập tới, ta và Võ Hoàng Điện đã thành địch nhân, vì an toàn của bản thân ta, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua cho Võ Hoàng Điện. Hàng Phong nói. Biết Hàng Phong không nói dối, lão giả cũng không nhiều lời, thuận tiện nói thời gian của ta không nhiều lắm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền bắt đầu ngay thôi. Dừng lời, lão giả lại nói. Một hồi ta dùng lực lượng linh hồn của mình mạnh mẽ công kích lên vạn tượng trận, tạo ra một chỗ hổng. Đến lúc đó ngươi liền vận toàn bộ đấu khí dẫn tiểu nữ hoa này chạy theo chỗ hổng ra ngoài, sau đó làm thế nào leo lên được miệng vực thì còn xem vào khả năng của ngươi. Chỉ cần có thể rời khỏi vạn tượng trận, đối với việc làm sao nhảy lên miệng vực, hàng phong ngược lại có lòng tin tuyệt đối. Ngay khi hắn trọng tổ lại kinh mạch toàn thân. Đồng thời hấp thu toàn bộ năng lượng tàn dư, hiện đấu khí của hắn đã tăng lên mức độ kinh người, đạt tới cảnh giới thiên giai ngũ phẩm. Có thể thăng cấp lên thiên giai ngũ phẩm, trong lòng hàng phong rất ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc. Dù sao hắn biết rõ, năng lượng động lại qua 9 lần tán công khi trước là tồn tại kinh khủng đến cỡ nào, hơn nữa trước khi hắn thụ thương đã đạt tới bình cảnh thiên giai nhất phẩm, tùy thời đều có thể thăng cấp thành thiên giai nhị phẩm. Bởi vậy, có sự trợ giúp của cổ lực lượng khổng lồ này... Tiến nhập thiên giai ngũ phẩm cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Thực lực hiện tại đã là thiên giai ngũ phẩm, cộng thêm cửu chuyển tiên thiên đấu khí và kim nguyên chi thể phụ trợ, vách đá cao vạn trượng này đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Chẳng qua hắn từ trong miệng lão giả nghe được một tia không tầm thường, lập tức cao mày hỏi: "Tiền bối, vậy còn ngươi? Không có ý định cùng rời đi với chúng ta sao?" "Ha ha. Linh hồn của ta có thể tồn tại lâu dài như vậy đều là vì vạn tượng trận này, một khi rời khỏi sẽ gặp phải hồn phi phách tán." tự nhiên không thể rời đi. Lão giả chẳng hề để ý nói. Thấy lão giả nói như vậy, Hằng Phong cũng gật đầu. Dù sao có từng trải bốn năm, hắn tự nhiên cũng không có bộ dáng quyến luyến như kiểu nữ nhi được. Bởi vậy, chỉ đơn giản nói chuyện vài câu, lão giả liền lập tức hành động. Chỉ thấy thân ảnh có chút hư ảo của hắn chập rải bay lên trên, khi tới gần đạo bình chứa ngắn cách bọn họ mới dừng lại. Lập tức nhẹ hít một hơi, hai mắt tuôn ra một tia tinh quang. Ngay sau đó hai tay bỗng nhiên sè qua. Một đạo năng lượng hóa thành thực thể lập tức bắn thẳng lên đỉnh bình chứng. Hàn Phong biết, đây chính là linh hồn lực của lão giả. Nương theo va chạm giữa linh hồn lực và bình chứng, toàn bộ vạn tượng trận lập tức rung lên từng hồi không ngớt. Đúng lúc này, lão giả chợt quát lên một tiếng, hai tay vẽ mạnh một cái giữ hư không, Hàn Phong liền thấy bình chứng dưới sức mạnh của linh hồn lực, chậm rãi bị phá ra một chỗ hổng. Không bao lâu sau, chỗ hổng ngày càng lớn hơn, cuối cùng hình thành một chỗ hổng có kích thước đủ cho hai người chui qua. Lúc này thân ảnh lão giả so với trước kia tựa hồ càng thêm hư nhược. thấy biến hóa của lão, trong mắt hàng phong hiện lên một tia dị sắc. nhưng hắn biết lúc này không thể suy nghĩ nhiều. tại trong nháy mắt khi chỗ hổng hình thành, đấu khí trên người hàng phong bùng phát ra ngoài, lực lượng cường đại trong nháy mắt phóng tận trời cao. không suy nghĩ nhiều, hàng phong đưa tay kéo đường vũ nhu, thân hình nhanh chóng bắn thẳng hướng chỗ hổng. hai người trong nháy mắt vượt qua thân ảnh lão giả, tiếp theo liền như thúnh di vượt ra ngoài vạn tượng trận. thấy hai người đã rời đi. Lão giả lập tức mỉm cười, la lớn. Tiểu tử, đừng quên lời hứa của ngươi, lão phu cũng đi đây. Dứt lời, không đợi hàng phong trả lời, chỗ hổng vừa bị phá vỡ liền lập tức khép lại với tốc độ cực nhanh. Mà thân ảnh lão giả cũng chậm rãi tiêu tán ngay trước mắt hai người, không còn thấy nữa. truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 347. Chạy về huyền thiên tông một u hai thấy lão giả tiên thất khuôn mặt hàng phong trở nên trầm trọng không có chút vui vẻ vì bản thân vừa thoát khỏi vạn tượng trận lúc này đường vũ nhu ở bên cạnh giường như cũng phát hiện có điểm không đúng tình huống lão giả vừa rồi biến mất hoàn toàn khác biệt so với bình thường tự như đã hao tổn hết toàn bộ năng lượng vậy thấy thế đường vũ nhu không khỏi nghi hoặc hỏi hàng phong hàng phong vậy tiền bối người nghe vậy hai mắt hàng phong nhìn chăm chú xuống phía dưới sau một lát mới gật đầu Thanh âm có chút cảm khái nói Vì muốn giúp chúng ta rời khỏi Tiền bối hầu như đã tiêu hao toàn bộ linh hồn lực Vậy Đường Vũ Nhu có chút giật mình che miệng lại Không thể tin được nhìn Hàn Phong Hàn Phong gật đầu nói Không sai Lực lượng linh hồn hao hết Cũng đồng nghĩ với việc lão tiền bối triệt để biến mất khỏi phiến đại lục Sẽ không còn xuất hiện lại được nữa Người đã sớm biết có kết quả như vậy Đường Vũ Nhu không dám tin tưởng nhìn Lê Hàn Phong Nàng không nghĩ ra lão giả mặt lạnh đầy sát khí trước kia cũng từng đồng thủ muốn giết nàng cuối cùng lại chọn cách hy sinh tính mạng của bản thân trợ giúp bọn họ thoát ra ngoài nghe được đường vũ nhu nói thế hàng phong cũng thở dài nói đáng lẽ không biết nhưng lúc ta thấy lão tiền bối dùng linh hồn lực bản thân khai mở chỗ hổng trên vạn tượng trận ta cảm thụ được năng lượng trên người lão tiền bối đang kịch liệt sói mòn trong lòng liền mơ hồ hiểu được dừng lời hàng phong lại trầm giọng nói trong tình huống lúc đó chúng ta chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi vạn tượng trận giúp lão tiêu hao linh hồn lực ở mức thấp nhất Chẳng qua không nghĩ tới, vạn tượng trận này cư nhiên bá đạo như vậy, chỉ ngắn ngủi như vậy đã tiêu hao toàn bộ linh hồn lực của tiền bối. Đường Vũ Nhu lặng lặng nhìn xuống phía dưới, lúc này nàng đã hiểu tâm ý của lão giả, có lẽ từ lúc lão cho hàng phong tu luyện nữa sau bộ cửu chuyển huyền công, trong lòng đã làm ra quyết định. Lập tức đường Vũ Nhu có chút cảm khái, nói, có thể đây cũng là lựa chọn tốt nhất dành cho tiền bối, dù sao đổi lại là ai cũng không nguyện tồn tại dưới hình thái như vậy, so với một mình lưu lại chỗ này. Hoàn toàn chết đi đối với tiền bối mà nói lại là lựa chọn tốt nhất. Nghe được đường Vũ Nhu có chút thương tâm, Hàng Phong cười, lập tức nói. Có lẽ vậy. Chỉ là chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi. Đường Vũ Nhu nghe vậy liền gật đầu. Rất nhanh, Hàng Phong liền mang theo đường Vũ Nhu, mượn theo những chỗ lồi lõm trên vách đá, một đường leo lên. Trong lòng hắn cũng âm thầm hạ quyết tâm, vô luận thế nào cũng phải tiêu diệt toàn bộ võ hoàng điện, không chỉ vì mình coi như là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của lão giả. Một đường không nói chuyện, hiện tại thực lực hàng phong bạo tăng, tuy rằng vượt sâu vạn trượng, nhưng chỉ cần thời gian nửa ngày, hàng phong liền nhẹ nhàng mang theo đường vũ nhu lên tới đỉnh vực. Lúc hai người một lần nữa đạp chân lên mặt đất, nhìn một mảnh rừng xanh tốt trước mắt, đột nhiên lại có cảm giác như được trở lại sau khi xa cách một đời. Ngẩng đầu nhìn lên ánh dương quang, hàng phong cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Hồi tưởng lại lúc trước bị ba gã cường giả thiên giai của võ hoàng điện truy sát tới nơi này sau đó rơi vào đường cùng chỉ có thể chọn cách nhảy xuống vượt sâu. ai có thể nghĩ tới kết quả đúng là nhân họa đắc phúc không chỉ chữa trị hoàn toàn di chứng sau khi dùng tăng nguyên thuật, đồng thời ngoài ý muốn còn được lão giả thần bí giúp đỡ truyền lại cho hắn nữa sau bộ cửu chuyển huyền công, đồng thời nhất cử đột phá cảnh giới thiên giai ngũ phẩm lấy thực lực lúc này của hàng phong tin tưởng khi chiến đấu với lý thần tuyệt đối có thể đánh bại lão hàng phong có tự tin này năng lực cửu chuyển tiên thiên đấu khí nghịch thiên như vậy hắn không thể có khả năng thua chỉ bất quá lúc hai người hồi phục tinh thần sau khi sống sót trở về, hàng phong giật mình nhớ tới sự tình lúc trước. hai người bọn họ rơi xuống đáy vực đã bao lâu cũng không rõ ràng lắm, nhưng ít nhất cũng có ba tháng thời gian rồi. hàng phong vẫn không quên, trước hắn đang trên đường tới thiên lôi cát, chuẩn bị thuyết phục thiên lôi các gia nhập liên minh nhằm ứng phó với liên quân do trọng tài giả và âm ma tông cầm đầu năm đại môn phái đang có ý định thảo phạt huyền thiên tông. hôm nay, qua nhiều ngày như vậy, trong lòng hàng phong vẫn nhớ rõ chuyện này. vì vậy, hàng phong mang theo đường vũ nhu hai người vội vã rời khỏi phiến rừng này hướng thẳng tới một tòa thành trấn gần nhất chạy nhanh trong vạn tượng trận quan hệ giữa hàng phong và đường vũ nhu đã kéo lại rất gần thế nên lúc này hàng phong cũng không cố kỵ trực tiếp nắm lấy tay nàng giữ đấu khí của hắn chống đỡ cả hai người dùng tốc độ cực nhanh bay đi không tới nửa ngày hai người liền tới một tiểu trấn gần nhất hàng phong không kịp nghỉ ngơi đầu tiên liền đi chung quanh hỏi thăm tin tức lúc này sự tình ngũ đại tông môn kéo quân đánh huyền thiên tông đã truyền bá rộng rãi khắp đại lục mặc dù là nơi tiểu trấn xa xôi này vẫn dễ dàng thu được tin tức. qua một hồi hỏi thăm, hàng phong liền thu được tin tức mới nhất. chẳng qua, sau khi nghe tới tin tức này, hàng phong cũng phải cau mày, trong lòng càng khiếp sợ không ngớt. không nghĩ tới bản thân thất tung ba tháng, ngũ đại tông môn đã bắt đầu hành động, tự theo tin tức vừa thu được, chỉ sợ lúc này ngũ đại tông môn đã kéo tới chân núi huyền thiên tông rồi. như vậy, đại chiến rất nhanh sẽ nổ ra. vừa nghĩ tới an nguy của huyền thiên tông, tâm trạng hàng phong lo lắng vô cùng. Hận không thể lập tức chấp cánh bay về Huyền Thiên Tông. Bất quá, Đường Vũ Nhu ở bên cạnh vẫn giữ được bình tĩnh, khẽ nhắc nhở nói: "Hàng Phong, không nên quá mức lo lắng, không phải vừa rồi người nọ cũng nói, hiện tại Tứ Cát và Thánh Lam Tông cũng đã phái người tới hiệp trợ Huyền Thiên Tông, còn có người có hoàng thất và hàng gia tới trợ trận, tin tưởng năm đại tông môn dù có cường đại nhưng đối mặt với đội quân hùng hậu bên phía chúng ta cũng không chiếm được tiện nghi gì." Hàng Phong cũng là quan tâm quá nên có chút sốt ruột, lúc này nghe Đường Vũ Nhu nhắc nhở, trong lòng cũng bình tĩnh trở lại. Đối với thiên lôi các ngoại ý muốn gia nhập liên minh, Hàng Phong tuy rằng bất ngờ nhưng lập tức cũng minh bạch, tất cả chuyện này tự hồ cũng là thuận lý thành chương. Bất quá, lúc này lo lắng nhất vẫn là an nguy của huyền Thiên Tông. Bởi vậy, sau thoáng chốc do dự, Hàng Phong liền nói Vũ Nhu sợ rằng phải quỷ khuất nàng, chúng ta hiện tại phải mau chóng quay về huyền Thiên Tông, dù sao chỉ cần thêm phần lực lượng liền có thêm phần thắng, cũng có thể giảm thiểu một chút thương vong bên phía chúng ta. Đường Vũ Nhu tự nhiên không có vấn đề gì. Từ lúc trong vạn tượng trận, dựa vào khẩu quyết lão giả truyền thụ nàng cũng đã khôi phục hoàn toàn đấu khí, tuy rằng so với thực lực thiên giai ngũ phẩm của Hàng Phong mà nói, điểm mấy thực lực của nàng xác thực không tính là gì, thế nhưng ở trong đại chiến cũng không phải chỉ là chiến trường của cường giả thiên giai. Dùng năng lực của nàng trong đại chiến, cũng có thể tạo nên tác dụng rất lớn. Không nhiều lời, Hàng Phong liền trực tiếp kéo đường vũ Nhu, một đường chạy như bay về Huyền Thiên Tông. Hiện tại, đấu khí của Hàng Phong đã đạt tới thiên giai ngũ phẩm, tốc độ của hắn không thể dùng từ nhanh để hình dung. Mặc dù bên cạnh còn có đường Vũ Nhu, nhưng đối với hắn mà nói, căn bản không có bất luận ảnh hưởng nào. Trong lòng Hàn Phong tuy rằng lo lắng, nhưng trong đầu vẫn thanh tĩnh dị thường. Hắn biết, trong việc liên minh, mẫu chốt lớn nhất là nằm trên người hắn, dù sao có rất nhiều điều kiện đưa ra, mà chỉ có duy nhất một người là hắn mới có thể làm được. Tuy rằng hiện tại Tứ Cát và Thánh Lam Tông vẫn tuân thủ đúng ước hẹn phái người tới trợ giúp, nhưng nếu tình huống có gì không đúng, chỉ sợ những thế lực này sẽ lựa chọn cách giữ mình. Bởi vậy, chỉ khi nào hắn xuất hiện trước mắt mọi người, mới có thể khiến những minh hữu này tận tâm tận lực. Đó cũng là nguyên nhân trong lòng Hàn Phong lo lắng. Đương nhiên, dùng thực lực Thiên giai ngũ phẩm của hắn, nếu như xuất hiện trong chiến trường, tự nhiên sẽ là một trợ lực cực lớn. Cẩn thận tính toán, dựa theo tốc độ hiện tại, hai người khoảng chừng chỉ cần thời gian một ngày đêm liền có thể chạy về tới Huyền Thiên Tông. Trong lòng Hàn Phong cũng chỉ có thể cầu khẩn bản thân về kịp lúc. Mà ngay khi Hàn Phong đang liều mạng chạy về, lúc này trên Huyền Thiên Tông từ lâu đã thành một mảnh chém giết so sánh với cuộc chiến của 20 giả cường giả thiên giai, cuộc chiến của đám đệ tử đến từ khắp các thế lực tự nhiên càng thêm kịch liệt. dù sao đệ tử đôi bên cũng không phải ai cũng đồng đều, không qua bao lâu thời gian, cả hai bên đều xuất hiện một bộ phận đệ tử thương vong. về phần bên phía huyền thiên tông, nếu như không có hàng phong qua mấy năm không ngừng hỗ trợ, giúp cho thực lực chúng đệ tử được đề cao chỉnh thể, chỉ sợ bây giờ đã sớm bị người ngũ đại tông môn tiêu diệt toàn bộ rồi. mạnh hùng nhiều năm không gặp, lúc này trong tay cầm một cây bàn long trường thương cao hơn hắn nửa cái đầu đàn không ngừng xuyên qua đám người. Đầu thương nguyên bản có màu đen bóng lúc này đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Mạnh Hùng qua mấy năm trưởng thành, hình thể so với những người thành niên bình thường còn cường tráng hơn nhiều lắm. Hắn lúc này nhìn giống như một tên hắc diện sát thần, mang theo khí thế bá đạo vô cùng, qua lại giữa đám địch nhân. Mỗi một lần trường thương đâm ra, lại có một mảnh máu tươi phun ra ngoài. Dần dần, mảnh đất xung quanh vị trí hắn biến thành không người, đệ tử năm đại tông môn dường như bị sát khí của Mạnh Hùng dọa không dám lại gần. Tình cảnh giống với Mạnh Hùng còn có Niếp Ngôn của Thánh Lam tông qua lần luận bàn với Hàng Phong trước đó, Niếp Ngôn tự hồ có chút cảm ngộ với câu nói của Hàng Phong dành cho hắn. Hiện tại, thanh đao thâm uyên trong tay hắn giống như lưỡi hái ư thần, mỗi một đao vung lên đều gặp lấy một tính mệnh của địch nhân. Nhưng chỉ cần người chú tâm sẽ phát hiện, đao pháp của Niếp Ngôn nhìn qua vô cùng đơn giản, căn bản không có bất luận chút hoa mỹ nào. Nhưng chính là như vậy lại không có người nào ngăn cản được một đao của hắn. Bởi vậy, giống như Mạnh Hùng... Đệ tử năm Đại Tông Môn trong lúc nhất thời cũng bị khí thế của Niếp Ngôn dọa cho kinh sợ, không ai dám lại gần. Chỉ bất quá, dù sau nhân số bên huyền Thiên Tông vẫn ít hơn, mặc dù có hai người mạnh hùng và Niếp Ngôn như hai sát thần làm kinh sợ đối phương, nhưng rất nhanh mọi người vẫn bị số đông địch nhân bao vây lấy. song Phương duy trì chém giết liên tục không ngừng. Mà giờ khắc này, hàng phong trải qua một đường bay nhanh không nghỉ, rốt cuộc cũng mang theo đường Vũ Nhu đi tới chân núi huyền Thiên Tông. Từ xa như vậy... Hàng Phong cũng nghe được trên núi Huyền Thiên Tông truyền đến những tiếng chém giết trung trời. Nghe đến đó, sắc mặt Hàng Phong khẽ biến, lập tức không nói nhiều, lắc mình một cái chạy thẳng lên núi. Trên Huyền Thiên Tông, thế tiến công của năm đại tông môn vẫn chưa ngưng nghỉ, đệ tử Song Phương vẫn duy trì chém giết liên tục, mà nhóm người lý thần trong cuộc chiến thiên giai cũng không có thành thế lớn như phía dưới. Nhưng trình độ hung hiểm lại gấp 10 lần so với phía dưới. Song Phương chỉ cần hơi vô ý, lập tức có thể ảnh hưởng tới sự cân bằng của toàn bộ chiến cuộc. Dù sau hiện tại cường giả thiên giai của mỗi bên có số lượng tương đương, thực lực ngang bằng. Thế nhưng nếu chỉ cần một người bên nào xuất hiện sai lầm, sự cân bằng này sẽ bị phá vỡ ngay lập tức. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, bên phía thất bại sợ rằng sẽ bị đối phương dùng thế xét đánh, trực tiếp đánh tan. Đây là tình cảnh không bên nào muốn nhìn thấy, bởi vậy cường giả thiên giai của song phương trong lúc chiến đấu đều vô cùng nhập tâm, rất sợ có chút sai lầm nào sẽ dẫn tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chỉ bất quá, so với liên quân phía năm Đại Tông Môn và trọng tài giả do Diệp Vũ và Dương Thiên Trạch dẫn đầu mà nói, bên phía huyền cơ tử hiển nhiên bị vây trong thế yếu. Không chỉ vì thực lực huyền cơ tử thoáng thấp hơn một chút so với chỉnh thể thực lực của năm Đại Tông Môn. Trọng yếu nhất chính là, chỉnh thể lực lượng và số lượng đệ tử bên phía năm Đại Tông Môn vượt xa bên này. Tuy rằng lúc trước có huyện âm thần quyết của tiêu linh trợ trận, nhưng dù sao năng lực của tiêu linh có hạn, cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Bởi vậy trong lòng nhóm người huyền cơ tử tự nhiên lo lắng không ngớt. dù sao, mặc dù bọn họ có thể chống đỡ cường giả thiên giai của năm đại tông môn tới cuối cùng, nhưng chỉ sợ khi đóng đệ tử huyền thiên tông đã bị tiêu diệt toàn bộ rồi. không chỉ có đệ tử huyền thiên tông, ngay cả những đệ tử do tứ cát, thánh lam tông, cùng với hoàng thất và hàng gia phái tới chỉ sợ cũng lọt vào trong đả kích hủy diệt. đó không phải tình cảnh nhóm người huyền cơ tử muốn thấy. bất quá, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng hiện tại bọn họ cũng không có biện pháp. đây cũng là kế sách của ngũ đại tông môn cố ý chiến đấu xa chiến trường phía dưới, cấp cơ hội cho đệ tử năm đại tông môn cho bọn họ đi trước chém giết toàn bộ đệ tử huyền thiên tông, cứ như vậy mất hết đệ tử đời sau, huyền thiên tông cũng chẳng khác nào bị diệt. Kể sách như vậy, quả là ngoan độc vô cùng. Lúc này diệp vũ và tiêu chiến đánh thành một đoàn, thực lực hai người đều là thiên giai ngũ phẩm, nhưng tiêu chiến dù sao cũng nhờ huyễn thần đan do hàng phong cung cấp mới có thể thăng cấp không lâu, so sánh với diệp vũ đã trở thành thiên gia ngũ phẩm từ lâu mà nói, thực lực vẫn kém hơn một chút. Chỉ bất quá dù sao thiên giai ngũ phẩm bản thân đã là tồn tại mười phần cường đại mặc dù thực lực hơi kém hơn nhưng diệp vũ muốn đánh bại tiêu chiến cũng không phải một chốc có thể làm được mà bên phía lý thần và dương thiên trạch cũng là như vậy sau khi đón đỡ một quyền của lý thần dương thiên trạch liếc nhìn xuống phía dưới khuôn mặt lập tức bình thản nhìn về phía lý thần nói lý lão tiên sinh thắng bại giữa chúng ta sợ rằng rất khó phân định ngay được bất quá đệ tử huyền thiên tông các ngươi chỉ sợ qua một hồi nữa sẽ không thể chống đỡ thêm được Lý thần tự nhiên biết tình cảnh phía dưới, cũng minh bạch dụng ý của Dương Thiên Trạch, mục đích là muốn làm hắn phân tâm, từ đó khiến hắn lộ ra sơ hở. Nhưng Lý thần là ai? Từ 20 năm trước hắn đã thành danh là cường giả thiên giai ngũ phẩm, lại kinh lịch qua 20 năm chìm nổi, sao lại bị một điểm xảo kế này của Dương Thiên Trạch ảnh hưởng được? Lập tức, không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp mở miệng. Thì có tính sao, mặc dù đệ tử Huyền Thiên Tông ta tử thương hầu như không còn, chỉ cần ta giết được ngươi, lại tàn sát âm ma tông ngươi sạch sẽ từ trên xuống dưới. Chỉ sợ âm ma tông cũng biết mất Trên phiến đại lục này Hừ Khẩu khí thật lớn Ta và ngươi đều là thiên gia ngũ phẩm Ai thắng ai thua vẫn còn chờ xem Dương thiên trạch lạnh giọng nói Dứt lời Lập tức lại đánh ra một chiêu về phía lý thần. Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả Cao Thiết Thực hiện ht audio truyện Trường 348 Khẩn yếu quan đầu Phía dưới Trong tiếng chém giết trung trời còn kèm theo một tiếng đàn rất không ăn khớp với hoàn cảnh. Không cần phải nói, tiếng đàn này tự nhiên phát ra từ tay Tiêu Linh cách đó không xa. Lúc này liên tục gãy đàn không nghỉ, sắc mặt Tiêu Linh không thể dùng tái nhật để hình dung, hiển nhiên liên tục tiêu hao tinh thần lực cũng khiến nàng cảm giác ăn không tiêu. Chẳng qua vì an nguy càng nhiều đệ tử bên mình, nàng vẫn cắn răng kiên trì. Nguyên bản đứng trước người nàng, người thủ hộ cầm trường thương trong tay, trên bộ áo bào trắng cũng nhiễm vài đạo máu tươi. Tới lúc này. Trước sau đã có hơn 10 tên dự định nỗ lực tiếp cận bên người Tiêu Linh, nghĩ muốn ngăn cản tiếng đàn của nàng. Nhưng kết cục đều bị vài thương của thanh niên Bạch Y trước mắt này tiêu diệt. Đối mặt với địch thủ cường đại như vậy, đệ tử năm đại tông môn cũng có chút kinh hải. Bất quá bọn họ vẫn không buông tha ý đồ đối phó Tiêu Linh, có tiếng đàn của Tiêu Linh trợ giúp, áp lực đệ tử Huyền Thiên Tông dành cho bọn họ càng lớn hơn nhiều. Vì muốn giải quyết cổ áp lực này, có một tên đệ tử Âm Ma Tông và một tên khác của Thần Thủy Tông đang có ý định tách khỏi cuộc chiến dùng tốc độ nhanh nhất chạy vội về phía tiêu linh thấy hai người đang tiếp cận về phía này trong mắt thanh niên mặc bạch y hiện một tia chú ý lập tức trường thương trong tay đặt trước người biểu tình cũng chuyển sang ngưng trọng hiển nhiên thanh niên mặc bạch y đã cảm giác được một tia nguy cơ từ hai người đang tới kia hắn minh bạch thực lực hai người trước mắt này đều không kém gì hắn mà hai người đồng thời kéo đến tự nhiên cũng tạo cho thanh niên mặc bạch y áp lực cực lớn thế nhưng lúc thanh niên mặc bạch y vừa nghĩ tới tiêu linh ở ngay phía sau mình trong lòng nhất thời quyết định, vô luận thế nào cũng phải chặn được hai người kia. Bên kia, Mạnh Hùng trong đám người cũng thấy tình hình chỗ Tiêu Linh, biết rõ tầm quan trọng của Tiêu Linh ra sao, Mạnh Hùng cũng hét lớn một tiếng, một thương đâm xuyên qua yết hầu địch nhân trước mắt, lập tức liền chạy ngay về phía Tiêu Linh. Nhưng cũng không biết tại sao, đệ tử năm đại tông môn lúc trước vẫn luôn e ngại Mạnh Hùng tới lúc này không biết lấy dũng khí từ đâu lại dám vây kín lấy hắn. Mạnh Hùng thấy thế, nhất thời tức giận, kêu lớn lên, chớp mắt lại giết thêm hai tên. Chẳng qua Chỉ chốc lát hắn lại phát hiện, địch nhân bên người hắn không hề ít đi, ngược lại còn có xu thế tăng thêm. Thấy vậy, mạnh hùng bất đắc dĩ không có biện pháp nào khác, đành xả hết tức giận trong lòng lên người những tên địch nhân trước mắt. Mà bên kia, hai gã đệ tử Âm Ma Tông và Thần Thủy Tông đã đi tới trước người thanh niên mặc Bạch Y. Thấy thanh niên mặc Bạch Y vẫn bình tĩnh cảnh giới, gã đệ tử Âm Ma Tông cũng cười, cất giọng âm trầm nói. Tại hạ Âm Ma Tông, Phương Tử Tuấn, xin hỏi các hạ xưng hô thế nào? Thanh niên mặt bạch y thấy phương tử tuấn dĩ nhiên bắt chuyện với hắn, cũng có chút ngoài ý muốn nhưng hắn cũng không trả lời, trái lại chỉ mũi thương nhằm thẳng đối phương, lạnh lùng nói. Muốn qua, hỏi thương trong tay ta trước. Hừ, ta vốn tưởng rằng mình đã rất cuồng vọng, không nghĩ tới hôm nay còn gặp được một tên còn cuồng vọng hơn ta. Trung bằng, ta sẽ lo phần hắn, người trước tiên giết chết á nữ nhân kia, tiếng đàn của á nghe rất cổ quái. Gã đệ tử thần Thủy Tông ở một bên nghe vậy cũng gật đầu, Lập tức không nói nhiều liền nhắm phía Tiêu Linh bước tới, xem ra hắn dự định trực tiếp đánh gục Tiêu Linh. Nhưng thanh niên mặt bạch y sao cho hắn như ý, thấy Chung Băng khẽ động, lập tức như ảnh tùy hình, sau một khắc đã thấy xuất hiện chặn trước lối đi của Chung Băng. Cũng không nói nhiều, lập tức chỉ thẳng mũi thương, dùng khí thế trước nay chưa từng có công hướng Chung Băng. Mà lúc này, Phương Tử Tuấn lại đi tới bên cạnh Chung Băng, lạnh lùng cười, không biết từ lúc nào, trên tay hắn đã xuất hiện một đoạn xích màu đen hình dạng rất cổ quái. Đối thủ của ngươi chính là ta tiếp chiêu đi. Phương tử Tuấn vừa nói, hắc xích trong tay liền hung hăng ném về phía thanh niên mặt bạch y. Nhìn Phương tử Tuấn đột nhiên công tới, thanh niên mặt bạch y cũng là bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hai tay rung lên, trường thương liền sinh ra một tiếng ông minh, ngay sau đó vẽ một vòng cung giữa không trung, vừa lúc đón nhận hắc xích của Phương tử Tuấn. Một đen một trắng, hai thanh vũ khí va chạm mãnh liệt với nhau, hai cổ năng lượng bạo liệt lập tức bùng nổ. Hai người đồng thời bị cổ lực lượng bạo phát của đối phương đẩy lui lại. Trung Bằng ở một bên thấy thế, cũng không dừng lại, nhân cơ hội này tiếp tục lại gần Tiêu Linh. Nhưng, phản ứng của thanh niên mặt bạch y thật tuyệt vời, sau khi chịu một kích mảnh liệt của Phương Tử Tuấn, thân hình vừa chuyển giữa không trung, mượn lực đạo phản chấn trên người đồng thời truy thẳng hướng Trung Bằng. Trường thương trong tay càng mang theo tiếng gió gào thét, phá không lao thẳng tới sau lưng Trung Bằng. Trung Bằng cảm thấy nguy cơ phía sau, lập tức không dám lỗ mãn, thân hình ngừng lại, cước bộ hơi nghiêng, vừa lúc tránh khỏi công kích của trường thương trong tay thanh niên mặt bạch y. Ngay sau đó chung bằng hét lớn một tiếng, sóng quyền đồng thời đánh ra, mục tiêu tự nhiên là thanh niên mặt bạch y. Mà lúc này, Phương Tử Tuấn cũng từ phía sau đi tới. Vừa rồi đơn giản giao thủ một chiêu với thanh niên mặt bạch y, Phương Tử Tuấn biết rõ mình ở thế hạ phong, điều này khiến vị thiên chi kiêu tử tại Âm Ma Tông như hắn không khỏi có chút khiếp sợ, lúc này lại thấy thanh niên bạch y dĩ nhiên bỏ qua hắn đánh về phía chung bằng. Lập tức thẹn quá hóa giận, cho rằng thanh niên bạch y kia dám khinh thường mình. Vì vậy, hắn cũng theo sát hướng thanh niên bạch y tiếp tục công kích. Đối mặt với hai người bao vây liên thủ, thanh niên Bạch Y nghiêm sắc mặt, cũng không tránh né, trường thương rung lên, đầu thương tự hồ minh bạch tâm ý chủ nhân, ngay giữa không trung xoay một vòng, không cần phòng thủ, hướng về phía phương tử tuấn đâm tới. Hai người cũng không nghĩ tới, thanh niên Bạch Y lại liều mạng như vậy, dự định lấy mạng đổi mạng, tâm trạng càng thêm kinh hãi. Mà giờ khắc này, Vệ Trạch vừa thoát khỏi địch nhân cũng đang nhanh chóng chạy tới, từ lúc vừa rồi hắn đã chú ý tới tình huống bên này, chỉ bất quá động tác của hắn đã chậm một bước lúc này mắt thấy thanh niên bạch y phải chết, hô hấp không khỏi cứng lại. về phần tiêu linh, tuy rằng biết rõ tình hình trước mắt, nhưng lúc này xác thực nàng không thể phân thân, nếu một khi nàng dừng lại, sẽ càng có nhiều người tử vong hơn, bởi vậy nàng chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn thanh niên bạch y bị đối phương giáp công. đi tìm chết đi. phương tử tuấn thấy cử động của thanh niên bạch y, trong mắt cũng hiện lên một tia điên cuồng, cũng không có ý định tránh né mũi thương đang đâm thẳng tới, trái lại hắn còn hung hăng quăng hắt xích về phía đầu của thanh niên bạch y. Xem ra hắn đã đã bị thanh niên Bạch Y triệt để chọc giận rồi. Mặt thất bi kịch sắp phát sinh, đột nhiên từ phía xa phi nhanh tới một đạo thân hình. Trên mình người vừa tới tản mát ra cổ khí tức sắc bén vô cùng, trong nháy mắt bao trùm lên toàn bộ chiến trường. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía bóng người bất ngờ xuất hiện này. Mà bóng người kia lúc này cũng không có dừng lại, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng chạy tới bên phía thanh niên Bạch Y. Nguyên bản Tiêu Linh đang đánh đàn, cảm thụ được khí tức trên người bóng nhân ảnh này, khu mặt cũng đột nhiên trở nên dị động vô cùng. Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HT audio truyện Trường 349 Hàng phong tham chiến Một ổ hai Người mới tới không hề dừng lại, mà trong chớp mắt đã chạy tới bên cạnh người thanh niên mặt bạch y. Cũng không thấy hắn dừng lại, bàn tay dơ lên, trực tiếp chọc vào sợi xích lớn màu đen. Phương Tử Tuấn bị biến cố đột ngột xảy ra này dọa càng hoảng sợ, Nhưng thấy người tới dĩ nhiên muốn dùng tay không chụp vào sợi xích lớn của hắn, khéo miệng không khỏi nở nụ cười nhạt. Trong lòng âm thầm trào phúng, đợi thực không biết tự lượng sức mình. Lúc này, sợi xích lớn màu đen được phương tử túng quán trú đấu khí toàn thân, mục đích tự nhiên chính là muốn trực tiếp đánh thanh niên mặt bạch y thành thiệt vụn, vì vậy lực đạo không phải người bình thường có thể đón đỡ được. Trong suy nghĩ của hắn, người vừa mới tới quá mức cuồng vọng, quả thực là tự tìm chết. Chẳng qua, một màn xuất hiện liền ngay sau đó càng làm hắn khiếp sợ hơn. Sợi xích lớn màu đen của hắn đã bị nắm giữ, hơn nữa nhìn bề ngoài tự hồ vô cùng dễ dàng, một điểm giả vờ cũng không có. Phương tử Tuấn vô cùng khiếp sợ, đồng thời nỗ lực xoay tay giật lại sợi xích lớn, thế nhưng sợi xích lớn màu đen giống như một rễ bám chặt vào tay người vừa mới xuất hiện, không hề có chút dấu hiệu lay động nào. Mà lúc này, thanh niên mặt bạch y thấy thế, trường thương trong tay xoay tròn, vừa lúc ngăn chặn chung bằng, tránh khỏi cục diện lưỡng bại câu thương. Trong lòng Phương tử Tuấn hiện lại đã kinh ngạc tới mức không cách nào hình dung được. Bóng người đột nhiên xuất hiện trước mắt rõ ràng chỉ là một người thanh niên tuổi tác không hề lớn hơn so với hắn, thế nhưng thực lực đối phương thể hiện ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu. Bằng vào động tác giơ tay nắm chặt lấy sợi xích ẩn chứa một kích toàn lực của bản thân, Phương Tử Tuấn đã hoàn toàn hiểu rõ, người thanh niên vừa mới xuất hiện không phải là hắn có thể đối phó được. Nghĩ tới đây, trong lòng Phương Tử Tuấn đã bắt đầu sinh ra ý định rút lui. Chẳng qua người mới xuất hiện nhận ra ý đồ của Phương Tử Tuấn, hắn cũng không có dự định buông tha, cánh tay hơi khẽ động một cỗ khí thế kinh khủng trong nháy mắt khiến Phương Tử Tuấn hít thở không thông bao phủ toàn thân hắn. lập tức chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, sợi xích lớn màu đen cứng rắn không gì sánh được dĩ nhiên xuất hiện vết trạng, mà vết trạng này lại không ngừng mở rộng lan tràn. trong chớp mắt vết trạng đã kéo dài toàn bộ sợi xích, chợt người mới tới bộc phát đấu khí truyền vào, trong nháy mắt sợi xích lớn màu đen đã bị vỡ tan thành vô số mảnh. mà người mới đến không hề dừng lại, thân hình khẽ động, tại lúc Phương Tử Tuấn còn chưa kịp phản ứng đã xuất hiện trước người hắn chẳng thèm để ý tới biểu tình khiếp sợ của Phương Tử Tuấn, trực tiếp đưa một tay bóp tới giết hầu hắn. Dưới biểu tình khủng hoảng của Phương Tử Tuấn, người mới tới hơi dùng một chút lực lượng. Phương Tử Tuấn căn bản không có bất cứ phản ứng gì, đầu liền mềm hoặc đổ rạp sang một bên. Làm xong chuyện này, người nọ trực tiếp vứt thi thể Phương Tử Tuấn sang một bên, từ đầu tới cuối không hề mở miệng nói qua nửa câu. Lúc này, Vệ Trạch đằng sau lợi dụng thời cơ này nhanh chóng từ phía sau trở lại. Thẳng cho tới hiện tại, mọi người mới có cơ hội chú ý tới người mới xuất hiện. Hàng Phong, người quả nhiên chưa chết. Lúc vệ trạch nhìn thấy rõ hình dáng người mới đến, lập tức kinh hỉ hô lên. Mà tiêu linh đằng sau nếu không phải hiện tại không thích hợp, chỉ sợ từ lâu nàng đã chạy tới ào vào lòng Hàng Phong rồi. Về phần người thanh niên mặt bạch y nhìn thấy Hàng Phong xuất hiện, biểu tình trên mặt cũng xuất hiện nhiều biến hóa, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một tia cô đơn. Hàng Phong nghe được thanh âm của vệ trạch, tức thì nở nụ cười sáng lạng, chậm rãi nói. Lẽ nào ngươi rất muốn ta chết hay sao? vậy trạch nghe vậy liền cười to không ngớt. Tiếp theo, Hàng Phong thấy biểu tình người thanh niên mặt bạch y, tâm trạng cũng hơi có chút cảm khái nói. Cảm ta? Ta bảo hộ nàng không phải bởi vì ngươi. Ngươi không cần nói với ta điều này. Thanh niên mặt bạch y lạnh giọng nói. Hàng Phong nghe thấy thanh niên mặt bạch y nói vậy, không tiếp tục nói thêm điều gì, đối với tâm tư của thanh niên mặt bạch y hắn sao có thể không biết. Chẳng qua đối với hắn mà nói, tiêu linh nhất định thuộc về hắn, vô luận là người nào cũng đừng mơ tưởng cướp nàng đi Lý Dịch Phi, tốt xấu gì thì Hàn Phong cũng đã cứu ngươi một mạng, người sao lại bày ra cái khuôn mặt thối này? Vệ Trạch một bên có chút không nhịn được trách. Nguyên lai like người thanh niên mặt bách y liều mạng bảo hộ Tiêu Linh chính là Lý Dịch Phi đến từ Phong Minh cát. Lần này Lý Dịch Phi tới Huyền Thiên Tông, mục đích chỉ có một, đó là bảo hộ Tiêu Linh an toàn. Nhưng là, không nghĩ tới cuối cùng bản thân không những không thể bảo hộ Tiêu Linh, thậm chí còn được Hàn Phong cứu mạng, điều này đối với Lý Dịch Phi tâm cao khí ngạo mà nói, quả thực là đã kích không thể chịu đựng nổi đồng thời khi hắn nhìn thấy hàng phong dĩ nhiên vô cùng hời hờ giết chết đối thủ mới vừa rồi khiến hắn gần như bước một chân vào quỷ môn quan trong lòng càng thấm thiêng lệnh giữa mình và hàng phong hắn rõ ràng chỉ sợ cả đời này hắn cũng không thể vượt qua được thành tựu của hàng phong đừng nói chi chuyện đạt được trái tim tiêu linh nghĩ đến đây trong lòng lý diệt phi vô cùng ảm đạm tự nhiên đối với hàng phong không có sắc mặt hòa nhã đối với hắn mà nói bị hàng phong cứu mạng so với bị phương tự tuấn giết chết càng thêm thống khổ hơn nhìn thấy bộ dạng của lý diệt phi. Hàng Phong cố tình quay đầu đi không để ý tới. Sau khi lên tiếng chào hỏi về trạch, Hàng Phong liền bước tới bên cạnh Tiêu Linh, nhìn nữ hài trước mắt với bộ dáng mừng rỡ vui sướng, Hàng Phong mỉm cười, ôn nhu nói: "Ta đã tới chậm." Nghe vậy, Tiêu Linh nhịn không được viền mắt phím hồng, sau một lát vài giọt nước mắt trong suốt trào khỏi khóe mi, vừa lúc rơi xuống băng huyền cổ cầm của nàng. Hàng Phong biến mất ba tháng dài, các thế lực khắp nơi dốc hết toàn lực tìm kiếm tung tích của hắn, trên dưới huyền thiên tông tự nhiên lo lắng không thôi nhưng nếu muốn nói tới lo lắng cho hàng phong nhất, tiêu linh nhất định là một trong số đó. có lẽ người khác không biết, chỉ có bản thân tiêu linh rõ ràng. từng buổi tối ba tháng vừa qua, nàng hầu như rất ít nghỉ ngơi, mỗi ngày đều vượt qua trong lo lắng. có thể làm nàng nóng ruột nóng gan như vậy tự nhiên chính là hàng phong trước mắt. vì vậy, bây giờ nhìn thấy hàng phong xuất hiện, nghe được ngữ khí ôn nhu như trước của hắn, tiêu linh tự nhiên nhịn không được trào nấn nước mắt. thấy tiêu linh rơi lệ, hàng phong không khỏi thương tiếc, nhẹ đưa tay xoát đi vệt nước mắt trên mặt nàng một tay ôm nàng áp sát vào lòng ngực chính mình. ngay sau đó, một cổ đấu khí bàn bạc chậm rãi quán nhập vào thân thể tiêu linh. trong chớp mắt, sắc mặt tiêu linh nguyên bản tái nhợt chậm rãi trở nên hồng nhuận. mà tiêu linh nhất thời cảm thấy tinh thần rung lên, chợt hiểu được, lúc này hàng phong đang trợ giúp nàng khôi phục tinh thần lực. sau một lát, hàng phong thu bàn tay lại, trông thấy tiêu linh đã khôi phục tinh thần, một lần nữa cười cười, nói: chờ ta giải quyết đám người kia, sau lại tìm nàng. tiêu linh dịu ngoan gật đầu lập tức động tác ngón tay cũng trở nên nhanh hơn nhiều, từng đợt giai điệu tràn ngập sức sống bay tới chiến trường trước mắt. Nghe được giai điệu này, đệ tử Huyền Thiên Tông và đệ tử các đồng minh khác tinh thần kích động rung lên, đấu khí bị tiêu hao trong cơ thể dường như tăng tốc khôi phục lên vài lần. Quan sát tới đây, Hàn Phong hết sức hài lòng, thân hình lập tức lóe lên, rất nhanh một lần nữa xuất hiện trong chiến trường cách đó không xa. đương nhiên, so sánh mà nói, tranh đấu nơi này có vẻ tương đối bình tĩnh, tổng cộng chỉ có hai mươi mấy người. Ngoài trừ đôi bên vai chạm đấu khí lẫn nhau nhưng không hề kịch liệt giống như đám người phía dưới. Mà lúc Hàng Phong đi tới, tiến vào trung gian đám người này, nhất thời khiến cho mọi người chú ý nhìn. Không. Phải nói, trong đó có một đầu ma thú. Kỳ thực, trong nháy mắt Hàng Phong xuất hiện vừa rồi, mấy cường giả thiên giai này đã chú ý tới Hàng Phong. Dù sao, dưới tình huống nóng ruột nóng gan, Hàng Phong không hề ẩn dấu bất luận khí tức gì. Vì vậy mọi người tự nhiên đồng thời cảm thụ được một cỗ khí tức vô cùng cường đại ấp tới nhóm người lý thần và huyền cơ tự thấy hàng phong xuất hiện trong lòng vui mừng hôm nay bên phía bọn họ tuy rằng có số lượng môn nhân không hề kém hơn so với ngũ đại tông môn nhưng chân chính đánh nhau tình thế trước mắt rõ ràng bọn họ rơi vào Hạ phong nếu tiếp tục duy trì như vậy bên phía huyền thiên tông không thể tránh khỏi kết cục thất bại bất quá đúng lúc khó khăn này hàng phong xuất hiện sự xuất hiện của hàng phong đối với mọi người mà nói không cần bàn cãi chính là tin tức tốt nhất dù sao hàng phong cũng là một cường giả thiên giai nếu có thêm hắn gia nhập thế cuộc chỉ sợ lập tức nghịch chuyển có lợi Nhưng mọi người ở đây còn chưa kinh hỉ xong, Lý Thần bên kia đột sợ hải than thở. Tiểu tử, đấu khí của ngươi. vẻ mặt Lý Thần không thể tin tưởng nhìn Hàng Phong, kinh hải hô. Hàng Phong biết Lý Thần đã phát hiện ra đấu khí của chính mình đã tăng trưởng rất nhiều, hắn cũng không dự định giấu giếm, thẳng thắn nói. Xảy ra một ít chuyện, ngoài ý muốn tấn chức tới thiên giai ngũ phẩm rồi. Nghe vậy, mọi người nhất thời ngạc nhiên thiếu chút nữa rớt cầm xuống đất. Cái gì gọi là ngoài ý muốn? người rất quen thuộc với hàng phong tự nhiên sẽ hiểu trước khi hàng phong chưa biến mất rõ ràng chỉ có đấu khí cảnh giới thiên giai nhất phẩm tuy rằng thiên giai nhất phẩm cũng có thể độc lập đánh bại một cường giả thiên giai tam phẩm thế nhưng chỉ trong thời gian hơn 3 tháng thậm chí có người liên tục đề thăng từ thiên giai nhất phẩm lên tới thiên giai ngũ phẩm đây hiển nhiên là tin tức có tính bạo tạc cực cao thực sự quá mức khiến mọi người sợ hãi rồi mà trong chuyện này hai người phí lão và bố lôi địch có cảm xúc sâu nhất hai người coi như là bằng hữu sớm nhất đối với hàng phong. Bọn họ còn nhớ rất rõ, khi bọn họ mới gặp gỡ Hàng Phong, hắn bất quá chỉ là võ giả nhân giai. Ai biết chỉ trong thời gian vài năm, thực lực của Hàng Phong đã hoàn toàn bỏ bọn họ lại phía sau. Tốc độ thăng cấp như thế này sao có thể không khiến mọi người khiếp sợ? Đương nhiên, mọi người khiếp sợ thì khiếp sợ, nhưng trong lòng càng vui vẻ không thôi. Hôm nay thực lực Hàng Phong đã tăng vọt, đối với thế cục trước mắt mà nói không cần bàn cãi chính là trợ lực cực lớn. Bất quá, so với môn nhân đệ tử Huyền Thiên Tông và các phương Liên Minh tỏ rõ vẻ vui mừng. Ngũ Đại Tông Môn và 12 cường giả thiên giai trên mặt mỗi người đều là vẻ tối tâm. Cho dù bọn họ nghĩ như thế nào đi nữa cũng không sao hiểu được. Nguyên bản thế cục vô cùng có lợi, cuối cùng đột nhiên xuất hiện một cường giả thiên giai ngũ phẩm. Lực uy hiếp của cường giả thiên giai ngũ phẩm sợ là không ai rõ ràng hơn so với bọn họ. Hiện tại có hàng phong gia nhập, chỉ sợ tình huống sẽ nghịch chuyển long trời lở đất. Bởi vì có hàng phong xuất hiện, Song Phương tạm thời đình chỉ trận chiến. Mà giờ khắc này, bên phía Diệp Vũ và Dương Thiên Trạch trao đổi ánh mắt với nhau hiển nhiên hai người bọn họ quan sát cục diện trước mắt để tự định giá đối sách. Diệp lão người không phải là nói Hàn Phong đã chết, vì sao hiện tại đột nhiên xuất hiện, thực lực lại có bước đề cao lớn như vậy? Vẻ mặt Dương Thiên trạch âm trầm chất vấn Diệp Vũ, mà Diệp Vũ cao mày nhìn về phía Hàn Phong, hiển nhiên sự xuất hiện của Hàn Phong nằm ngoài dự liệu của hắn. Lúc này Diệp Vũ cao mày trông thấy Hàn Phong với vẻ mặt thẳng nhiên trước mắt, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Hàn Phong ba tháng trước mới là thiên giai nhất phẩm. Sau khi biến mất 3 tháng, không chỉ Bình Yên trở về, hơn nữa thực lực còn bạo tăng, chỉ cần từ khí tức trên người hắn có thể phán đoán được, thực lực của Hàn Phong so với bất kỳ người nào ở đây đều mạnh hơn chứ không kém. Cứ như vậy, Huyền Thiên Tông đã có 3 cường giả Thiên giai ngũ phẩm, mà những người còn lại hầu hết đều ở Thiên giai tam phẩm và Thiên giai tứ phẩm. Đội hình như vậy, so sánh với thực lực ngũ đại tông môn bọn họ mà nói, tự hồ giữ thế mạnh áp đảo. Bất quá sự tình phát triển tới mức này, muốn Bình Yên rời đi hiển nhiên không thể nào không nói với đám người Hàn Phong đối diện nhất định không chịu đáp ứng. Cho dù thực sự để bọn họ rời đi, sau này ngũ đại tông môn rất khó đặt chân trên phiến đại lục này, mà hy vọng của trọng tài giả bọn hắn cũng bởi vì vậy mà hao tổn nặng nề, đây là kết quả Diệp Vũ tuyệt đối không muốn thấy. Nghĩ vậy, trong lòng Diệp Vũ có chút hối hận, sớm biết như vậy hắn đã phái thêm mấy người tới, như vậy còn chưa tới mức rơi vào cục diện bị động tới như vậy. Chẳng qua, trong lòng Diệp Vũ nghĩ lại, hắn rất rõ ràng, với đội hình hiện tại của bọn hắn đã là đội hình mạnh nhất mà bọn hắn có thể triệu tập. Về phần những người khác trong Trọng Tài Giả đều là người có nhiệm vụ riêng của mình, lúc này căn bản không thể phân thân. Mà Ngũ Đại Tông môn tự nhiên cũng không thể dốc hết toàn bộ lực lượng, dù sao sao huyệt của bọn họ cần phải có người trấn thủ, để phòng ngừa có người nào đó lợi dụng vắng nhà tới xâm phạm. Đối với ý nghĩ của Ngũ Đại Tông môn và Trọng Tài Giả, bên phía Huyền Thiên Tông có thể đoán ra được. Hàng Phong nhìn cục diện trước mắt cùng với vẻ âm tình bất định của Diệp Vũ và Dương Thiên Trạch, khóe miệng nhếch lên, ngữ khí lộ vẻ lạnh lùng thật sâu, nói: Ngươi chính là Diệp Vũ trưởng lão trọng tài giả đúng không? Tại hạ rất muốn biết, vì sao trọng tài giả các ngươi vô duyên vô cớ, mượn hơi ngủ Đại tông môn tới đối phó Huyền Thiên tông chúng ta? Đối với hành động của trọng tài giả trong mấy tháng gần đây, Hàn Phong cảm thấy không hiểu ra sao. Nếu như nói chỉ là vì báo thù cho thập đại tông môn lúc trước, chỉ sợ là người có chút đầu óc đều không thể tin tưởng. Dù sao, đối với trọng tài giả mà nói căn bản không hề có chỗ tốt nào đáng nói, hắn không tin trọng tài giả lại ăn no đứng mở. Rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi tìm phiền phức. Nghe được câu hỏi của hàng phong, diệp vũ thật sâu nhìn hàng phong, nửa thật nửa giả nói: Huyền thiên tông các ngươi diệt sạch thập đại tông môn, tàn sát không còn một người, hành động này khiến toàn bộ đại lục không thể chấp nhận, trọng tài giả chúng ta tự nhiên không thể bỏ qua. Thấy diệp vũ nói như thế, hàng phong biết không thể dò hỏi được gì, tự nhiên không cần phải nhiều lời, trực tiếp nói: Nếu là diệp vũ trưởng lão không muốn nhiều lời, như vậy chúng ta lấy thực lực để thay lời nói. Theo thanh âm hàng phong vừa dứt. Bên phía huyền Thiên Tông giống như nhận được tín hiệu, hơn 10 người ảo động thủ. Lúc này có hàng phong trợ trận, trong lòng mọi người tự nhiên không còn lo lắng gì khác, đều lấy ra hết toàn bộ thực lực giữ nhà, lao thẳng tới đám cường giả thiên giai ngũ đại tông môn. Trong nháy mắt, hơn 20 cao thủ thiên giai một lần nữa hỗn chiến thành một đoàn. Bất quá, bởi vì có hàng phong tham chiến, tình thế tự nhiên nghiêng hẳn sang phía huyền Thiên Tông. Đối thủ mà hàng phong đối mặt lúc này chính là đối thủ của tiêu chiến trước đó, là nhị trưởng lão trọng tài giả Dịch vũ Mà tiêu chiến thì chọn một cường giả thiên giai tứ phẩm là trưởng lão thần Thủy Tông. Mà huyền cơ tử thực lực thấp nhất cùng với tiểu bạch một người một thú bao vây kìm chân trưởng lão Hư Linh Tông chỉ có thực lực thiên giai nhị phẩm. Sau khi thực lực hàng phong bạo tăng, còn chưa tìm được người thích hợp thử thân thủ của chính mình, vì vậy vừa lúc lấy diệp vũ thiên giai ngũ phẩm thử tay nghề. Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HT audio truyện Trường 350 Tan tác lúc này hàng phong đã có đấu khí thiên giai ngũ phẩm làm trụ cột bộ vũ kỹ thốn ảnh dưới đấu khí cửu chuyển tiên thiên chống đỡ được hắn sử dụng nhường nhuyễn quy lực tăng lên bội lần cho dù là đối thủ cường đại như Diệp vũ cũng có chút không theo kịp thân ảnh hàng phong chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đạo tàn ảnh mờ ảo không ngừng kéo về phía chính mình đối với những kẻ nhiều lần muốn khiêu khích huyền thiên tông trong lòng hàng phong từ lâu đã tức giận không nhịn được hiện tại tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tinh mỗi một lần công kích đều nhằm thẳng vào vị trí yếu hại của diệt vũ đấu khí dân trào như vô cùng vô tận tuôn ra cửu chuyển tiên thiên đấu khí có năng lực khôi phục siêu cường Hàn phong căn bản không cần lo lắng những cái khác cứ như vậy chịu khổ tự nhiên là diệt vũ lúc trước đối chiến với tiêu chiến tuy rằng thực lực của hắn thoáng mạnh hơn một phần so với tiêu chiến nhưng cũng chỉ có thể hơi chút chiếm thượng phong mà thôi đồng thời liên tục duy trì thời gian chiến đấu lâu như vậy hiển nhiên số lượng đấu khí tiêu hao không phải nhỏ mà thực lực của Hàn phong trước mắt nguyên bản mơ hồ mạnh hơn so với hắn đồng thời không hề để ý tiêu hao liều mạng đánh tới khiến Diệp Vũ có chút khó có thể chống đỡ. Không được bao lâu đã bị Hàn Phong từng bước từng bước đẩy lui lại. Bốn lôi, Liệt Địa Chưởng, Khai Sơn Chỉ, chiêu thức khác nhau không ngừng từ Hàn Phong biến hóa tung ra, mỗi một lần công kích biến hóa đều khiến Diệp Vũ khổ sở không thể tả. Tuy rằng cuối cùng hắn đều có thể ngăn cản được thế tiến công sắc bén của Hàn Phong, thế nhưng chỉ cần người sáng mắt liền có thể thấy được khuôn mặt Diệp Vũ hiện tại có chút khó coi, trên trán hắn đã định ra một tầng mồ hôi mịn, hô hấp cũng trở nên cực kỳ trầm trọng mà xung quanh không ngừng truyền tới tiếng đánh nhau rơi vào lỗ tai Diệp Vũ càng khiến hắn trở nên buồn bực. Chẳng qua, công kích của Hàn Phong giống như cuồng phong bảo vũ, không hề dành cho Diệp Vũ một chút cơ hội thở dốc. Ha ha. Thống khoái. Nghĩ không ra Âm Ma Tông dĩ nhiên gặp phải một nhân vật như vậy, đáng tiếc ngày hôm nay gặp phải Lý thần ta, đã định trước ngươi không thể sống sót rời khỏi nơi này. Trên bầu trời, thanh âm kiêu ngạo của Lý thần nhanh chóng truyền vào lỗ tai mọi người xung quanh. Hàn Phong phân ra một đạo tinh thần lực khoe mắt thoáng nhìn liếc qua lý thần một cái, nhất thời phát hiện không biết từ lúc nào trên người dương thiên trạch đã xuất hiện mấy vết thương khá nặng, mà khuôn mặt dương thiên trạch cũng đã trở nên cực kỳ khó coi. hiển nhiên dưới thế tiến công cường đại của lý thần, tông chủ âm ma tông đã bị đả thương không nhẹ, nguy cơ chiến bại hiện rõ. mà lúc này không chỉ hai người diệp vũ và dương thiên trạch bị hai người hàng phong và lý thần tấn công mạnh mẽ ép vào suy thế bại tan tác, ngay cả các trưởng lão ngũ đại tông môn khác cũng đều ẩn xuất hiện dấu vết thất bại. Diệp Vũ thoáng quan sát một chút, trong lòng biết rõ lúc này đã mất đi đại thế, cứ tiếp tục chiến đấu như thế này, chỉ sợ không công đánh mất đi tính mạng quý giá. Suy tư đến đây, trong lòng Diệp Vũ đã xuất hiện ý muốn lui. Dù sao, coi như là mất mặt cũng tốt hơn là mất mạng. Có suy nghĩ này trong đầu, kỳ thực không chỉ riêng một mình Diệp Vũ, Dương Thiên Trạch bên kia cùng với mấy người hư linh tông đều ôm ý nghĩ giống hệt nhau. Chỉ cần từ hành động không ngừng lùi lại phía sau của bọn họ là có thể đoán ra được. Hàng Phong tự nhiên đã nhìn ra được đám người này muốn chạy trốn, thế nhưng Hàng Phong sao có thể để bọn họ thực hiện được mong muốn. Nếu đã đối địch, tự nhiên không có lý do tha cho địch nhân chạy trốn. Hơn nữa Hàng Phong còn muốn bắt sống Diệp Vũ, hy vọng từ trong miệng hắn moi ra được chân tướng vì sao đám người này tới xâm phạm Huyền Thiên Tông. Bởi vậy, tiếp theo, thế tiến công của Hàng Phong trở nên hung hiểm hơn nhiều, không bao lâu, Diệp Vũ đã hoàn toàn rơi vào bị động phòng ngự, thậm chí vô cùng chật vật chống đỡ. Sau một lát, trên người đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Y phục càng rách nát bất kham. Lúc này diệp vũ dưới thế tiến công cường đại của hàng phong, có vẻ 10 phần chật vật bất kham, mái tóc màu trắng đã trở nên vô cùng tán loạn, trên mặt mơ hồ nhìn thấy vài vết máu tươi. Lại thêm một lúc, xung quanh liên tiếp vang lên vài tiếng kêu thảm thiết. Lập tức nhìn thấy được mấy trưởng lão đến từ ngũ đại tông môn dưới sự liên thủ của nhóm người phí lão và bố lôi địch giải quyết. Mất đi mấy người này trở ngại, tình huống tiếp theo tự nhiên vô cùng đơn giản. Dưới thế phối hợp tiến công của hai hai cường giả Thiên giai Huyền Thiên Tông và một đầu ma thú Thiên giai, cường giả Thiên giai Ngũ Đại tông môn liên tiếp bị đánh chết tại chỗ. Cuối cùng chỉ còn lại Dương Thiên Trạch và Diệp Vũ có thực lực mạnh nhất đau khổ chống đỡ, nhưng trong lòng bọn họ đều đã mọc lên ý niệm tuyệt vọng. Về phần các đệ tử Ngũ Đại tông môn nguyên bản chiến ý bay cao, sau khi nhìn thấy các trưởng lão thường ngày giống như thần minh trong tưởng tượng của bọn họ liên tục ngã xuống. Trong lòng mọi người đều không thể nhịn được hiện lên khiếp đảm. Mà theo cổ khiếp đảm này lan tràn toàn bộ chiến trường, đám đệ tử ngủ đại tông môn lập tức mất đi ý chí chiến đấu. trong đó có vài tên đệ tử thấy tình huống không ổn, bắt đầu lui về phía chân núi, mà có người dẫn đầu, tự nhiên có người theo sau, thẳng cho tới cuối cùng, đám đệ tử này hoàn toàn không có lòng ham chiến, ao không quay đầu chạy thẳng xuống dưới chân núi. đông đảo đệ tử bên phía huyền thiên tông cùng với đệ tử liên minh thấy vậy, tinh thần đại chấn, cơ hội đánh rắn dập đầu tốt như vậy, bọn họ sao có thể dễ dàng buông tha? thậm chí căn bản không cần tiếng đàn phụ trợ, mọi người phản phất giống như ăn phải thuốc kích thích. Ao vận động đấu khí toàn thân, nhanh chóng đuổi theo đám người chạy trốn chết. Chỉ vài lần hô hấp, toàn bộ chiến trường giống như địa ngục, không ngừng xuất hiện tay chân đứt gãy, tiếng kêu la thảm thiết không ngừng. Nhưng trong lòng mọi người không hề có chút cảm giác thương hại đồng tình, nếu như không phải cuối cùng hàng Phong chạy tới đúng lúc, hôm nay trận chiến này chỉ sợ bọn họ triệt để tan tác. Mà một khi bọn họ thất bại, như vậy tin tưởng đám người hiện tại muốn chạy trốn này nhất định sẽ không đơn giản buông tha cho bọn họ. Tình hình phía dưới, Dương Thiên Trạch và Diệp Vũ căn bản không rảnh bận tâm bây giờ hai người bọn họ bị hơn 10 cường giả thiên giai vây kín chặn đường cũng đã triệt để mất đi tâm tư phản kháng hàng phong lạnh lùng đứng trước mặt diệp vũ hai mắt nhìn không ra bất cứ ba động gì hỏi diệp vũ trưởng lão hiện tại có thể nói cho ta biết nguyên nhân chân chính các ngươi tiến đánh huyền thiên tông chúng ta hay không hừ ta chính là nhị trưởng lão trọng tài giả các ngươi dám đối với ta như vậy không sợ sau này trọng tài giả sẽ trả thù hay sao diệp vũ vẫn như cũ không từ bỏ ý định nói Nỗ lực dùng uy danh trọng tài giả để uy hiếp đám người Hàn Phong Chẳng qua, Hàn Phong sao có thể e ngại hắn Trên mặt hiện lên nụ cười khinh miệt, nhàn nhạt nói Ta xem ngươi vẫn nên lo lắng cho chính mình thì hơn Về phần trọng tài giả, ngày sau không chừng ta muốn đích thân tới bái phỏng Nghe vậy, trong lòng diệp vũ phát lạnh Hiểu rõ bản thân hôm nay chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết Không khỏi sắc mặt tái xám như tro tàn Mà ngay khi Hàn Phong dự định tiến thêm một bước dò hỏi Đột nhiên phía trên bầu trời Huyền Thiên Tông xuất hiện dòng xoáy cực mạnh. Dòng xoáy xuất hiện lập tức hấp dẫn sức chú ý của tất cả mọi người, thậm chí hàng phong còn có thể cảm nhận được bên trong dòng xoáy có một cổ khí tức khiến người khác khít thở không thông. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. Thấy quảng cáo hãy kích vào xem. HP Audio xin cảm ơn.